Chương 423, đại trương cha chúng ta tới rồi một chương 423, đại trương cha chúng ta tới rồi một hải tộc đầu lĩnh mang theo không muốn nhận mệnh ánh mắt bị làm nóng người tề ngọc lương kéo đi rồi chờ đợi hắn tuyệt đối là hận không thể đem biết tất cả tất cả đều bàn giao rõ ràng kịp lúc giải thoát ý nghĩ mà triệu thu duệ ở bình điền huyện cũng lại tìm hiểu không ra bất kỳ đáng giá báo cáo cho lục thừa an tin tức lúc lục thừa an đoàn người bắt đầu lên thuyền ra đi mà ở bình điền huyện bên này thu hoạch chuyên trở đến một chiếc thuyền lớn trên bắt đầu lái vào kinh thành sau lộ trình chuyến du lịch bởi vì triệu thu duệ tìm hiểu thiên vũ lục thừa an thẳng thắn nói đến một thành thị liền thả triệu thu duệ ra một chuyến nếu là không vấn đề lớn ghi chép xuống đăng ký thành sách sau hắn sẽ ở sau khi đến quảng thiên phủ đem sách chuyển trở lại kinh thành về phần chu khải minh cuối cùng sẽ như thế nào giải quyết lục thừa an cũng không muốn quản dù sao nước quá trong ắt không có cá hắn cũng không phải nghĩ làm cho cả đại chu từ trên xuống dưới đều là thanh quan hơn nữa có lúc tham quan so với thanh cao thanh quan càng tiện dụng nhưng nếu là có vấn đề lớn quá trước hoặc là làm chuyện xấu vừa lúc bị đụng vào hãn hải tắc tội phạm đều không ngoại lệ Tất cả đều bị Lục Thừa An diệt cái không còn một đống. Một năm này tân nhiên, Lục Thừa An đoàn người vừa vặn bắt được quần chuẩn bị qua cái năm béo hải tặc, thu hoạch khá rỏi rạo. Lục Thừa An vung tay lên, dùng hắn chí làm, làm cho tất cả mọi người ăn phong phú bữa tiệc đêm giao thừa. Chờ tuyến lớn tiếp tục bắt đầu chạy, qua không tới nửa tháng, rốt cục dừng ở Quảng Thiên phủ biên tàu. Mà lúc này, nghe được thủ hạ hồi báo Lục chính điền, vội vã tới rồi. "Cha, chúng ta tới rồi." Lục Thừa An quay về Lục chính điền ngắt nói. Nghe vậy, Lục chính điền cười nhìn chính mình người vợ cùng nhi nữ sau, quay về chạy tới Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch nở nụ cười liền tới ngay đến bên người Triệu Nguyệt Tú. "Nương tử, đoạn đường này cực khổ rồi." Lục Chính Điền nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú nói. Nói xong, hắn lại nói với Lục Mỹ Vân vài câu, mới nhìn hướng về Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hai người đi lên, quay về Lục Chính Điền gặp lễ sau, liếc mắt nhìn nhau, sẽ cùng lúc nở nụ cười. "Lục đại nhân, làm phiền ngài tới đón bản quan vào thành, vô cùng cảm kích." Lục Thừa An nhẹ răng cười với Lục Chính Điền nói. "Lục Chính Điền." Nhìn Lục Thừa An cái này sắp lên nếu thượng quan một chút, Lục Chính Điền nhịn không được, đưa tay ra xoa nhẹ dưới đầu của hắn. Chờ thay đổi lục thừa An kiểu tóc sau, Lục Chính Điển cười nhìn về phía Lục Thừa Trạch. Thế thế, Lục Thừa Trạch nhanh chóng lắc mình rời xa cha của hắn. Hắn đã là cái đại nhân, không giống đệ đệ hắn, kiểu tóc rối loạn, như cũng là cái có khí chất thiếu niên. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu Duệ tập hợp một khối, rất nhanh theo Lục Chính Điển, đi tới phủ nha hậu viện. Hai cha con người cùng ở tại một phủ làm quan, thậm chí còn là chi phủ cùng đồng chi, đây là Chu Khải Minh đối với sự tin tưởng của bọn họ. Cũng bởi vậy, Lục Chính Điển ở Lục Thừa An không có tới trước dứt khoát hẳn hoi làm ra thay đổi đã để quảng thiên phủ từ trên xuống dưới quan chức rõ ràng phải như thế nào ở quảng thiên phủ sinh tồn đang nhìn đến lục thừa an cái này chi phủ sau phủ nha tất cả quan chức mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ tới thái độ đối với lục thừa an đều phi thường cung kính đương nhiên đối mặt lục thừa an mang đến 5.000 huyền giáp quân, quảng thiên phủ quan chức cùng nha dịch liếc mắt nhìn nhau sau rộn rập khóc cười lên hai cha con họ hai làm cha đến rồi làm ra chuyện không ít cũng làm cho cả quảng thiên phủ loạn giống đại đội nhưng bất luận làm sao quảng thiên phủ quan chức nha dịch còn có nhà giàu nhà sinh mệnh không lo có thể tuổi còn nhỏ lục thừa an Còn có hắn mang đến Huyền Giáp Quân, khắp toàn thân đều để cho bọn họ cảm giác được một luồng sát khí nhào tới trước mặt. Nếu không đã sớm biết thân phận của bọn họ, tất cả mọi người cho rằng bị Lục Thừa An mang đến là đầy người đẫm máu, mới từ chiến trường trở về chiến sĩ. Chờ Quảng Tiên phủ quan trước sau khi rời đi, Lục Thừa An sắp xếp người giúp Triệu Nguyệt Tú thu dọn mang đến hành lý. Tiếp theo, hắn liền nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng: "Thừa An, xem ra bệ hạ cho ngươi mang theo 5000 Huyền Giáp Quân đến đây, đúng là cử chỉ sáng suốt. Ở trước đây, những quan viên kia cũng không ngày hôm nay an tĩnh như vậy. Cha, bọn họ sau đó sẽ càng yên tĩnh làm việc." Lục Thừa An cười nói, nói xong, hắn liền bắt đầu nghe Lục Chính Điền cẩn thận giới thiệu Quảng Thiên Phụ Chính Vụ. Ở trước đây, Quảng Thiên Phụ làm Lưu Vong một tròng, sẽ tới bên này, đều là ô sầu thất bại, hoặc là tại triều đình bị xa lấy người. đương nhiên, cũng có những kia không có gì hậu đại, chỉ có thể phân đến chỗ này quan chức. Những người này đi tới Quảng Thiên Phụ, nhiều năm qua, cũng là không có cách nào thăng quan, hoặc là điều động tới nơi khác hơi hơi khá một chút địa phương. Cũng bởi vậy, thường năm qua, cho dù là vô tâm cùng dân bản sứ giao thì với, cuối cùng, những quan viên này cùng địa phương phú hội hoặc là đại tông tộc hoặc là thế lực lớn, cũng là càng ngày càng thân mật. Mà này, cũng làm cho Quảng Thiên phủ đối mặt mỗi một nếu mới tới quan chức lúc, làm đến sớm quan chức, còn có địa phương các loại thế lực dòng họ, đều là đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Nếu là người đến cuối cùng với bọn hắn ở Trung hòa hợp, trở thành chính mình người, đó là đương nhiên là ngươi tốt mà ta cũng tốt. Nhưng người đến nếu là muốn thay đổi, bị bức ép rời đi, đã là kết quả tốt. Lại như Tiền nhiệm chi phủ, tiền nhiệm 3 tháng, liền bởi vì bệnh tạ thế. Nhưng Lục Chính Điền đến rồi sau, rất nhanh sẽ phát hiện, Tiền nhiệm chi phủ nguyên nhân cái chết khả nghi. Cũng bởi vậy, hắn tới khoảng thời gian này, đem thái độ của mình biểu đạt rõ ràng sau. Một bên thay đổi Quảng Thiên phủ hiện trạng, một bên vẫn luôn phòng bị này quần Quảng Thiên phủ dân bản xứ, còn có cùng hắn thông đồng làm bậy con trước. Nhưng bởi vì thế đơn lập bạc, hắn thay đổi cũng không nhiều. Hiện tại Lục Thừa An đến rồi, còn dẫn theo nhiều như vậy huyền giác quân, Lục Chính Điền hiện tại rốt cục yên tâm. Đang nói xong hai cha con bọn họ hiện đang đối mặt cục diện sau, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại muốn trước tiên giải quyết cái gì?" "Cha, ta còn có khác biệt chuyện quan trọng. Quảng Thiên phủ tất cả chuyện tiếp theo an bài, ta đã nhóm đi ra. Đó lấy, ngươi cứ dựa theo ta chuẩn bị thứ tự trước sau." để Quảng Thiên Phụ theo kế hoạch thay đổi. Về phần những quan viên kia cùng phú hộ nghe lời cũng chưa từng làm sai lầm lớn chuyện, liền hảo hảo vì Quảng Thiên Phụ tương lai phục vụ. Nếu là có ý đồ riêng hoặc là trước đây làm chuyện sai lầm nhiều lắm, vậy ta đã thu tính mạng của bọn họ. Quảng Thiên Phụ nhất định phải nhanh chóng đạt đến yêu cầu của ta, chuyện tiếp theo mới có thể tiếp tục nữa. Lục Thừa An âm thanh lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn Lục Chính điển một cái, nói: Cha, Quảng Thiên Phụ bên này, ngươi nếu là muốn cha ai, đem triệu thu duệ phái ra đi. Hắn người này, khuôn miệng rộng ngặt tính, kỳ thực rất có mới. Nói xong lời này. Lục Thừa An quay đầu nhìn xuống, liền phát hiện Triệu Thu Duệ đưa hắn cao quải đến một bên, không biết đang nói thầm cái gì đó. Thế thế, Lục Thừa An quay về hai người ngoắt ngoắt tay. Chờ Triệu Thu Duệ cùng Lục Thừa An lại đây sau, Lục Thừa An liền mở miệng nói: Ca, Triệu Minh, các ngươi đã tới Quảng Thiên phủ, đón lấy dựa theo các ngươi an bài tùy ý hành động. Bất quá, bên này cũng không biết là khí trời nguyên nhân vẫn là những khác, vài cái quan chức đều bởi vì bệnh tạ thế. Chương 423, Đại Trương, Cha, chúng ta tới rồi. Hai, Chương 423, Đại Trương, Cha, chúng ta tới rồi. Hai liên ngay cả tiền nhiệm chi phủ, cũng là ở đến rồi Quảng Thiên phủ sau 3 tháng chết bệnh. Các ngươi nếu là thân thể có cái gì không khỏe, nhớ tới cảm giác nói cho ta biết. Theo tới hai cái ngựa ý y, bản lĩnh cũng không tệ lắm. Lời ấy một lần, Triệu Thu Duệ ánh mắt lóe lóe. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trong này tuyệt đối không phải là Lục Thừa An nói đơn giản như vậy. Nhìn Lục Thừa An một cái, Triệu Thu Duệ liền quay về Lục Thừa Trạch chen lấn dưới con mắt. Thấy thế, Lục Thừa Trạch lập tức cho ra đáp ứng. Chờ Lục gia bữa cơm đoàn viên ăn xong, Lục Thừa An an bài Huyền Giác quân thời điểm. Triệu Thu Duệ cùng Lục Thừa Trạch đã rời đi phủ nha. Hai người hôm nay mặc dù là theo Lục Thừa An cùng tới, có thể bởi vì mang theo 5000 huyền giáp quân Lục Thừa An khí thế quá đủ, chú ý tới người của bọn họ cũng không nhiều. Coi như là chú ý tới, nhớ kỹ người của bọn họ cũng không nhiều. Chờ tới phủ thành náo nhiệt trên đường cái, Triệu Thu Duệ quả thực là như cá gặp nước. Mà Lục Thừa Trạch, nhưng là con mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Thu Duệ, cảm thấy thu hoạch khá rồi dạo. Cùng đệ đệ hắn ngày đó sinh tài học, khó có thể học được không giống. Triệu Thu Duệ cảm giác kia tự nhiên mà thành tìm hiểu tin tức bản lĩnh, Lục Thừa Trạch cảm thấy, phẩm là học được, hắn sau đó tuyệt đối sẽ không bị người dao động. Dù sao, hắn biết quá nhiều. Trời tối thời điểm, Triệu Thu Duệ cùng Lục Thừa Trạch trở lại phủ nhà. Lục Thừa An nhìn xuống hai trong mắt người mang theo vẻ mặt kích động, cười giận dỡ. Xem ra, miễn phí hảo lao lực, bắt đầu hành động, thu hoạch cũng không tệ lắm. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An bắt đầu nhìn Quảng Thiên phủ mới nhất dư đồ. Cùng hiện đại phồn hoa đô thị không giống, Quảng Thiên phủ hiện tại, 30% đều là lưu vong người, hoặc là trước đây lưu vong người trở sau. Những người còn lại, cũng đều là chung với dòng họ người. Người như vậy kỳ thực tốt nhất quản lý, nhưng là khó nhất quản. Khác biệt duy nhất, chính là dòng họ tộc lão chúng, có thể hay không phối hợp đương nhiên, ở tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt, những vấn đề này kỳ thực đều là vấn đề nhỏ. Quảng Thiên phủ vấn đề lớn nhất, Lục Thừa An từ dưới thuyền sau đã hiểu. Cái phủ thành này không riêng vị trí địa lý, lúc đó không có chọn hảo, thậm chí phủ thành bẩn loạn kém cũng là một trong những nguyên nhân. Muốn không rõ ràng lắm tiền nhiệm chi phủ nguyên nhân tử vong xác thực có vấn đề. Lục Thừa An đều cảm thấy tiền nhiệm chi phủ là không chịu nổi Quảng Thiên phủ này bẩn loạn kém hoàn cảnh, liền ba tháng cũng không sống sót. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cầm lấy bút lông bắt đầu viết viết vẽ vời, chờ sắc trời bắt đầu tối thời gian. Hắn thu bút nhìn mình đối với Quảng Thiên Phụ tương lai quy hoạch, hài lòng gật đầu một cái. Trước khi tới Quảng Thiên Phụ, hắn đã sớm đối với tình huống ở bên này, đại thể sáng tỏ. Ngày hôm nay căn cứ lục chính điển nói tới, cậu thêm hắn vào mắt nhìn thấy tình huống cụ thể nên làm gì an bài Quảng Thiên Phụ chính vụ, hắn đã rất rõ ràng. Theo lục thừa an đứng dậy rời đi thư phòng, rất nhanh, toàn bộ phủ nha hậu viện từ từ yên tĩnh lại. Mà lục thừa an đối với Quảng Thiên Phụ tương lai quy hoạch thả ở bên trong thư phòng tin tức, nhanh chóng ở trong màn đêm chuyển đến hưu tâm tìm hiểu các đường trong thai người. Theo bóng đêm càng ngày càng đậm, lục thừa an bên trong thư phòng chuyển đến tất tất tác tác âm thanh cũng chính là một giây không tới thời gian, âm thanh ngay lập tức biến mất. bên trong thư phòng, lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. tiếp theo, một buổi tối, bên trong thư phòng, âm thanh khi thì phát sinh, nhưng đều rất nhanh bị thanh lý đi. ngày mai, lục thừa an nghe được hộ vệ nhìn bị bắt mười mấy hoặc là hạ nhân thân vận, hoặc là phủ nha nha dịch người, nên miệng lên một nụ cười gằn. hắn đoạn đường này, giết quan chức cùng hải tặc trở, rất nhiều. vốn là, bởi vì quảng thiên phủ dòng họ đã tính, hắn đang chuẩn bị tiên lễ hậu binh, có thể bây giờ nhìn lại, hắn nên để lưỡi dao sắc xuất kích. ở chỗ này làm mưa làm gió nhiều năm rồi cũng là thời điểm đưa trước trên gáy đầu người, vì Quảng Thiên phủ tốt đẹp chính là ngày mai đánh đổi một số thứ. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An bắt đầu nhanh chóng an bài lên. Dọc theo đường đi, theo hắn đến đến Quảng Thiên phủ viện giáp quân, đã quen thuộc từ lâu Lục Thừa An các loại yêu cầu. Chờ mọi người bắt đầu hành động sau, còn đang chờ tin tức rất nhiều Quảng Thiên phủ thế lực đã bị đánh trở tay không kịp. Ngày hôm nay chính là Lục Thừa An cái này chi phủ tiền nhiệm ngày thứ nhất, đánh đánh giết giết chuyện, cần phải vội vã như vậy sao? Mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ tới, Lục Thừa An căn cứ Quảng Thiên phủ Sích Huyết vệ tra được tin tức bắt người, chịu nhanh làm cho cả Quảng Thiên phủ đều yên tĩnh lại. Tiếp theo thì có các nơi tộc lao đến nhà bái phỏng. Thế thế, Lục Thừa An nhìn tuổi một so với một đại, có chút không quá thích hợp quản lý dòng họ tộc lao hoặc là các tổ trưởng, cười nói: "Chư vị, mỗi nhậm chi phủ đều có chính mình quản lý lý niệm. Bản quan tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm sao quản lý một phủ nơi, đối với hạ hạt bách tính càng tốt hơn, vẫn là rõ ràng trong lòng. Đến cho các ngươi lo lắng hỏi đề, yên tâm đi, chỉ cần dựa theo đại chu luật pháp, chưa từng làm luật pháp ghi chú rõ chuyện sai lầm, bản quan cũng sẽ không bắt người. Nhưng nếu là phạm qua sai lầm, vậy cũng chớ quấy bản quan ra tay không nể mặt mũi." Nói đến đây, Lục Thừa An cười liếc nhìn sắc mặt khác nhau tộc lão chúng, mở miệng nói: "Chư vị, các ngươi ngày hôm nay nếu tới phủ nhà, vậy thì thật là tốt, hơn Quảng Thiên phủ lưu mấy ngày." Theo Lục Thừa An câu nói này nói xong, Quảng Thiên phủ này quần tìm tới cửa, chuẩn bị dùng dòng họ thế lực đè đầu Lục Thừa An tộc trưởng cùng tộc lão chúng, dồn dập nhìn về phía Lục Thừa An. Nay mới tới chi phủ, sẽ không phải cũng muốn đối với bọn họ động thủ đi. Vẻ mặt biến đổi, thì có đại tông tộc tộc lão chúng, đối diện qua đi, trong mắt lóe ra một vẻ ý lạnh. Chi phủ mặc dù là triều đình phái tới quan chức, nhưng nếu không hiểu chuyện nghe lời, vậy thì đổi lại một Chính là chỗ này nhậm chi phủ, hành động quá nhanh, để đồng bọn của bọn họ chúng, có người đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ngay ở mọi người chuẩn bị sẵn sàng, muốn để Lục Thừa An cho đời tiếp theo nghe lời chi phủ đăng vị chi lúc. Lục Thừa An trên mặt mang theo nụ cười, nhìn bọn họ nói rằng: "Chư vị Quảng Thiên phủ tộc trưởng tộc lao chúng, có câu là một phương khí hậu nuôi một phương người." Bản quan rất rõ ràng, Quảng Thiên phủ có các ngươi những này dòng họ tộc trưởng cùng tộc lao giúp đỡ nhà môn quản lý, mới có ngày hôm nay trên dưới một lòng, vì mọi người tốt đẹp chính là thắng ngày cùng nỗ lực dòng họ tộc nhân. Bản quan mới đến Sớm liền muốn gặp ngươi một chút, chúng những này cùng nha môn, cùng quản lý Quảng Thiên phủ, bách tính tộc trưởng cùng tộc lão. Vừa vặn, các ngươi hôm nay tới, chúng ta chờ những người khác đều đến đủ, cùng nhau nữa thương lượng một chút, hướng về sau Quảng Thiên phủ, phải như thế nào thống trị mới sẽ tốt hơn. Các ngươi làm người địa phương, khẳng định hy vọng các ngươi Quảng Thiên phủ càng ngày càng tốt, bách tính càng ngày càng tốt quản lý. Đang đợi những tộc khác lớn cùng tộc chu đáo tới thời gian bạn quan phái mấy tên thủ hạ cùng các ngươi tại đây Quảng Thiên phủ bên trong cùng nghỉ ngơi một chút, chờ đợi đến của bọn họ. Nghe nói như thế, không đợi những tộc trưởng này cùng tộc lao chúng hoài nghi lục thừa an là muốn phái người giám thị bọn họ bị lục thừa an tìm đến, vốn là huyền giáp quân bên trong, nhất sẽ chơi một đám người, bắt đầu bồi bạn này quần tộc trưởng cùng tộc lao chúng, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. trong lúc nhất thời, nay quần quảng thiên phụ tộc trưởng cùng tộc lao chúng, đều hận không thể còn chưa tới mấy cái tộc trưởng tộc lao, tới càng chậm một chút. chương 424 đại trường, chúng ta hai cha con đều phải dựa vào bệ hạ mới được. 1. chương 424 đại trường, chúng ta hai cha con đều phải dựa vào bệ hạ mới được. 1. ngay ở đến đến quảng thiên phụ tộc trưởng cùng tộc lao chúng, bắt đầu hưởng thụ lúc bị lục thừa an phái đi quảng thiên phụ đại tông tộc người đã bắt đầu hành động, phải biết. Quảng Thiên Phụ Dòng họ quyền lợi rất lớn, mà nơi đây thuế trời chính sách, vừa vẫn thích hợp Dòng họ quản lý dưới máy tính, có thể để cho bọn họ tránh né không ít thuế. ở chỗ khác ba đời cùng đường, mặc dù là thái độ bình thường, nhưng năm đời cùng đường đã rất khó gặp được. Tây lớn cành tây, không phải là một câu lời nói xuông, nhưng ở Quảng Thiên Phụ Dòng họ bên trong, một gia đình, không chừng đã có 7-8 đại không có ở riêng, gia trẻ lớn bé một đại gia tử, gộp lại hơn trăm miệng ăn đều là thiếu. Dòng họ cộng thêm tiểu gia gia trưởng, ở nơi như thế này kia đều là quyền uy. Lục thừa An đem quyền lên tiếng rất lớn tộc trưởng cùng tộc lão chúng, mượn cơ hội ở tại Quảng Thiên Phủ Phủ Thành vui vừa. Mà hắn sớm cứ dựa theo địa phương đặc sắc, vì phân hóa dòng họ lực liên kết, chuyên môn làm ra thay đổi, cũng chinh đến Chu Khải Minh đồng ý chính sách thuế, bị phái đi các dòng họ chính là thủ hạ, lấy chính lệnh hình thức, truyền đặt xuống. Mới chính lệnh, như trước kia lấy đại tông tộc làm chủ, càng có thể tiết kiệm thuế không giống. Nhà nhà chia làm tiểu gia tính được, đối với dân chúng địa phương càng tốt hơn. Đương nhiên ở hơn nửa bách tính cũng không từng đọc sách, có người thậm chí ngay cả bách trong vòng phép cộng trừ cũng sẽ không tình huống, mọi người có thể rõ ràng thuế làm sao có lợi, cũng là lục thừa an cho đi các dòng họ chính là thủ hạ, đã sớm dạy dỗ thuật. trong lúc nhất thời, ở không còn tộc trưởng cùng tộc lao chúng dẫn dắt, sẽ một mình suy nghĩ bách tính nhân số rất ít tình huống, mới chính lệnh để quảng thiên phụ rất nhiều dòng họ bên trong đại gia đình đều không hẹn mà cùng mở ra gia đình hội nghị. lúc này quảng thiên phụ phụ nha nội lục chính điền nhìn về phía lục thừa an, hỏi thanh an, ngươi khiến người ta cho quảng thiên phụ các dòng họ giới thiệu mới chính lệnh, ngươi cảm thấy có thể rất tốt chấp hành sao? Cha, ngươi phải biết, mặc kệ có bao nhiêu lực liên kết thế lực, lợi ích kết hợp, mới là căn bản. Ta hiện tại để thủ hạ giới thiệu mới chính lệnh, như trước kia so ra, tất cả mọi người là người được lợi. Tuy rằng nếu là chia làm tiểu gia nhà nghèo, mỗi người nhà hàng năm cũng chỉ là có thể tiết kiệm được trên dưới 100 đồng tiền. Nhưng đang không có những kia không nỡ quyền thế địa vị tộc trưởng cùng tộc lao chúng từ trong làm khó dễ tình huống, bách tính sẽ càng yêu thích bây giờ mới chính lệnh. Chờ hiện tại hưởng lạc tộc trưởng cùng tộc lao chúng trở lại trong tộc, đến thời điểm nên ở riêng người đã ở riêng. ở tại bọn hắn hưởng qua tự do làm chủ cảm rất sâu. Những tộc trưởng này cùng tộc lao chúng, nghị khôi phục trước đây địa vị, đó là không thể rồi. Nhiều nhất cùng chúng ta điểm tỉnh thôn tộc trưởng cùng tộc lao chúng như thế, có thể quyết định trong tộc đại sự. Lục thừa an cười nói. Nghe vậy, lục chính điền giờ ở phía dưới, nói. ngươi nói như vậy, xác thực có thể được. Quảng thiên phủ bách tính, tháng ngày kỳ thực đều trải qua rất đáng, cùng chúng ta điểm tỉnh thôn bách tính không cách nào so sánh được. Bây giờ có thể hàng năm tỉnh bách dùng văn trên thuế, dân chúng rất khó không làm ra lựa chọn đang không có tộc lao chúng hung hăng chen ép xuống, tuy rằng là mọi người lớn, mỗi tiếng nói cử động có thể quyết định trong nhà một trăm thanh trở lên người nhà làm sao sinh hoạt, hoặc là chưa người tới sinh. Nhưng bây giờ ở trong nhà người tuyệt đại đa số đều đồng ý ở riêng tình huống, nghĩ không ở riêng cũng không tốt làm. Bất quá khẳng định có không ít trong nhà nhân khẩu nhiều, hơi hơi giàu có nhân gia, mọi người lớn không muốn ở riêng. Nhưng chỉ cần tuyệt đại đa số người ở riêng, lại yếu bất dòng họ sức ảnh hưởng, tương lai những này đại tông tộc quản lý lên sẽ càng dễ dàng. Nghe lời của Lục Chính Điền, Lục Thừa An cười hì hì, chính lệnh bên dưới để mạch tính rõ ràng lấy tiểu gia nhà nghèo làm đơn vị sinh sống sẽ tốt hơn. đây chỉ là vừa mới bắt đầu kế sách, hắn chính là có trước tiên ở riêng trước tiên giảm miễn, nhiều giảm miễn thuế các loại minh hoặc, chờ quảng thiên phủ bách tính mắc câu. nhưng thực tính được, cũng là vừa mới bắt đầu, sẽ thiếu thu chút thuế, mà sau chỉ cần dựa theo mới chính lệnh thu thuế là được. việc này hắn từng đề cập với chu khải minh, chu khải minh cân nhắc đến quảng thiên phủ dòng họ sức ảnh hưởng sau, trực tiếp vung tay lên đồng ý hắn những kia đề nghị, thậm chí còn chính xác hắn tùy cơ ứng biến. nhưng thực ở quảng thiên phủ đại tông tộc tộc trưởng cùng tộc lao chúng không coi ở tình huống, lục thừa an rất tự tin, hắn không bao lâu nữa là có thể được hài lòng kết quả. Về phần hiện tại ở Quảng Thiên phủ tộc trưởng cùng tộc lao chúng, Lục Thừa An biểu thị đang bận chơi đùa sau khi, bọn họ sẽ thỉnh thoảng nghe được, chính mình thuộc dòng họ tất cả như cũ tin tức. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điền, nói rằng: Cha, đó lấy Quảng Thiên phủ những này dòng họ bách tính tẩy não công tác, liền giao cho ngươi. Còn có những tộc trưởng kia cùng tộc lao chúng, ngươi muốn nhìn kỹ, đừng làm cho người có ý nói cho bọn họ biết thật tình. Về phần gần nhất bắt người, hai ngày nay là có thể thẩm vấn xong. Đến thời điểm, ngươi trước tiên xác định một hồi, người nào thu hậu vấn chạm cái nào xét nhà lưu vong, thành an, những này sống cũng làm cho ta làm, ngươi cái này chi phủ, phải làm gì? lục chính điền không nói gì nói, phải biết, theo như lục thừa an nói, những này sống, hắn kỳ thực đã an bài xong, chỉ cần phần kết là được. đó lấy, chỉ cần kết quả không sai, đều là chính tích. lục thừa an tất cả đều giao cho hắn, kia chính tích cũng đều xem như là hắn cái này làm cha. đến thời điểm, lục thừa an cái này chi phủ, làm sao để mọi người tín phục? tuy rằng, lục thừa an an bài những người kia, đều biết hiện tại bất kể là bất quảng thiên phủ ác bá trở vẫn là giải quyết dòng họ tộc trưởng cùng tộc lao chúng quyền thế quá thịnh, tộc nhân đều không có bất kỳ quyết định gì quyền chuyện, đều là lục thừa an vừa bắt đầu quyết định. nhưng những việc này cộng lại, lại thêm đến tiếp sau vấn đề, vậy làm sao đều phải tốn phí nửa năm một năm này. hướng về sau, tháng này dễ chịu quảng thiên phủ máy tính, còn có quan lại khác, ở thời gian trôi qua dưới, cũng đều sẽ cảm thấy, đây là hắn lục chính điển chính tích. nghe lời của lục chính điển, lục thừa an sâu xa nói, cha, điểm ấy tiểu chính tích, ngươi cảm thấy ta cần, yên tâm đi, chờ ta hồi kinh, tuyệt đối là đẩy người vinh quang nói đến đây, lục thừa an liếc nhìn còn đang xoắn xuyệt lục chính điển, nói tiếp: cha, đón lấy cho ngươi làm, cũng đều là dườm giả chuyện. ta còn có chuyện khác muốn làm, thật sự không thời gian quản những này làm từng bước là có thể hoàn thành chuyện. ở quảng thiên phủ, ta tín nhiệm nhất có thể chỉ có ngươi. những này cung bách tính có lợi chính lệnh, chỉ có giao cho ngươi, ta mới yên tâm. ở lục thừa an sau khi nói xong, bị hắn tín nhiệm lục chính điển, thật lòng gật đầu một cái, nói: thanh an, cha biết phải làm như thế nào? ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi muốn làm gì, cha đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. cha, ngươi cũng đừng khi ta hậu thuẫn chúng ta hai cha con đều phải dựa vào bệ hạ mới được. bằng không gánh trách nhiệm nhiều lắm, ta sợ ngươi ngủ không được. lục thừa an mau mau nói rằng. lục chính điện. phất tay một cái, lục chính điện đang muốn đuổi lục thừa an rời đi, liền phát hiện nơi này là lục thừa an thư phòng. nhanh chóng đưa tay buông ra, lục chính điện vội ho một tiếng, liền chắp tay sau lưng rời đi lục thừa an thư phòng. mấy ngày sau đó, lục chính điện liền bắt đầu bắt đầu bận rũi bụi. mà bị nắm quảng thiên phủ phú hộ hoặc là các loại thế lực nhân gia bắt đầu phát lực có tới cửa cầu xin hoặc là tặng lễ chuẩn bị thu mua lục chính điển cùng phụ nhà con chức có hậu đài cứng ngắc tới cửa mịt mở uy hiếp tặng lễ hoặc là thu mua con chức lục thừa an trực tiếp an bài lục chính điển đem tiền bạc trợ lễ vật vừa thu lại nên bắt bắt giáo này dù giáo dục một trận trả về về phần uy hiếp hắn để lục chính điển đem danh sách còn có đối phương nhắc lên hậu đài đều ghi chép xuống tiếp theo liền hung hăng tất cả đều bắt đi chương 424, đại trương chúng ta hai cha con đều phải dựa vào bệ hạ mới được hai chương bốn đại, đại trương chúng ta hai cha con đều phải dựa vào bệ hạ mới được hai cân nhắc đến hắn một đường đưa cho Chu Khải Minh đi tiền bạc cùng các loại kim ngân châu đáu chờ tài vật, gộp lại đều sắp giá trị bốn ngàn hai. Mà bây giờ chính là để Chu Khải Minh cảm thụ một chút, có thu hoạch thì có trả giá thời điểm. Bằng không, Chu Khải Minh thói quen thu hoạch hạnh phúc tháng ngày, hướng về sau, cái khác không có cách nào để Chu Khải Minh có thu hoạch lớn quan trước tháng ngày nhưng là khổ sở. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An viết một phong thư, bày sáng tỏ bị người dùng để uy hiếp người của hắn đều là ai, liền phái người đem tin. Còn có một lần cuối cùng từ phía trước huyện thành lấy được thu hoạch đều đưa đi kinh thành lúc này, trước tiên không đề cập tới Chu Khải Minh thu đến Lục Thừa An thư tín, lại nhìn thấy kêu mãn hỏm cả thuyền thu hoạch, đau cũng vui sướng thắng ngày có bao nhiêu Mình hạnh phúc. Quảng Thiên phủ bên này, ở Lục Thừa An lúc tỉnh lại, nhiệt độ đã như điểm tỉnh thôn năm rồi bắt đầu cày bừa vụ xuân bình thường. ở thời đại này, Quảng Thiên phủ bách tính, bởi vì nông cụ chờ không góp sức nguyên nhân, coi như khí trời thỏa mãn một năm hai lần trồng trọt, nhưng có thể một năm trồng trọt hai lần bách tính vẫn là số ít. dù sao cơ sở nông cụ không góp sức, súc vật đối với bách tính mà nói, lại là rất xa xỉ giúp đỡ. ở dựa cả vào nhân công trồng trọt, mà dựa vào thiên ăn cơm tình huống. Quảng Thiên phủ phần lớn khu vực, hàng năm đều chỉ trồng trọt một lần. Lại thêm vùng duyên hải, sống phụ thuộc vào nước nhiều người, khi trồng không phải duy nhất thu nhập lúc, rất ít người gánh phong hiểm, một năm trồng trọt hai lần. Về phần cùng xã hội hiện đại bình thường, một năm loại ba lần, coi như là Lục Thừa An cũng không nghĩ như vậy qua. Dù sao, với bắt đầu bước chân bước đến quá to lớn, thất bại độ khả thi càng to lớn hơn. ở Đại Chu nhiều năm như vậy, Lục Thừa An rất rõ ràng, cái này hoàn quyền xã hội, khoảng cách thỏa mãn như hiện đại trồng chọn điều kiện, sớm đây. Lục Thừa An lần này lúc tỉnh lại, trực tiếp dẫn theo hắn vẽ sản xuất ra thích hợp Quảng Thiên phủ nhất khúc viêng lê ngay ở khí trời thích hợp bắt đầu gieo trước, lục thừa an đã sắp xếp người mở ra mới nông cụ thuê công tác. Về phần thu lao, khi rõ ràng bách tính không nơi trả giá miếng đồng tình uống, lục thừa an trực tiếp an bài lấy công đại thuê. trong lúc nhất thời, quảng thiên phủ bách tính tranh nhau mượn dùng hiệu suất cao dùng ít sức nhẹ nhàng linh hoạt, mà có thể thâm canh khúc viên lê trở mới nông cụ, mà bọn họ trả giá thậm chí chỉ có 1-2 ngày quan phủ an bài việc. tính được sử dụng mới nông cụ tỉnh xuống thời gian cũng không chỉ một hai ngày. đợi được tiếp cận một nửa bách tính đã ở lục thừa an phái người thuyết phục sau quyết định một năm hai lần trồng trong lúc. Lục Thừa An nhìn về phía hắn mang đến Huyền Giáp Quân, hỏi: "Chư vị, hiện tại Sích huyết vệ đã điều tra rõ Quảng Thiên phủ hết thảy hải tặc thế lực nơi đặt chân. Bản quan hiện tại muốn bọn ngươi tiêu thành Quảng Thiên phủ còn có súng quanh hải vực tất cả hải tặc, bọn ngươi có thể có lòng tin." Lục đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ đem Quảng Thiên phủ hết thảy hải tặc thế lực, tất cả đều cho ngài nắm về." Lập tức có Huyền Giáp Quân thiên hộ đáp lời. Theo Lục Thừa An từ kinh thành tới Quảng Thiên phủ, bọn họ một đường chính là kinh nghiệm thực chiến mười phần. Coi như Quảng Thiên phủ bên này chiếm giữ hải tặc hơi nhiều, cũng khá là lợi hại một điểm. Nhưng rốt cuộc là một đám người o hợp tụ hợp lại một nơi, Với bọn hắn những này Huyền Giáp Quân, cũng không có cách nào so với. Đặc biệt là, bọn họ Huyền Giáp Quân bây giờ có được mấy trên chiếc thuyền này, có vũ khí, chính là có thể khiến cho hải tặc nghe tiếng đã sợ mất mật. Nếu như ở đây sao nhiều ưu thế tình huống, vẫn chưa thể hoàn thành lục thừa An An bài, bọn họ rất có thể sẽ bị lục thừa An trả hàng, thậm chí càng bẩm báo Chu Khải Minh bên kia. Kết cục như vậy, mấy người bọn hắn thiên hộ còn có cái khác Huyền Giáp Quân, đều khó mà tiếp thu. Ở hoàn toàn tự tin bảo đảm sau, Huyền Giáp Quân liền bắt đầu xuất chinh. Tuy nói chỉ là tiêu thanh hải tặc, nhưng việc này, đối với toàn bộ Quang Tiên phủ Bạch Tính mà nói, đây chính là đại tin tức ở Huyền Giáp Quân Xuất Chinh sau, toàn bộ Quảng Thiên phủ máy tính đều đúng Huyền Giáp Quân Xuất Chinh kết cục, mong đợi. Mà lúc này, Triệu Thu Duệ cùng Lục Thừa Trạch tham thính đến tin tức sau, liệt kê ra đến, cũng đem tin tức ghi chép sau lần thứ 2 xác định là có thật hay không sau, tìm được rồi Lục Thừa ăn. Ồ, các ngươi tin tức này còn rất linh thông. Đây cũng đến tin tức, thậm chí lúc Xích huyết Vệ mới vừa tra được, thậm chí còn không tra được. Triệu Minh, Ca, các ngươi có bản lĩnh này cũng không thể bị mai một. Ta biết hai người các ngươi cũng là muốn tham gia khoa cử, nhập triều làm quan tài tử. Như vậy các ngươi liền làm quảng thiên phủ linh hoạt nhân viên tra rõ toàn bộ quảng thiên phủ hết thảy to to nhỏ nhỏ tin tức chỉ cần tin tức không có sai sót các ngươi thì có thu hoạch nếu là tin tức là ngay cả sịt huyết vệ cũng không đánh nghe được vậy các ngươi cũng sẽ có thu hoạch lớn lục thừa an nhìn hai người nói rằng nói xong hai tấm ngân phiếu bị lục thừa an vẻ mặt nghiêm túc đỡ đến triệu thu duệ cùng lục thừa trạch trong tay đối với nóng lòng biểu hiện mình lại muốn kiếm bạc triệu thu duệ mà nói lục thừa an cái này ăn bài quả thực ăn bài vào trong tâm khảm của hắn mà đã định ra việc hôn nhân cảm thấy cái nào cái nào đều thiếu bạc lục thừa trạch cũng cảm thấy lục thừa an ăn bài rất tốt liền đối mặt lục thừa an triệu thu duệ tự tin tràn đầy nói rằng lục đại nhân ngươi yên tâm đi ta cùng lục huynh nhất định phải cho ngươi đem quảng thiên phủ nhà nhà có tin tức đều hỏi thăm được lục thừa an ngược lại cũng không cần thiết như vậy bất quá đang nhìn triệu thu duệ cùng lục thừa trạch hai người vẻ mặt tràn đầy tự tin sau lục thừa an cũng không có đem lời nói này đi ra dù sao tự bắt đầu từ triệu thu duệ làm chính sự sau vì xem có vui dựa vào hỏi thăm được các loại tin tức gây xích mích hưng phấn của mọi người thú đều giảm bớt hiện tại đi tới quảng thiên phủ đã hơn một tháng bởi vì triệu thu duệ gây xích mích tìm hắn để gây sự hoặc là trực tiếp cáo tới cửa người, có thể không, có mấy cái. Ngay ở Lục Thừa An vì thế cao hứng thời điểm, Nhiệt Tình mười phần triệu Thu Duệ cùng Lục Thừa Trạch, tranh thủ đưa Lục Mỹ Vân cho cho khóc. Nguyên nhân trong đó, chính là Triệu Thu Duệ phát hiện được Lục Mỹ Vân bọn nha hoàn trong lòng kế vặt, căn cứ sớm phát hiện sớm giải quyết ý nghĩ, trực tiếp làm rõ. Thậm chí, là ngay trước mặt của Lục Mỹ Vân làm rõ. Này không, đem bên cạnh nha hoàn đuổi đi một nửa Lục Mỹ Vân, ngày này khóc mù quáng xuất hiện ở bên cạnh Lục Thừa An. Thừa An, ngươi nói ta có phải là rất kém cỏi? Ta quận chúa thân phận, là bởi vì ngươi lấy được, mà ta thậm chí ngay cả bên cạnh mình nha hoàn đều không quản lý tốt, muốn là người khác có ta thân phận như vậy, sớm đã đem bên cạnh tất cả mọi người đều quản ngoan ngoãn, sẽ không giống bên cạnh ta nha hoàn nhỏ mọn như vậy lung đảo. Lục Mỹ Vân có chút không quá tự tin hỏi, bởi vì vốn là nông nữ xuất thân, hảo vận có lục thừa an cái này đệ đệ, mới có thân phận bây giờ. Ở biết mình nha hoàn đối với cái nhìn của chính mình, còn có ốm kế vật lúc, Lục Mỹ Vân thật sự có chút không quá tự tin lên. Nàng lúc này đột nhiên cảm thấy, ngoại trừ người nhà, nàng ai cũng không dám tin tưởng. Còn đối với bên cạnh nha hoàn bá tử, nàng cũng không dám như trước đây như vậy, tin tưởng cái nhìn của chính mình nghe lời của lục mỹ vân, lục thừa an cười nói, tỷ, này thật không phải là ngươi nguyên nhân, đừng nói là ngươi, coi như là chính ta, cũng không có thể bảo đảm ta người ở bên cạnh đều là trung tâm, là người đều có kế hoạch, cũng sẽ vì để cho mình trải qua ngày thật tốt, dùng tới não cân. ngươi nếu như không tin lời của ta, có thể hỏi triệu minh, hắn người này tin tức linh thông, biết không thiếu chuyện. ngươi hỏi một chút, có tiểu thư nhà nào bên cạnh nha đầu, một có vấn đề đều không có. nghe được lục thừa an lời này, lục mỹ vân cau mày trầm tư, mà thò đầu ra nghe hai người nói chuyện triệu thu duệ, trực tiếp mắt cho vắng. Lục Thừa An lời này, bài trừ cái khác ý tứ, đó chính là để hắn chọc Lục Mỹ Vân, liền đem Lục Mỹ Vân khuyên hảo. Nhưng hắn thật sự chỉ có thể gây xích mít, sẽ không khuyên người a. Gần nhất ở bên ngoài, dùng di động đánh chữ có chút chậm, nếu là chương mới không kịp, sẽ ở 12 giờ sau khi bù đắp, hai chương tổng hợp một tấm. Chương 425, không thể nghĩ, không dám nghĩ a, chương 425, không thể nghĩ, không dám nghĩ a. Mặc kệ Triệu Thu Duệ có thể hay không an ủi người, Lục Thừa An đem toàn bộ Lục Mỹ Vân nhiệm vụ giao ra sau, liền mau mau nháy mắt cho Lục Thừa Trạch. Làm ca ca, mau mau hành động dây hiểu ý của lục thừa an lục thừa trạch đang nhìn đệ đệ hắn cùng triệu thu duệ sau lập tức liền lựa chọn dựa theo lục thừa an hợp ý dù sao đệ đệ hắn có bản lĩnh cũng có biện pháp để kết quả cuối cùng dựa theo hắn hợp ý nhưng triệu thu duệ đừng xem hỏi thăm tin tức thời điểm lợi hại không phải nhưng ngoại trừ hỏi thăm tin tức hắn chỉ còn soát thoát thân năng lực triệu minh ngươi không phải đã nói này đại chu có danh tiếng thiên kim tiểu thư ngươi đối với các nàng bên cạnh nha hoàn bà tử tin tức đều rất rõ ràng ta tỷ tiếp xúc ít người ngươi cho nàng nói một hồi lục thừa trạch quay về triệu thu duệ nói rằng nghe vậy Lục Mỹ Vân nhìn ngay lập tức hướng về Triệu Thu Duệ, hỏi: Triệu công tử có thể cho ta nói một chút không? Ta muốn biết ngoài hắn ra cô đường sẽ làm sao an bài bên cạnh nha hoàn bà tử? Tỷ, Triệu Hinh đối với việc này rất rõ ràng, hắn nói cho ngươi biết nhiều chuyện, tuyệt đối có thể quét mới ngươi nhận thức. Lục Thừa An nhanh chóng nói: Theo hắn lời nói này xong, Triệu Thu Duệ không thể làm gì khác hơn là ở Lục Mỹ Vân tò mò trong ánh mắt, bắt đầu nói nhiều chuyện. Thậm chí hắn còn muốn cân nhắc đến bên người Lục Mỹ Vân bị đánh đuổi nha hoàn bà tử làm ra chuyện, làm ra so sánh, để Lục Mỹ Vân rõ ràng, này ở quý nữ trong mắt đều là chuyện rất bình thường. Chờ Triệu Thu Duệ thỏa mãn Lục Mỹ Vân nhiều chuyện, cũng làm cho Lục Mỹ Vân rốt cục không hề tự mình phủ định sau, liền mau chóng rời đi phủ nhà. Hắn muốn đi ra ngoài hỏi thăm nhiều chuyện, phải cố gắng để mọi người tương thân tương ái. Về phần Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch này hai huynh đệ, hắn ngày hôm nay ngược lại không muốn gặp lại. Có việc, này hai huynh đệ thật sự sẽ nhất trí đối ngoại, mà hắn Triệu Thu Duệ chính là cái kia ở ngoài. Nghĩ như vậy, Triệu Thu Duệ trong đầu đột nhiên hiện ra Lục Mỹ Vân ngày hôm nay đặc sắc trở mặt quá trình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thừa An kia khuôn mặt tươi cười, đột nhiên nhảy đi ra, Sợ đến Triệu Thu Duệ sờ soạng dưới trên người hắn bỏ ra nhiều tiền chế tạo vũ khí. Không thể nghĩ, không dám nghĩ a. Ngày này, Lục Chính Điền bận rộn một ngày trở về, liền nghe được trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Tìm tới Lục Thừa An, Lục Chính Điền chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Thừa An, ngươi hôm nay vì sao làm ra như vậy an bài?" Vừa nghe lời này, Lục Thừa An lập tức biết, cha của hắn rõ ràng hắn dự định. "Cha, ngươi cảm thấy, Triệu Thu Duệ khi ngươi con rể làm sao?" Lục Thừa An cười hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điền tức giận thổi râu mép. Nhà hắn nữ nhi ngoan, con ruột dĩ nhiên chuẩn bị đưa cho Triệu Thu Duệ ngầm đi vừa muốn mắng chửi, lục chính điển liền nghe đến lục thừa an nhanh chóng nói: cha, ngươi ngẫm lại xem, ngươi người quen biết bên trong, còn có so với triệu thu duệ càng thích hợp sao? ta tỷ lớn tuổi, ngươi lại phải không bỏ, nàng cũng là phải lập gia đình. triệu thu duệ gia gia còn có cha để thúc thúc chờ, theo ta đều thành chủ. thậm chí hắn cùng thế hệ những người kia, ta cũng quan sát qua, mặc kệ năng lực làm sao, tối thiểu gia phong không sai. nói đến đây, nhìn xuống có chút ý động lục chính điển, lục thừa an nói tiếp: cha, ta tìm người điều tra, triệu thu duệ từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ hồng nhan chi kỷ. thậm chí liên lam nhan chi kỷ đều không có nếu là lại thêm triệu gia gia phong đúng là thích hợp con rể theo lục thừa an lời nói này xong lục chính điền thăm thẳm liếc mắt nhìn hắn tiếp theo liền nói nói triệu thu duệ tiểu tử này xác thực vẫn được ta cũng thi hiệu qua hắn tái hoa ở trẻ tuổi bên trong cũng xem là tốt nhưng hắn cái miệng đó đừng nói khi ta con rể làm thủ hạ cũng không được nghe nói như thế lục thừa an nở nụ cười dưới ở lục chính điền lườm hắn một cái sau mới mau mau nói rằng cha triệu thu duệ quả thực là cái miệng rộng ta xác định qua để hắn ở cha được tin tức sau không cần cho mọi người chia sẻ hắn thật sự nhịn không được mấy ngày, nhưng không thể phủ nhận tại đánh tìm tin tức trên, hắn còn lợi hại hơn sỉ với vệ, đây coi như là một loại bản lĩnh. đến thời điểm kỳ thi mùa xuân phái quan sau, để hắn trực tiếp tiến vào ngự sử đài, Người suy nghĩ một chút, làm ngự sử triệu thu duệ có phải là rất thích hợp? hắn hiện đang khích bác một ít nha hoàn bà tử sau xem cho vui, hoặc là tra được địa phương trên một ít người làm chuyện, nói thẳng ra, cùng trong chiều quan chức những chuyện kia so ra, đúng là việc nhỏ. chờ tiến vào ngự sử đài, hắn không riêng có thể đem năng lực của chính mình phát dương quan đại, còn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn làm tốt ngài con rể. dù sao hắn những kia phòng thân vũ khí ở trong triều chính là không có cách nào bảo vệ hắn nói xong lời này lục thừa an chỉ xuống chính mình sau nhìn lục chính điển nở nụ cười mà lục chính điển nghĩ một hồi sau vô vai lục thừa an nói rằng thừa an ngươi đã như vậy xem trọng triệu thu duệ tiểu tử kia vậy ta trước tiên không nhằm vào hắn bất quá tương đương ta con dễ chờ ta quan sát một quãng thời gian ra quyết định sau lục thừa an triệu thu duệ có muốn hay không cũng thật là ân số bất quá lục thừa an đảo mắt liền nở nụ cười thì hắn cũng không phải không ai thèm lấy triệu thu duệ cũng chỉ là hắn xem trọng anh dễ một trong những người được lựa chọn nếu như triệu thu duệ không muốn vậy cũng không đáng kể ngay ở lục thừa an nghĩ như vậy lục chính điền đã thầm hạ quyết tâm hảo hảo quan sát triệu thu duệ một quãng thời gian lại nhất định phải không muốn thử thách hắn lúc đêm nay triệu thu duệ hiếm thấy mất ngủ ta hỏi thăm được nhiều chuyện tất cả đều không giấu ở trong lòng xác định cũng đã nói cho mọi người thậm chí ta còn để mấy nha hoàn cùng đại đường nhận thức được quan hệ lẫn nhau bên trong đông đảo chỗ thiếu sót các nàng đã não xong cũng quyết định sau đó ở chung lúc cảm tình sâu cạn trong lòng cũng không chuyện khác ta làm sao còn ngủ không được triệu thu duệ buồn phiền nắm tóc tiếp theo ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày mới ngủ Ngày mai, Lục Thừa Trạch lúc nhìn thấy Triệu Thu Duệ, còn đánh giá một hồi hơi chút hề hoải Triệu Thu Duệ. "Triệu huynh, ngươi đây là tối hôm qua ngủ không ngon." Lục Thừa Trạch buồn bực nói. Gần nhất, bởi vì đi theo Triệu Thu Duệ đến gần, Lục Thừa Trạch đối với hắn còn là hiểu rõ. Nếu là hỏi thăm được một cái nào đó đặc biệt có thể bộc lên sự đoan nhiều chuyện, vừa không có chia sẻ đi ra ngoài, Triệu Thu Duệ buổi tối không ngủ ngon, chính là dáng vẻ hiện tại. Nhưng hắn cũng bởi vì hiểu rõ, biết Triệu Thu Duệ hiện giai đoạn hỏi thăm được nhiều chuyện, có thể tất cả đều chia sẻ đi ra ngoài. Thậm chí, Triệu Thu Duệ vì thế đều suýt chút nữa đã trùng mấy lần đánh. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch lần thứ hai nhìn về phía Triệu Thu Duệ. Ở Triệu Thu Duệ tránh né trong tầm mắt, Lục Thừa Trạch cau mày nói: "Triệu huynh, ngươi sẽ không phải là tối hôm qua biết rồi cái gì nhiều chuyện, ngủ không được ngon giấc đi. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, ta cho ngươi phân tích một chút hai đi ra ngoài bị đánh độ khả thi. Chờ ngươi đem phát hiện nhiều chuyện nói cho ta biết, nhanh đi về nghỉ ngơi một hồi." Nghe lời của Lục Thừa Trạch, Triệu Thu Duệ không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Hắn Triệu Thu Duệ, tối hôm qua đúng là mất ngủ, không phải nguyên nhân khác. Nhưng vào lúc này, Triệu Thu Duệ nhìn thấy Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền từ đằng xa đi tới. Trong ngay mắt Hắn hay cùng có tật giật mình bình thường, mau mau nhấc chân rời đi. Buồn bực liếc nhìn phản ứng không đúng Triệu Thu Duệ, Lục Thừa Trạch nghĩ một hồi, mau mau đi theo. Mà Lục Thừa An, nhưng là đối mặt với Lục Chính Điển một chút sau, thử răng nợ nụ cười. Chương 426, hải tặc rồng giỏi, khả năng thật sự không có quan hệ gì với bọn họ. Chương 426, hải tặc rồng giỏi, khả năng thật sự không có quan hệ gì với bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Thu Duệ như cũ ẩn nút Lục Thừa An. Đương nhiên, ở Lục Chính Điển đưa mắt tìm đến phía hắn thời điểm, hắn cũng nhát gan đối mặt với Lục Chính Điền. Thế thế, Lục Chính Điền trải qua sau khi tự hỏi Nhìn Triệu Thu duệ ánh mắt cũng thay đổi. Cái tên này, không đúng lắm. Ngay ở Lục Chính Điền bắt đầu chú ý Triệu Thu duệ lúc, Lục thừa An phái đi bắt hải tặc huyền giáp quân, bắt đầu hướng về Quảng Thiên phủ phủ nhà đưa bọn họ thu hoạch. Nhưng bởi vì Quảng Thiên phủ còn có xung quanh hải vực, hải tặc không riêng tùy tiện, thế lực còn nhiều vô cùng. Liền, 5000 huyền giáp quân, ở trong biển rộng đầy mạnh tốc độ cũng không phải rất nhanh. Đương nhiên, cái thứ nhất được giải quyết hải tặc, chính là bình điền huyện bên kia hải tặc đầu lĩnh cùng thủy phỉ đầu lĩnh Kaka. Tề Ngọc Lương thừa dịu giết xong hải tặc sau thu hoạch lúc, cho Lục thừa An cảm khái nói, "Lục đại nhân, kia Quảng Thiên phủ bên này hải tặc Kaka cùng bình điện huyện bên, kia hai huynh muội, thật sự quá giống. Hắn bị tóm sau, cũng là ra sức phản kháng một hồi, Xác định phản kháng vô dụng sau, liền luôn ngự uy hiếp chúng ta. Vừa vặn, chúng ta căn cứ hắn uy hiếp lúc nhấc lên hải tặc thế lực, hiện ở một cái cái tìm tới cửa. Chờ thêm chút thời gian, chính là lớn được mùa thời gian. Nói đến đây, đối với bị bắt hải tặc huynh muội ba người, Tề Ngọc Lương đều chịu phục. Như vậy heo đồng đội, thật sự cần muốn tặng cho những kia tàn bạo hải tặc. Ngược lại, lúc này Tề Ngọc Lương đột nhiên đã nhận ra heo đồng đội lực sát thương. Ma hiện thực, thật sự theo như Tề Ngọc Lương nói, rất nhanh ra biển diệt hải tặc huyền giáp quân thì có thu hoạch lớn. Quảng Thiên phủ bên này hải tặc thật sự không ít. đợi được một thuyền thuyền thu hoạch bị huyền giáp quân phái người đưa tới Quảng Thiên phủ lúc, liền ngay cả Quảng Thiên phủ địa phương bách tính đều chấn kinh rồi. phải biết những hải tặc này thu nhập hơn nửa đều đến từ chính đánh cướp bọn họ. bây giờ nhìn đến những kia huyền giáp quân thu hoạch, mọi người nhanh chóng tính toán từ bản thân nhiều năm qua bởi vì hải tặc tổn thất tiền vật có bao nhiêu. cuối cùng Quảng Thiên phủ bách tính bình thường phát hiện hải tặc rồng giỏi khả năng thật sự không có quan hệ gì với bọn họ. mà hải tặc những năm gần đây thu hoạch chủ yếu khởi nguồn xen vào đại chu từ tiên hoàng bắt đầu liền đã có cấm miện. Coi như đối với Huyền Giáp Quân thu hoạch mê tí mắt, cũng không có người nào dám ra đây nói một câu, những thứ đồ này đều là bọn hắn. Thế thế, đối mặt không người nhận lãnh Kim ngân tài vật trợ, Lục Thừa An rất chi kỳ cho ra một nếu không phải Quảng Thiên phủ bách tính bị cướp tài vật, những thu hoạch này đón lấy liền về nha môn sử dụng bộ cáo. Trong lúc nhất thời, không biết Quảng Thiên phủ có bao nhiêu thương hộ ở nhà cắn răng ai thán. Có thể để cho bọn họ bởi vì hải tặc cướp đi tài vật, chủ động thừa nhận chính mình đi hải vận kinh thương, bọn họ cũng không kia phần lá gan. Hơn nữa, hiện tại những ngày thương hộ càng quan tâm là Huyền Giáp Quân khi nào từ Quảng Thiên phủ hải vực biến mất. Dù sao, có Huyền Giáp Quân ở đây, bọn họ tàu buôn hoàn toàn không dám ra phát. Nếu như bị Huyền Giáp Quân lấy hải tặc danh nghĩa bắt được chính mình đội tàu, không riêng nếu không có hàng hóa, liền ngay cả bọn họ đều phải làm mất đi mạng nhỏ. Mà lúc này, nhìn chăm chăm vụ Xuân Lục Thừa An mua một đám lớn các loại cấu tạo và tính chất của đất đai đất ruộng sau, đã bắt đầu trồng trọt hắn lấy được những tia hạt giống. Là quan trọng hơn là khi hắn nỗ lực một năm này, Quảng Thiên phủ đồng ý một năm loại hai lần bách tính, trực tiếp đột phá đến nhiều hơn phân nửa. Chỉ cần nhóm đầu tiên nếm trải ngon ngọt bách tính có thu hoạch lớn, kẻ hướng về sau. Không cần hắn nói, Quảng Thiên phủ là có thể thỏa mãn hơn 90% bách tính cũng bắt đầu một năm hai loại yêu cầu. Đương nhiên, hiện tại hoàn toàn không thấy có ích lợi gì bách tính, rất nhiều người còn đang quan sát bên trong. Lục Thừa An chính là đang giải quyết vụ Xuân An bài sau, triệu tập Quảng Thiên phủ mười mấy đại thương hộ. Trải qua thực địa khảo sát, Lục Thừa An hơi hơi sửa đổi Quảng Thiên phủ dư đồ sau, này sẽ đại chu các nơi xích lũy vệ, đã đem mới nhất dư đồ đưa tới Quảng Thiên phủ. Mà Lục Thừa An muốn làm, chính là xác định đại chu các nơi liên thông kinh thành chủ yếu con đường, làm sao quy hoạch. Lúc này, theo đại chu các nơi dư đồ đưa đạt, Toàn bộ đại chu địa hình địa vật đã bị lục thừa an nhớ kỹ trong lòng. Dựa theo cái thời đại này sửa đường trình độ, lục thừa an cũng rất nhanh làm ra có thể nhanh chóng từ kinh thành đi về các nơi con đường quy hoạch. Mà xi si măng đã bắt đầu sản xuất một năm, trải qua tính toán, ở có thể một bên sửa đường một bên cung cấp xi si măng dưới điều kiện đại chu trong vòng 5 năm là có thể sửa xong liên thông các nơi chủ yếu con đường. Kế hoạch xong con đường, lục thừa an đã ở 2 ngày trước đem bản đồ giấy để xích huyết vệ đưa đi kinh thành. Mà hắn cũng phải chính thức thay đổi quảng thiên phụ. Ngay ở lục thừa an mời quảng thiên phụ thương hội chuyện thương lượng lúc thu được hắn cho thiết mời, tất cả thương hội đều hoan rồi phải biết có thể đem thương mại làm to người cũng không có người nào là thuần lương hạng người lại thêm lục thừa an sau khi tới quảng thiên phủ một loạt thao tác cũng làm cho những này thương hộ bên trong nhân tình rõ ràng lục thừa an mỗi một bước động tác kia đều cũng có mục tiêu hiện tại triệu tập bọn họ ai biết cho bọn họ rơi xuống cái gì bộ mang theo ý nghĩ như thế nhận được tin tức đến đây thương hộ ở phủ nha môn ở ngoài cách đó không xa liền dừng lại không trước lý lao ra ngươi nói này chi phủ đại nhân triệu tập chúng ta đi phủ nhà vì chuyện gì một người dáng dấp trắng ngần không tới bốn thương hộ nhìn bên cạnh hắn tuổi gần lục tuần tin tức khá là linh thông ông láo hỏi lời này vừa nói ra, xung quanh thương hộ, trong ngáy mắt nhìn về phía ông lão, thấy thế, ông lão đưa tay ra, gõ giới đã hoa dâm chồng dâu, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, này mới tới chi phủ đại nhân triệu tập chúng ta, vì chuyện gì? bất quá, hôm nay tới đây, trong chúng ta sẽ không có người mang theo hiếu kính bạc đi. Lý Lão gia, chúng ta lại không lốc. từ khi mới chi phủ đi tới Quảng Thiên phủ, hết thảy cho hiếu kính bạc hoặc là thu mua hối lộ người, có thể tất cả đều bị tra xét sau. tóm lấy, chúng ta chính là phái người điều tra, này mới tới chi phủ, không kém bạc, cho hắn hiếu kính bạc quả thực là đưa tới cửa để hắn bắt người. Có một nhìn cũng rất phúc hậu, trung niên thương hộ nói rằng, theo hắn lời nói xong, Lý Lao gia lập tức gật đầu nói, chính là, chúng ta cũng không thể ngây ngốc chính mình đưa tới cửa. Còn có, này mới chi phủ, có thể không phải người bình thường, chúng ta sau đó phải chú ý. Những kia hưởng thụ lấy một đoạn cuộc sống tộc trưởng cùng tộc lao chúng, bây giờ trở về nhà sau, nghe nói đều khóc hôn mê tốt hơn một chút. Nhưng đại tông trong tộc, tộc nhân đều không khác mấy chia xong nhà, tộc trưởng cùng tộc lao chúng ở trong tộc quyền lên tiếng, từ lâu không có cách nào cùng so với trước kia, hiện tại lại khóc cũng vô dụng. Chúng ta thương gia đình. Tuy rằng không thèm để ý chi phủ đại nhân ban bố mới thuế bớt đi bao nhiêu miếng đồng, cũng sẽ không có người kiến thức hạn hẹp bởi vì yêu cầu này ở riêng. Nhưng nên cảnh giác, chúng ta có thể nhất định phải cảnh giác. Nếu như chờ chúng ta rời đi phủ nha, trong nhà những người khác đã bị thuyết phục, chúng ta đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Nghe được Lý lao ra lời này, xung quanh hắn mấy cái thương hộ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ. Đang lúc này, phủ nha môn ở ngoài tạo ban nha dịch, nhìn phía xa thương hộ chúng, hô: Các ngươi tại đây đứng làm gì? Đại nhân để các ngươi đã tới, liền mau mau đi vào. Chương 427, đại chương, một giây chân quỷ. Một, trường 427, đại trường, một dây chân quỷ, một. 1... Nghe được nha dịch dừng lại không trước thương hộ, liếc mắt nhìn nhau sau, mau mau đi vào. Giờ khắc này, ở trong mắt bọn họ, chỗ này phủ nhà, nhìn giống như là há to miệng, chuẩn bị đưa bọn họ một cái nuốt vào trong bụng yêu ma. Nhưng dù thế nào, chi phủ đại nhân triệu hoán bọn họ không thể không đi. Chờ thấy lục thừa an, những này thương hộ liền phát hiện, tất cả những thứ này, có vẻ như với bọn hắn nghĩ tới không giống nhau. Lúc này lục thừa an, với bọn hắn gặp mặt địa phương, là phủ nhà một chỗ chống trải phòng khách Phòng khách không thừa bao nhiêu đồ vật, chỉ có một đám lớn Quảng Thiên Phủ Hải vực đồ, còn có toàn bộ Quảng Thiên Phủ qua loa dư đồ. Có thể nhận ra, hay là bọn hắn tất cả đều lặng lẽ thu thập qua Quảng Thiên Phủ cùng xung quanh Hải vực dư đồ. Hiện tại, vốn là ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, Lục Thừa An cái này chi phủ, hiện tại hẳn là Thiết Hồng Môn Niên. Coi như thân phận của bọn họ, không xứng để chi phủ đại nhân Thiết Hồng Môn Niên, kia tối thiểu cũng có thể cùng Quảng Thiên Phủ đám kia tộc trưởng cùng tộc lao chúng bình thường, sống phóng túng, có người bồi bạn đãi ngộ. Về phần cuối cùng lộ ra kế hoạch lúc, chi phủ đại nhân nghĩ phải như thế nào ra tay với bọn họ, đến thời điểm lại nghi cách. Nhưng bây giờ Tình huống này hoàn toàn không xứng với bọn họ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngay ở mọi người sử xuất, cùng Lục Thừa An gặp lễ, cũng lại không ai hé giang lúc. Lục Thừa An nhìn lớn tuổi nhất Lý Lao Gia, nói rằng: "Lý Lao Gia, tới xem một chút chỗ này. Bên này hải vực, ngươi nên rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy ở trên biển kinh thương đi bên này làm sao?" Lời này vừa nói ra, vốn là đã làm xong đấu với Lục Thừa An trí so du khí, tối thiểu không thể cùng những kia xui xẻo các tộc trưởng một loại Lý Lao Gia, chống gậy tay lung lay dưới. Nếu không thời khắc xuống còn, hắn nhanh chóng nắm chặt gậy, đều phải run chân quỳ xuống dù sao, lục thừa an hiện ở trong tay chỉ hải vực, chính là hắn lý gia mở ra tới tuyến hàng không. này tuyến hàng không, chính là hắn lý gia bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng điền không ít mệnh, thậm chí tiêu tốn một nửa dòng dõi, mới cuối cùng mở ra tới tuyến hàng không. đương nhiên, cũng bởi vì này cái tuyến hàng không, hắn lý gia cuối cùng kiếm lợi cái chậu đầy bát mãn. nhưng bất kể nói thế nào, hắn lý gia một mình mở ra tuyến hàng không, ở đại chu quan trước xem ra đều là khám nhà diện tộc kết cục. rõ ràng kết cục này lý gia lão gia cười khổ một tiếng, quay về lục thừa an nói rằng: đại nhân là tiểu nhân lòng tham, không thấy cấm biển. Tiểu nhân đồng ý quên gia toàn bộ dòng dõi, chỉ cầu xin đại nhân có thể tha ta lý gia mấy đứa nhỏ tuổi tiểu nhi tính mạng. Nói đến đây, Lý lão gia túa ra túi thấp đầu, lần thứ nhất bắt đầu hối hận. Không nghĩ tới, hắn lòng tham mang đến, dĩ nhiên là gia tộc một khi diệt kết cục. Giờ khắc này, Lý lão gia mới phản ứng được. Ngày hôm nay bị gọi tới thương hộ, ngoại trừ đều là Quảng Thiên phủ đại thương bên ngoài, còn có một cái thân phận khác. Bọn họ đều là không thấy cấm biển, vì trên biển buôn bán lượng lớn lợi nhuận, mở ra tuyến hàng không thương hộ. Hiện tại hắn lý gia tuyến hàng không, vừa nhưng đã bị lục thừa ăn biết, những nhà khác khẳng định cũng không trốn được. Theo lời của Lý lão gia nói xong, Cái khác thương hộ cũng rõ ràng lúc này nguy cơ đến phủ nha trước, bọn họ cảm thấy lục thừa an sẽ nghĩ biện pháp phân hóa gia tộc của bọn họ buôn bán, suy yếu bọn họ những này thương hộ thế lực. Nhưng bây giờ theo lục thừa an tay ở dư đồ trên một điểm, bọn họ mới phát hiện đây không phải muốn cắt giảm thế lực của bọn họ, đây là muốn cắt giảm gia tộc của bọn họ nhân khẩu. Thậm chí có thể để gia tộc của bọn họ nhân khẩu thanh linh. Như vậy vừa ra tay liền muốn mệnh tri phủ, vì sao phải phái tới bọn họ quảng thiên phủ a? Tuy nói quảng thiên phủ đi trên biển buôn bán, kiếm đích sắt rất nhiều, nhưng liền vị này mới tới lục đại nhân đến rồi quảng thiên phủ sau một động tác liền chuôi. Hoàn toàn có thể phái đi phồn hoa nhất vùng đất phía nhiêu. Nghĩ như vậy, cũng không ảnh hưởng cái khác thương hộ ở lục thừa an ngón tay hướng về bọn họ mở ra hải vực lúc, một giây chân quỷ động tác, lục thừa an vượt nhưng đã như vậy rõ ràng bọn họ trong bóng tối trên biển buôn bán, bọn họ phủ nhận khẳng định vô dụng, lại thêm bị lục thừa an mang đến những kia huyền giáp quân, để cho bọn họ cho dù có một lòng vì người nhà phản kháng, cũng là hữu tâm vô lực. Liên ngay cả những kia cần bọn họ quanh năm dùng tiền tài giữ gìn, lấy cầu bình an trên biển bá trụ bọn hải tặc, hiện tại đều bị từng nhóm một dễ dàng giải quyết. Bọn họ nuôi những hộ vệ kia, càng không thể ở huyền giáp quân vũ lực uy hiếp dưới, che chở bọn họ thoát đi. Nếu như thế, còn không bằng ngoan ngoãn nhận tội, để câu Lục Thừa An có thể xem ở tại bọn hắn như thực chất nộp lên hết thảy ra tài mức, cho bọn họ nhà lưu cái sau. Ngay ở hết thảy thương hộ đều nhận mệnh chờ Lục Thừa An thương hại lúc, Lục Thừa An nhìn về phía bọn họ, mở miệng nói: "Chư vị, toàn bộ của các ngươi dòng dõi, nếu là muốn nộp lên, sau đó xác định không có sai sót, bản quan cũng sẽ không từ tuyệt. Bất quá, các ngươi mở ra tới tuyến hàng không, nhất định phải nộp lên một phần. Nhà, các ngươi những năm này đang cùng hải ngoại các nước giao dịch lúc, phát hiện các loại cây nông nghiệp, tốt nhất cũng cùng bản quan cung cấp một ít." Nói xong lời này, Lục Thừa An tại đây chút thương hộ lóe lên trong ánh mắt, sâu xa nói: "Các ngươi đã làm xong quyết định, liền cho bản quan nói một chút. Các ngươi có thể lấy ra cái gì để bản quan cùng bệ hạ tha các ngươi một mình tiến hành trên biển buôn bán tội danh?" Theo Lục Thừa An lời nói này xong, người tinh một loại thương hộ chúng, lập tức lời từ hắn bên trong, nghe được có thể sống cơ hội. Vị này chi phủ đại nhân, làm sao cảm giác sáng loáng muốn bọn họ rút bán mạng tiền. Bất quá, mặc kệ thế nào, có thể sống, bọn họ chắc chắn sẽ không đông tha. Tướng mạo trắng mập, không tới 40 thương hộ Vũ vô, vô Ngực nhanh chóng từ trong móc ra một sách đưa cho Lục Thừa An, nói rằng: Đại nhân, này sách trên tất cả mọi thứ đều là tiểu nhân kia mấy chi đội quân ở những quốc gia khác gặp phải cùng Đại Chu bất đồng thu hoạch lúc vẽ đồ sách. Bởi vì không kiếm bạc, tiểu nhân cũng không có tìm những kia thu hoạch, chỉ là đem đồ sách lưu lại. Ngài trước tiên nhìn, tiểu nhân trong vòng một tháng là có thể đem ngài cần hết thể cây nông nghiệp mang về. Còn có, tiểu nhân xem này phủ nhà đơn sơ, đồng ý cung cấp 3 triệu lượng bạch ngân cho đại nhân sửa chữa phủ nhà. Theo tướng mạo trắng mập thương hộ nói xong lời này, Lục Thừa An cũng xem xong rồi hắn sách tranh bên trong hết thể thu hoạch đồ sách thậm chí, lục thừa an còn ở trong đó, thấy được đối phương tiến hàng không vị trí chỗ cần đến giao dịch quốc gia dư đồ. rất hiển nhiên, vị này trắng mập thương hộ, dạ tâm không nhỏ. ánh mắt ở dư đồ trên, một chỗ ghi rõ ngỏ vàng địa phương lẫn nhìn, lục thừa an rõ ràng, chu khải minh khẳng định đồng ý nhìn thấy như vậy thu hoạch. liền, lục thừa an bay về trắng mập thương hộ gật đầu một cái, đem đồ sách nhận lấy. về phần hắn nói tới 3 triệu lượng bạch ngân, lục thừa an nói câu, ngươi vừa nay nói tới, sẽ dâng 3 triệu lượng bạch ngân, sau đó nhớ tới kĩ tên đồng ý, qua đi đem ngân phiếu đưa tới. lợi ấy một lần. Trắng Mập Thương Hộ nhìn Lục Thừa An ánh mắt sáng cực kỳ. Rất hiển nhiên, hắn rõ ràng mình có thể mạng sống, thậm chí chỉ cần 3 triệu lượng bạc ngân mà không cần trả giá toàn bộ dòng dõi. Trong lúc nhất thời, hắn đều muốn cùng Lục Thừa An lập cái kim thân lấy đó cảm tạ. Chương 427, đại chương, một giây chân quỷ 2, chương 427, đại chương, một giây chân quỷ 2. Đang lúc này, nhìn thấy đồng bạn thoát hiểm phúc hậu trung niên tương hộ, vội vàng đem Trắng Mập Thương Hộ lặng lẽ đẩy ra một bên, dùng đá chen thành một cái khe con mắt, nhìn về phía Lục Thừa An nói: "Đại nhân, tiểu nhân lần này buồn bán có chút bạc không thu hồi đến." hạ nhân tự chủ trương vừa vận mang về một ít chúng ta đại chu chưa từng thấy thu hoạch đợi lát nữa tiểu nhân về nhà cũng là người ta đem tất cả thu hoạch đều cho ngài đưa tới còn có tiểu nhân đồng ý vì sửa chữa phủ nhà đưa lên ba triệu năm ngàn lượng bạch ngân tán gẫu tỏ tâm ý nghe nói như thế lục thừa an chỉ là yên lặng mà nhìn đối phương một chút trong đầu lập tức xuất hiện cái này thương hộ thông tin còn có hắn làm ra tất cả đại việc nhỏ tiếp theo lục thừa an chỉ là nhìn về phía đối phương trầm mặc không nói cái thứ nhất thương hộ dùng ba triệu lượng bạch ngân mua bình an đó là bởi vì đối phương là người thứ nhất mở miệng người đương nhiên là quan trọng hơn, là vị kia trắng mập thương hộ, chỉ là thuần túy thương nhân, nhưng trải qua chuyện xấu, lớn nhất cũng chính là thu mua đạo sĩ, tiện nghi lấy được một cái tuyến hàng không. Nhưng bây giờ mở miệng phúc hậu thương hộ, không phải là thuần lương người. Nếu không phải đối phương thương mại bản đồ đại, trực tiếp bắt được người, đóng cửa hàng, đối với quảng thiên phủ ảnh hưởng hơi lớn, hắn đã sớm bắt người. Hiện tại ba triệu năm ngàn lượng bạc có thể không đổi được đối phương tạm thời tự do. Nhìn vẻ mặt của lục thừa an một cái, phúc hậu thương hộ cũng ở trong lòng so sánh hắn và đồng bạn trên lệnh. Rất nhanh, hắn thu liêm ánh mắt, quay về lục thừa an mau mau nói rằng, đại nhân. Tiểu nhân ngoại trừ sửa chữa phủ nha ba triệu năm ngàn lượng bạch ngân ở ngoài, còn ngoài ngạch đưa 2 triệu lượng bạch ngân cho Quảng Thiên phủ bách tính làm điểm chuyện tốt. Về phần bạc phải như thế nào dùng, ngài đến quyết định là được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, trong lòng căng thẳng cực kỳ. Chờ Phúc hậu Thương hộ cuối cùng tăng giá, đem tất cả bạc cộng lại đã mở ra 10 triệu lượng sau, Lục Thừa An mới lấy ra một tờ giấy, còn có một căn đã sớm chuẩn bị xong bút lông, đưa cho hắn nói. Nếu tôn lão ra rộng lượng như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi vì bách tính đưa những này mất lượng, tự nguyện biếu tặng ngươi viết xong nhớ tới ký tên đồng ý. Nghe lời của Lục Thừa An. Phúc hậu thương hộ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đưa ra bạc đều gần như so được với hắn một nửa dòng dõi, nhưng dù thế nào, cái mạng nhỏ của hắn bảo vệ bạc đưa đi quá mức sau đó từ chỗ khác kiếm về. Ngay ở phúc hậu thương hộ muốn như vậy thời điểm, cái khắc còn chưa mở miệng thương hộ cũng với hắn bình thường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này tất cả mọi người rõ ràng vị này mới tới chi phủ đại nhân, tuyệt đối là tin tức linh thông người. Bọn họ bảo mật tuyến hàng không đều bị hỏi thăm được, trước đây từng làm chuyện chi phủ đại nhân khẳng định cũng rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa từ hai người đồng bạn trả giá số tiền lượng đến xem. Vị này mới tới chi phủ đại nhân, là không tính là ghét cái ác như kẻ thù, nhưng là không thích làm ác người người. Trong bọn họ từng làm ác người, xem ra cần vì chuyện trước kia tiêu tốn lượng lớn ngân lượng trả nợ. Mang theo ý nghĩ này, còn dư lại thương hộ, rất nhanh ở đấy lòng tính toán một chút, báo ra thích hợp nhất giá cả. Nhìn đối với mình làm cái gì đều rõ ràng trong lòng thương hộ chúng, Lục Thừa An nở nụ cười dưới, mang theo lệnh lùng ánh mắt nhìn về phía những này thương hộ, nói rằng: "Chư vị, nếu trên biển buôn bán tuyến hàng không việc, chúng ta nói chuyện phiếm xong. Hiện tại chúng ta tâm sự, chúng ta Quảng Thiên phủ mới thành quy hoạch vấn đề, mới thành các thệ thương hộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lục thừa an có chút buồn bực quảng tiên phủ từ trước tới nay phủ thành đều tại đây nơi bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới cái gì mới thành chớp mắt một cái đối mặt với lục thừa an một chút sau người thông minh liền rõ ràng lục thừa an đây là để cho bọn họ trả tiền liền thì có đại thông minh nhìn về phía lục thừa an hỏi đại nhân không biết ngài nói mới thành thiết ở nơi nào ta trong phủ kiến trúc niên đại đã lâu có chút cũ kỹ ngày gần đây ta vừa vặn muốn tìm một chỗ địa phương tốt xây cái nhà mới tử đại nhân nói tới mới thành nhất định là chỗ tốt nếu là có thể, kính xin đại nhân có thể cho tiểu nhân lưu một chỗ địa phương tốt, giá cả hoàn toàn không thành vấn đề. ở đại thông minh sau khi nói xong, cái khác thương hộ cũng rồn rập hưởng ứng. mấy triệu hơn 10 triệu lượng bạc đều trả tiền rồi, mới thành đất hoặc là tòa nhà, bọn họ vẫn là trả đổi. liền ở lục thừa an nói xong giá cả sau, những này giàu nứt đố đổ vách thương hộ, thậm chí ngay cả mới thành địa phương cũng chỉ là thuận miệng hỏi dưới, liền định ra rồi cần nhà mới. lúc này coi như tiêu tốn ít nhất trắng mập thương hộ cũng đã ở lục thừa an này hao tốn chính mình gần bốn phần mười ròng rỗi, thậm chí có thương hộ chả giá bạc cộng lại, cũng đã tiếp cận 7 phần 10 ròng rỏi. Nhưng dù thế nào, cũng không ai dám nói không ở Lục Thừa An này tiêu phí. Dù sao, Quảng Thiên phủ Hải vực dư đồ trên, giờ khắc này đã bị Lục Thừa An ở tại bọn hắn tuyến hàng không chống nổi, ngọn lên đại danh của bọn họ. Muốn bạc hay là muốn mệnh, bọn họ vẫn có thể làm rõ. Ngay ở mọi người mua nhà mới tử, cảm thấy Lục Thừa An nếu không muốn bọn họ mệnh, trọng tại muốn bạc, hiện tại nên thỏa mãn sau, liền nghe đến Lục Thừa An nói rằng: "Chư vị, này mới thành, hướng về sau chính là chúng ta Quảng Thiên phủ phủ thành. Mới thành địa chỉ, là trải qua bản quan cận thận chọn." các ngươi yên tâm, đến thời điểm, các ngươi sẽ phát hiện chỗ kia thích hợp nhất các ngươi thương gia đình ở lại. bất quá, thành thị nếu muốn phát triển, phải sửa đường. bản quan nghe nói các ngươi trước đây thường thường sửa cầu lấp đường, chỉ vì để dân chúng ra tạo thuận lợi. không biết lần này các ngươi có bằng lòng hay không cùng quan phủ cùng, vì quảng thiên phủ bách tính xuất hành cung cấp một ít tiện lợi. theo lục thừa an lời nói này xong, ở đây thương hộ cảm thấy dòng dõi đều phải bị vét sạch. nhưng ở lục thừa an nhìn kỹ, bọn họ còn phải nhắm mắt tranh nhau chen lần gấp hô lên đồng ý vì quảng thiên phủ sửa cầu phổ thông cung cấp tiền tài viện trợ số tiền. Đợi được bọn họ rốt cục có khả năng mở phủ nha lúc, những này thương hộ quả thực hận không thể dụng cả tay chân bay nhanh rời đi phủ nha. Nay phủ nha, thực sự là ăn thịt người địa phương. Liên quay đầu lại xem phủ nha một chút, dũng khí đều không có, nay quần trước đây ở bách Tính trong lòng, đều cũng coi là nhân vật lợi hại đại thương hộ, mang theo nghĩ mà sợ vẻ mặt, vội vã rời đi. Không đến tối, bọn họ đáp ứng Lục Thừa An tiền bạc, còn có cây nông nghiệp trở, cũng đã đưa đến phủ nha. Đương nhiên, cũng có tiền bạc không thuận lợi, thậm chí ngay cả giấy tờ nhà đất chờ, đều định giá đưa tới. Thế thế, cần dụng thí nghiệm Lục Thừa An, cũng không từ chối. Sau hơn 1 tháng, Huyền Giáp Quân tiếp tục truy sát Hải Tặc, đem Hải Tặc hết thảy tài sản đưa tới phủ thành. Mà Quảng Thiên phủ to to nhỏ nhỏ thương hộ đều đã trải qua như Lục Thừa An tiếp đón những kia thương hộ một loại lãnh ngộ. Đương nhiên, bởi vì tiền bạc bao nhiêu vấn đề, Tiếp Đại Hàn chúng không phải là Lục Thừa An, bởi vì Lục Thừa An từ trong Huyền Giáp Quân tìm ra mấy cái người cơ trí. Đợi được ngoại trừ lẻ thẻ Hải Tặc còn đang bỏ mạng chạy trốn lúc, Lục Thừa An từ Hải Tặc nơi lấy được tiền bạc cộng lại đã có gần năm triệu hai, mà còn dư lại kim ngân tài vật trở, càng là giá trị khá cao. Mà Quảng Thiên phủ to to nhỏ nhỏ thương hộ tự nguyện đưa tiền bạc. Cộng lại so với những hải tặc kia hết thảy gia tài còn nhiều, đầy đủ hơn 76 triệu lượng bạc trắng. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa An nhìn những thu hoạch này, đều có chút chấn kinh rồi. Chương 428, xích huyết vệ kia quan, hắn có thể không quá, chương 428, xích huyết vệ kia quan, hắn có thể không quá. Bởi vì đến Quảng Thiên phủ thời điểm, Chu Khải Minh chính là đã đáp ứng hắn, ở Quảng Thiên phủ thu hoạch đều có thể lưu lại dùng làm Quảng Thiên phủ xây thành phí dụng. Không đủ, Chu Khải Minh cũng sẽ bù đắp. Lục Thừa An kiểm kê hết thảy thu hoạch, cuối cùng vung tay lên, vẫn là đem từ Sơn Tặc nơi có được kim ngân tài vật để thủ hạ dùng thuyền lớn lôi kéo đưa đi kinh thành không có cách nào Chu Khải Minh người hoàng đế này phải nuôi huyền giáp quân nhân số nhiều lắm Lục Thừa An dám can đoan nếu là Chu Khải Minh biết hắn ở Quảng Thiên Phụ thu hoạch tuyệt đối sẽ hối hận hắn trước đây đã nói những câu nói kia những bảng bạc này tài bảo đưa cho Chu Khải Minh tối thiểu ở quan chức kết tội hắn thời điểm có thể khiến cho Chu Khải Minh nâng đỡ một hồi hắn bằng không Lục Thừa An cũng hoài nghi Chu Khải Minh sẽ bởi vì hắn thu hoạch lớn hẹp hòi mỗi ngày thật cao hứng nghe đủ loại quan lại kết tội lời nói của hắn tuy rằng Chu Khải Minh chắc chắn sẽ không bởi vì kết tội liên xử phạt hắn, nhưng có thể khiến cho Chu Khải Minh vì hắn ran rẻ những kia chuẩn bị bởi vì hắn này một động tác liền chuôi kết tội hắn, để hắn bị phạt quan trước, cớ sao mà không làm? Ngay ở Lục Thừa An phái người đưa cho Chu Khải Minh ba thuyền kim ngân tài vật lúc, kinh thành sắc thực đã có người nhận được tin tức, chuẩn bị kết tội Lục Thừa An đi hướng về Quảng Thiên phủ một đường, sát tâm quá thị chuyện. Nhưng liền ở tại bọn hắn đem nói thuật sửa đi sửa lại, chuẩn bị cho xa ở Quảng Thiên phủ Lục Thừa An đến tấn công giữ rồi lúc, Lục Thừa An nhóm đầu tiên đưa tới bạc cùng kim ngân tài bảo đã vào tay Chu Khải Minh đang nhìn đến lục thừa an tỷ mỉ nói rồi chính mình gặp phải chuyện, còn có như thế nào giải quyết, lại bởi vậy có thu hoạch gì dày dày thư tín, Chu Khải Minh quả thực cười răng không gặp mắt. Chờ tảo chiều trong lúc, kết tội lục thừa an quan chức mới nói hai câu, Chu Khải Minh liền nghiêm túc nhìn về phía đối phương, hơi hít mắt hỏi: "Từ vĩnh lượng, lục cái khanh là chấm sách phong hầu gia, vẫn là ta đại chu khâm sai. Hắn tiền nhiệm trên đường, gặp phải có vấn đề quan chức, như thế trừng phạt, lẽ nào dưới cái nhìn của ngươi không đối phó? Ngươi nói bị giết tâm trùng, vậy ngươi có nghi tới không? Những kia bị hải tặc thương tổn đại chu bách tính" là vui mừng gặp phải thừa an như vậy quan tốt, vẫn là sợ sệt hắn giết người nhiều. Sau khi nói xong lời này, Chu Khải Minh lạnh lùng nói, chấm cảm thấy, thừa an lần này làm chuyện, một điểm cũng không sai. Chấm cho hắn thượng phương bảo kiếm, chính là để hắn gặp phải ác quan cùng tội phạm ác bá trở, có thể giết một thời kỳ nào đó trở về sau đại chu bách tính sáng sủa cả khuôn. Mà ngươi từ Vĩnh Lượng, chấm trái lo phải nghĩ, đều không nghĩ tới ngươi làm quan hơn 20 năm đến, vì đại chu, vì bách tính đã làm gì. Nói đến đây, Chu Khải Minh trầm tư một chút. Ở từ Vĩnh Lượng mồ hôi trán, nhanh chóng thấm ướt trên lưng quần áo, chân đều theo bản năng run lên dưới lúc. Chu Khải Minh nhìn về phía hắn, nét miệng lên nụ cười lạnh như băng, mở miệng nói: "Từ Vĩnh Lượng, ngươi đã kết tội thừa an, vậy hẳn là là so với thừa an càng thêm đồng ý vì bách tính làm chủ, nhưng sự sự không hắn trẻ tuổi nóng tính, sẽ ôn hòa rất nhiều người. Như vậy, chấm để xích huyết vệ triệt tra một chút. Ngươi nếu là không thành vấn đề, chấm cho ngươi cái biểu hiện cơ hội. Làm tốt lắm, coi như là tương lai phong tước, cũng chưa chắc không thể." Lời này vừa nói ra, không ít quan chức nhìn về phía Từ Vĩnh Lượng ánh mắt, đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao, mọi người đều là đồng liêu, ai chung ai gian coi như ẩn dấu cho dù tốt, mười mấy hai mươi năm hạ xuống, cũng đều rõ ràng trong lòng. Từ Vĩnh Lượng người này, bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không phải trung thần. Chu Khải Minh tuy nói cho Từ Vĩnh Lượng cơ hội biểu hiện, làm được rồi tương lai không chừng sẽ phong tước. Nhưng Từ Vĩnh Lượng người này, điều kiện tiên quyết lại không được. Xích huyết vệ tiêu quan, hắn có thể không quá. Nay không, ngay ở có người đã chuẩn bị xem cuộc vui, cũng muốn biết kết tội Lục Thừa An Từ Vĩnh Lượng cuối cùng cái gì kết cục, quyết định bọn họ sau này thế nào đối xử Lục Thừa An lúc. Cách không tới hai canh giờ, Từ Vĩnh Lượng nhà đã bị Chu Khải Minh phái người vây quanh. Ngày thứ hai tảo triệu lúc. Hôm qua còn kết tội Lục Thừa An từ Vĩnh Lượng một nhà đã bị chạy đỡ đến Quảng Thiên Phủ. Đúng vậy, Chu Khải Minh tự mình hạ chỉ đem từ Vĩnh Lượng một nhà Lưu Vong đến Quảng Thiên Phủ. đó lấy, coi như từ Vĩnh Lượng một nhà bình an đến Quảng Thiên Phủ, không cần nghĩ, dựa theo mọi người hiểu Lục Thừa An, bọn họ thắng ngày cũng không tiện qua. Chu Khải Minh chuyện này quả thật là biểu hiện ra vô điều kiện tin tưởng cũng ủng hộ Lục Thừa An thái độ để tham gia tạo chiếu hết thệ quan chức, ngày đó đều không dám nữa nhắc lên Lục Thừa An tên. đương nhiên, cũng có người mê tít mắt Lục Thừa An bị Đế Vương vô điều kiện tín nhiệm, tương lai không chừng có thể phong vương bái cung vẻ đẹp nhân sinh. Họ không đến Lục Thừa An dụng tài hoa tặng lễ bản lĩnh, bọn họ chẳng lẽ còn không thể bắt mấy cái tham quan? vơ vét bạc đưa cho Chu Khải Minh. Có thể mai đến tận Lục Thừa An đã sắp xếp xong xuôi quảng thiên phủ bên này xi si măng sinh sản, còn có xây thành nhân viên, học tập Lục Thừa An quan chức, cũng không có một thành công. Dù sao, coi như là học Lục Thừa An bắt đạo tặc hoặc là tham quan ố lại, nhưng đang nhìn đến lục soát ra tới bạc cùng kim ngân tài bảo lúc, không động tâm không mấy cái. Như Lục Thừa An như vậy, người trong nhà khẩu đơn giản, chính mình liền cái hỗ trợ tiêu hao ngân lượng đường tử đều không có quan chức, vẫn đúng là khó tìm. Chờ bạc bị tầng tầng chia cắt sau thật đưa cho Chu Khải Minh chính là có chút khó coi. Vốn là từ xích huyết vệ trong tin tức, biết mình thủ hạ chính là con trước, muốn ở đưa ngân lượng phương diện thắng nổi Lục Thừa An, thu được hắn, coi trọng Chu Khải Minh, chờ đến chờ đi, cái gì đều không đợi được. Lại sau khi nghe ngóng, liền biết rồi những quan viên này cùng thủ hạ của bọn họ tầng tầng chia các bạn, không bạc đưa chuyện của hắn. Trong lúc nhất thời, mặt tối sầm lại Chu Khải Minh, tức giận mắng một tiếng. Thật là một đám phế vật, tài hoa trên không sánh được Thừa An, bắt tham quan ô lại cùng tội phạm trên tốc độ cũng không sánh được không nói, liền thủ hạ chính là quản lý trên, đều không cách nào so với Lục Thừa An. Cứ như vậy năng lực Còn ghét bỏ ta sủng tín Lục Thừa An, lạnh lên một tiếng, Chu Khải Minh liền nghe đến Trịnh Công Công ở một bên nói rằng: "Bệ hạ, Lục đại nhân lại phái người cho ngài tạ lễ." Nghe nói, hắn hiện tại đã đem Quảng Thiên phủ trong vùng biển hải tặc đều diệt xong rồi. Đó lấy, những kia huyền giám quân liền muốn thanh trừ hết Quảng Thiên phủ cảnh nội sơn tặc cùng tham quan ô lại. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh vẻ mặt một hồi âm đội sắc. "Nay Thừa An, chấm nói tất cả, Quảng Thiên phủ bên kia hiện tại chỉ là đất lưu đài. Thừa An muốn quản lý tốt bên kia cũng không dễ dàng, để hắn đem từ Quảng Thiên phủ bên kia lấy được thu hoạch đều dùng đến duy trì Quảng Thiên phủ vận chuyển." hiện tại đều cho chấm đưa tới, hắn bên kia làm sao bây giờ? Vừa nói, Chu Khải Minh trong lòng đã nghĩ, đợi lát nữa nhất định phải cho Lục thừa an phần thường ít bạc, nếu để cho Hộ bộ cho Quảng Thiên phủ là bạc, nay vừa mới dứt lời, Chu Khải Minh vừa vặn đi ra ngự thư phòng Tham vi, đi tới hắn tư kho, nhìn núi liền không dứt chuyển hòm huyền Giác Quân, Chu Khải Minh sững sốt một chút, nhìn về phía Trịnh Công Công, không cần Chu Khải Minh hỏi dò, Trịnh Công Công liền mau mau không người nói, bệ hạ, nghe nói Quảng Thiên phủ hải tặc rất nhiều, Lục đại nhân lần này cho ngài tặng lễ vật cũng có chút nhiều. Theo lời của Trịnh Công Công nói xong, bị phái tới tặng quà cho Chu Khải Minh một người trong đó Huyền Giác Quân, mau tới trước một bước, quay về Chu Khải Minh không người nói. "Bệ hạ, đây là Lục đại nhân cho ngài tin." Sơ soạn dưới thư tín độ dày đều có thể định một quyển sách Chu Khải Minh, chương 429, nhiều bạc như vậy có thể xài hết sao? Chương 429, nhiều bạc như vậy có thể xài hết sao? Theo Chu Khải Minh bắt được dày đặc thư tín, Trịnh Công Công nhìn xuống Chu Khải Minh vẻ mặt sau, mau mau nói rằng: "Bệ hạ, Lục đại nhân có lẽ là rời đi kinh thành quá lâu, có chút ghi nhớ ngài. Xem thư này kiện độ dày Lục đại nhân nhất định là có không ít lời nói tự đáy lòng cùng ngài nói. "Tiểu tử kia, ta xem là viết thư theo ta cáo trạng." Chu Khải Minh không vui nói. Nói xong, nhìn xuống vẫn ở chỗ cũ hướng về hắn tư kho chuyển hồn, Chu Khải Minh nhanh chóng mở ra thư tín. Đầu tiên nhìn, hắn thấy chính là lễ vật danh sách. Xác định mặt trên kim ngân tài bảo, đều theo hạng tính tuần sau, Chu Khải Minh nhịn không được, tiện tay mở ra một trải qua bên cạnh hòm. Bên trong chăn nhồi vào kim ngân châu báo lung lay mắt Chu Khải Minh, khóe miệng suýt chút nữa đều phải ép không nổi nữa. Chơ nhìn thấy những lễ vật này, chỉ là Lục thừa an ở Quảng Thiên phủ bộ phận thu hồi sau. Chu Khải Minh liễu lưỡi nói, hiện tại ta đại Chu Hải Tặc lại như này có tiền. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Lục Thừa An ở trong thư viết từ Hải Tặc bên kia lục xoát ngân lượng, còn có Quảng Thiên phủ Thương Hộ đưa bạc. Trong ngay mắt, Chu Khải Minh ánh mắt đều thẳng. Một Quảng Thiên phủ Hải Tặc cùng Thương Hộ, dĩ nhiên có thể cung cấp nhiều như vậy bạc. Còn có, Lục Thừa An tiểu tử túi này, nhiều bạc như vậy có thể xài hết sao? Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh liền nhớ lại ở Lục Thừa An rời đi kinh thành trước, hắn vung tay lên, để Lục Thừa An ở Quảng Thiên Phụ thu nhập không dùng tới rao. Chầm tư một giây. Chu Khải Minh liền quyết định nếu Lục Thừa An đều cho hắn tặng lễ, vậy hắn nhất định phải buổi thường lễ. Thời gian loáng một cái, liền đi tới giữa hè. Lúc này, Quảng Thiên phủ dựa theo yêu cầu của Lục Thừa An bắt đầu một năm hai lần trồng trọt bách tính đã bắt đầu rồi trong vòng một năm lần đầu tiên đặt lớp. Mà Lục Thừa An nói mới thành cũng đã đang xây tạo. Đến Quảng Thiên phủ trước, Lục Thừa An đã cùng Chu Khải Minh còn có Lục Bộ thượng thư thương lượng được rồi đường xi si măng ở Đại Chu mới bắt đầu trải đường chính làm sao trải? Bởi vì là ở dư đồ trên tìm ra ngắn nhất trải qua phủ thành nhiều nhất con đường, có lúc con đường sẽ rời xa trước đây phủ thành. Đại chu không riêng Quảng Thiên phủ, còn có cái khác tám cái phụ thành, cần gì chuyển thành. Mà Quảng Thiên phủ mới thành, chính là thí điểm khu vực. Nếu là mới xây thành hảo, Quảng Thiên phủ so với năm xưa càng phồn hoa sau, cái khác mấy cái mới thành kiến thiết, liền muốn dựa theo Lục Thừa An đã sớm định hảo kế hoạch đến. Nếu là xây không tốt, hoặc là mới xây thành thành sau, càng thêm suy sụp, tiêu nhất định phải dựa theo Lục Bộ Thượng thư thương lượng ra tới ổn thỏa biện pháp đến. Mà bây giờ, theo bút lớn bạc tốn ra, Quảng Thiên phủ mới thành, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Đương nhiên, đường xi si măng cũng đã bắt đầu trải. Xi si măng xuất hiện, bởi vì Lục Thừa An phái người tuyên truyền qua đưa tới Quảng Thiên phủ bách tính vây đỡ, thậm chí mỗi ngày đều có người ở bên vây xem. Chờ Đường Si măng từ cũ thành tu đến mới thành lúc, Si măng nhà xưởng thu được đến từ phú hộ đơn đặt hàng, đều có thể xếp tới 2 năm sau. Thế thế, Lục Thừa An lấy quan phủ danh nghĩa mở Si măng nhà xưởng ở đất ruộng thu hồi sau, bắt đầu lượng lớn thu công nhân tạm tuyển. Bây giờ Đại chu, vẫn là nông canh thời đại, Lục Thừa An cũng không nghĩ đang giải quyết lương thực vấn đề, để Đại chu bách tính không hề đói bụng trước, chẳng trận chiêu công, tạo thành đồng ruộng không người quản lý tình huống. Ngay ở gốc thứ nhất lương thực thu hồi sau, trong thời gian ngắn, bởi vì công nhân tạm tuyển nhân thủ sốt Không riêng xi si măng nhà xưởng sinh sản xi si măng càng ngày càng nhiều, thậm chí ở buổi tới sửa cầu lót đường tiến độ sau, còn có còn lại xi si măng giá cao bán cho Quảng Thiên phủ phú hộ. Đương nhiên, sửa cầu lót đường tốc độ kia càng không thể chê. Mới sự vật luôn có thể đưa tới mọi người lòng hiểu kỳ. Bởi vì tò mò chạy đến tìm sống làm, có thể bắt được ngân lượng công nhân tạm tuyển, ở đã sớm định tốt trên đường chính, nhìn quả thực người ta tấp hợp. Chu Khải Minh đưa cho Lục Thừa An đáp lễ, chính là cái này thời điểm đến Quảng Thiên phủ. Cái gì, cha, ngươi là nói, bệ hạ đưa tới cho ta ba vạn huyền giác quân. Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điện, khiếp sợ hỏi nghe lời của lục thừa an, lục chính điền giờ phía dưới nói, bệ hạ sắp thực đưa tới 3 vạn huyền giáp quân, cho ngươi cứ việc có việc dặn dò bọn họ làm. còn có, bệ hạ truyền tin, quảng thiên phủ hải tặc nhiều lắm. những này huyền giáp quân nếu không phải đủ, cho ngươi cứ việc cho hắn đi tin. cha, quảng thiên phủ hải tặc hiện tại cũng đã bị giết sạch rồi. thậm chí kia năm ngàn huyền giáp quân giết quá nhiệt huyết, đều đến quốc gia phụ cận hải vực trên chạy hết. hiện tại bệ hạ lại phái tới 3 vạn huyền giáp quân, quảng thiên phủ sao có thể cần nhiều người như vậy? ta xem, bệ hạ là nhìn thấy ta thu hoạch nhiều lắm, đưa tới huyền giáp quân để ta giúp hắn nuôi. Lục Thừa An sâu xa nói, nói xong, hắn nhìn về phía xung quanh, hỏi: "Cha, này Ba Vạn Huyền Giáp Quân là ai đưa tới?" "Đừng xem, Ba Vạn Huyền Giáp Quân đã đưa đến, người liền chạy. Những này Huyền Giáp Quân, ngươi chỉ có thể nhìn ăn bài." Lục Chính Điền mở miệng nói. Vừa nghe lời này, Lục Thừa An có chút không nói gì nhìn xuống kinh thành phương hướng. Xem ra, hắn thật sự không đoán sai, Chu Khải Minh đưa Huyền Giáp Quân lại đây, chính là để hắn giúp đỡ nuôi Ba Vạn Huyền Giáp Quân. Thậm chí cũng không chờ nhìn thấy hắn, đưa Huyền Giáp Quân trước người tới, đều chạy. Bất quá, nếu Huyền Giáp Quân đưa tới, lại không thể lùi người. Lục Thừa An chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này đặc biệt đáp lễ. Nhìn một tiểu đội đứng thẳng tắp, người đều Thiên phu trưởng Huyền Giáp Quân. Lục Thừa An mở miệng nói: Quảng Thiên Phủ tình huống, ta đã khiến người ta cho các ngươi nói rồi. Hiện tại, toàn bộ Quảng Thiên Phủ an toàn, liền toàn bộ giao cho các ngươi hộ vệ. Nói xong lời này, Lục Thừa An cầm hắn nhanh chóng phân chia tốt phía khu, giao cho ở đây Huyền Giáp Quân chính mình quyết định muốn ở đâu nơi tuần tra. Ngược lại, những này Huyền Giáp Quân nhất định phải làm việc, hắn cũng không muốn nuôi người không phận sự. Nghe được Lục Thừa An không an bài bọn họ bắt hải tặc hoặc là diệt cướp, đến đây Huyền Giáp Quân thiên hộ đều có chút thất vọng. Đến Trước, bọn họ chính là nghe qua, nhóm đầu tiên theo Lục Thừa An đến Quảng Thiên phủ Huyền Giáp Quân cũng đều chiến công bất phàm. Đến bọn họ này, liền an bài ở Quảng Thiên phủ trong phạm vi tuần tra. Mặc dù đối với phân đến nhiệm vụ không hài lòng, ở đây Huyền Giáp Quân tiên hộ, vẫn là rất nhanh quyết định được rồi cũng vậy tuần tra phạm vi. Thế thế, nhìn mọi người không hang hái lắm vẻ mặt, Lục Thừa An chớp mắt một cái, cảm thấy những này Huyền Giáp Quân tư tầng khóa, nên an bài đi lên. Chờ sắp xếp xong xuôi Huyền Giáp Quân, Lục Thừa An liền bay về hắn từ trước đây trong những Huyền Giáp Quân kia, tìm tới lãnh chí thủ hạ nói rằng: đi với Quảng Thiên phủ thương hộ liên lạc một chút, nếu là bọn họ đồng ý hoang ngân tử, bản quan sẽ an bài huyền giáp quân gần đây bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bất quá, hộ vệ phí, đến giao. Nghe lời của Lục Thừa An, lanh trí huyền giáp quân con mắt trong nháy mắt sáng. Ở trong đầu tính toán dưới, hắn lập tức rõ ràng, bọn họ những này đi theo Lục Thừa An huyền giáp quân, tiết kiệm thu nhập, cuối cùng cũng coi như có. Ở trước hôm nay, bọn họ vẫn luôn lo lắng, hiện tại giết xong hải tặc, đã bắt đầu hướng về nước khác hải vực sông, hoặc là tiêu diệt giết sơn tặc chờ. Nếu như liền sơn tặc đều bị bọn họ bắt trống không, tương lai còn có thể hay không thể theo Lục Thừa An. Phải biết Theo Lục Thừa An, bọn họ hoàn toàn có thể bắt được ở bề ngoài thu nhập, thật sự không ít. Coi như không sống làm, mọi người vẫn là hy vọng có thể chớ bị Lục Thừa An đánh đuổi. Nhưng hôm nay, ba vạn huyền giáp quân đồng bạn bị đưa tới. Bọn họ này quần 5000 nhân số huyền giáp quân, chính là cực kỳ lo lắng, chỉ sợ Lục Thừa An để cho bọn họ theo mới tới huyền giáp quân trở về. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, Lãnh Chí huyền giáp quân lập tức nói rằng: "Lục đại nhân, ngài yên tâm đi. Huyền giáp quân của chúng ta hộ vệ phí, ta tuyệt đối sẽ phải tay." dứt lời, hắn hay cùng sợ sệt làm không tốt, sẽ bị cướp đi bên cạnh Lục Thừa An vị trí bình thường, mau mau bắt đầu hành động. Chương 430, không thể, 1, chương 430, không thể, 1. Nhìn lanh trí Huyền giáp quân nhanh nhanh rời đi, Lục Thừa An lắc đầu đỡ nụ cười dưới. Vị này, xem ra đối với Chu Khải Minh còn chưa phải hiểu rõ. Từ Chu Khải Minh lần này đưa tới ba và người, Lục Thừa An là có thể nhìn ra, không chừng hắn thống trị dưới Quảng Thiên phủ sau đó phồn hoa, Chu Khải Minh còn có thể hướng về bên này đưa Huyền Giáp quân. Về phần để hiện tại những này Huyền Giáp quân hồi kinh. Lục Thừa An biểu thị, việc không thể Trừ phi đón lấy đại chu phát sinh đại chiến, bằng không, tương lai Quảng Thiên phủ huyền giáp quân chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Đương nhiên, Lục Thừa An cũng không chê bị đưa tới huyền giáp quân nhân số nhiều. Hắn tối thiểu, để huyền giáp quân ở huấn luyện cũng hộ vệ Quảng Thiên phủ thời điểm, không nói cho hắn Kiếm bạc, tối thiểu sẽ không để cho hắn thiệt tói tiền. Mang theo ý nghĩ này, đón lấy trong vòng một tuần lễ, Lục Thừa An an bài người đi khắp ở Quảng Thiên phủ cần an ổn hoàn cảnh thương hộ cùng phú hội trong lúc đó. Chờ ba vạn huyền giáp quân mới vừa quen thuộc Quảng Thiên phủ phủ thành, cũng hơi hơi thích trứng Quảng Thiên phủ hoàn cảnh lúc, bọn họ đã cho Lục Thừa An kiếm được rồi bọn họ đám người kia 2 năm đồng lộc. Rất hiển nhiên Lục Thừa An lần này không thiệt tội không nói, còn kiếm được rồi. Lục Chính Điền ở biết Lục Thừa An thu hoạch lúc, đều cảm khái nói, không nghĩ tới, Quảng Thiên phủ như vậy nghèo khó phủ thành, thậm chí có nhiều như vậy người có tiền. Những bạc này coi như phóng tới Giang Nam, muốn trong vòng một tuần lễ được, người đều phải hao chút mạnh mẽ. Cha, Quảng Thiên phủ trước đây to to nhỏ nhỏ thương hộ, đều trong bóng tối tham dự trên biển buôn bán một chuyện. Không đề cập tới những khác, trên biển buôn bán một lần thu hoạch, chỉ cần vận may không kém, cũng có thể làm cho người làm giàu. Đừng xem ta lần trước để những này thương hộ phun ra nhiều như vậy ngân lượng, nhưng trong tay bọn họ nắm tài sản như cũ rất nhiều. Hơn nữa, những người này có thể làm giàu không mấy cái làng độc. Phạm Lãng nghe qua tin tức về ta, liền rõ ràng, sau Quảng Thiên phủ, chắc chắn sẽ không như trước kia như thế, nhất thành bất biến. Tiêu tốn một ít bạc, có thể được đến đã chứng minh chính mình sức chiến đấu huyền giáp quân bảo vệ, bọn họ khẳng định cảm thấy tính ra. Lục Thừa An cười nói, "Nghe vậy, Lục Chính Điền liếc mắt nhìn hắn. Phủ thanh đều phải mang, liền ngay cả Quảng Thiên phủ bách tính, đều hiểu tương lai Quảng Thiên phủ khẳng định có biến động lớn. Đã như thế, những kẻ thương hộ, choáng váng mới không nỡ hoa ngân tử tìm cầu huyền giáp quân bảo vệ. Đương nhiên điều này cũng cùng lục thừa an quan thời gian trước đã triệt để đem quảng thiên phủ những này thương hộ cùng gia đình giàu có uy hiếp trụ có quan hệ trong lòng rõ ràng nguyên nhân lục chính điển này sẽ cũng không lại tiếp tục cái đề tài này hắn nhìn về phía lục thừa an nói rằng thừa an ngươi gần nhất nhớ tới để triệu thu duệ tiểu tử kia bận rộn nói đến đây lục chính điển vẻ mặt hay cùng cất dấu bảo bối tốt bị người lặng lẽ trộm đi bình thường nghe nói như thế lục thừa an nhìn về phía lục chính điển không nói gì nói cha ta có thể nghe nói triệu thu duệ theo ta tỷ ở phủ thành ngẫu nhiên gặp gỡ một lần sau. Ngươi chính là trực tiếp an bài cho hắn đều sắp đến Quảng Thiên phủ biên giới nhiệm vụ. Chờ triệu Thu Duệ trở lại sau, hắn đưa ta tỉ một lễ vật nhỏ, ngươi càng làm người phái ra đi làm chừng mấy ngày, ta muốn là lại an bài nhiệm vụ, Triệu Thu Duệ tương lai còn có thể rảnh rỗi nhìn thấy ta thì sao? Vẫn là nói, ngươi không muốn để cho Triệu Thu Duệ làm tỉ phu ta. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Điển vẻ mặt thay đổi mấy lần. Tiếp theo, hắn cắn răng một cái, khoát tay một cái nói, quên đi, ngươi bận rộn ngươi. Về phần chị ngươi cùng Triệu Thu Duệ, nhìn Triệu Thu Duệ biểu hiện. Nói xong lời này Lục Chính Điển, sáng sớm hôm sau, đều không ngừng hừ lạnh liền ngay cả xem cung khí cũng giống như là có chút chứng mắt. "Cha, nghe nói ngươi sáng sớm hôm nay liền nhận được Triệu Đại Nho gửi thư." Lục Thừa An ở Lục Chính Điền lại một lần phát sinh tiếng hừ lạnh sau hỏi. "Nghe nói như thế Lục Chính Điền, mặt tối sầm lại nhìn về phía Lục Thừa An. "Tiểu tử túi này, tuyệt đối là biết Triệu Đại Nho đề cập với hắn cái gì." Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền liền nghe thấy Lục Thừa An nói rằng: "Cha, ngươi không phải muốn cho Triệu Thu Duệ nhiều an bài một ít nhiệm vụ sao? Triệu Thu Duệ không phải là chúng ta phụ nha người, nếu như an bài sống nhiều lắm, hắn nhưng là sẽ bãi công. Nhưng nếu là nói với Triệu Đại Nho như vậy, cho hắn cùng ta tỷ lí hôn đến thời điểm ngươi làm bố vợ thử thách hắn nhiều bình thường triệu thu duệ thậm chí ở ngươi trước mặt hoàn toàn không có cự tuyệt can đảm lục chính điển thời gian liền ở lục chính điển xoắn xuýt bên trong thoáng một cái đã qua quảng thiên phủ mới phủ thành đã hoàn thành một phần ba đi về đại chu kinh thành đường chính cũng đã trải khoảng cách rất xa lục mỹ vân cùng triệu thu duệ rốt cục ở lục chính điển sau khi gật đầu định ra rồi việc hôn nhân nhìn triệu thu duệ cười khúc khích vẻ mặt lục chính điển lừ nhẹ nói này triệu gia tiểu tử sau đó phạm là làm có lỗi với ngươi tỷ chuyện ta tuyệt đối không tha cho hắn cha ngươi cứ yên tâm đi, tin tức về hắn, ta sẽ để người lưu ý. còn có, hắn sẽ không có đảm, làm có lỗi với ta thì chuyện. nói nữa, ngươi cũng rõ ràng, hắn giấu không được chuyện. Phạm la là làm chuyện sai lầm, chúng ta đều có thể ngay đầu tiên giải quyết hắn. lục thừa an nít miệng lên một vệt nụ cười nói, câu nói sau cùng, hắn nói thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng dù là ai nghe xong, trong lòng đều sẽ hiểu, lục thừa an không phải chỉ là nói xuông. mới vừa đi tới, chuẩn bị cùng mới nhậm chức bố vợ cùng em vợ liên lạc một chút tình cảm triệu thu duệ, khi nghe đến lục thừa an này rõ ràng cho thấy nói cho hắn nghe sau, mau mau bỏ ra nụ cười ma tay hắn, theo bản năng xác định dưới chính mình hộ thân vũ khí đều có ở đó hay không. Triệu Thu Duệ thật muốn nói, không cần phải nhắc tới tình hắn. Hắn ở viết thư trở lại, để ra ra hắn hỗ trợ cho hắn cầu thân lúc, sớm đã đem tương lai suy nghĩ kỹ càng. Có Lục Thừa An cái này em vợ ở, hắn đời này tuyệt đối để Lục Mỹ Vân làm một hạnh phúc nhất nữ nhân. đương nhiên, cái này cũng là nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất, không có bị bất luận người nào bức bách. Nghĩ như vậy, Triệu Thu Duệ liền thấy được từ đằng xa tới được Lục Thừa Chạch. Hảo rồi, lại thêm Lục Thừa Chạch cái này vũ lực giá trị càng ngày càng cao đại cử ca, hắn nếu không thật sự yêu thích Lục Mỹ Vân. Hoàn toàn nhát gan cùng Lục mị Vân đính hôn. Ngay ở Triệu Thu Duy mới vừa nghĩ như vậy một hồi lúc, Lục Thừa chạy liền mang Triệu Thu Duy theo đi tới chỗ khác giao lưu gần nhất luyện võ thu hoạch. Mà Lục Thừa an, nhưng là lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Quảng Thiên Phủ dựa theo yêu cầu của hắn lựa chọn lần thứ hai gieo bách tính, đất ruộng sắp nên đón thu hoạch. Đón lấy, hắn chủ yếu chính là xử lý việc này. Hai lần trồng trọt trả giá nhân lực vật lực, còn có trồng trọt thu hoạch đều phải ghi chép rõ ràng. Đặc biệt là không giống trong ruộng thu hoạch, nhất định phải hảo hảo ghi chép mới được. Những này chính là quyết định tương lai mấy năm, hắn ở Quảng Thiên Phụ ruộng thí nghiệm cần tốt nhất tư liệu. An bài xong tất cả sau, Lục Thừa An liền bắt đầu căn cứ Quảng Thiên phủ các nơi đất ruộng đặc điểm, bắt đầu dò xét lên. Đợi được lần thứ 2 thu hoạch vào kho lúa, Lục Thừa An nhìn đưa ra ghi chép tư liệu, trở nên chương tư. Hàng năm 2 lần trồng trọt, nếu là ruộng mổ mỡ, cộng thêm tinh tế hóa trồng trọt, mỗi lần mẫu sinh đại khái ở 350 cân khoảng trường. Như trước kia Quảng Thiên phủ bách tính tinh tế hóa trồng trọt sản lượng, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng đất cằn hoặc là đất bị nhiễm phèn các nơi, khác biệt vẫn có một chút. Chương 430, không thể, 2, chương 430, không thể, 2. Nhìn ghi chép trên các loại trồng trọt biện pháp còn có đối với đất ruộng quản lý không giống lại thêm khu vực không giống khí trời ảnh hưởng đồng dạng lương loại cuối cùng thu hoạch khác nhau lục thừa an buông xuống mắt suy tư một chút tiếp theo hắn liền vùi đầu bắt đầu bắt đầu bận túi bụi hai năm sau quảng thiên phủ mới thành người đến người đi liền ngay cả đi trên đường lão nông đều là cười tươi như hoa huyền giáp quân ở quảng thiên phủ các nơi nghiêm túc do xét vẻ mặt tuy rằng nghiêm túc nhưng thái độ rất ôn hòa thậm chí có người dám đánh bạo chạy đi tìm huyền giáp quân hỏi đường hoặc tìm xin giúp đỡ phàm là lần đầu tiên tới quảng thiên phủ người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều kinh ngạc hơn một hồi lâu, lại hoài nghi một hồi con mắt của chính mình có phải là xảy ra vấn đề. dù sao, coi như trong hai năm qua, đại chu quan binh vẫn là chồng quân tướng sĩ chờ, đối xử bách tính thái độ đã so với trước đây được rồi điểm. nhưng với quảng thiên phủ huyền giáp quân so ra, hoàn toàn không đáng chú ý. ở chỗ khác, phạm là không phải sức lực có tới hậu đại, hoặc là bản thân liền người rất lợi hại, có thể nhát gan tìm quan binh chờ tiếp lời. đương nhiên, đây không phải trọng điểm. sạch sẽ sạch sẽ thành thị con đường, còn có phân bố hợp quy tắc đường phố cùng tòa nhà, để quảng thiên phủ xem ra, khí thế cực kỳ. chỗ này mới thành ở nửa năm trước đã toàn bộ xây xong, tháng trước bắt đầu, bách tính đã vào ở. Ngoại trừ thương hộ chúng nhận lãnh những địa phương kia lấy trước Quảng Thiên phủ bách tính, tất cả đều dựa theo chính mình tòa nhà diện tích, đổi đến mới thành tòa nhà. đương nhiên Quảng Thiên phủ trước đây phủ thành, tất cả tòa nhà cũng đã bị thu hồi. Bách tính bình thường dọn nhà, tuy rằng trong nhà bất luận là đồ vật gì, đều không nỡ đem xuống, nhưng dọn nhà tốc độ cũng không phải rất chậm. Nhưng phú hộ trong nhà đồ vật cũng không ít, dọn nhà không phải rất dễ dàng. Bây giờ Quảng Thiên phủ còn không có chính thức vào ở, cũng chỉ còn sót một ít thương hộ, còn không có dọn nhà kết thúc cũng bởi vậy, gần nhất quảng thiên phủ phụ thành rất náo nhiệt, vừa vận năm nay gốc thứ hai lương thực đã thu nhập kho lúa, quảng thiên phủ phàm là có thời gian rảnh bách tính, không ít cũng bắt đầu tìm xuống làm, giúp phú hộ dọn nhà sống, bởi vì thường thường có thể thu được phú hộ chúng vứt bỏ không muốn vật cũ tư nguyên nhân bị phong thưởng, phàm là cần chiêu công quản sự hướng về trên đường một thét to, có thể bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đem chung quanh hắn vây cái nước chảy không loạn, ngày này lục thừa an làm lại phụ thành phụ nha đi ra, đi ở dùng nước bùn lát thành trên đường phố, xung quanh bất kể là bách tính vẫn là thương hộ chúng, phàm là nhìn thấy lục thừa an đều sẽ nhiệt tình chào hỏi đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một cái khăn tay bị thổi tới gió đưa đến lục thừa an trước mặt. đối mặt tình huống này, đã có kinh nghiệm lục thừa an, đó là không nhìn thẳng tất cả, bước nhanh rời xa khăn mũi xoa hạ xuống địa phương. ngay ở lục thừa an đáp lại một tép to bán son bột nước chủ quán chuẩn bị lúc rời đi. chủ quán phía sau trong cửa hàng đi ra một đôi bên nhân. tỷ, ngươi ngày hôm nay rảnh rỗi ra ngoài, tại sao không gọi ta buổi tiếp? lục thừa an nhìn sắc mặt hường hảo, giữa hai lông mày đều là tự tin lục mỹ vân nói rằng. nghe nói như thế lục mỹ vân nhanh chóng sau khi liếc triệu thu dội một cái, liền mau mau nói với lục thừa an. Thừa An, ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, ta cũng không dám cho ngươi làm lỡ thời gian buổi tiếp ta. Sau khi nói xong lời này, đối mặt với Triệu Thu Duệ một chút lục Mỹ Vân, trên mặt bay lên một vệt đỏ ửng. Tiếp theo, nàng nhanh chóng cầm trong tay gộp cất đi. Ngày hôm nay Triệu Thu Duệ lại đưa nàng một món lễ vật chuyện, cũng không thể nói cho lục thừa An. Gần nhất, bởi vì đã đính hôn nhanh 2 năm, Triệu Đại Nho viết qua mấy phong thơ, bịt mờ biểu thị hy vọng có thể để Triệu Thu Duệ cùng lục Mỹ Vân mau chóng thành hôn. Dù sao, lục thừa trạch hôn kỳ đã định, cuối năm liền ân cái kia kết hôn. Cùng lục Mỹ Vân đính hôn nhanh hai năm Triệu Thu Duệ cũng bối rối. Lục Thừa An một nhà hiện tại đều ở Quảng Thiên phủ, nếu là Lục Thừa Trạch kết hôn, tối thiểu Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân sẽ đi kinh thành chuẩn bị việc kết hôn. Lại may mắn một điểm, không chừng Lục Chính Điền sẽ vừa vặn rảnh rỗi có thể vào kinh. Triệu Thu Duyệ rõ ràng, nếu là hắn có thể liên lụy Lục Thừa Trạch kết hôn này tiện lợi con đường, trễ nhất năm sau là có thể ôm mỹ nhân về. Nhưng nếu là bỏ qua cơ hội lần này, không đề cập tới người khác, Lục Chính Điền người nhà phụ này tuyệt đối có thể cho hắn tìm ra mấy chục cái cớ, đem việc kết hôn lại hướng về sau kéo một hai năm. Ngược lại, nhìn hiện tại bởi vì tiếp cận hôn kỳ, sắp vào kinh kết hôn lục thừa trạch mỗi ngày cười khúc khích dáng vẻ triệu thu duệ cũng tâm động, động lòng là được động, là triệu thu duệ theo lục thừa an sau học được đồ vật. nay không, hắn ngoại trừ xin ra ra hắn không ngừng mà viết thư cho lục chính điển, muốn mau mau định ra việc hôn nhân, cũng mỗi ngày lại lục mỹ vân này xoáy tồn tại cảm giác, cũng không có việc gì đưa chút lễ vật nhỏ cũng đã thành thói quen của hắn. ngày hôm nay hắn vừa vặn mua cho lục mỹ vân lễ vật, ra cửa hàng liền gặp phải lục mỹ vân, dẫn theo lục mỹ vân lại đây, làm cho nàng thí nghiệm một hồi. ở lục mỹ vân nói xong, lục thừa an nhìn về phía hắn thời điểm. Triệu Thu Duệ mau mau quay về Lục Thừa An bỏ ra nhất nụ cười sán lạ. Thấy thế, Lục Thừa An quay về Triệu Thu Duệ ném câu tiếp theo. Triệu Minh, ta lúc ra cửa, cha ta chính là đang tìm ngươi. Nếu là vô sự, liền mau mau hồi phủ nhà. Vừa nghe lời này, Triệu Thu Duệ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo nghĩ đến Lục Chính Điền bây giờ tìm hắn vì chuyện gì sau, khẽ miệng ý cười, lại cũng không cách nào che giấu. Nhìn Lục Thừa An một cái, Triệu Thu Duệ mau mau nói rằng. Lục Minh, nếu Lục Bá Phụ tìm ta, ta hiện tại liền trở về. Dứt lời, Triệu Thu Duệ liền mang theo Lục Mỹ Vân, nhanh chóng hướng về phủ nhà Phương Hướng đi đến. Nợ nụ cười dưới vốn là chuẩn bị tiệm ăn ăn một bữa lục thừa an lập tức đường cũ trở về chủ yếu là chính mình cải trắng lập tức liền muốn thuộc về nhà khác lục chính điển bây giờ nhìn triệu thu duệ tuyệt đối sẽ không cho sát mặt tốt nhưng triệu đại nho viết thư viết 2 năm hiện tại cùng lục chính điển hiện tại quan hệ đều là rất tốt khoảng thời gian này không biết triệu đại nho cho lục chính điển trong thư viết cái gì ở lục thừa an đi ra trước lục chính điển đã quyết định triệu thu duệ cùng lục mỹ vân việc kết hôn đặt đến năm mùa xuân đến thời điểm hắn và lục thừa an không thể quay về lục thừa trạch cái này ở năm sau mùa xuân thời điểm đã thành hôn đại ca cũng có thể mang theo mới người vợ giúp đỡ điểm bận rộn Chuẩn bị nhìn lão nhiệt Lục Thừa An, mới vừa trở về, liền nhìn thấy Triệu Thu Duệ này sẽ trên mặt nụ cười đều sắp duy trì không thể. "Thừa An, ngươi về tới thật đúng lúc. Ngươi tới nói cho Triệu gia tiểu tử, chúng ta điểm tỉnh thôn bên kia kết hôn trước quy định có cái nào? Có phải là sớm nửa năm, không kết hôn người thì không thể gặp mặt. Ta để Triệu gia tiểu tử sớm rời đi Quảng Thiên phủ hồi kinh, hắn lại dám hoài nghi ta nói lung tung." Lục Thừa An nhìn cha của hắn một chút, Lục Thừa An rất xác định, cha của hắn không chừng này sẽ hận không thể cho Triệu Thu Duệ đem bao quần áo chuẩn bị ký cảng, đưa hắn đi bến tàu. Dù sao, Lục Chính Điền nói quý cũ sắp thuộc về điểm tỉnh thôn bên kia. Nhưng điểm tỉnh thôn cùng phụ cận 10 giảm 8 hương thôn dân, nhưng cho tới bây giờ không dựa theo cái này tập tục đến. Chủ yếu là, nếu thật sự dựa theo những này quy định đến, rất nhiều thôn dân cho ở gia đình, đều thỏa mãn không được không thấy mặt điều kiện. Bách Tính Bình thường nhà, mỗi ngày muốn kiếm sống còn nhiều mà, không thấy mặt quy củ này, đó chỉ là trò cười. Chương 431, hắn, bây giờ còn có thể từ chối sao? Một, chương 431, hắn, bây giờ còn có thể từ chối sao? Một. Ngay ở Lục Thừa An muốn nói cái gì lúc, Lục Chính Điển cho hắn chen lần dưới con mắt. Tổng thể mà nói, hai cha con vẫn có hiểu ngầm. dây hiểu lục chính điển sẽ như vậy đề nghị, tuyệt đối là có nguyên nhân lục thừa an, lập tức gật đầu nói, cha, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. triệu huynh nhưng là phải làm tỷ phu ta người, chúng ta điểm tỉnh thôn tập tụ, hắn khẳng định đồng ý tuân thủ. theo lục thừa an lời nói này ra, triệu thu duệ nhìn nhạc phụ tương lai cùng em vợ, chợt mặc, hắn, bây giờ còn có thể từ chối sao? bá phụ, thừa an, ta hiểu. hai ngày nay thu thập một hồi, ta trở về kinh. triệu thu duệ thở dài nói rằng, nghe vậy, lục chính điển lập tức mở khoái đạo. vậy được, thu duệ. Ngươi Thu thập xong nói một tiếng, "Chúng ta cho ngươi tống viện." Lục Chính Điển đáp một tiếng. Tiếp theo, không cần hắn thúc, Triệu Thu Duệ liền tức thời cáo từ rời đi. Chờ sau khi Triệu Thu Duệ rời đi, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, hỏi, "Cha, ngươi để Triệu Vinh sớm như vậy rời đi Quảng Thiên phủ, có chuyện gì? Hình bộ có vụ án, Triệu Thượng thư nghe nói Triệu Thu Duệ bản lĩnh, muốn xin hắn giúp một chuyện." Bất quá, Triệu Đại Nho cảm thấy hắn tôn tử càng thích hợp làm luật sư. Lần này để Triệu Thu Duệ trước về kinh, chính là để hắn thử một chút, có thể hay không viên mãn hoàn thành Triệu Thượng thư an bài nhiệm vụ. Triệu Đại Nho chuyên môn viết thư cho ta, Để ta trước tiên đừng nói cho Triệu Tiểu Tử việc này." Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An nói. Nghe Lục Chính Điền nói như vậy, Lục Thừa An giở phía dưới, nói: "Sắc thực không thể sớm nói, bằng không, trước tiên không tuyển chọn hình bộ vẫn là ngự sử đại. Liên Triệu Thu Duệ tỉnh tỉnh, không chừng hắn còn không có rời đi Quảng Tiên phủ, hắn phải giúp giúp hình bộ điều tra tin tức chuyện cũng đã truyền ra ngoài. Nếu như làm lỡ Triệu Thượng thư chuyện, vậy hắn sau đó liền muốn cùng hình bộ vô duyên. Thật vất vả Triệu Thượng thư không che Triệu Thu Duệ miệng rộng, cũng không thể hỏng rồi lần này cơ duyên." Sau khi nói xong lời này, nghĩ một hồi, Lục Thừa An nói với Lục Chính Điền: "Cha Triệu Thu Duệ lập tức liền là tỷ ta phu. Ngươi nếu không biết phong thư trở lại, để Tiểu Ngũ thúc hỗ trợ nhìn một chút. Liền hắn kia miệng rộng, ta sợ không để ý, liền có người muốn động thủ với hắn. Lời ấy một lần, Lục Chính Điền trầm mặc một chút, gật đầu một cái. Quên đi, tự chọn con rể, chỉ có miệng rộng khuyết điểm này, vẫn là nhịn một chút đi. Ngay ở lúc Lục Chính Điền đang nghĩ như vậy, Triệu Thu Duệ về đi thu thập hành lý mấy ngày, cũng không nhàn rỗi. Ngày này, Lục Thừa An đang ở An Bài Đêm năm nay phát hiện mấy thứ rau dưa hoa quả giống, đưa đi thích hợp trồng trọt địa phương. Theo Lục Thừa An hơn 2 năm huyền giáp quân nô định kỳ, vội vã chạy vào đại nhân, ngài phái ra đi thuyền, trở về. nghe vậy, lục thừa an đột nhiên đứng lên, cũng không cần ngô đỉnh kỳ nói cái gì nữa, hắn liền mau mau hướng về chạy trợ kiếm sống đi. phải biết, lục thừa an đến quảng thiên phủ, ngoại trừ muốn chỉ để ý hảo chỗ này đất lưu đại ở ngoài, bởi vì này một bên khí hậu nguyên nhân, hắn là quan trọng hơn, là hy vọng thay đổi hạn giống, lại tìm đến một ít ở đại chu còn không có xuất hiện qua hạn giống. vì bách tính ấm no phân đấu, hai năm qua quảng thiên phủ mới thành đã xây xong, cũng không còn trước đây mặc dù là ở phủ thành, và mắt cũng là bận loạn kém tình huống, thậm chí. Bởi vì mới phô đường si mang chọn dùng thích hợp nhất con đường nguyên nhân, Quảng Thiên phủ cùng xung quanh mấy cái phủ thành, thậm chí là kinh thành khoảng cách đều biến đoạn. Lại thêm bất kể là trong thủy vực hải tặc, vẫn là trên đường sơn tặc trở, cũng đã bị Huyền Giáp quân giải quyết. Mà này, cũng làm cho Quảng Thiên phủ cùng những khác phủ thành liên lạc lên càng dễ dàng. Hiện tại, Quảng Thiên phủ đã mắt trần có thể thấy phồn hoa lên. Có thể đồ lục thừa An muốn khoai tây khoai lang bắp ngô những đồ ăn này hạt giống, hắn như cũ chưa từng thấy. 2 năm qua, bởi vì thêm giải thưởng lớn Nhưng là ở đại chu các nơi bách tính đưa tới nhiều loại thực vật hoặc là hạt giống bên trong, Lục Thừa An phát hiện mười mấy dạng đại chu còn không có phổ cập rau dưa hoa quả. Cho tới hôm nay, hắn muốn hạt giống, đã không thấy. Mà hai năm trước, hắn căn cứ những kia thương hộ tuyến hàng không, phải đi ra ngoài mười mấy đội nhân mã, đi đi đường biển thử nghiệm tìm tới nhiều hơn hạt giống. Nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ một nhánh đội ngũ không trở về, cái khác trở về đội tàu cũng chỉ là đem mang tới lá trà tơ lụa chờ, đội thành vàng dòng bạc trắng hoặc là từ địa phương mua được lương thực, mới lương loại, không gặp mấy thứ. Hiện tại, này đội đi ra ngoài hai năm mới vừa về đội ngũ chính là lục thừa an lớn nhất hy vọng. tuy rằng lục thừa an rõ ràng tương lai đại chu nếu là muốn giải quyết bách tính vấn đề no ấm khoai tây khoai lang bắp nô chính là trọng điểm. nhưng hắn mặc dù là xem cuốn sách cũng chưa từng thấy bất kỳ một quyển sách trên đối với những này lương thực miêu tả. hắn lục thừa an lại là có mới không có cơ hội nhìn thấy, thậm chí ở trong sách không phát hiện lương thực cũng không có thể sáng loáng nói cho mọi người khiến người ta mau mau tìm ra. dù sao đây cũng không phải là có tài hoa liền có thể biết như thế nào lần này tất cả mọi người bình an trở về sao? lục thừa an vừa chạy vừa hỏi nghe vậy. Nô Đình kỳ trầm mặc một chút, mau mau nói rằng: Đại nhân, có mấy đồng bạn không có thể trở về đến Đại Chu. Bất quá, lần này đội tàu thu hoạch rất lớn, bọn họ là Đại Chu anh hùng. Theo Ngô Đình kỳ lời nói này ra, Lục Thừa An bước chân dừng lại, tiếp tục hướng về chạy chợ kiếm sống đi. Hai năm qua, hắn phái ra đi đội ngũ, tuy rằng trong đó có không ít huyền giáp quân hộ vệ, còn có so với cái thời đại này quốc gia khác tiên tiến hơn vũ khí phòng ngự. Nhưng biển rộng, đừng nói hiện tại, khi hắn trước đây sinh hoạt trôi qua hiện đại cũng không có bị chính phủ trên biển nguy cơ, ngoại trừ đến từ hải tặc, còn có gió bão cùng bi mà này, tạo thành đi ra ngoài đội tàu, ít nhiều gì có người mất mạng biển rộng hoặc là nước khác kết cục. Lần này đi ra ngoài 2 năm đội ngũ giảm quân số, Lục Thừa An đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe xong lời của Ngô Đình Kỳ, hắn như cũ tâm tình không phải rất tốt. Chờ đến bến tàu, thuyền lớn ngừng nơi, một đám phơi có chút ngăm đen huyền dạp quân, này sẽ đang theo những đồng bạn ôm nhau cười to, mang theo có thể lần thứ hai gặp lại vui mừng. Đại nhân tới, có người mắt sắc nhìn thấy Lục Thừa An, mau mau nói rằng, lời này vừa nói ra, bất kể là trở về đội tàu thành viên, vẫn là lưu lại Quảng Thiên phủ huấn dạp quân, đều mau mau nhìn về phía Lục Thừa An đối với hắn hành lễ. Hiện tại, đối với Lục Thừa An, mọi người có thể không giống như là trước đây xem một người tuổi còn trẻ quan trước mang theo có chút ánh mắt không tín nhiệm, bởi vì đầy mắt tôn kính. Dù sao, đều là người của Đại Chu, Huyền Giáp Quân trước đây thậm chí sinh hoạt ở Đại Chu kinh thành, thanh thị là dạng gì, mọi người vẫn là hiểu rất rõ. Quảng Thiên phủ bây giờ biến hóa, đừng nói cùng xung quanh phủ thành so sánh, coi như là cùng kinh thành so với, cũng chỉ là thiếu một chút phồn hoa. Mà này, đều là dưới sự an bài của Lục Thừa An, từng ngày từng ngày thay đổi liếc nhìn đã rời thuyền thuyền viên cùng huyền giáp quân chờ người, lục thừa an đầu tiên là cùng mọi người chào hỏi, khẳng định mọi người 2 năm qua trả giá. Chương 431, hắn bây giờ còn có thể từ chối sao? 2, chương 431, hắn bây giờ còn có thể từ chối sao? 2. Tiếp theo, lại nói cho tất cả mọi người bọn họ trả giá sắp lấy được thu hoạch sau, mới ở tất cả mọi người kích động trong ánh mắt, nhìn về phía rõ ràng duy tu qua không ngừng một hai lần phải lớn. Đại nhân, lần này chúng ta ở trên biển tuyến hàng không thời điểm, gặp bao tác lớn, bị ép đi tới mặt khác địa phương. Nơi đó rất là hầu, Bạch Tính lấy bộ lạc vì thế lực sinh tồn vẫn là ăn tươi nuốt sống trạng thái. Nhưng từ kia ra, chúng ta phát hiện bọn họ theo chúng ta đại chu hoàn toàn khác nhau đồ ăn. Lần này trở về, chúng ta không riêng mang về đồ ăn, còn mang không ít hạt giống. Đội tàu người quản lý, huyền giáp quân tiên hộ Trần Ngọc nói rằng. Nói xong, hắn liền đối với Lục thừa An làm ra mời động tác, mở miệng nói: Đại nhân, đồ vật đều ở bên trong quan thuyền, ngài nếu không vào xem xem. Tuy rằng những đồ ăn này nhìn không dễ nhìn, nhưng hương vị không sai. Nếu là ở đại chu trồng chọn, cũng có thể nhiều một loại có thể ăn dùng là đồ ăn. Nói đến đây, Trần Ngọc có chút lúng túng nở nụ cười dưới. Bị Lục Thừa An an bài trước khi đi ra, hắn chính là lĩnh nhiệm vụ. Nhưng bởi vì thay đổi chỗ cần đến, lần này không riêng so với nguyên kế hoạch muộn trở về một năm, bọn họ thu hoạch cũng chỉ có một ít trong bộ lạc đồ ăn. Mà này, chính là hắn chuyến này duy nhất thu hoạch. Vừa nãy Lục Thừa An đối với bọn họ khen, còn có cho bọn họ tưởng thưởng, nếu không biết dưới tay hắn người cũng không phải người nào giàu có, Trần Ngọc đều muốn cự tuyệt. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, lần này bọn họ là chưa hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ. Cầm Lục Thừa An cho kết xu thượng, hắn luôn cảm thấy có chút phòng tay. Nghĩ như vậy Trần Ngọc, rất ngoa dẫn Lục Thừa An Đi tới chứa đựng những kia từ trong bộ lạc mang ra ngoài đồ ăn cùng hạt giống. Đại nhân, những này chính là chúng ta từ gặp phải bộ lạc lấy được đồ ăn. Vật này mùi vị vẫn được, chính là dáng vẻ không dễ nhìn, nhưng là có thể vào miệng. Vừa nói, chân ngọc chỉ xuống hơn một nửa cái trong khoang thuyền chứa đồ ăn. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn sang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn suýt chút nữa thì rủi mắt. Nhìn bên trong khoang thuyền hình tròn, hình bầu dục hoặc con toy hình dễ củ, Lục Thừa An khẽ miệng nụ cười, lại cũng khó có thể che giấu. Hắn thật sự không nghĩ tới, tâm tâm niệm niệm quay làng, cứ như vậy trong veo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thậm chí Những này khoai lang xếp vào hơn một nửa cái quan đầu. Nếu là đều dùng đến trồng trọt lưu loại, lấy Quảng Thiên phủ một năm hai lần trồng trọt đến tính toán, cũng là sang năm nửa cuối năm, hắn là có thể cung cấp đại chu cấp nơi khoai lang hạt giống. Nhiều nhất hai đến ba năm, đại chu bách tính, liền có thể chân chính hơn một loại có thể ở cằn cỗi trên đất trồng trọt mà thu hoạch thật tốt lương thực. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cầm lấy một cái khoai lang đầy ra nghe thời dưới, xác định cây này khoai lang, cùng hắn trong ký ức không khác nhau chút nào sau, Lục Thừa An nhìn về phía Trừng Ngọc, hỏi: "Trân đại nhân, này thu hoạch tên gì, mẫu sinh bao nhiêu?" Nghe lời của Lục Thừa An, Trần Ngọc mau mau nói rằng: "Đại nhân, hạ quan không dám lựa gạt. Được loại thức ăn này địa phương là nguyên thủy bộ lạc. Bởi vì ngôn ngữ không thông, lại thêm dân bản xứ khá là tính bạo ngoại, còn rất có tính chất công kích. Chúng ta lúc đó mới vừa trải qua xong báo tác, liền ngay cả vũ khí đều ít đi không ít. Vì không giảm thiểu thương vong, chúng ta chỉ là dùng trên tuyển đồ vật, với bọn hắn cho ở bộ lạc còn có xung quanh bộ lạc trao đổi những đồ ăn này. Mẫu sinh bao nhiêu, hạ quan cũng hỏi dò qua. Nhưng những người kia nói không rõ ràng. Trao đổi xong, chúng ta đã bị đuổi ra ngoài. Vậy được, những ngày lương thực còn có hả giống?" đều chuyển đi ruộng thí nghiệm. Vui vặn, trực tiếp ở Quảng Thiên phủ thử một chút trồng chọn, nhìn các loại tình hình đất ruộng, mâu sinh bao nhiêu. Lục Thừa An gật đầu nói, nói xong, hắn lại không tự chủ được nhìn xuống bên trong khoang thuyền khoai lang. Nếu không liên quan khoai lang trở về Trần Ngọc đều không rõ ràng mâu sinh, hắn đều nghĩ nói cho mọi người, khoai lang đối với Đại Chu bách tính bình thường mà nói, trọng yếu bao nhiêu, hô hào mọi người mau mau trồng chọn. Đó lấy, Lục Thừa An ngay lập tức sắp xếp người bắt đầu đem khoai lang tất cả đều từ trong khoang thuyền mang đi. Tiếp theo, Trần Ngọc lại giới thiệu cho Lục Thừa An hắn một đường bắt được hạt giống. Nghe Trần Ngọc miêu tả. Lục Thừa An nhìn đối phương một chút. Nay ở trên biển gặp phải bao tác lớn, lệch khỏi tuyến hàng không, thậm chí còn chiếm được khoai lang huyền giáp quân tiên hộ, xem ra đúng là kẻ may mắn. Hắn từ đối phương trong miêu tả, đều biết những này bị Trần Ngọc cái này đội tàu mang về hạt giống bên trong, thậm chí có cả rốt cùng hành tây. Thậm chí còn có quả dưa. Liên thu hoạch này, không ngợi khen một hồi, đều có lỗi với Trần Ngọc vận may. Đương nhiên, ngoại trừ những này, cũng có Trần Ngọc đi qua hết thể địa phương, địa phương tiểu mạch lúa nước trở thông thường thu hoạch hạt giống. Hắn sẽ mang về như vậy hạt giống, là Lục Thừa An đã sớm lại xuất phát trước, cho bọn họ an bài xong. Dù sao, sinh trưởng bất đồng cùng loại thực vật cũng là có nhỏ bé khác biệt. Hơn nữa, Lục Thừa An không xuyên qua trước nghe qua chiêm thành lúa đến bây giờ, như cũng không phát hiện. Lục Thừa An còn khiến người ta đi tới ở hiện đại lúc, chiêm thành lúa xuất hiện địa phương, như cũng là không hề phát hiện. Cũng bởi vì chuyện này, Lục Thừa An mới phát ra được, Trần ngọc này thiên hộ, vận khí sát thực không bình thường. Ngay ở lúc Lục Thừa An đang nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển qua trong thuyền một mở cửa phòng ra bên trong gian phòng. "Đại nhân, đây là hạ quan gian phòng." Trân ngọc mau mau nói rằng. Nói xong, theo Lục Thừa An ánh mắt, hắn liền thấy được chính mình nuôi ở bên trong phòng dùng để xem xét mấy buồn hoa. Trước mắt một cái, Trần Ngọc nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng: "Đại nhân, đây là hạ quan con đường chỗ hắn thấy hoa. Trên biển sinh hoạt kẻ nhạn, hạ quan sẽ nhìn những đóa hoa này. Tuy rằng cùng chúng ta đại chu danh hoa không cách nào so sánh được, nhưng là không sai." Nói đến đây, Trần Ngọc nâng lên một chậu hoa, nói với Lục Thừa An: "Nghe dân bản xứ nói, hoa này đóa kết trái cây, cũng rất đẹp. Đại nhân, hạ quan hoa này đó rất nhiều, ngài mang mấy buồn trở lại." Theo Trần Ngọc lời nói này xong, Lục Thừa An cũng không từ, trực tiếp đáp: "Vậy được, ta liền mang mấy buồn trở lại." Trân đại nhân, ngoài hắn ra hoa, cũng có thể đưa ta một hai bồn sao. Ta làm sao nhìn? Những này hoa cùng hắn nói là đóa hoa, càng giống như là sẽ kết quả thứ tốt. Câu nói này, Lục Thừa An nói hết sức chăm chú. Dù sao, bị Trần Ngọc làm đóa hoa nuôi, ngoại trừ mấy bồn là Trần tránh đóa hoa, còn có ba bồn đất cùng hai bồn khoai tây. Đối với khoai tây hoa lớn ra sao, Lục Thừa An vẫn là rõ ràng. Nhìn xuống Hảo Phong đều chuẩn bị đem hết thể đóa hoa đưa cho hắn Trần Ngọc, Lục Thừa An nợ nụ cười dưới. Vị này, xem ra sau này là đường làm quan thiên thang. Thời kỳ băng hà sắp xảy ra. Như Trần Ngọc vận khí như thế tốt quan trước, tuyệt đối là Chu Khải minh thích. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An không chút khách khí khiến người ta đem Trần Ngọc ở trên thuyền bên trong gian phòng trồng trọn hoa, chuyển không ít xuống. Đương nhiên, tốt cùng khoai tây đều lưu cho Trần Ngọc một chậu, cái khác chân chính đóa hoa, nhưng là chỉ ý tứ ý tứ các mang đi một chậu. Thu hoạch khá rồi rào Lục Thừa An, tâm tình rất tốt từ thuyền bên trên xuống tới. Nhìn mới vừa trở về thuyền viên cùng Huyền Giác quân chờ người, Lục Thừa An vung tay lên, tự móc tiền túi nói: "Sau đó đi Phi Hương lâu, bản quan mời các người ăn một bữa quê hương đồ ăn. Cơm nước xong, các người cố gắng nghỉ ngơi một chút. Chờ các người dậy giường, loại cho các ngươi thượng, thì sẽ đưa đến. chương 432 đại trương, còn có thể là ai đưa? một chương 432 đại trương, còn có thể là ai đưa? một nghe lời của lục thừa an, tất cả mọi người tại chỗ đều cao hứng khóc nức. phải biết, hai năm qua, bọn họ đại đa số thời gian cũng đều phiêu ở trên biển, coi như là đến cái khác quốc gia, bởi vì ẩm thực không giống, rất nhiều đồ ăn cũng chỉ có thể ăn không quen miễn cưỡng ăn, mà phiêu hương lâu, đây chính là quảng thiên phụ rượu ngon nhất lâu một trong. lục thừa an xin mời trở về thuyền viên ăn cơm với huyền giáp quân, một hồi đem quan hệ lẫn nhau kéo gần lại ngay ở sau khi cơm nước xong, từ Trần Ngọc kia hỏi thăm được hắn yêu thích thuyền viên cùng những khác huyền giáp quân, rất nhanh đưa tới cho Lục Thừa An bọn họ ở trên thuyền tùy ý bày ra các loại bá hoa. Từ trong, Lục Thừa An liền đi tìm bảy bùn đất cùng khoai tây. Nếu không hiện tại những thứ đồ này, còn không có để Đại Chú Bách tính xác định có thể ăn, Lục Thừa An đều muốn cho những này tặng lễ thuyền viên cùng huyền giáp quân hào hảo ban thưởng một phen. Cũng nhờ vào lần này thu lễ, Lục Thừa An cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn mỗi lần tặng quà cho Chu Khải Minh lúc, Chu Khải Minh là dạng gì tâm tình? để hạ nhân đem ớt cùng khoai tây cẩn thận mà đưa đi hắn ở phủ nha hậu viện mở ra tới trong ruộng. Lục thừa An liền đi tìm Lục chính điển. Cha, ta phải mấy thứ đẹp đẽ hoa. Ngươi hướng về sau có danh rỗi, theo ta cùng chăm sóc những kiêm hoa. Lục thừa An nhìn Lục chính điển nói rằng. Nghe nói như thế, Lục chính điển thả ra trong tay sách, nhìn về phía Lục thừa An. ở thấy Lục thừa An không bất kỳ biến hóa nào, thật sự như có chưa từng thấy đẹp đẽ đoá hoa, chạy đến tìm hắn khoe khoang thuận tiện xin hắn cái này làm cha cùng chăm nom đoá hoa vẹi mặt, đưa tay ra vuông xuống Lục thừa An bay. Tiếp theo, Lục chính điển hỏi. Thừa An, những kiêm hoa, có chỗ đặc biệt gì? Cha, ta liền biết, ngươi là người rõ ràng. Những cây hoa, ta ở du ký bên trong từng thấy rất ít mấy lần, tuy rằng chỉ có chừng 10 cái chữ giới thiệu, nhưng có thể ăn, chính là trọng điểm. Ta nghĩ hảo hảo nuôi một hồi, xác định là hay không như trong sách nói tới có thể ăn. Ngươi giúp đỡ cùng chăm sóc, đến thời điểm công lao phân ngươi một điểm." Lục Thừa An cười nói. Nói xong, hắn nhìn thấy Lục Chính Điền muốn cự tuyệt vẻ mặt, lập tức mở miệng nói: "Cha, ngươi cũng đừng từ chối. Lần này ra biển trở về đội ngũ, tìm được rồi một loại mới lương thực. Thậm chí, cũng không có thiếu các dạng hạt giống." Thêm vào ta 2 năm qua tìm được chừng 10 loại có thể ăn rau dưa hoa quả, nhiều nhất 2-3 năm, phía ta bên này nhiệm vụ là có thể hoàn thành hơn một nữa. Đến thời điểm, ta chắc là phải bị bệ hạ triệu hồi trong kinh. Phân ngươi một điểm công lao, cũng có thể cho ngươi về sớm một chút. Chúng ta phụ tử ba người, cũng không thể hướng về sau ai đi đường nấy đi. Bởi vì bây giờ tìm đến khoai lang cùng khoai tây, tuy rằng bắp Ngô như cũng bặt vô ẩm tín, nhưng Lục Thừa An đã xác định, chờ cực hàn thời đại đến, dựa vào khoai lang cùng khoai tây, bách tính ấm no cũng có thể giải quyết phần lớn. Hiện tại, hắn đến Quảng Thiên phủ nhiệm vụ, rất nhanh sẽ có thể kết thúc mà còn dư lại mở rộng chờ, cho dù có triều đình mở rộng, phải hao phí thời gian cũng không ngắn. Ngay ở lục thừa an sau khi nói xong, lục chính điển liếc mắt nhìn hắn. ở lục thừa an nghiêm túc sau khi gật đầu, lục chính điển đáp: thừa an, ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta hai cha con thử một chút. nếu là nuôi ra tới hoa sắc thực có thể làm đồ ăn, chỉ cần đem ta điều vào kinh thành là được. công lao cái gì, ai cũng không che nhiều. công lao của ngươi, cha thấm cái quang là được, nhiều hơn nữa có thể không chịu nổi. nói đến đây, lục chính điển cau mày nghĩ một hồi, nói tiếp. Nếu nhiệm vụ của ngươi rất nhanh có thể hoàn thành, anh của ngươi lần này sau khi trở về, liền không cần tới Quảng Thiên Phủ. Vừa vặn để hắn ở kinh thành phụ lục kỳ thi mùa xuân. Cha, các ngươi đang nói ta cái gì? Ngoài cửa, tiếng Lục Thừa Trạch truyền tới. Tiếp theo, Lục Thừa Trạch liền đẩy cửa mà vào. Chờ Lục Thừa Trạch biết, cha của hắn chuẩn bị để hắn ở kinh thành một mình chuẩn bị tham gia lần sau kỳ thi mùa xuân, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn mau mau nhìn về phía Lục Chính Điện, nói rằng: Cha, ta chỉ là vào kinh thành cái hôn, chẳng mấy chốc sẽ về Quảng Thiên Phủ ở Quảng Tiên phủ, có đệ đệ cho ta chỉ điểm học nghiệp, ta thi đấu kỳ thi mùa xuân cơ hội đều có thể lớn một chút. Cần phải là dựa theo ngươi nói, để ta một mình lưu ở kinh thành, ta cũng không tự tin kỳ thi mùa xuân trên bảng có tiếng. Vừa dứt lời, Lục Thừa Trạch khẩn cầu ánh mắt, liền tìm đến phía Lục Thừa An. Hắn còn là một mới vừa kết hôn thiếu niên, thật sự không muốn một thân một mình sinh sống a. Ngay ở lúc Lục Thừa Trạch đang nghĩ như vậy, Lục Thừa An vẻ mặt thật lòng nhìn về phía hắn, nói rằng: "Ca, lần này ngươi kết hôn, ta cùng cha cũng không thời gian trở lại. Ngươi lưu ở kinh thành, không cần để đại tàu buôn ba qua lại, còn có thể kinh thành nhìn chằm chằm anh dễ." thật tốt, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ có thể trở lại. Thừa Trạch, đệ đệ ngươi nói đối với, chúng ta sẽ tận lực nhiều nỗ lực, tranh thủ về sớm một chút. Về phần ngươi, lưu ở kinh thành tốt nhất. Ngươi bây giờ, cùng hai năm trước mới vừa đính hôn, ngươi có thể không giống nhau. Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa Trạch nói. Theo lời nói này xong, Lục Thừa Trạch nhìn xuống Lục Chính Điền, vừa nhìn về phía Lục Thừa An, đang xác định hai người chủ ý đã định. Lục Thừa Trạch trầm mặc một chút, liền nói nói, cha, ngươi đã nói như vậy, vậy ta sau khi trở về, liền lưu ở kinh thành. Bất quá, ta mới vừa kết hôn, cần lương giúp đỡ một, hai cha cùng đệ đệ ở Quảng Thiên phủ, nghĩ đến có thể chính mình chăm sóc tốt chính mình. Nói xong lời này, nhìn Lục Chính Điền đột nhiên biến sắc mặt, Lục Thừa Trạch không chút do dự nào, nhanh nhanh rời đi. Để hắn lưu ở kinh thành, vậy hắn liền đem cha của hắn cùng đệ đệ ở lại Quảng Thiên phủ. Đến thời điểm, trong nhà hắn có mẹ ruột, còn có mới vừa kết hôn ngôn tử, muội muội cũng ở kinh thành, rất dễ dàng có thể nhìn thấy. Cha của hắn cùng đệ đệ chính là bị ném ở Quảng Thiên phủ đáng thương chứng. Ngay ở lúc Lục Thừa Trạch đang nghĩ như vậy, Lục Chính Điền đứng dậy nhanh chóng đuổi tới. Mặc kệ Lục Chính Điền nói cho Lục Thừa Trạch cái gì, cuối cùng Triệu Nguyệt Tú vẫn là quyết định, trước tiên giúp Lục Thừa Trạch chỉ để một, hai. Về phần Lục Chính Điền, một thành tộc người trung niên, muốn học chính mình chăm sóc chính mình. Chờ Triệu Nguyệt Tú làm ra quyết định sau, Lục Chính Điền tức giận thỉnh thoảng chừng Lục Thừa Trạch một chút. Lục Thừa Trạch tiểu tử này, quả thực nợ đánh. Nếu không từ năm trước bắt đầu, hắn đã đánh không lại Lục Thừa Trạch đứa con trai này, hắn ngày hôm nay, làm sao cũng phải để hắn ra lão đại hồi ức một hồi hạnh phúc tuổi ô thơ. Mặc kệ Lục Chính Điền trong lòng làm sao nghĩ tới, ngược lại, Lục Thừa An nóng trong phụ dạy con hoạt động, cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy. Hai ngày, thoáng một cái đã qua. Lục thừa Trạch mấy người còn không có hồi kinh, Triệu Thu Duệ sớm trở về khi đến lúc. Có lấy bao quần áo nhỏ, trên mình tất cả phòng thân vũ khí đều mang đầy đủ, Triệu Thu Duệ phất tay cùng Lục thừa An mấy người cáo từ sau, rất nhanh sẽ biến mất ở hồi kinh trên đường lớn. Muội muội, Triệu huynh lần này vào kinh là có chuyện phải làm. Vừa vặn các ngươi hôn kỳ, định ở năm sau kỳ thi mùa xuân phía sau. Ngươi cũng đừng lo lắng, đến thời điểm chúng ta đều lưu ở kinh thành. Ở các ngươi kết hôn trước, ta sẽ vẫn luôn giúp ngươi nhìn chằm chằm Triệu huynh người em rể này. Lục Thư Trạch nhìn Lục Mỹ Vân, chuẩn bị kéo Đồng Minh. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, Trở lại phủ nha Lục Thừa Trạch, liền thấy được trong Quảng Thiên phủ thương hộ, đến đưa cho Lục Mỹ Vân lễ vật. Chương 432, đại trương, còn có thể là ai đưa? 2, chương 432, đại trương, còn có thể là ai đưa? 2. Muội muội, đây là người nào lễ vật cho ngươi?" Lục Thừa Trạch cau mày nói. Nghe vậy, không chờ Lục Mỹ Vân trả lời, Lục Thừa An liền không nói gì nói. "Ca, tỷ tỷ hôn kỳ đã định, ngoại trừ Triệu huynh, lễ vật này còn có thể là ai đưa?" Nghe lời của Lục Thừa An, Lục Thừa Trạch nhìn ngay lập tức hướng về Lục Mỹ Vân. Đang nhìn đến Lục Mỹ Vân nhanh chóng đem một phong thư thu cẩn thận sau. Lục Thừa Trạch hậu chi hậu rất phát hiện, hắn đồng minh cộng thêm bạn tốt Triệu Thu Duệ, với hắn thật giống không có hiểu ngầm. Hắn có thể khiến cho mẹ hắn đáp ứng lưu ở kinh thành, dựa vào là chính là để mẹ hắn có thể chỉ điểm hắn và Lục Mỹ Vân cô em gái này. Hiện tại, vừa vận Triệu Thu Duệ hồi kinh, hắn có thể tìm muội muội của hắn làm đồng minh. Chỉ cần hắn có thể đem mẹ ruột lưu ở kinh thành, cha của hắn cùng đệ đệ, tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở lại kinh thành. Nhưng bây giờ, Triệu Thu Duệ rời đi Quảng Thiên phủ, còn để cho Quảng Thiên phủ thương hộ, tặng quà cho Lục Mỹ Vân. Rất hiển nhiên, hắn trước khi rời đi, lễ vật này đã sớm chuẩn bị xong nếu như mẹ hắn nhìn thấy này, sẽ sẽ không cảm thấy muội muội của hắn không cần chăm sóc, triệu thu duệ đáng giá tín nhiệm. đến thời điểm, mẹ hắn tử tranh cái nữa khí một điểm, không cần phải nhắc tới điểm, là có thể sau khi làm xong mọi thứ, lục thừa trạch không cần đoán đều có thể biết, mẹ hắn tuyệt đối sẽ đến quảng thiên phủ. thật như vậy, cha của hắn cùng đệ đệ, còn có mẹ hắn ở quảng thiên phủ thật cao hứng sinh sống, một mình hắn ở kinh thành, thân đơn bóng chiếc làm sao làm? ngay ở lục thừa trạch ở trong lòng cho mình thêm bi lúc, lục thưa an chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền sâu xa nói, ca, chờ ngươi kết hôn, chắc chắn sẽ không thân đơn bóng chiếc. Đại Tẩu hoàn toàn có thể ở nhà bồi tiếp ngươi, ngươi không cần sợ hãi kinh thành chỉ có một mình ngươi. Lục Thừa Trạch, hắn là sợ sệt một người sao? Hắn chỉ là cảm thấy lưu hắn lại đường, cha của hắn cùng đệ đệ tuyệt đối sẽ rất mau trở lại kinh. Hắn gần nhất nhận được tin tức, kinh thành bên kia đã là gió nổi mây vẩn trạng thái, mà có người kết tội đệ đệ hắn sổ con, đã chuẩn bị vài phần. Nếu không bệ hạ tín nhiệm hắn đệ đệ, ai biết bây giờ là tình huống thế nào? Mà lấy hắn đệ đệ thông minh mạnh mẽ, lại thêm bệ hạ tín nhiệm lưu ý, chỉ cần trở lại kinh thành, dám to gan kết tội đệ đệ hắn con trước, tuyệt đối sẽ yên tĩnh lại như là để đệ, đệ hắn về đi trễ, lâu dài không thấy mặt, cùng bệ hạ quan hệ phai nhạt, kết tội sổ con sẽ tạo thành hậu quả gì, liền không biết được. há miệng, lục thừa trạch cuối cùng vẫn là không đem trong lòng nói nói ra, không đề cập tới những khác, liên quảng thiên phủ bây giờ huyền giáp quân số lượng, hắn hoài nghi hắn vừa mới dứt lời, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở bệ hạ trên bàn. nhìn tâm tư di động lục thừa trạch, lục thừa an cười nói, ca, quảng thiên phủ bên này đặc sản, ngươi gần nhất chuẩn bị thêm một ít. về phần những khác, đừng lo. nói đến đây, lục thừa an suy nghĩ một chút, tiếp theo mở miệng nói, lần này trở lại, rất nhanh sẽ đến ngày tết. đến thời điểm. Ta mang phần lễ vật, ngươi giúp ta đưa đi trong cung cho bệ hạ. Nghe nói như thế, Lục Thừa Chạch vội vội vã vã gật đầu nói: đệ đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt lễ vật của ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ cách xa ở Quảng Thiên phủ, quanh năm không thấy được bệ hạ. Lần này năm lễ, ngươi nếu không lễ vật đưa khá một chút, rõ ràng Lục Thừa Chạch đang lo lắng cái gì. Lục Thừa An nhai răng cười nói: ca, đừng lo lắng. Kinh thành những quan viên kia, nhà ai có kết tội ta sổ con, hoặc là đối với ta có ý kiến, ta đều rõ ràng. Coi như kết tội ta sổ con, bọn họ cất giấu sẽ không lấy ra, ta cũng là biết đến. Yên tâm đi. Ta không phải là mặc người kết tội không những khát phản ứng người. Thật sự có người can đảm, ta cùng hắn vui đùa một chút. Theo Lục Thừa An lời nói này ra, Lục Thừa Trạch vẻ mặt, mắt trần có thể thấy ung dung hạ xuống. Rất rõ ràng, Lục Thừa Trạch chỉ là lo lắng Lục Thừa An, mới quyết định để Triệu Nguyệt Tú lưu ở kinh thành, dùng xa ở kinh thành mẹ ruột, dùng lấy Lục Thừa An nhanh lên một chút hồi kinh. Một bên nghe hai huynh đệ nói chuyện Lục Chính Điền, chớn mắt nhìn Lục Thừa Trạch một cái, nhẹ rên một tiếng. Tiểu tử thúi này, chỉ lo lắng đệ đệ, đều không lo lắng hắn cái này cha đệ. Nếu hiện tại đã biết rõ. Đệ đệ hắn tuy rằng cách xa ở Quảng Thiên phủ, nhưng đối với kinh thành phát sinh tất cả, còn có quan lại khác dự định, đều rõ ràng trong lòng, còn sẽ làm ra phản kích. Vậy hắn ra nữ tử, có thể hay không đừng lưu ở kinh thành. Thấy biểu tình của Lục Chính Điển, Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng, lập tức nhanh chân rời đi. Về phần đệ mẹ hắn hồi kinh sau lại trở lại Quảng Thiên phủ. Lục Thừa Trạch biểu thị, hắn ngược lại là không muốn. Hắn vẫn là hy vọng đệ đệ hắn có thể trở lại kinh thành, đem tất cả đối với đệ đệ hắn có ý đồ xấu con trước, toàn bộ giải quyết. Sau một khoảng thời gian, Lục Mỹ Vân thỉnh thoảng là có thể thu được Triệu Thu Duệ đệ chủ quán đưa tới lễ vật cũng bởi vậy, lục thừa trạch cảm thấy hắn và triệu thu duệ còn có lục mỹ vân đồng minh quan hệ, càng ngày càng nhạt. ngay ở hắn còn ám xoa xoa định tìm cơ hội nói với lục mỹ vân một hồi, để lục mỹ vân phối hợp hắn, đưa hắn nương lưu ở kinh thành lúc. ngày nay, lục thừa trạch bị lục thừa an gọi đi, đồi tiếp lục thừa an ở quảng thiên phủ mới xây thành phụ thành, bắt đầu đi loanh quanh. ca, ngươi xem, quảng thiên phủ hiện tại bất kể là phụ thành, vẫn là phía dưới huyện thành thôn Trấn, cũng đã hoàn toàn biến lứa dạng. không để cập tới những khác, bằng vào ta bây giờ công lao, mặc kệ ai kết tội ta cũng vô dụng. hơn nữa, ta cũng không có làm bất kỳ chuyện sai lầm, đáng ra khiến người ta kết tội thật sự sẽ ở biết quảng tiên phủ hiện trạng sau, còn đối với ta lòng mang ác ý cũng chỉ có những hoàng tử kia người, không có cách nào để ta nương nhờ vào hoàng tử. Nếu như thế không tự tin, để thủ hạ thăm dò bệ hạ thái độ đối với ta, bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ là một hợp lệ người thừa kế. Có ta cái này thần tự ở, bệ hạ lựa chọn tin người kế nhiệm lúc tuyệt đối sẽ rất cẩn thận. Nói đến đây, hắn đã mang theo lục thừa trạch đi tới ngoài cửa thành, chờ hai người đi nữa một hồi, lục thừa trạch hậu chi hậu giác phát hiện hai người bọn họ hiện tại vị trí chính là đi về kinh thành quan mới nói. đệ đệ, xem ra ngươi cũng nhớ kỹ kinh thành bên kia. Tiêu ngươi cẩn thận nỗ lực, tranh thủ để bệ hạ sớm ngày đưa ngươi triệu hồi trong kinh. Ta cảm thấy ngươi lần này đưa niên kỳ lễ, tuyệt đối muốn cho bệ hạ vừa nhìn thấy liền yêu thích. Lục thừa trạch mau mau nói rằng. Theo lục thừa trạch lời nói này xong, lục thừa an không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo chỉ vào quan đạo, lục thừa an quay về lục thừa trạch nói câu. Ca, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ ai nói cái gì, bệ hạ chắc chắn sẽ không đối với ta có hoài nghi. Hơn nữa ta hiện tại có thể là vì tương lai của ta nỗ lực. Chờ ta hoàn thành đến quảng thiên phủ mục tiêu, coi như đợi tiếp theo đế vương đối với ta không thích nhiều nhất cũng chỉ có thể không nhìn. Ta đây, bản lĩnh khác không có, cho mình tăng cường phòng ngự gấp gác, vẫn có thể làm được. Ngày hôm nay gọi ngươi tới, là cho ngươi gặp gỡ một người. Chờ thấy đối phương, ngươi thì nên biết, ở bệ hạ trong mắt, ta nhất định là cái không cần tự chứng thành bạc người. Nói đến đây, Lục Thừa An trước mắt đã xuất hiện một nhóm đi lại tập tên bóng người. Lục Thừa An nhanh chóng đánh giá qua đi, liền đi tìm một trên mặt đã không còn nho nhã vẻ mặt, chỉ còn giữ lại tiểu tụy vẻ mặt trung niên. "Ca, ngươi xem vậy là ai?" Lục Thừa An chỉ vào trung niên hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch cẩn thận quan sát đối phương một chút, tiếp theo khiếp sợ nhìn về phía Lục Thừa An. Chương 433, có khỏe hay không? Chương 433, có khỏe hay không? "Đệ đệ, đây chính là cho các hoàng tử chuyển thụ học vấn Thái Phó nhi Tử." "Ồ, ta không nhìn lầm đi, phía sau hắn vẫn còn có mấy cái ta biết, trước đây viết qua kết tội ngươi tấu trường con trước. Bọn họ đến Quảng Thiên phủ, lẽ nào thật sự chính là bị lưu vong?" Lục Thừa Trạch phi thường khiếp sợ hỏi. Ngay ở Lục Thừa Trạch lúc nói chuyện, biểu hiện tiểu tụy trung niên ngẩng đầu nhìn Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch một chút. Tiếp theo, hắn liền đưa mắt từ trên người Lục Thừa Trạch rời. Lần này hắn sẽ bị lưu vong, thậm chí cùng 2 năm trước kết tội lục thừa an quan chức bình thường, bị lưu vong đến Quảng Thiên phủ, đều là Chu Khải Minh làm ra quyết định. Mà nguyên nhân đều là bọn hắn chuẩn bị chèn ép Lục Thừa An, bị phản kháng. Nhưng bất đồng chính là, hắn có một làm thái phó cha đẻ, mà vị này cha đẻ hiện tại đang ở vì hắn buôn tẩu khắp nơi. Cũng bởi vậy, người đàn ông trung niên đối với tương lai của chính mình, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là không qua để ý nhiều. Nay sẽ thấy Lục Thừa An, hắn cũng không có như những khác bị lưu vong nhân viên bình thường, cung kính mà quay về Lục Thừa An hành lễ. Chỉ sợ Lục Thừa An một câu nói để cho bọn họ hướng về sau tháng ngày trải qua càng gian nan. Người đàn ông trung niên chỉ là quay về Lục Thừa An qua loa thi lễ một cái, tiếp theo cúi đầu khẽ miệng, liền làm nổi lên một vẻ trâm trọc nụ cười. Hắn Phạm Thần Lập, đối với Lục Thừa An tiểu tử này, không có chút nào chịu phục, một chỉ là trí nhớ hảo mới có thể có đến thành tựu ngày hôm nay tiểu tử, coi như bởi vì Lục Thừa An, Chu Khải Minh đem con trai của chính mình đều từ bỏ, Phạm Thần Lập cũng không cảm thấy hắn tương lai kết cục sẽ rất hảm. Dù sao, cùng các hoàng tử không giống. Cha của hắn làm quan nhiều năm, chính tích văn hoa. Chu Khải Minh có thể một câu nói liền đem hoàng tử đánh vào buổi trận. Nhưng đối với hắn, coi như cha ra hắn làm ra những chuyện kia, cũng chỉ là để hắn xét nhà lưu vong. Thậm chí bởi vì hắn cha nguyên nhân, vợ con của hắn đều bình an lưu ở kinh thành, mà hắn tương lai rất nhanh cũng có thể trở lại kinh thành, phục hồi nguyên trước. Dù sao, hắn chính là cha của hắn con trai độc nhất. Hắn lần này bị cha, lại bị lưu vong đến Quảng Thiên phủ, là bởi vì ghi nhớ trên bị Lục Thừa An thống trị rất tốt Quảng Thiên phủ, muốn đem người của hắn đưa tới Quảng Tiên phủ. Vừa bắt đầu, hắn thủy thực cũng không có ghi nhớ Lục Thừa An chi phủ vị trí, thậm chí ngay cả lục chính điền đồng chi, hắn đều không có ghi nhớ. Hắn vừa vặn có một thiết thất, trong nhà có người đọc sách thi đấu cử nhân. Lúc đó, hắn liền viết thư cho Lục Thừa An, xin Lục Thừa An trợ giúp thông phán vị trí, để cho hắn tiếp thất người nhà. Lục Thừa An thậm chí ngay cả tin đều không có về hắn, hắn dĩ nhiên tức giận. Lại thêm cha của hắn mịt mờ ám chỉ, hắn ở bắt Hoàng Tử An bài xuống, liền bắt đầu thử thăm dò nhảm vào Lục Thừa An. Vừa bắt đầu, Chu Khải Minh cũng không có bao nhiêu phản ứng, hắn liền từ từ đảm lớn lên. Ai biết, Chu Khải Minh dĩ nhiên rất nhanh sẽ để xích huyết vệ cha dọ hắn làm tất cả. Cũng là hắn suy sẹo, đầu cơ mối tư nhân chuyện, bị cha ra được. Bang không chỉ nhằm vào Lục Thừa An, xem ở cha của hắn Tam Triều Nguyên lắm mức, hắn cũng sẽ không bị lưu vong. Nghĩ như vậy Phạm Thần Lạp, nhìn Lục Thừa An, ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Lần này là hắn quân cờ kém một, bị người tóm được cái điểm. Chờ tương lai, hắn nhất định phải làm cho những người kia đẹp đẽ. Mới vừa nghĩ như vậy, Phạm Thần Lạp liền nhìn thấy Lục Thừa An mang theo Lục Thừa Trạch đi tới. Vẫy lui tiến lên hành lễ nha dịch, Lục Thừa An nhìn về phía Phạm Thần Lạp, mở miệng nói: "Phạm đại nhân, có khỏe hay không?" Lục đại nhân, rất thân nhàn. Chính là không biết Lục đại nhân, lần này sẽ đem ta cái này tội nhân an bài đi nơi nào? Tội nhân hai chữ Phạm Thần Lạp nói phi thường và dội. Bản quan thiếu chút nữa đã quên rồi, Phạm đại nhân hiện tại đã làm mang tội thân. Nếu như thế, bản quan cũng không thể xưng hô ngươi đại nhân, Phạm Thần Lạp. Lục Thừa An âm thanh trầm trùng vững vàng nói. Lời này vừa nói ra, Phạm Thần Lạp trên mặt lập tức dần hiện ra mang theo khuyết lục các ý. Lục Thừa An tiểu tử này, chờ hắn phục hồi nguyên trước tuyệt đối muốn, còn không nghĩ ra tương lai phải như thế nào xuống tay với Lục Thừa An. Phạm Thần Lạp liền nghe thấy Lục Thừa An nói câu. Phạm Thần Lạp, lần này bản quan nếu vừa vặn gặp ngươi, xem ở chúng ta trước đây đều là mệnh quan triều đến mức, bản quan có một tin tức phải nói cho ngươi làm sao? nào đó vừa tới Quảng Tiên Phủ là có thể hồi kinh. Lục đại nhân, bản quan trên mình còn có phải là lên thao xuống? Nha, bản quan nếu có thể trở về kinh, hiện tại nên phục hồi nguyên chức. Nếu như thế, Lục đại nhân xưng hô bản quan lúc, hay là muốn chú ý một hồi? Phạm Thần Lạp kẹp miệng mang theo nụ cười tự tin nói rằng, giờ khắc này, Phạm Thần Lạp cảm thấy cha của hắn tốc độ cũng không tệ lắm. Tuy rằng Lưu Vong trên đường, hắn chịu gần 2 tháng khổ, nhưng bây giờ không đem làm Lưu Vong nhân viên thân phận ở Lục Thừa An thống trị Quảng Thiên Phủ bị phạt, hắn vẫn là rất cao hứng. Bất quá, đợi được hồi kinh. Hắn nhất định phải hảo hảo bù một hồi, không thể để cho gần đây hai tháng chịu khổ, liên lụy hắn khỏe mạnh. Ngay ở Phạm Thần Lạp trong đầu đã xuất hiện hồi kinh sau sắp hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp lúc. Lục Thừa An nhìn hắn, ríu cợt một tiếng nói. Phạm Thần Lạp nằm ngon ba ngày tuy tốt, nhưng ngươi bây giờ còn sống ở trên thực tế, ngon đẹp vẫn là chờ ngươi buổi tối nghỉ ngơi lúc làm tiếp. Bản quan phải nói cho tin tức của ngươi, là ngươi rất nhanh sẽ có thể với ngươi cha gặp mặt. Cha ngươi chuyện phát đã bị bệ hạ đi đẩy đến Quảng Thiên phủ. Tính toán thời gian, hai người các ngươi lưu vong thời gian cũng là kém chừng mười ngày. Quảng Thiên phủ hiện tại thiếu nhất xây cầu sửa đường trắng lao lực. Ngươi cẩn thận làm, cũng đừng làm cho cha ngươi đến rồi sau, còn muốn vì ngươi tháo nát tâm. Nói đến đây, nhìn Phạm Thần Lạp từ hưng phấn đến khiếp sợ sau không dám tin ánh mắt. Lục Thừa An lắc đầu, mang tới Lục Thừa Trạch rời đi. Khi hắn rời đi kinh thành 2 năm qua nhiều bên trong, tại triều đình nhảy nhót vui mừng, đối với hắn tràn ngập bất ý, cầm đầu người chính là Phạm Thần Lạp. Hiện tại, nhìn thấy Phạm Thần Lạp bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều phải gặp tội lớn, hắn thực sự là thật cao hứng. Đừng nói Chu Khải Minh người hoàng đế này, đúng là quá am hiểu lòng người, đem hai cha con họ đều đưa đến hắn bên này bị phạt. Sau khi trở về, lập tức tặng quà cho Chu Khải Minh. Lục Thừa An đẩy người nhẹ nhàng mang theo Lục Thừa Trạch rời đi, Phạm Thần Lạp cái này nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể bị hắn triệt để lãng quên tiền nhiệm thái phó con trai độc nhất, nhưng là lựa mình dối người bưng mặt, lẩm bẩm nói: "Không thể, tuyệt đối không thể. Cha ta chính là Tam Triều Nguyên lão, công lao hiển hách. Bậy hạ nếu thật sự dám đem ta cha bãi quan lưu vong, không riêng cha ta những năm gần đây thu nhận đệ tử, triều đình quan lại khác cũng sẽ không đáp ứng. Lục Thừa An tiểu tử kia, tuyệt đối là đàng gạt ta. Đối với, hắn nhất định là muốn nhìn ta thống khổ dáng vẻ, mới nói như vậy lựa gà ta." Nghĩ tới đây, đem chính mình hống tốt Phạm Thần Lạp, nhìn Lục Thừa An ánh mắt Hãy cùng tôi đọc bình thường. Đang lúc này, trên người của hắn còn bị bên cạnh nha dịch đột nhiên lôi kéo, trực tiếp làm hại hắn ngã xuống đất. "Lớn mật, ngươi lại dám thương bản quan?" Phạm Thần Lạp cả giận nói. Nghe vậy, đội thủ nha dịch trảo phúng nhìn về phía Phạm Thần Lạp, sâu xa nói: "Ngươi một cái tội quan, hiện tại đã là bị lưu vong thân phận, dĩ nhiên tự xưng bản quan." Phạm Thần Lạp, xem ra ngươi bị đánh số lần quá ít, không nhìn rõ thân phận của chính mình. Dứt lời, nha dịch trong tay roi dài, đã rơi vào Phạm Thần Lạc trên mình. Chương 434, vẫn cần tiếp tục cố gắng, chương 434, vẫn cần tiếp tục cố gắng. A dừng tay. Lục thừa An tiểu tử kia nhất định là vì cả ta mới nói cha ta cũng bị lưu vong. Xem ở ngươi bị hắn lừa rồi mức, ta đây lần không so đo với ngươi. Ngươi nếu là động thủ nữa, cẩn thận cha ta biết rồi, ngươi sẽ biết tay. Phạm Thần Lạp nhanh chóng uy hiền nói. Nghe nói như thế, động thủ nha dịch dừng cũng không dừng. Lục đại nhân danh tiếng, hắn chính là nghe qua. Nghe nói Phạm Thần Lạp cũng là bởi vì kết tội Lục đại nhân, không còn bóng chuyện nói nhiều rồi, bị bệ hạ trấn đét, lại bị xích huyết vệ tìm được rồi làm sai chuyện căn cứ chính sát theo. Hiện tại, Lục đại nhân nếu chạy tới nói ra Phạm Thần Lạp chát đẻ, Phạm Thái phó đã bị lưu vong. Tin tức này tuyệt đối không có sai sót. Phạm Thần Lạp đã thành hắn như vậy nha dịch, tiện tay có thể đánh đập đắc tội người. Theo cốt thanh không ngừng vang lên, Phạm Thần Lạp đã từ vừa mới bắt đầu gọi đau uy hiếp têu thảm thiết, đổi thành tiếng cầu khẩn. Chờ nha dịch gần như đem lưu vong đoạn đường này, bởi vì Phạm Thần Lạp cha đẻ nguyên nhân, không dám động thủ số lần bù đắp đến, mới đúng Phạm Thần Lạp tối khẩu, nói: "Mau mau lên, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Ngươi một cái tội quan, còn dám theo ta sĩ diện, ta sẽ dùng roi chăm sóc thật tốt ngươi." Nghe nói như thế, mặc dù đối với nha dịch căm hận không dứt, đã ở trong lòng suy nghĩ phải như thế nào báo thù. Phạm Thần Lạp như cũ rất thức thời nhanh chóng đứng dậy, cảm thụ lấy roi đánh qua địa phương, truyền đến đau rất cảm rất sâu. Phạm Thần Lạp đối với nha dịch sự thù hận đều sắp so với làm hại hắn bị lưu vong lục thừa an bình thường có thêm. Hắn hiện tại chỉ ngóng trông lục thừa an nói là lời nói dối, cha của hắn không có bị lưu vong, vẫn ở chỗ cũ kinh thành vì hắn bố bà. Bang không, Phạm Thần Lạp cũng không nghĩ ra, cuộc sống tương lai sẽ có nhiều khổ. Lúc này, theo lục thừa an rời đi lục thừa chạy, quay đầu lại liếc nhìn Phạm Thần Lạp bên này sau, quay về lục thừa an hỏi: đệ đệ, Phạm Thái Pho thật sự bị bệ hạ lưu vong? Ca, kẻ thù của ta. Ta có thể khiến cho hắn an ổn sống sót. Yên tâm đi, chờ ngươi trở lại kinh thành sẽ biết, ngươi nghe nói những kia kết tội ta con trước, đều rời kinh. Đệ đệ ngươi ta, không phải là mặc người nham vào, còn không phản kháng người. Trừ phi đúng là nhìn ta không hợp mắt, nhưng trước đến giờ chưa từng làm chuyện sai lầm, thậm chí không phải bản xuông độc trước hàng người. Bằng không, ta còn nhiều mà biện pháp để cho bọn họ tự tử các quả." Lục Thừa An mở miệng nói. Nghe nói như thế Lục Thừa trách, nhìn Lục Thừa An một cái. Tiếp theo, hắn nhanh chóng đến rồi câu. "Đệ đệ, nếu trong chiều gậy liên tục hặc ngươi quan chức cũng bị mất, kia nhà của chúng ta người ở kinh thành khẳng định an toàn." Cứ như vậy, nương lưu ở kinh thành càng tốt hơn. Nói đến đây, Lục Thừa Trạch dùng mang mẹ ruột lấy chờ mong cha để cùng đệ đệ nhanh chóng về kinh ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An. Thế thế, Lục Thừa An bất đắc dĩ nở nụ cười dưới. Rất rõ ràng, hắn ca mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không nguyện để mẹ hắn tới Quảng Thiên phủ nữa. Bất quá, như vậy cũng tốt. Toàn bộ Quảng Thiên phủ hiện tại đã bị hắn làm theo, chính vụ phương diện ở không vấn đề. Mà Quảng Thiên phủ bách tính hiện tại cùng những khác phủ bách tính bình thường, lại không còn trước đây dòng họ thế lớn, liền hướng đỉnh chính lệnh đều phải vì tông tộc tộc quy nhượng bộ lui binh tình huống bây giờ quảng thiên phủ bởi vì lục thừa an thường thường khiến người ta xuống tới thôn chấn vì bách tính giải thích đại tru luật pháp thuế trở cũng đều nói rõ sự thật thuế má bao nhiêu không có nửa điểm che giấu lại thêm tuân thủ bây giờ chính lệnh bách tính có thể rõ ràng cảm giác được so với trước đây tháng ngày trôi qua tốt lắm rồi coi như hiện tại để bách tính trở lại 2 năm trước ở dòng họ quản lý dưới tháng ngày cũng không mấy nguyện ý thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến từ xưa đến nay đều là như thế tới đây quảng thiên phủ lạc quan đã sớm từ nguyên lai like mọi người nhượng bộ lui bình biến thành tranh nhau chen lấn muốn đến năn nỉ mỡ dày này tình huống hắn đón lấy Chủ yếu chính là xử lý để đại chu bách tính có thể lấp đầy bụng những kia hạt giống. Chờ lục thừa an cùng lục thừa trạch trở lại quảng thiên phủ phụ thành, hai người liền từng người tách ra. Cùng lục thừa an không giống, lục thừa trạch có thể là không có chức vị tự do thân, bởi vì gần nhất phải về kinh, hắn trước đây thỉnh thoảng giúp hắn cha cùng đệ đệ bàn bạc đủ khả năng chuyện, cũng đều từ người khác tới hoàn thành. Triệu Nguyên tú cùng lục mỹ vân ở thu thập hành lý, lục thừa trạch sẽ đến trên đường. Cùng triệu thu duệ ở trung lâu, hắn cũng bị mang theo thành nhiều chuyện người thông minh. Nay không, không một hồi, lục thừa trạch liền tiến tới đại thúc đại nương nhiều chuyện trong đội ngũ vốn là ông chủ lớn tây nhà ngắn nhiều chuyện nghe được lục thừa trạch đang cao hứng, liền nhìn thấy hai cái bà tử thần thần bí bí không biết đang nói cái gì. Thế thế, lục thừa trạch lặng lẽ dịch động bước chân, chờ nghe rõ ràng hai người đang nói cái gì sau, lục thừa trạch biểu hiện chấn động mạnh. hắn nhanh chóng đánh giá một hồi hai cái bà tử tướng mạo, xác định thân phận của các nàng sau, liền vội vã rời đi. đệ đệ, xảy ra chuyện lớn. lục thừa trạch sau khi tìm được lục thừa an, mau mau nói rằng. nói xong, hắn đem từ hai cái bà tử kia nghe được tin tức, nhanh chóng nói cho lục thừa an. tiếp theo, hắn thúc giục. đệ đệ. Ngươi mau mau phái người đem những kia ăn trộn khoai lang hạt giống người tất cả đều bắt lại. Ngươi thật vất vả lấy được hạt giống, cũng không thể tùy tiện liền tiện nghi những kia tay chân người không sạch sẽ. Ở sau khi nghe được lời của Lục Thừa Trạch, Lục Thừa An nhìn về phía hắn, lời nói ý vị sâu xa nói: Ca, với triệu thu duệ nhiều chuyện năng lực so ra, ngươi vẫn cần tiếp tục cố gắng. Ngươi nói tin tức này, nếu như lại hỏi thăm một chút, ngươi là có thể phát hiện, Quảng Thiên phủ rất nhiều người đều trong bóng tối nói việc này. Việc này, là ta trong bóng tối an bài, đừng lo. Nói đến đây, nhìn Lục Thừa Chạch đầy mặt không hiểu vẻ mặt, Lục Thừa An mở miệng nói. Ca, hai năm qua cũng hẳn phải biết, xa lạ hạt giống mở rộng lên, tốc độ chậm rất. Ta hai năm qua lục tục phát hiện những kia rau dưa cùng thuộc về hoa quả hạt giống, tuy nói không phải không người hỏi thăm trạng thái, nhưng là không bao nhiêu bách tính đồng ý trồng trọt. Duy nhất vài loại bách tính thích hạt giống, cũng là bởi vì đến tiếp sau có người loại sau khi ra ngoài, giá cả không sai, mới có người bị mê hoặc mua gieo trồng hạt giống. Hiện tại, khoai lang cái này chưa từng có xuất hiện ở đại chu trôi qua lương thực, muốn đề cử bách tính trồng trọt, không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, rau dưa thuộc về hoa quả hạt giống, ở trong ruộng xó sỉnh địa phương, hoặc là cấu tạo và tính chất của đất đai tương đối kém trong ruộng trồng trọt, mọi người cũng không đau lòng. Có thể khoai lang nói thế nào đều là đồ ăn, trừ phi chút ít trồng trọt khoai lang có thu hoạch. Bằng không, cũng không ai dám trực tiếp quy mô lớn trồng trọt trước đây chưa từng thấy mới thu hoạch. Ta vừa vận đủ loại ruộng thí nghiệm sau, còn để lại một ít khoai lang hạt giống. Này không, thả ra khoai lang hạt giống quý giá, loại ra tới lương thực tuyệt đối có thể bán ra giá cao cách sau, lặng lẽ tìm người của ta an bài đòi hỏi hạt giống mấy tính, có thể không có chút nào thiếu. Theo lời của Lục Thừa An nói xong, rõ ràng Bạch Tính ăn trộm khoai lang hạt giống chuyện dĩ nhiên là lục thừa an sắp xếp người tản tin tức mới phải xuất hiện sau lục thừa trạch nhìn về phía lục thừa an mở miệng nói đệ đệ ngươi biện pháp này không sai nếu là khoai lang sản lượng đại bách tính mình cũng trồng trọt năm sau bách tính sẽ tranh đoạt trồng trọt khoai lang nếu là khoai lang sản lượng bình thường vật lấy hiếm làm quý bách tính trồng trọt ra tới khoai lang đó cũng là vật thi hãn có thể kiếm nhiều một chút bạc đã như thế bất kể là loại nào kết quả khoai lang đều bị mở rộng mở ra nói đến đây lục thừa trạch hơi nhướng mày nếu khoai lang hạt giống mở rộng có thể làm như vậy kia vì sao mấy năm qua cái hạt hạt giống mở rộng, đệ đệ hắn không làm như vậy. chương 435 phản ứng này không đúng vậy. chương 435 phản ứng này không đúng vậy. nhìn lục thừa chạy một cái, lục thừa an dây hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. nợ nụ cười dưới, lục thừa an mở miệng nói, ca chân chính món chính cùng hoa quả rau dưa là không đồng dạng như vậy. lần này lấy được khoai lang hạt giống, chính là trần ngọc phát hiện bộ lạc duy nhất đồ ăn. như vậy đồ ăn đáng giá ta động động tâm tư mở rộng. nói đến đây, lục thừa an cứ tiếp tục túi đầu bắt đầu bận túi bụi. hắn không nói với lục thừa chạy là, mấy năm qua phát hiện hoa quả rau dưa, phần là mùi vị tốt hiện tại đã khi hắn an bài xuống, có thứ tự ở đại chu các nơi truyền bá. Về phần mùi vị không tốt, hoặc là rất khó trồng chọn, khá là chọn đất đai màu mỡ trung độ, hắn sẽ không đi quản, chỉ dựa vào khẩu vị đặc thù người yêu thích truyền bá. Nhưng khoai lang, chính là nhất định phải để đại chu bách tính tự nguyện trồng chọn thứ tốt. đương nhiên, hắn phủ nha mặt sau dọn thí nghiệm bên trong trồng chọn khoai tây cũng sẽ là đái nội như vậy. Nghĩ đến, thưởng qua ngon ngọt bách tính sẽ rất tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Thấy lục thừa an đã bắt đầu bận bối bối, rõ ràng sự tiến triển của tình hình đều theo theo lục thừa an kế hoạch đến, lục thừa trạch cũng sẽ không lo lắng rời đi lục thừa an làm công giai phòng, lục thừa trạch suy nghĩ một chút, trước tiên đi tìm triệu Nguyệt tú. hiện tại hành lý đã gần như thu thập xong, hai ngày nữa liền muốn rời khỏi. hắn cần muốn nhìn một chút, mẹ hắn kia có hay không cần hắn làm chuyện. bất quá, lục thừa trạch đi phủ nha hậu viện thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, đuổi tới một nhìn quang minh chính đại đi tới, biểu hiện nhưng có chút lén lút hạ nhân. dựa theo triệu thu Duệ trước đó vài ngày cho sự chỉ điểm của hắn, vẻ mặt như vậy, tuyệt đối có đại quả dưa. theo theo, lục thừa trạch liền đi tới lục thừa an loại khoai tây dồn thí nghiệm. thấy thế, lục thừa trạch lạnh mặt. Hắn chính là rất rõ ràng, đệ đệ hắn đối với những này khoai tây, có thể là phi thường coi trọng. Có lẽ là khoai lang hạt giống nhiều lắm, gộp lại cũng chỉ có 9 buồn khoai tây miêu, để Lục Thừa An hận không thể tỉ mỉ bảo dưỡng. Toàn bộ phủ nha người đều biết, không có chuyện gì, cũng đừng tới bên này. Mà có thể tới này chiếu cố, chính là Lục Thừa An an bài mấy cái làm ruộng hạt thủ. Nhìn lén lút bóng người người, cùng một người trong đó hỏi thăm một chút sau, trực tiếp tiến vào ruộng thí nghiệm bên trong. Lục Thừa trạch rõ ràng, vị này chắc cũng là bị Lục Thừa An an bài tới chăm sóc ruộng thí nghiệm nâng hộ. Nếu như vậy, đối phương hoặc là bị đón mua, hoặc là vừa bắt đầu chính là mang theo mục đích tới, ẩn dấu hảo bóng người, Lục Thừa Trạch dùng đối phương không có cách nào phát giác ánh mắt, thỉnh thoảng đánh giá một hồi. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, nào đó trong náy mắt, Lục Thừa Trạch đang nhìn đến đối phương lặng lẽ đem khoai lang miêu đảo ra dấu ký sau, lập tức lao ra một phát bắt được hắn. Mà lúc này, xung quanh đã rời xa cái này hạ nhân những người khác, ở Lục Thừa Trạch bắt người sau, mê man nhìn lại. Chủ nhà ca ca, làm sao đối với bọn họ trổng chọt người lãnh thủ? Chớ lộn xộn, bằng không ta không ngại trước tiên đánh ngươi một trận. Lục Thừa Trạch lạnh lùng nói. Biết đệ đệ hắn có bao nhiêu bà bối những này khoai tây miêu Lục Thừa ăn. Này sẽ đối với ăn trộm hái khoai tây dây leo hạ nhân hận đến nứt răng cái tên này tốt nhất mau mau bàn giao ai an bài hắn động thủ ăn trộm khoai tây dây leo bằng không ngay ở lục thừa trạch muốn như vậy thời điểm bên cạnh hắn nơi kín đáo lặng lẽ xuất hiện mấy hắc y nhân tiếp theo liếc mắt nhìn nhau sau người mặc áo đen rất nhanh tối lui nếu lục thừa trạch trùng hợp bên dưới bắt được người vậy bọn họ liền tiếp theo ẩn giấu đi dựa theo phân phó của lục thừa an bọn họ chỉ cần bảo đảm bên này khoai tây không có bị người mang đi liền có thể lục thừa trạch không có phát hiện như này đem người bắt lại sau hắn cẩn thận lấy ra khoai tây miêu đang nhìn đến khoai tây miêu trong ngáy mắt, xung quanh cái khác chăm sóc đồng ruộng lão nông, lập tức đối với bị bắt lão nông ném đi hoãn hận ánh mắt. Bọn họ đều là bị tầng tầng chọn, thân phận không thành vấn đề, kỹ thuật cũng rất tốt, mới có thể giúp Lục Thừa An chăm sóc ruộng thí nghiệm người. Lần này đồng bạn bị tóm, bọn họ khẳng định không thiếu được lần thứ hai bị tra một lần. Thậm chí, không chừng bị liên lụy không có cách nào thay Lục Thừa An làm việc. Phải biết, đại chu nhân số nhiều nhất chính là trồng trọt nông dân. Bọn họ có thể sử dụng làm ruộng kỹ thuật, đổi lấy hiện đang phải mãi mà bạc nhiều tiền sống, có thể là phi thường hiếm thấy nếu như làm mất đi cái này việc, bọn họ trở lại trước đây khổ ha ha cầu sinh thắng ngày, sẽ khóc chết. Lý Đại Tráng, ngươi nói, ngươi tại sao phải ăn trộm khoai tây miêu? Nói, ngươi có phải là thu rồi người khác bạc? Một nhìn có hơn 40 tuổi lão nông cả giận nói. Nghe vậy, bị lục thừa chạch nắm lấy Lý Đại Tráng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Thấy Lý Đại Tráng như vậy, lão nông tàn nhẫn mà nhéo năm đấm. Tiếp theo mở miệng nói, Lý Đại Tráng, ngươi làm chuyện, ta trở về sẽ nói cho người trong thôn. Như ngươi vậy bị bắt cái gì cũng không muốn nói, vậy ta liền tìm người trong nhà của ngươi, để cho bọn họ hỏi ngươi nguyên nhân. Bởi vì cùng là người của một thôn, đối với Lý đại tráng nhà cũng hiểu rõ vô cùng. Lão nông vừa mở miệng, trực tiếp bắt được Lý đại tráng mạnh máu. Lý đại tráng người này, làm ruộng bản lĩnh không sai, làm người kỳ thực cũng thành thật. Đương nhiên, hắn càng là trong thôn đệ nhất hiếu thuận hiếu tử. Lấy người nhà vì uy hiếp, cũng không cần đọ thủ, Lý đại tráng che giấu độ khả thi liền nhỏ bé không đáng kể. Ngay ở lão nông sau khi nói xong, Lý đại tráng khẽ mắt trong nháy mắt đỏ, trừng mắt về phía lão nông, khóe miệng hắn giật giật, cuối cùng vẫn là một câu nói cũng không nói. Thế thế, không riêng lão nông, liền ngay cả lục thừa trạch đều nhìn về Lý đại tráng là một người đại yêu tử phản ứng này không đúng vậy ngay ở mọi người không hiểu nhìn về phía Lý Đại Trắng lúc nghe được tin tức Lục Thừa An còn có vừa vặn trở về Lục Chính Điện đồng thời đến ca lần này nhờ có ngươi bắt đến người Lục Thừa An đầu tiên là đối với Lục Thừa Trạch bắt người một chuyện đưa cho khẳng định tán thưởng sau tiếp theo hắn liền nhìn về phía bị tóm lấy này sẽ rất là sợ sệt mồ hôi chán đã đang không ngừng theo gương mặt chạy xuống Lý Đại Trắng đại nhân này Lý Đại Trắng nếu như không bàn giao hắn tại sao ăn trộm khoai tây miêu ngài trực tiếp khiến người ta tìm hắn cha mẹ tới hỏi cùng Lý Đại Trắng một thôn lão nông mở miệng nói nghe vậy. Lục thừa An giờ ở phía dưới nói, đa tạ nhắc nhở. Sau khi nói xong lời này, hắn liền nhìn về phía Lý Đại Tráng. Mà lúc này nhắc nhở Lục thừa An lão nông thở phào nhẹ nhõm sau, rốt cục không khẩn trương. Lần này chỉ cần Lý Đại Tráng người nhà vừa đến, Lý Đại Tráng thành thật khai báo sau, hắn chắc chắn sẽ không bị sa thải. Ngay ở lão nông muốn như vậy thời điểm, Lục thừa An vẫn chưa mở miệng, bởi vì nhìn về phía ruộng thí nghiệm xung quanh, chưa ra tay thì có một người áo đen phi thân mà đến. Đại nhân, dựa theo Lý Đại Tráng mấy ngày nay hành động uy tích, khả năng duy nhất chính là với hắn đã gặp mặt ba người. Đây là ghi chép, mời ngài xem qua." Người mặc áo đen nói xong, đem một sách đưa cho Lục Thừa An. Tiếp nhận sách nhìn xuống, trong đầu nhanh chóng sau khi tự hỏi, Lục Thừa An mới nhìn hướng về Lý đại tráng, hỏi: "Lý đại tráng, hứa ra cấp ngươi cái gì, cho ngươi đồng ý vì Lý gia ăn trộm bản quan khoai tây miêu? Vật này bản quan có để ý nhiều, ngươi nên là rõ ràng nhất người một trong." Nói một chút coi, ngươi là bị uy hiếp, vẫn bị lợi ích dụ dỗ. Nói xong những này, Lục Thừa An đánh giá Lý đại tráng một chút. Tiếp theo mở miệng nói: "Xem ra, bạn quan đã đoán sai." Chương 436, ngươi bị gạt, chương 436. Ngươi bị dặn. Nghe lời của Lục Thừa An, Lý đại Tráng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiếp theo, hắn quay phía dưới, đem dán lại con mắt mồ hôi vung là hậu, mới cúi đầu nói rằng: "Đại nhân, tiểu nhân không có quan hệ gì với Hứa gia. Sẽ ăn trộm khoai tây miêu, là muốn khoai tây miêu ít như vậy, ngài lại như thế lưu ý, tuyệt đối là lỗ tốt." Nay không, tiểu nhân đã nghĩ bán khoai tây miêu, cho nhà người mua chút thứ tốt." Theo Lý đại Tráng lời nói này xong, Lục Thừa An làm nổi lên khẽ môi nở nụ cười dưới. Tiếp theo, hắn chỉ xuống Lý đại trướng trên mình mang theo một khối hình bán nguyệt màu bột, mở miệng nói: "Lý đại trướng, ngươi nếu không cho bản quan trước tiên giải thích một chút hứa ra tử tôn nhân thủ giống nhau ngọc bội tại sao lại treo ở trên thân thể ngươi hoặc là nói ở trong lòng ngươi ngươi là họ Lý vẫn là họ Hứa nghe lục thừa An nói như vậy Lý Đại trắng mặt trong nháy mắt trắng miệng lên hắn đưa tay đem trên mình mang theo ngọc bội nắm ở lòng bàn tay bụng chân bắp chân đều mềm lún giờ khắc này Lý Đại Trắng có chút hối hận hiện tại liền ăn trộm khoai tây miêu nếu như chờ lần này khoai tây thu hoạch sau hắn lần sau lại ăn trộn khoai tây miêu không chỉnh cũng không người lưu ý coi như không từng đọc sách hắn cũng biết vật lấy hiếm làm quý chỉ cần khoai tây hạt giống có thêm, Lục Thừa An liền chắc chắn sẽ không lưu ý khoai tây miêu có hay không thiếu một viên. Nhìn Lý đại tráng trên mặt vẻ mặt, Lục Thừa An lắc đầu nói: "Lý đại tráng, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi nếu là lần này không ăn trộm khoai tây miêu, hứa ra Ngọc bội, cũng nên từ trên người ngươi phải đi về." Vật này chỉ có lần đầu tiên thu hoạch mới là trọng yếu nhất. Nói xong lời này, Lục Thừa An nhớ tới Quảng Thiên phủ Lý gia phía sau con trước, trong mắt lóe ra ý lạnh. Mấy năm qua, chớ nhìn hắn chỉ là tìm được rồi mấy chục loại rau dưa hoa quả giống, nhưng thực ở nông canh thời đại, mỗi dạng có thể vào miệng độ vạn đối với bách tính mà nói đều là đủ tốt về phần quan chức nhưng là công lao mà hắn tìm tới nhiều như vậy có thể vào miệng hạt giống Chu Khải Minh bên kia chính là nhớ kỹ hắn công lao rất hiển nhiên Lý gia sau lưng vị kia là ghi nhớ trên từ trên người hắn cướp công lao dù sao khoai lang như vậy mong chính hắn bởi vì hạt giống đông đảo sớm ngay đầu tiên đưa cho Chu Khải Minh đi một ít khoai lang công lao không có cách nào cướp bị hắn bảo bồi phái người hầu hạ khoai tây thật cướp tới tay vậy khẳng định là một cái công lớn mặc kệ chỗ cướp thứ nhất thời gian đưa đến trước mặt Chu Khải Minh mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Lục Thừa An lắc lắc đầu. Nay hứa ra ở người chủ sự của Quảng Thiên phủ, cũng không muốn nghĩ, hắn Lục Thừa An, phàm là có cơ hội, là không muốn khoai tây công lao sao? Hiện tại đã đầu tháng 8, Quảng Thiên phủ loại khoai tây còn có thể mọc ra đến. Thật đưa đến kinh thành, thời gian cũng đến 10 tháng trung hạ tuần. Đến thời điểm, khoai tây Miêu có thể còn sống bị đưa đến Chu Khải Minh, đều là cái vấn đề. Liên ngay cả hắn, cũng là đang đợi khoai tây thu hoạch sau, chuẩn bị trực tiếp đưa khoai tây cho Chu Khải Minh. Đang lúc này, nghe được Lục Thừa An nói cái gì lý đại tráng, bỗng nhiên ngẩng đầu, quay về Lục Thừa An nói rằng: Đại nhân, ngài nói lung tung. Ngọc bội kia chắc chắn sẽ không bị thu hồi." Lời vừa nói ra, Lục Thừa An lập tức lạnh giọng nói câu: "Lý đại tráng, xem ra ngươi thật sự cảm giác mình là Hứa gia tử tôn." Nói đến đây, Lục Thừa An dừng lại, dưới lý đại tráng ý thức sau khi gật đầu, hắn mới nói tiếp: "Bản quan nếu như nhớ không lầm, ngươi là Lý gia tôn Lý Lao Tam nhà La Ngũ. Ngươi cái này mười giảm tám thôn đều nổi danh hiếu thuận nhi tử, nếu có thể cảm giác mình là Hứa gia hài tử, kia Hứa gia người, nên cho ngươi cung cấp chứng cứ." Bản quan liền muốn biết, ngươi đang ở đây nghe Hứa gia người ta nói là hắn nhà hài tử sao? Có hay không đi Lý Gia Thôn, hỏi một chút cha mẹ ngươi xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, Lý đại tráng ánh mắt lẫy lẫy, tối đầu không nói. Thấy thế, Lục Thừa An hiểu rõ nợ nụ ở dưới, nói tiếp: "Xem ra, ngươi không trở về Lý Gia Thôn, cũng chưa từng hỏi cha mẹ ngươi. Hứa ra cung cấp căn cứ chính xác theo, hẳn là ở ngươi tiến vào hứa ra, gặp gia đình giàu có xa hoa tháng ngày sau, mới để cho ngươi tin tưởng không nghi ngờ đi." Không nghĩ tới, mười rằng tám thôn đều nổi danh đại hiếu tử, cũng đánh không lại tiền tài mê hoặc. "Ta không phải bị hứa ra tiền tài mê hoặc, ta đúng là hứa ra hai tử." Coi như ăn trộm khoe Tây Miêu. Ta cũng không phải là vì hứa ra tiền tài." Lý đại tráng mạnh miệng nói rằng. Theo hắn câu nói này nói xong, với hắn cùng thôn hơn 40 gần 50 láng nông, lập tức mở miệng nói, "Lý đại tráng, ngươi bị gạt. không thể, hứa ra chứng thực vật tư cũng làm cho ta gặp, làm sao có khả năng gạt ta." Lý đại tráng không có chút nào nguyện tin tưởng nói. Nói ra câu nói này thời điểm, trong đầu của hắn, trong nháy mắt dần hiện ra ở hứa ra hưởng thụ qua một lần những kia gia đình giàu có trôi qua tháng ngày. Giờ khắc này, Lý đại tráng chỉ nguyện tin tưởng, hắn là hứa ra làm mất hại tử. Bằng không, hắn trông giấc mộng vẻ đẹp tháng này, nên làm sao mới có thể nắm giữ? ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an lạnh lùng nói, lý đại tráng, ngươi có phải là hứa ra hài tử, chờ cha mẹ ngươi còn có hứa ra người đến đây, thì sẽ biết được. bất quá, ngươi trộn các bạn quan khoai tây miêu, nghĩ được rồi không bàn giao chủ niu, chính ngươi gánh nổi hậu quả sao? lý đại tráng, chưa nghĩ ra, cẩn thận mà nhìn lục thừa an một cái, hắn mau mau ngã bỉu ở mặt đất, khóc ròng nói, đại nhân, tiểu nhân chính là nhất thời bị vắng đầu, mới nghi ăn trộn khoai tây miêu, kính xin đại nhân xem ở tiểu nhân không trộn đến mức, tha tiểu nhân một lần. dứt lời, hắn nhanh chóng đầu chạm đất dập đầu đầu, liền chờ mong lục thừa an có thể nhẹ dạ một ít nhưng này lần Lý Đại Tráng ăn trộm khoai tây miêu không làm một thấy tiền sáng mắt nông hộ chuẩn bị trộm bán, bởi vì hứa ra tại triều làm quan quan chức với hắn Lục Thừa An tranh tài, chờ khoai tây thu hoạch sau, Lục Thừa An cũng có thể nghĩ ra được, đây là bao nhiêu công lao. Nếu hứa ra người muốn cấp công lao của hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. mắt lạnh nhìn về phía Lý Đại Tráng, Lục Thừa An phất tay nói, Lý Đại Tráng, ngươi không phải không trộm đi, bởi vì bị anh của ta trực tiếp bắt được. Nếu như chưa bắt được, nghĩ đến này cây khoai tây miêu, rất nhanh sẽ có khả năng mở quang thiên phụ. Ngươi nói dưới tình huống như thế, bạn quan có thể tha ngươi. Dứt lời. Lục Thừa An nhìn về phía bên cạnh, mở miệng nói: Mang đi, chờ Lý Đại Tráng người nhà còn có hứa ra người đều đến rồi, tái thẩm hỏi. Lời này vừa nói ra, Lý Đại Tráng lập tức bị bên cạnh xông lên nha dịch mang đi. Tiếp theo, Lục Thừa An quay về còn giữ lại chăm sóc ruộng thí nghiệm nông hộ nói rồi vài câu, để cho bọn họ rõ ràng chính mình sẽ không bị liên lụy đến sau, mới rời khỏi ruộng thí nghiệm bên này. Mà Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch lập tức đi theo bên cạnh Lục Thừa An. Đệ đệ, ngươi vì sao cảm thấy Lý Đại Tráng không phải là người của hứa ra? Lục Thừa Trạch to mò hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An liếc mắt nhìn hắn, cười nói: Ca. Ngươi cảm thấy, một thất lạc hải tử bị tìm trở về sẽ có nhiều lãnh ngộ. đệ đệ, cô nương nhà nếu như thất lạc, liền không nói được rồi. Nhưng con cháu như vậy đàn ông thất lạc, bị tìm trở về sau, bất kể như thế nào, nhất định phải an bài thật kỹ. Bất quá, này cùng Lý Đại Tráng không phải hứa ra người, có quan hệ gì? Hứa ra hẳn là muốn ở Lý Đại Tráng trộn khay tây miêu sau, mới công bố thân phận của hắn. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ không sớm an bài Lý Đại Tráng. Chương 437, Đại Trương, hứa gia hải tử cũng sẽ không là đường. Một, Chương 437, Đại Trương, hứa gia hải tử cũng sẽ không là đường. Một nghe lời của lục thừa Trạch, lục thừa an cười nói, ca, nếu như lý đại tráng đúng là hứa gia tử tôn, kia tìm tới người sau, coi như là không lọt mắt lý đại tráng, hứa gia cũng sẽ không để lý đại tráng tiếp tục qua trước đây của số khổ. như cần lý đại tráng ăn trộn khoai tây miêu, bề ngoài giả bộ một chút là được, nào có ngoại trừ cho một đại biểu thân phận ngọc bội, cũng không còn những khác biểu thị. ta mới vừa mới nhìn, lý đại tráng khắp toàn thân, nên liền so với trước đây có thêm cái ngọc bội. phải biết, hứa gia tử tôn không vượng, mỗi một cái đều bảo bối rất. lý đại tráng nếu thật là hứa gia tử tôn, có thể bị như thế đối xử. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Thừa Trạch nhìn về phía hắn, hỏi, nói như vậy, Lý Đại Tráng là bị hứa gia lừa? Ca, cái này gọi là bị dụ dỗ. Lý Đại Tráng kỳ thực nên đối với mình thân phận thật cũng có qua nghi ngờ, nhưng hứa gia phú quý tháng ngày quá đáng chú ý, để hắn đánh trong lòng không muốn thừa nhận chính mình không quan hệ tới hứa gia. Mà hứa gia người, phải là vừa ý hắn ý nghĩ này, cấp hứa gia tử tôn mới có ngọc bội, để hắn tự giác bán mạng cho hứa gia. Nghĩ đến, hứa gia người cũng không có nói thẳng để Lý Đại Tráng ăn trộm khoai tây miêu. Lục Thừa An lắc đầu cảm khái nói rằng, một mươi dặm tám hương nghe tên hiếu tử. Xem ra ở tiền tài mê hoặc dưới, cũng thì nguyện ý đổi cha mẹ. Rõ ràng Lục Thừa An trong lời nói ý tứ lục thừa trách, chết 1 tiếng sau, phản ứng lại xem hỏi Lục Thừa An. "Đệ đệ, hứa gia nếu như không đối với Lý đại tráng nói thẳng để hắn trộm cắp khoai tây miêu, đám hứa gia người lại đây, dù thế nào nhất định là sẽ không thừa nhận việc này. Nếu như vậy, coi như bắt được Lý đại tráng, cũng không cách nào trừng phạt hứa gia người. Kết quả này, thật làm cho người không thích. Ngươi nói, có biện pháp nào hay không để hứa gia người thừa nhận là bọn họ an bài Lý đại tráng ăn trộm khoai tây miêu?" Ở Lục Thừa Trạch sau khi nói xong, một bên vẫn luôn không hé răng Lục Chính Điển, vô vai Lục Thừa Trạch một cái, thở dài nói: "Thừa Trạch, ngươi nếu như kỳ thi mùa xuân có thể trên bảng có tiếng, lưu ở kinh thành làm con đi. Đến thời điểm ngươi ở kinh thành làm một người tiểu quan, nhiều học mấy năm, ngươi nếu như thành quan địa phương, cha có chút lo lắng." "Lo lắng cái gì?" Lục Chính Điển tuy rằng chưa nói, nhưng Lục Thừa Trạch nhìn biểu tình của Lục Chính Điển, lập tức rõ ràng đang muốn phản bác một hồi, hắn liền nghe đến Lục Thừa An nói câu: "Ca, ta cảm thấy ngươi lưu ở kinh thành tốt vô cùng. Yên tâm đi, ta cùng cha rất nhanh cũng sẽ trở lại kinh thành." có thể giữ được ngươi. Lục Thừa Trạch, Lúc Xế chiều, Lý Đại Tráng người nhà, còn có năm đó đỡ đẻ bà đỡ chờ người, đều bị mang đến. Ma Liên ở Quảng Tiên phủ hứa ra người, cũng bị mang đến mấy cái chủ sự. Người đến đông đủ, liên quan với Lý Đại Tráng trộm cắp khoai tây miêu vụ án, cũng bắt đầu thẩm vấn. Vốn là việc này cũng không cần ai cần Lục Thừa An lo, nhưng bởi vì khoai tây miêu là của hắn, mà hắn vừa vặn cũng coi chúng không, liền trực tiếp bắt đầu thẩm vấn. đương nhiên, Lý Đại Tráng bị Lục Thừa Trạch bắt tại trận, ngoại trừ chính hắn thừa nhận trộm cắp khoai tây miêu một chuyện, tất cả đều là từ hắn làm chủ, hoặc là nói thừa nhận là hứa ra để hắn làm ra hai tuần một mặc kệ cái nào Lý Đại Tráng đều không có gì hay kết quả nhưng rất hiển nhiên hứa ra đã sớm có Lý Đại Tráng bị tống sau chết không thừa nhận dự định ở Lý Đại Tráng còn xoắn xít có muốn hay không bán đi mới người nhà lúc theo Lục Thừa An lấy ra Lý Đại Tráng trên mình hứa ra đời sau mỗi người cũng sẽ có ngọc bội nhìn về phía hứa ra gia chủ hỏi câu hứa ra chủ ngọc bội kia trên người Lý Đại Tráng bản quan hỏi ngươi Lý Đại Tráng là ngươi hứa ra người sao như Lý Đại Tráng là ngươi hứa ra người vậy này lần Lý Đại Tráng trộm cắp hành vi chính là ngươi hứa ra ủng hộ Mặc dù biết Hứa Gia Gia chủ sẽ có trả lời, Lục Thừa An hay là đằng sau khi liếc Lý Đại Tráng một cái, hỏi lên. Mà lúc này Lý Đại Tráng, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Hứa Gia Gia chủ. Tiếp theo, lại dùng quấn quyết ánh mắt nhìn về phía chủ nhà họ Lý bên cạnh, nhìn có 60 ra mặt tộc lão. Vị này tộc lão, chính là Hứa Gia nói, hắn Lý Đại Tráng cha đẻ. Coi như Lý Đại Tráng nghĩ, nếu là Hứa Gia Gia chủ trước mọi người diện, thừa nhận hắn là Hứa Gia người, hắn tuyệt đối sẽ gánh dưới trộm cắp khoai tây miêu chuyện. Quá mức, đến thời điểm bị giam tiến vào đại lao. Ngược lại, trộm cắp một cái khoai tây miêu, làm sao đều tội không đáng chết. Hứa Gia gia chủ mở mắt ra sau khi liếc Lý Đại Tráng một cái, liền quay về Lục Thừa An chắp tay nói: Đại nhân, ngài nói Lý Đại Tráng, nào đó có thể không quen biết? Trên người hắn khối ngọc bội này, tuy rằng nhìn theo ta Hứa Gia tộc trên thân thể người ngọc bội tương tự, nhưng như vậy phẩm chất, ta con em Hứa Gia cũng sẽ không dùng là. Nói xong, hắn còn nhìn về phía Lý Đại Tráng, vẻ mặt nghiêm túc nói: Lý Đại Tráng, xem ngươi quần áo trang phục, hẳn là cùng khổ nhân gia xuất thân. Ngươi nếu là muốn qua ngày thật tốt, cũng không có thể giả mạo ta con em Hứa Gia. Ngươi cảm thấy, liền người như ngươi, có thể là ta Hứa Gia tử tôn sao? Gia chủ. Ngươi đã nói, ta là hứa gia tử tôn, trả lại cho ta nhìn chứng cứ, lại mời người làm chứng. Ta vì cha ta, có thể thì nguyện ý giúp hứa gia trộm cắp đại nhân khoai tây miêu. Ngươi như thế không muốn thừa nhận thân phận của ta, chẳng lẽ là sợ bị trách phạt? Lý Đại tráng nhịn không được hỏi. Hỏi xong, hắn nhìn về phía hắn cho rằng là cha đẻ hứa gia tộc lão. Mà đối phương nhẹ nhàng liếc hắn một cái, tiếp theo liền nhìn về phía nơi khác. Trong máy mắt, Lý Đại tráng bị phú quý mê mắt đầu óc, tỉnh lại. Các ngươi lừa ta, ta không phải hứa gia người. Các ngươi để ta tin tưởng ta hứa gia người thân phận, chỉ là vì để ta cho các ngươi ăn trộm khoai tây miêu. Lý đại tráng hô, nghe nói như thế, Hứa gia chủ lập tức nói rằng: "Lý đại tráng, chưa có nói bậy. Ta Hứa gia, khi nào thừa nhận qua ngươi là Hứa gia người, còn có, chúng ta cũng không cho ngươi trộm cắp đại nhân khoai Tây Miêu, ngươi cớ gì hoan uổng chúng ta?" Sau khi nói xong lời này, hắn mau mau quay về lục thừa an chắp tay nói: "Đại nhân cha cho rõ, này Lý đại tráng, ta trước đây trước đến giờ chưa từng thấy. Hắn mang theo cùng ta Hứa gia tử tôn đại biểu thân phận Ngọc bội tương tự Ngọc bội, tuyệt đối không có ý tốt. Lần này trộm cấp đại nhân ngài khoe Tây Miêu, ta Hứa gia cũng không liên quan." tính xin đại nhân điều tra rõ lý đại tráng thụ người phương nào sai khiến đưa ta hứa gia thanh bạch lời này vừa nói ra lục thừa an trên mặt lộ ra ý cười mà lý đại tráng bất khả tương nghị nhìn về phía hứa gia chủ tiếp theo vừa nhìn về phía hứa gia tộc lão cha ngài đã nói ta là ngài thất lạc nhi tử ngài kính xin ta ăn một bữa ăn ngon lại đưa ta đại biểu thân phận ngọc bụi ngài không thể không nhận thức ta à cha ta là vì chúng ta hứa gia mới trộm cắp khoai tây miêu lý đại tráng ta không phải là cha ngươi sẽ mời ngài ăn cơm đó là thấy ngươi đáng thương vừa vặn ta thiện tâm quá độ mới xin mời lúc đó ta cũng không chỉ mời một mình ngươi, còn có quảng thiên phủ vài cái nghèo khó bách tính. Hứa gia tộc lão nhìn lý đại tráng nói rằng, nói xong, hắn quay về lục thừa an nợ nụ cười dưới, nói tiếp, đại nhân, này lý đại tráng sẽ không phải có bệnh tâm thần đi. Ngài biết đến, ta hứa gia tử tôn không vượng, mỗi một cái đều rất quan trọng. hứa gia hài tử cũng sẽ không là đường. nghĩ đến, là lý đại tráng bị ta xin mời một trận cơm nước sau, qua không được cuộc sống khổ, mới cảm giác mình là ta hứa gia binh sĩ, là lỗi của ta, ta không nghĩ tới hắn sẽ không tiếp thụ được hắn nghèo khó bách tính nhà xuất thân thân phận. Theo hứa gia tộc lão lời nói xong, Lý Đại Tráng rõ ràng mình bị lừa. Chương 437 Đại Trương hứa gia hải tử cũng sẽ không là đường. 2. Chương 437 Đại Trương hứa gia hải tử cũng sẽ không là đường. 2. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy cha của hắn nương vẻ mặt đau khổ, hô gia muôn bất hạnh. Ma ba mụ ở lục thừa an dưới sự yêu cầu chứng minh hắn quả thực là cha của hắn mẹ con trai ruột, cùng hứa gia không nửa điểm quan hệ. Từ đó, Lý Đại Tráng cũng không bao giờ có thể tiếp tục lừa mình dối người nghĩ đã biết lần cũng coi như là vì hứa gia bị toán, chờ thả ra sau, tối thiểu cũng là gia đình giàu có công tử hắn Lý Đại Tráng chỉ là bị gạt làm chuyện xấu, lại bị bắt được người. Chỉ vào hứa ra chủ, Lý Đại Tráng há miệng, cuối cùng vẫn là sắc mặt xám xỉn túi đầu. hắn bây giờ có thể nói cái gì? Hứa ra người, chắc chắn sẽ không thừa nhận là bọn hắn ám chỉ nếu có thể được Lục Thừa An rất bảo bối chiếu cố khoai tinh miêu, tuyệt đối là hứa ra đại công thần chuyện. hắn nói ra, ngoại trừ đắc tội hứa ra, để cha của hắn lương bị hứa ra ghi hận, lại không những khác tác dụng. vẻ mặt đau khổ liếc nhìn chân chính cha mẹ, Lý Đại Tráng lần thứ hai xấu hổ cúi đầu. đang lúc này, Lục Thừa An nhìn về phía Lý Đại Tráng, hỏi: Lý Đại Tráng ngươi có thể thừa nhận trộm cắp bản quan khoai tây miêu một chuyện. Đại nhân, là tiểu nhân nhịn không được, lòng tham muốn dùng ngài khoai tây miêu đổi phú quý." Lý đại tráng nhỏ giọng nói rằng. "Nghe vậy, Lục Thừa An ở sau khi liếc hứa gia chủ một cái, quay về Lý đại tráng nói rằng, "Lý đại tráng, ngươi thật sự lòng tham. Bản quan khoai tây miêu, nếu là trộm chọt đi ra, xác định là mới xuất hiện một loại lương thực sau, không phải là một chuyện nhỏ. Khoai tây nếu là sản lượng cao, tin tức đưa tới bệ hạ trước mắt, kia phong tức đều là chuyện rất bình thường. Ngươi nói, trộm cắp khoai tây miêu ngươi, có phải là rất lòng tham?" Lời này vừa nói ra, Lý Đại Trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Gia Chủ. Khoai tây miêu hữu dụng như vậy, Hứa Gia Chủ còn có Hứa Gia người, căn bản không đã nói với hắn. Nói như vậy, hắn một trộm cắp khoai tây miêu người, hoàn toàn là trộm cắp đại nhân tước vị. Mặc dù đối với khoai tây miêu tại sao lại có thể khiến cho Bệ Hạ phong tước có chút bất minh bạch, nhưng Lý Đại Trắng biết, hắn lần này xong. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn mau mau quay về lục thừa an dập đầu lại nói. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết khoai tây miêu hữu dụng như vậy. Bang không, tiểu nhân không dám ăn trộm khoai tây miêu. Còn có, tiểu nhân sẽ ăn trộm khoai tây miêu, đúng là bị Hứa Gia người lừa gạt cho rằng tiểu nhân là hứa gia hải tử, trộm khoai tây miêu chỉ là muốn để hứa gia người lưu ý tiểu nhân. Nói xong lời này, Lý Đại Tráng mau mau nhớ lại hắn cùng hứa gia người tiếp xúc quá trình, Đức Quang nói ra, mà hắn nói mỗi một câu nói, hứa gia chủ đều có phương pháp ứng đối. Đợi được Lý Đại Tráng tức giận, đều muốn xông qua đánh hứa gia chủ lúc. Lục Thừa An phất phất tay, chờ theo luật xử Lý Đại Tráng sau. ở Lý Đại Tráng cha đẻ mẹ trong tiếng khóc, không cam lòng bị hứa gia lợi dụng Lý Đại Tráng, rất nhanh bị nhà dịch mang đi. đương nhiên, Lý Đại Tráng cha đệ đường cũng bị tìm bọn họ đến đây nhà dịch đưa đi. Hứa gia chủ ở Lý Đại Tráng bị đưa đi phòng giam sau cười nói với Lục Thừa An: "Đại nhân, lần này ít nhiều ngài mới có thể đưa ta hứa ra thanh bạch. Khoai Tây Miêu như vậy thứ tốt, chúng ta hứa ra cũng không dám sở trạm." "Yên tâm đi, liền coi như các ngươi muốn sở trạm, đó cũng là không làm được." Bản quan sớm ngay đầu tiên, đã đi tin một phòng, cho bệ hạ nói rồi Khoai Tây Miêu còn có những khách hạt giống chuyện. Nha, mỗi dạng hạt giống hoặc là vương, ương, bản quan cũng đã làm cho người vẽ tranh đưa vào kinh thành. Có tác phẩm hội họa chứng, mặc kệ ai, cung cấp không đi bản quan công lao." Lục Thừa An cười nói. Lời này vừa nói ra, hứa ra chủ sừng sốt một chút, trong mắt lóe ra vẻ hối hận. Nguyệt Lai, like, hắn lần này động tác, coi như thành công cũng chỉ là vô dụng công. Thậm chí, nhờ vào lần này An bài Lý Đại Tráng trộm cắp khoai tây miêu chuyện, coi như cuối cùng Lý Đại Tráng gánh chịu tất cả chịu tội, hắn hứa ra, cũng bại lộ tâm tư. Hứa gia chủ có thể sẽ không tin tưởng, Lục Thừa An sẽ bất minh bạch hắn hứa ra cướp công lao tâm tư. Tâm chìm chìm, hứa gia chủ liền nghe đến Lục Thừa An nói câu, đã quyết nói, bản quan nghe nói hứa đại nhân đối với khoai tây rất tò mò, hay bởi vì khoai tây miêu chỉ có vẻn vẹn mấy viên, liền đi tin một phòng, khiến người ta đem bản quan đưa đi kinh thành khoai tây miêu đủ, mượn cho hứa đại nhân quan duyệt. Nghĩ đến. Tuy rằng không có cách nào để hứa đại nhân tận mắt đến khoai tây miêu, nhưng nhìn khoai tây miêu lớn ra sao, cũng là có thể. Chính là không biết, hứa đại nhân đối với khoai tây miêu dáng vẻ đã thỏa mãn. Hứa gia chủ, rõ ràng lục thừa an trong lời nói ngậm thâm ý sau, hứa gia chủ mau mau cùng lục thừa an không mình hành lễ, nói. Đại nhân, tộc huynh xa ở kinh thành, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới khoai tây là cái gì. Lý đại tráng vừa nãy lung tung dính dỉu, kính xin đại nhân minh xét. Tiểu nhân này liền trở về, để tộc huynh giải thích cho ngài một hồi. Nói xong lời này, ở lục thừa an xua tay để hắn sau khi rời đi. Hứa Gia chủ vội vã mang theo tộc lao chúng, nhanh nhanh rời đi phủ nhà. Hắn đến mau mau cho kinh thành tộc huynh viết thư, nói cho khoai tây miêu không trộm được, còn bị Lục Thừa An bắt tại trận. Hoài nghi đến trên người hứa gia một chuyện. Về phần sau này thế nào, cũng không phải là hắn có thể dình dỉ. Bất quá, nếu là Lục Thừa An không tha thứ, hắn đến chuẩn bị cho Hứa Gia đường lui. Đệ đệ, cứ như vậy để Hứa Gia người đi rồi. Lý Đại Tráng nhất định là ở Hứa Gia người dưới sự yêu cầu mới trộm cắp khoai tây miêu. Lục Thừa Trạch nhìn Hứa Gia chủ vội vã đi xa bóng lưng nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An nở nụ cười dưới. Ca, trộm cắp khoai tây miêu một chuyện tìm hứa ra những người này cũng vô vị yên tâm đi hứa ra sức lực chính là kinh thành hứa đại nhân ta sẽ để cho hứa đại nhân biết có kế vật không sợ nhưng biến thành hành động liền muốn gánh chịu đánh đổi về phần quảng thiên phủ hứa ra ca ngươi cảm thấy không còn hứa đại nhân quảng thiên phủ tương lai còn có thể có hứa ra lục thừa trạch xem ra hắn bạch tức rồi đệ đệ ta qua 2 ngày trở lại kinh thành đến thời điểm tin tức liên quan tới hứa đại nhân ta viết tin nói cho ngươi biết lục thừa trạch lập tức nói rằng nghe vậy lục thưa an mở miệng nói ca vậy thì đã làm việc ngươi theo lục thưa trạch cảm thấy hắn hồi kinh sau vẫn tính có thể sử dụng trên ý nghĩa xuất hiện, hết bận chính sự, vừa vặn tới được lục chính điển, nhìn chính mình con lớn nhất một chút, tiểu tử thú này đều không suy nghĩ một chút đệ đệ hắn báo thủ tốc độ, chờ hắn trở lại kinh thành, liên quan với hứa đại nhân lưu lại dấu vết đều sắp biến mất rồi đi. bất quá lục chính điển cũng không nhắc nhở, để lục thừa trạch vui cười hớn hở cảm giác mình có chút tác dụng cũng không sai, chờ lục thừa trạch trở lại kinh thành, hỏi thăm được tin tức sau, triệu thu duệ sẽ an đuổi hắn. đón lấy hai ngày, lục thừa an cùng lục chính điển bận rộn đến đâu cũng sẽ tranh thủ theo triệu nguyện tú cùng lục mỹ vân, đương nhiên còn có lục thừa trạch. Đợi được Lục Thừa Trạch mấy người trở về kinh khi đến lúc, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điển đem người đưa đi bến cảng. Ly biệt từ lâu nói không ít lần, nhưng lúc này, hai người vẫn còn có chút thương cảm. Nhìn thuyền lớn đi xa, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, nghiêm túc nói: "Cha, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ." Đối với, tăng nhanh tốc độ, mau mau hoàn thành nhiệm vụ hồi kinh. "Mẹ ngươi còn chưa từng theo ta tách ra qua, khẳng định không quen." Lúc nói lời này, Lục Chính Điển ánh mắt đều không hề rời đi càng ngày càng nhỏ thứ đành. Mà lúc này, bị Lục Chính Điển nói sẽ không quen chịu với tú, đang gửi đối với Lục Thừa Trạch nói với Lục Mỹ Vân. Đón lấy ta có thể ung dung hai tháng, hai người các người, nhớ tới ở trên thuyền quản giường như mình. Lục Thừa Trạch, Lục Mỹ Vân, chương 438, giọng điệu này, làm sao cảm giác ở hứng hắn, chương 438, giọng điệu này, làm sao cảm giác ở hứng hắn. Muội muội, mới vừa cùng cha còn có thừa an phần mở, ta đều có chút mất mát. Nhưng ta thế nào cảm giác, nương hiện tại tâm tình rất tốt. Lục Thừa Trạch quay đầu xem hỏi Lục Mỹ Vân. Nghe nói như thế, Lục Mỹ Vân nhìn Lục Thừa Trạch một cái. Tiếp theo, xác định Lục Thừa Trạch thật sự không biết Triệu Nguyệt Tú bởi vì có thể ung dung 2 tháng mà cao hứng sau, Lục Mỹ Vân sâu xa nói. "Ca, nương là muốn đến ngươi muốn thành hôn, tâm tình không tệ." Lục Thừa Trạch, giọng điệu này, làm sao cảm giác ở hứng hắn. Nhìn Lục Mỹ Vân một cái, không phát hiện gì sau, Lục Thừa Trạch sờ sờ đầu, căn dặn Lục Mỹ Vân vài câu, trở về trên tuyển giám phòng. Mà Lục Mỹ Vân," nhưng là thở dài, đối với Lục Thừa Trạch năm qua kỳ thi mùa xuân như là thông qua sau, tiến vào quan trường tháng này, có chút bận tâm lên. Anh của nàng cũng không quá thích hợp quan trường. Mang theo ý nghĩ này Lục Mỹ Vân, dọc theo đường đi, đều vô tình hay cố ý hàn huyên với Lục Thừa Trạch từ các loại con đường nghe được liên quan với trên trốn quan trường một chuyện. Tuy rằng Lục Mỹ Vân cảm thấy có thể trở thành là nàng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện quan trường câu chuyện sẽ không có cái gì có thể lấy làm gương nhưng thông qua những này câu chuyện nói cho lục thừa trạch sau lục thừa trạch phản ứng lục mỹ vân đối với lục thừa trạch đi làm quan càng không coi trọng có thể anh của nàng đây là quanh năm luyện võ cách tự hỏi cùng sử sự, sự phương thức cùng vũ phu khá giống cũng hoặc là anh của nàng bị cha nàng còn có đệ đệ bảo vệ quá tốt rồi quảng thiên Phủ, tống biệt triệu nguyệt tú mấy người sau lục thừa an cùng lục chính điển liền bắt đầu bận túi bụi đối với hứa gia vị kia kinh thành quan chức ở ký gia mấy phong thư sau lục thừa an sẽ không lại quá hỏi việc này. Dù sao, hắn Lục Thừa An mặc dù rời khỏi kinh thành, nhưng đại chu nắm quyền thế quan trước, tuyệt đại đa số đều ở kinh thành, hắn không thể không chú ý kinh thành. Kinh thành tất cả quan viên lớn nhỏ, các loại tin tức, hắn đều như cũ nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, trong này cũng phải cảm tạ Chu Khải Minh đồng ý để xích Huyết vệ cho hắn cung cấp tin tức. Về phần hứa gia vị kia quan chức, hắn sau khi đi tới Quảng thiên phủ, đã sớm hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Ở Chu Khải Minh cùng hứa gia vị kia quan chức đối thủ đều nhận được tin tức sau, Lục Thừa An có thể không tin, hứa gia vị kia quan ở kinh thành, có thể giãy dụa bao lâu. Hiện tại, đối với hắn là quan trọng hơn chính là lương thực vấn đề, lương thực mới là nhân loại văn minh phát triển tiến bộ cội nguồn. Mà đại chu chỉ có giải quyết lương thực vấn đề mới có thể chống đỡ sắp đến cực hàn khí trời mang đến các loại ảnh hưởng. Ngày này nhìn rồi phủ nha hậu viện ruộng thí nghiệm bên trong mọc tốt đẹp chính là khoai tây. Lục thừa an lại đi quảng thiên phủ các nơi ruộng thí nghiệm dò xét sau tìm được rồi lục chính điển. Cha hải thiên huyện bên kia bây giờ là tình huống thế nào? Lục thừa an hỏi. Lục thừa an để địa phương là quảng thiên phủ hạ hạt hải thiên huyện. Nơi này đối với lục thừa an mà nói cùng hiện đại lúc hải nam gần như là cùng một nơi. Vậy phần vì sao nói gần như? Chủ yếu là xem qua Đại Chu dư đồ, còn có xung quanh các nước dư đồ cùng hiện tại nắm giữ Hải vực bản đồ sau, Lục Thừa An rất biết rõ, Đại Chu chỗ ở tinh cầu, khả năng không phải Lục Thừa An xuyên qua trước thuộc Lam Tinh. Tối hiểu, rất nhiều nơi có chút tương tự, nhưng là có nhiều chỗ hoàn toàn khác nhau. Cũng bởi vậy, Lục Thừa An cũng không dám dập quân Lam Tinh phát triển. Đại Chu Hải Thiên huyện, chứng ký tràn ngập, hoàn cảnh ác liệt, nhân khẩu cũng không nhiều. Nhưng Lục Thừa An rất rõ ràng, nơi này càng thích hợp trồng trọt còn có thay đổi loại tốt. Đi tới Quảng Thiên phủ, làm theo bên này tất cả sau, Lục Thừa An liền sắp xếp người đi xử lý Hải Thiên huyện chuyện. Cuối cùng, việc này cũng giao do Lục Chính Điển đến phụ trách. Lục Thừa An quên đi dưới hắn an bài người còn có kế hoạch song tiến độ, liền mau mau tìm đến Lục Chính Điển. Ở Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Chính Điển cười nói: "Thừa An, ngươi không hỏi, hai ngày nay ta cũng phải tìm ngươi nói cho Hải Thiên huyện biết tiến độ. Hai năm qua nhiều, Hải Thiên huyện quan đạo còn có đi về mấy cái đại tông tộc con đường, đã toàn bộ trải hảo. Chúng ta mang đến thái y còn có bọn họ thu đồ đệ, đã ở thời gian hơn hai năm bên trong, giải quyết Hải Thiên huyện thường phát các loại bệnh tật. Phương diện vệ sinh, chúng ta phái đi người, mỗi ngày ở Hải Thiên huyện nhìn chằm chằm, cũng nhận được cải thiện." hiện tại Hải Thiên huyện chứng Khí đã bị khống chế lại về phần ngươi đề khai khẩn đồng ruộng chuyện phải đi có kinh nghiệm lao nông sau Hải Thiên huyện bách tính hiện tại ở trồng chọn phương diện cũng cùng chỗ khác bách tính gần đủ rồi đương nhiên là quan trọng hơn là Hải Thiên huyện trong 2 năm này mới mở khẩn đất ruộng tổng cộng có hơn 700 trăm nói xong những này sau Lục Chính điền lại nói Hải Thiên huyện 2 năm qua cụ thể thu thành vấn đề sau khi nghe xong trong đầu Lục Thừa An lập tức bắt đầu tính toán lên bao quát Hải Thiên huyện ở bên trong Quảng Thiên phủ hết thể đất ruộng sau tỷ lệ lợi dụng to như vậy quả dưa thu hoạch sau nhìn thấy khoai lang ngẫu sinh bách tính Nhất định sẽ tự phát trồng trọt khoai lang. Đến thời điểm, hắn liền cần cân nhắc toàn bộ quảng thiên phủ trồng trọt, có thể tại bao nhanh thời điểm, cho đại chu các nơi cung cấp đầy đủ khoai lang hạt giống. đương nhiên, đón lấy còn có khoai tây Chờ trồng trọt, cũng là như thế. Vui đầu đem kế hoạch kế tiếp viết xong sau, lục thừa an liền an bài lên. Lục chính điển lĩnh đi nhiệm vụ, trước khi ra cửa, nhìn cùng quảng thiên phủ quan lại khác trò chuyện lục thừa an, nhũ mày Trước đến giờ quảng thiên phủ trước, hắn liền cảm thấy con trai của hắn không biết nguyên nhân gì đối với thống trị quảng thiên phủ, còn có tìm các loại hạt giống, đều cảm giác rất là cấp bách hiện tại, mới loại tốt khoai lang trồng chọn, nhóm đầu tiên còn tịch thu lấy được, con trai của hắn đã sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau. giống như là, mong mọi mới loại tốt có thể được mùa lớn, làm cho đại chu vượt qua không biết cửa ải khó bình thường. trong đầu nghĩ những này, nhưng bởi vì đại chu hiện tại bốn phía nhát gan dám đối địch quốc gia, bách tính cũng an cư lạc nghiệp. coi như bởi vì địa vực bao la, lúc đó có tai họa phát sinh, cũng có thể đúng lúc cứu viện. lục chính điền nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra đại chu còn có cái gì khó có thể vượt qua tai nạn. lắc lắc đầu, lục chính điền đem suy nghĩ trong lòng giấu ở đáy lòng, liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Mặc kệ con trai của hắn gạt hắn cái gì, hắn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đối với con trai của hắn mà nói, cũng là tốt. Thời gian loáng một cái, đã đến nhóm đầu tiên trồng trọt khoai lang thu hoạch mùa. Ngày này, Lục Thừa An rộng rãi yêu Quảng Thiên phủ các thôn trưởng thôn cùng có lời nói quên mất tính, còn có to to nhỏ nhỏ địa chủ chờ, đi tới ruộng thí nghiệm. Mới lương thực khoai lang mẫu sinh làm sao, Lục Thừa An cần phải để những người này chính mắt thấy được. Chỉ có như vậy, mới có thể tốt hơn mở rộng ra. Đương nhiên, hắn cũng đem tin tức truyền đến Quảng Thiên phủ lân cận mấy cái phủ thành. Đối với hết thảy phải tới ở ngoài phủ người, Lục Thừa An cũng làm cho Huyền Giáp quân hộ vệ An Polo không muốn đuổi người nay không chờ lục thừa an đến đệ nhất nơi muốn bắt đầu thu hoạch ruộng thí nghiệm lúc ruộng thí nghiệm xung quanh quả thực người ta tấp nập. thậm chí liền xung quanh phủ thành chi phủ đều bị tin tức này mê hoặc đến rồi lục thừa an chính là chu khải minh rất tín nhiệm cũng rất coi trọng quan chức lần này ở mới thu hoạch trên làm lớn chuyện bọn họ có thể không cảm thấy lục thừa an chỉ là ở so vật khí tất cả mọi người cảm thấy lục thừa an hẳn là sớm xác định qua thu hoạch mới có thể gọi tới nhiều người như vậy lục đại nhân lần này khoai lang mẫu sinh ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu một nhìn rất là văn nhã trung niên đến đến bên người lục thừa an hỏi Nghe vậy, Lục Thừa An cười nói: "Lã đại nhân, lập tức liền bắt đầu thu hoạch, ngươi đến thời điểm tận mắt đến, không phải càng tốt sao?" Chương 439, Sợ Công Lao, chương 439, Sợ Công Lao. Lục đại nhân nói đúng." Bị Lục Thừa An xưng là Lã đại nhân quan chức gật đầu cười nói. Hắn là bên cạnh Quảng Thiên phủ, Thanh vọng phủ đồng chi. Lần này lại đây, có thể là chuẩn bị thứ nhất thời gian, nếu là mới thu hoạch được mùa lớn, lập tức chúc mừng Lục Thừa An. Dù sao, Lục Thừa An nếu như có thể tìm tới một loại mâu sinh thật tốt loại tốt, lại thêm hắn đem Quảng Thiên phủ thống trị vượt xa đại chu cái khác phủ thành công lao nhất định sẽ bị điều vào kinh thành đến thời điểm hắn làm thanh vọng Phủ thông báo không chừng hoạt động một hồi có thể điều đến quảng thiên phủ như vậy vừa đến chỉ cần hắn duy trì lục thừa an định ra hết thể chính sách không làm thay đổi lục thừa an ở sau quảng thiên phủ tục công lao hắn bao nhiêu cũng có thể sườn một điểm này có thể so với hắn ở thanh vọng Phủ nhị lý lịch chờ cái mười mấy năm ở thanh vọng Phủ chi phụ cáo lao về quê sau thử nghiệm có thể không quan thăng cấp một tốt lắm rồi ngay ở lã đại nhân muốn như vậy thời điểm lục thừa an xung quanh lại vây lại đây mấy cái quan chức những quan viên này có khi là xung quanh chi phủ, bởi vì cùng lục thừa an đồng cấp, lúc nói chuyện cũng có thể tự tại một điểm. Có, như hắn bình thường, là cùng biết hoặc là càng ít quan chức. bọn họ đám người kia, một cái ánh mắt, liền rõ ràng ai là đối thủ cạnh tranh. rất nhanh, chưa kịp lục thừa an cầm lấy cái quốc, bắt đầu khoai lang lần đầu thu hoạch. lã đại nhân trở hữu tâm tiếp nhận sau khi lục thừa an rời đi chi phủ vị trí quan chức, đã bắt đầu rồi ám đấu. mà lúc này, lục thừa an tiếp nhận thủ hạ đưa tới cái quốc, bắt đầu đào đất quả dưa. theo lục thừa an đem khoai lang dây leo từ trong hầm đưa ra, nhìn mặt trên to to nhỏ nhỏ có tới bảy cái khoai lang dây leo. Lục Thừa An xung quanh quan chức, đồng thời kinh ngạc hít sâu một hơi. đều là chủ quản một phương quan chức, coi như không từng trồng nhưng bọn họ cũng có thể căn cứ một cây dây leo trên khoai lang số lượng, tính toán ra một mẫu khoai lang sản lượng. Nếu không phải Lục Thừa An dở cho bị bậm dựa theo chỗ này thu hoạch, một mẫu khoai lang thậm chí có thể có hơn một ngàn cân sản lượng. Nay sản lượng quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu là thật, Lục Thừa An lần này tuyệt đối là công lao lớn. Ngay ở quan lại khác muốn như vậy thời điểm, Lục Thừa An đã sắp xếp người bắt đầu thu hoạch. Lần này hắn chính là mang theo năm vị lao nông tới, người an bài xong xuôi rất nhanh, một mẫu khoai lang liền bị thu nạp đến một thối, bắt đầu gọi cân. khí, một mẫu dĩ nhiên sản xuất nhiều như vậy khoai lang, đất này quả dưa mẫu sinh sẽ không phải lên 2.000 cân đi. có người không thể tin vây quanh khoai lang thu hoạch sau, bị đặt vị trí nói rằng, bất quá, này sẽ tất cả mọi người đang khiếp sợ bên trong, không có ai đáp ứng lời nói của hắn. phải biết, khoai lang là ở mọi người dưới mí mắt thu hoạch. đó lấy, dựa theo tin tức của lục thừa an truyền ra, quảng thiên phủ các nơi ruộng thí nghiệm những ngày qua đều phải thu hoạch. Coi như lục thừa an muốn dở trò bị bệnh, cũng là không có cách nào ở hết thể ruộng thí nghiệm bên trong làm bộ. Cũng bởi vậy, lần này một mẫu khoai lang thu hoạch, rất khả năng là chân tránh mẫu sinh. Ở trên trời điền tinh tế làm lụng, có thể vượt qua 300 cân đều tính như thu hoạch tốt tình huống, mẫu sinh nghìn cân, đúng là mọi người trước đây nằm mơ đều không dám nghĩ số lượng. Hiện tại, nhìn những thu hoạch này khoai lang, thậm chí đã có Quảng Thiên phủ lão nông, đã nhiệt lệ giàn rủa nhanh chóng quỳ xuống dập đầu lại. Khoai lang mẫu sinh tuy rằng bây giờ còn không gọi xong, nhưng tối thiểu cũng có hơn 1000 cân. Co như đây là thượng hạng điền thu hoạch cũng có thể để những này quanh năm làm ruộng bách tính rõ ràng, bọn họ ngày thật tốt, đến, đến rồi. Đại nhân, khoai lang một mẫu mậu sinh, tổng cộng 1.732 cân. Một phụ trách cân nặng tiểu quan, nhìn về phía lục thừa An Hương phấn hô. Ngay ở hắn mở miệng thời điểm, bên cạnh chuyên môn ghi chép muốn đưa đi kinh thành cho Chu Khải mình xem qua công văn, nắm mũ tay, đều trong nháy mắt suýt chút nữa không cầm chắc. Mậu sinh hơn 1.700 cân, đại chu đây là muốn bay lên. Nghĩ như vậy, công văn nhanh chóng đem lần thứ nhất thu hoạch khoai lang mậu sinh ghi chép xuống. Mà lúc này, tâm tình kích động lão nông chúng, đã đem đệ nhị mậu khoai lang cũng toàn bộ đào ra. Phụ trách cân nặng tiểu quan thấy thế lại bắt đầu nhanh chóng cho thu hoạch khoai lang cân nặng. Toàn bộ hành trình xung quanh mấy trăm gần nghìn người, cộng lại cũng không phát sinh bao nhiêu âm thanh. ở mọi người nín thở ngưng thần trong khi chờ đợi đệ nhị mẫu khoai lang tổng cộng thu hoạch 1,689 cân số lượng. Bị phụ trách cân nặng tiểu quan lôi kéo cổ họng hô lên. Nếu như đệ nhất mẫu mẫu sinh vượt quá mọi người tưởng tượng sau, còn có người có nghi ngờ trong lòng. Hiện tại xung quanh tất cả mọi người rõ ràng khoai lang đúng là thu hoạch khá dồi dào mới thu hoạch. Dù sao khoai lang hạt giống bọn họ cũng đều biết lục thừa ăn cũng là mới vừa được liên này hai mẫu mẫu sinh thêm một khối thu hoạch, không phải là lục thừa an có thể làm bộ. đó lấy mỗi một mẫu thu hoạch đều tác động xuống quanh tâm thần của mọi người. liền ngay cả câu tâm đấu giác xác nhận đối thủ mấy cái quan chức này sẽ cũng không tinh lực nghĩ khác, đầy mắt đều là mới vừa thu hoạch khoai lang. chỗ này ruộng thí nghiệm không chỉ có thượng hạng điển, trung đẳng điển cùng hạ đẳng điển cũng đều có không ít, mà không quản loại nào đất ruộng đều dựa theo trồng trọt cùng chăm sóc đất ruộng khác nhau đi lại ở sách. công văn đăng ký mẫu sinh sách trên cũng đều ký hiệu mỗi mẫu đất ruộng từ gieo trước bắt đầu hết thể ghi chép. đợi được chỗ này ruộng thí nghiệm thu hoạch xong, lục thừa an cũng rõ ràng thượng hạng điển bởi vì trồng trọt quá trình còn có chiếu cố tinh tế trình độ không giống mẫu sinh đại khái ở 1.500 cân đến 1.800 cân khoảng trường mà trung đẳng đất ruộng mẫu sinh ở 900 cân đến 1.3400 cân khoảng trường mà hạ đẳng điển, vượt quá lục thừa an tưởng tượng mẫu sinh nhưng là ở hơn 600 cân đến hơn 1,200 cân tính được nếu là ở hạ đẳng điển trồng trọt khoai lang thậm chí càng có tính giá cả so với đương nhiên đây là đang hạt giống sung túc lương thực giàu có tình huống lựa chọn hiện tại vì cho đại chu các nơi cung cấp khoai lang hạt giống quảng thiên phụ thượng hạng điện cũng là cần dùng đến trồng trọt khoai lang đại nhân, bởi vì trồng chọn khoai lang thời điểm hạt giống nhiều hơn một điểm. chúng ta ở trên núi mới vừa khai khẩn ra tới vùng núi, cũng trồng chọn một điểm khoai lang. bất quá, không có một mẫu, chỉ trồng chọn không tới nửa mẫu. quản lý ruộng thí nghiệm quản sự tiến đến lục thừa an trước mặt nói rằng, nghe vậy, lục thừa an nhưng là nhìn đối phương một chút. phải biết, chỗ này ruộng thí nghiệm, bởi vì tới gần thanh vang phủ, địa phương cũng không lớn, hắn cũng không có ở chỗ này thiết lập vùng núi ruộng thí nghiệm. ruộng thí nghiệm quản sự nếu đã biết tạm thời khai khẩn vùng núi trồng chọn khoai lang, tuyệt đối là có dạ tâm người. đương nhiên. Đối với Lục Thừa An mà nói, thủ hạ chính là người có giá tâm càng tốt hơn, chỉ sợ không lý tưởng. Nhìn Duệ thí nghiệm quản sự một chút, Lục Thừa An mở miệng nói, nếu nơi này vùng núi cũng trồng trọt khoai lang, kêu bản quan rồi cùng ngươi cùng đi vào. Nếu là vùng núi thu hoạch rất tốt, ngươi đón lấy, đem trước đây ghi chép cùng công văn bộ tốt. Đại nhân, hạ quan một mực ghi chép, sau đó liền đem ghi chép xuống tư liệu cho công văn. Duệ thí nghiệm quản sự mau mau nói rằng, nghe nói như thế, không riêng Lục Thừa An, liền ngay cả Lục Thừa An súng quanh quan lại khác, đều nhìn đối phương một chút. Chương 440, cất bước công lao bộ, chương 440, cất bước công lao bộ đang thí nghiệm điện quản sự dẫn dắt đi, lục thừa an đoàn người rất nhanh sẽ đến trên núi khai khẩn ra một mảng nhỏ vùng núi bên. Theo lão nông bắt đầu đào ra khoai lang, người chung quanh biểu hiện cũng thay đổi. Phải biết, đây chính là mới mở khẩn, lần thứ nhất trồng trọt vùng núi. Có thể thu hoạch khoai lang, tuy rằng so với cái khác trong ruộng nhỏ một chút, nhưng rất rõ ràng, sản lượng tuyệt đối không thấp. Chờ thu hoạch xong, cân nặng tiểu quan nói ra: "Đại nhân, tổng cộng thu hoạch 227 cân khoai lang." Dứt lời, xung quanh một mảnh tiếng ồ nào. Dựa theo mảnh này kích thước tính toán, mỗi sinh đều có thể có 500 cân. Vùng núi có thể có như vậy sản lượng, quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Muốn đúng như này, kia đại chu không có đất đai bách tính, còn có những kia đất ruộng thiếu, tháng ngày trôi qua gian nan bách tính, chỉ cần ở đất hoang trên khai khẩn ra vài mẫu đất cằn, là có thể dựa vào khoai lang thu hoạch, nuôi gia đình sống tạm. Nghĩ rõ ràng việc này sau, liền ngay cả vừa nãy thu khoai lang lão đồng, đều nhịn không được, ngồi sồn xuống cầm lên một cái vùng núi vùng đất, xác định nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai so với kém nhất hạ đẳng điển đều kém, bọn họ bị ánh nắng phơi đến ngăm đen trên mặt, nổi lên chân thật nhất đủ cười. Lục thừa an đầu tiên là an bài người đem khoai lang chuyển xuống sơn, tiếp theo liền mang theo người hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Khoảng khắc, phu cận nghe được tin tức người, vội vã tới rồi, đều tụ ở này đệ nhất nơi ruộng thí nghiệm bên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thu hoạch khoai lang. Lục Thừa An cảm thấy, nếu không có Huyền Giáp Quân ở đây, những người này tuyệt đối sẽ lén lút trộm đi mấy cái khoai lang. Nghĩ một hồi, hắn nhìn về phía người trung quanh, mở miệng nói: "Chư vị, đất này quả dưa, dựa theo bản quan đối với khoai lang sinh trưởng quan sát, khoai lang dây leo hoàn toàn có thể dùng đến lưu loại. Bản quan bên này có vài loại thí nghiệm phương pháp, nếu người nào có hứng thú, có thể đến đây lĩnh dây leo." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Tuy rằng tin tưởng người không nhiều, nhưng hay là có người đã tiến lên hỏi dò. Nhìn thấy cái thứ nhất ăn con cua người xuất hiện, trong đám người, có người nói câu: "Không được, ta cũng phải lĩnh một ít khoai lang dây leo." "Quá mức, ở vùng núi hoặc là đất hoang trên trồng trọt." Nói xong lời này, hắn liền hướng đăng ký lĩnh đẳng cũ cải người thông tin, cũng báo cho làm sao dùng dây leo trồng trọt khoai lang biện pháp nha dịch bên người đi đến. Đi tới giữa đường, nhìn thấy bởi vì hắn lao ra một đám người, hắn mang trên mặt táo não vẻ mặt, nhanh hơn bước tiến. Lần này khoai lang thu hoạch rất lớn, dây leo càng là có rất nhiều. Trơ xung quanh có ý định lĩnh đẳng cũ cải người tất cả đều lính sau khi kết thúc còn sót lại không ít dây leo bị đặt một bên bởi vì lục thừa an để nha dịch nói cho mọi người biện pháp đều là ngày đông bảo tồn hào dây leo chờ năm sau đầu xuân lúc dùng dây leo gây giống lại đi trồng trọt phương pháp cứ tính toán như thế đến kỳ thực cũng là nhiều bận rộn một hồi thu thập xong dây leo là được nếu là năm sau trồng trọt thời điểm không có mọc ra mầm miêu nhất thật lãng phí một chút thời gian sẽ không lãng phí đất ai đối với bách tính bình thường mà nói không sợ lãng phí thời gian chỉ sợ lần sau biết tốt như vậy truyền qua nhiều người không tới phiên bọn họ nay không Có người lặng lẽ tìm được rồi phân đằng củ cải người, không một hồi, trên tay liền nhiều hơn không ít dây leo. Người thông minh nhìn thấy này, không có lộ ra, cũng học đối phương, rất nhanh lấy được nhiều hơn khoai lang dây leo. Lục Thừa An yên lặng mà nhìn những này, cũng không có ngăn cản dừng. To như vậy quả dưa bị chuyển xong, Lục Thừa An mang theo mọi người, đi mặt khác một chỗ ruộng thí nghiệm. Bởi vì mỗi cái ruộng thí nghiệm, trồng trọt thời điểm, đều có khác nhau, khoai lang sản lượng cũng là có khác biệt. Bất quá, khoai lang sản lượng đích sắc rất đại, ruộng thí nghiệm bên trong kém nhất mỗ sinh, cũng so với vùng núi mỗ sinh đại. Toàn bộ hành trình vây xem mắc tính Từ đó đối với khoai lang sản lượng, lại không hoài nghi. Mà vây quanh Lục Thừa An quan lại khác, này sẽ nhìn về phía Lục Thừa An, đã cùng đang nhìn cất bước công lao bộ bình thường. Liên Lục Thừa An khiến người ta tìm tới khoai lang, cũng trồng trọt ra cao như thế sinh khoai lang, Hướng về sau đại chuất bách tính, phàm là có thể dựa vào trạm đất quả dưa giải quyết tấm no, Lục Thừa An chính là bọn họ ân nhân. Mà như vậy công lao, Chu Khải Minh tuyệt đối sẽ không ít đi ban thưởng. Thăng quan phát tài, tức vị tăng lên trên, đều là hiểu chuyện. Hiện tại, thừa dịp còn có thể có cơ hội nói chuyện với Lục Thừa An, những quan viên này Quả thực là tranh nhau chen lấn quay về Lục Thừa An khen không hết. Lục Thừa An chính là đang lúc mọi người tiếng khen ngợi bên trong, đạp lên bóng đêm mới trở lại Quảng Thiên phủ phủ nhà. Ngày mai, Lục Thừa An lần thứ 2 xuất phát, đi tới ruộng thí nghiệm. Lục Thừa An sau khi tới Quảng Thiên phủ, căn cứ Quảng Thiên phủ các nơi địa hình địa vật còn có cấu tạo và tính chất của đất này, tổng cộng xây 17 cái ruộng thí nghiệm. Đón lấy 3 ngày, hắn đều ở mỗi cái ruộng thí nghiệm bên nhìn chằm chằm. To như vậy quả dưa giữa theo mỗi một cái đăng ký tốt đất ruộng thu thập thỏa đáng, Lục Thừa An liền bắt đầu viết thư cho Chu Khải Minh khoai Lang thu hoạch bao nhiêu, đương nhiên phải đem tỉ mỹ sách nguyên kiện đưa đi cho Chu Khải Minh xem qua. Mà hắn cũng phải tính toán hảo Chu Khải Minh coi hoàng trang, còn có Chu Khải Minh sẽ cho quan chức ban thưởng đại thể số lượng, đưa đi thích hợp số lượng khoai lang. Còn giữ lại khoai lang, ngoại trừ vỡ va vỡ vẩn, không thích hợp làm hạt giống, đều sẽ ở lại Quảng Thiên phủ, dùng cho năm sau trồng trọt. Nửa tháng sau, muốn đưa đi kinh thành khoai lang, liên quan Lục Thừa An đưa Chu Khải Minh niên kỳ lễ, cùng bị Trang Lôi Tuyền, Thừa An đưa đi kinh thành khoai lang, ngươi cần lần thứ hai xác nhận một hồi. Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An nói rằng, nói xong. Hắn và Lục Thừa An cùng leo lên con tàu, kiểm tra lại đến, xác nhận không có sai sót sau, từ trên thuyền quản sự ký tên đăng ký. Đó lấy, những này khoai lang hạt giống ăn uy, liền từ quản sự đến phụ trách. Đương nhiên, Lục Thừa An cũng phải huyền giáp quân hộ tống, bảo đảm không có sơ hở nào. Chờ làm xong những này, Lục Thừa An rơi xuống thuyền, nhìn theo mang theo khoai lang hạt giống thuyền đi xa, nhìn về phía Lục Chính đi nói: "Cha, ngài nói, nếu như ta có thể tìm tới mấy thứ như khoai lang như vậy cao sản loại tốt, hướng về sau chúng ta lục gia, có thể hay không cũng có thể trở thành là ngàn năm truyền thừa gia tộc?" Tiểu Tử Thúy, muốn gia tộc truyền thừa ngàn năm. Dựa vào tìm tới cao sản loại tốt ở trong dân chúng danh tiếng, xác thực có thể. Nhưng ngươi đừng chỉ muốn truyền thừa ngàn năm, trước tìm được người vợ lại nói lời này. Bằng không, ngươi liền người vợ đều không có, tại sao đời sau cho ngươi truyền thừa ngàn năm?" Lục Chính Điền xoa Lục Thừa An đầu nói rằng. "Lục Thừa An, đề tài này có thể hướng về sau kéo một hồi." Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lập tức thay đổi đề tài, nói đến Quảng Thiên phủ những nơi khác kiến thiết. Hiện tại, Quảng Thiên phủ phụ thành đã rực rỡ hẳn lên. Lục Thừa An giâm nói, "Tuy rằng Sa Hoa phủ đệ không có kinh thành nhiều, nhưng này cũng là bởi vì quy chế vấn đề." không phải Quảng Thiên phủ phủ thành xây không ra như vậy hào hoa xa xỉ phủ đệ. Nếu như bài trừ kinh thành vương công quý tộc nơi ở, bây giờ Quảng Thiên phủ so với kinh thành nhìn còn khí thế. Hiện tại có Quảng Thiên phủ phủ thành vẽ mẫu thiết kế, Quảng Thiên phủ hạ hạ Thuyền thành, sau đó phải đại cải biến, cũng sẽ không quá khó khăn thuyết phục bên trong mấy tính. Làm ra quy hoạch sau, toàn bộ Quảng Thiên phủ lại bắt đầu khí thế ngất trời xây dựng cơ bản công tác. Liền ngay cả ăn Tết trong lúc đều có không ít người đang bật điệu. Ma Chu Khải Minh chính là ở trên ngựa lúc sau Tết, thu được lục thừa an đưa tới năm lễ còn có khoai lang à giống. Chương 441, công lao, chương 441 Công lao, Chu Khải Minh nghe được tin tức sau, cười vang nói: Mau mau nhanh, mau mau đưa Thừa An tới khoai lang hạt giống sắp xếp cẩn thận. Bởi vì Lục Thừa An từ lúc khoai lang thu hoạch cùng ngày, liền viết thư nói cho Chu Khải Minh. Mấy ngày nay, Chu Khải Minh quả thực là chờ mong những vì sao chờ mong mặt trăng, mong mọi Lục Thừa An đưa tới khoai lang trước ở năm tới trước kinh thành. Dù sao, có khoai lang ban thưởng đại thần cùng có công chi thần, hắn năm nay đều có thể thiếu tiêu hao không ít chuẩn bị ban thưởng tâm tư. Hiện tại, khoai lang rốt cục trước ở năm trước đến, Chu Khải Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Này may mắn một năm, lại là có thể tiết kiệm không ít tiền tài ngày thật tốt mang theo ý nghĩ này, Chu Khải Minh thấy được Lục Thừa An đưa tới cho hắn nghiêng kỳ lễ. Trong nháy mắt, Chu Khải Minh liền bắt đầu ở trong lòng bắt đầu cân nhắc nên làm gì ban thưởng Lục Thừa An. Tiền tài phương diện ban thưởng, bởi vì hắn đều là cùng Lục Thừa An kết phường làm ăn, đối với Lục Thừa An thu nhập rất rõ ràng. bất luận ban thưởng cái gì, cũng không cần ban thưởng Lục Thừa An tiền tài. Tiểu tử kia, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. trong đầu đước cao một hồi, Chu Khải Minh liền quyết định, đầu tiên phải cho Lục Thừa An thăng tước vị. dựa theo khoai lang mẫu sinh, còn có khoai lang trồng trọt đất ruộng yêu cầu, Chu Khải Minh lập tức quyết định, thăng Lục Thừa An vì từ nhị phẩm khai quốc huyện công không có thăng lục thừa an vì khai quốc của công cũng là bởi vì chu khải minh biết lục thừa an đi quảng thiên phủ ngoại trừ cải thiện quảng thiên phủ hiện trạng ở ngoài chủ yếu chính là tìm tới cũng thay đổi loại tốt nếu như lần này che lục thừa an vì khai quốc của công lần sau hắn làm sao sát phong lục thừa an đương nhiên chỉ phong lục thừa an vì khai quốc về công trong mắt chu khải minh khẳng định không được lớn như vậy công lao hắn biết rõ mình không thể tiểu khí rất nhanh lục mỹ vân liền được phong làm vinh khánh công chúa cũng đem bên cạnh nhà lục thừa an phụ đệ ban thưởng làm cho lục mỹ vân phụ công chúa từ đó triệu thu duệ lắc mình biến hóa thành phò ma gia mà triệu nguyệt tú bởi vì đã là nhất phẩm phu nhân, lần này lấy được ban thưởng, đều là đại chu nhìn thấy, liền ngay cả trong cung nương nương chúng đều tranh đoạt thứ tốt. Ngay ở năm trước ngày cuối cùng, cho điểm tỉnh thôn Lưu Thị sắc phong tam phẩm thụ nhân thánh chỉ, cũng theo truyền chỉ đội ngũ xuất phát chạy tới điểm tỉnh thôn. Đối với Chu Khải Minh ban thưởng Lục Thừa An tước vị cùng sắc phong Lục Thừa An tỷ tỷ còn có con bà nói chuyện trong triều quan trước, nhưng là không có mấy cái lắm miệng. Dù sao tìm tới mẫu sinh nghìn cân trở lên loại tốt, công lao quá lớn. đương nhiên tự mình dẫn đội ra biển tìm tới khoai lang Trần Ngọc, cũng bị Chu Khải Minh che bá ra. liền ngay cả tùy tùng Trần Ngọc ra biển cùng thuyền viên cũng mỗi người có ban thưởng. trong lúc nhất thời, huyền giáp quân thậm chí đã có người thừa dịp ngày tết đi quan hệ hy vọng bị điều đi quảng thiên phủ. hiện tại cũng không chiến sự, coi như ở kinh thành vẫn là chu khải minh trực tiếp lãnh đạo quân sĩ, huyền giáp quân cũng không mấy cái có chiến công. công lao của hắn càng là không có quan hệ gì với bọn họ. có thể đi vào quảng thiên phủ huyền giáp quân thu nhập tăng nhanh không nói, bởi vì giết hải tặc cùng sơn tặc chở to to nhỏ nhỏ công lao cũng không thiếu. lần này liền ngay cả bị phái đi hàng hải tìm kiếm thu hoạch huyền giáp quân đều chiếm được không ít ban thưởng, thật sự để kinh thành huyền giáp quân không ngừng hâm mộ, càng để cho bọn họ ưa cao là đã trở thành bá gia Trần Ngọc. Phải biết, vừa mới bắt đầu sẽ bị phái đi Quảng Thiên phủ Huyền Giáp quân, phần lớn đều là không có hậu đài, xuất thân thấp hèn người. Hiện tại, Trần Ngọc như vậy dựa vào trước đây liều mạng, mới trở thành bách phú trưởng, lại bị phái đi Quảng Thiên phủ Huyền Giáp quân, cũng đã thay đổi địa vị, thành bá gia, bọn họ cũng muốn đi Quảng Thiên phủ bác một tương lai. Là quan trọng hơn là, theo lục thừa an ở Quảng Thiên phủ Huyền Giáp quân, rất rõ ràng ở trong lòng Chu Khải Minh, không phải là bị buông tha người, thậm chí, tương lai có hy vọng. Ngay ở Huyền Giáp quân đi quan hệ, chờ đợi có thể bị phái đi Quảng Thiên phủ lúc. Trong Triệu con trước, còn có kinh thành các người của gia tộc, cũng đều đối với ở kinh thành Triệu Nguyệt Tú chờ người, nhiệt tình lên. Người thông minh đều rõ ràng, tương lai đại chủ, khoai lang tuyệt đối là trọng yếu nhất. Mà trước hết bắt được khoai lang người, không nói tới điều này, tối thiểu có thể kiếm được không ít tiền bạc. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình kiếm bạc nhiều, coi như là dẫn động lộc con trước, còn có những quyền quý kia nhà, cũng nóng trông có thể cùng Triệu Nguyệt Tú chờ người giữ gìn mối quan hệ, sớm được một ít khoai lang hạt giống. Hoặc là nói, lục thừa An tương lai phát hiện cái khác loại tốt, bọn họ cũng có chút ghi nhớ. Nếu không phải là hứa gia quan ở kinh thành, bởi vì phái người trộm cắp lục thừa An Khoai Tây Miêu đã bị đẩy đi biên cương, bọn họ từ lúc biết lục thừa An được cao sản loại tốt thời điểm, bắt đầu hành động. Ở phát hiện từ lục thừa An bên kia hành động, không chừng trả giá bọn họ không gánh vác được sau, Triệu Nguyệt Tú bên này trở thành mọi người chỗ đột phá. Trong lúc nhất thời, thiệp mời như như là hoa tuyết, phân vào tay Triệu Nguyệt Tú. Đương nhiên, Triệu Nguyệt Tú hiện tại đã là nhất phẩm phu nhân, lại là lục thừa An mẹ ruột, coi như nhìn thấy thiệp mời không đi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Mà Lục Mỹ Vân mới vừa trở thành công chúa, nhưng lại đã yêu tham gia tiệc rượu cảm giác dù sao lấy thân phận của nàng bây giờ cùng tuổi cô nương, có thể cũng không dám đối với nàng chua nói chúa ngữ bất quá lục mỹ vân hứng thú tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn ở nào đó lần các nhà cô nương tán gẫu lên hê lấy ra tiện tay làm ra tay khăn hầu bao sau lục mỹ vân nhanh chóng đem chính mình hầu bao ẩn đi tiếp theo liền từ từ giảm thiểu tham gia tiệc rượu số lần luyện lại luyện xác định chính mình theo trình độ như cũ không chứng sau lục mỹ vân dùng sắp kết hôn muốn bắt đầu chuẩn bị cớ cự tuyệt xin nàng tham gia tiệc rượu tiếp mời thấy thế triệu nguyệt tú cười nói mỹ vân ngươi kỳ thực đi tham gia những cô nương kia tiệc rượu cũng là có thể Về phần đều, ngươi trực tiếp để Tú Nương cho nhiều người theo một ít khăn mùi xoa hầu bao. Ta nghe nói qua, này kinh thành cô nương nhà, rất nhiều đều là cầm Tú Nương thêu ra tới khăn mùi xoa cùng hầu bao, đảm nhiệm chính mình theo. Ngược lại mọi người đều là người rõ ràng, sẽ không đối với việc này thật lòng. Nghe nói như thế, Lục Mỹ Vân lắc lắc đầu. "Nương, ta cũng không muốn dở chờ bị bợm. Ta kỳ thực cảm thấy, ta thứ Tú trình độ nhiều hơn nữa luyện tập một hồi, vẫn có thể tiến bộ không ít. Lần này ta theo áo cưới, liền rất tốt." Lục Mỹ Vân mở miệng nói. Theo nàng lời nói này ra, Triệu Nguyệt Tú trên mặt nổi lên khó có thể miêu tả biểu hiện tiếp theo, nhìn Lục Mỹ Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc sau, nàng sâu xa nói, "Mỹ Vân, vậy ngươi gần nhất cứ tiếp tục theo ngươi áo cưới. Việc giựt chuyện, ngươi muốn đi thì đi, không muốn đi cũng được." Sau khi nói xong lời này, Triệu Nguyệt Tú liền vội vã rời đi. Nàng đến đi xem xem Tú nương tiến độ, Lục Mỹ Vân áo cưới cũng không thể dùng nàng tự tay theo cái này. "Bằng không, không biết nghĩ tới điều gì?" Triệu Nguyệt Tú giật cả mình, rời đi tốc độ nhanh hơn. Đang lúc này, nàng nhìn thấy Lục Thừa Trạch người vợ Tạ Lâm Nhã. Bây giờ cách Lục Thừa Trạch kết hôn đã qua sắp tới thời gian 2 tháng. Tạ Lâm Nhã cũng trong đoạn thời gian này Rõ ràng Triệu Nguyệt Tú thật sự cùng một loại bà bà không giống nhau, căn bản sẽ không bất kể nàng cùng lục thừa trạch. Thậm chí, Liên Đình An đều ở kết hôn sau ngày thứ ba, bị Triệu Nguyệt Tú mở miệng mất đi, mà phong lớn tất cả, từ lúc kết hôn sau ngày thứ nhất, liền giao tất cả cho nàng làm chủ. Bởi vì tháng ngày trải qua ung dung, đối với Triệu Nguyệt Tú cái này bà bà, Tạ Lâm Nhã đánh trong lòng yêu thích. Ở lúc nhìn thấy Triệu Nguyệt Tú, Tạ Lâm Nhã bận bịu đi lên phía trước hành lễ, tiếp theo mở miệng nói: "Nương, Mỹ Vân hiện tại bận bịu sao?" Triệu công tử giữ tướng công cho Mỹ Vân mọi mọi đưa lễ vật nhỏ, ta đang chuẩn bị đưa tới. Chương 442 Ta vận khí không tệ, chương 442, ta vận khí không tệ. Nghe lời của Tạ Lâm Nhã, Triệu Nguyệt Tú mặt trong nháy mắt che kín nụ cười. "Là mẹ, đương nhiên đồng ý nhìn thấy con rể tương lai đối với con gái biểu thị ra để ý. Bất kể là lễ vật gì, Triệu Thu Duệ thái độ tại đây, liền có thể làm cho nàng an tâm." Đương nhiên, càng làm cho Triệu Nguyệt Tú an tâm, là Lục Mỹ Vân phủ công chúa ở ngay gần. "Lâm Nhã, Mỹ Vân ở trong phòng của nàng, ngươi đi tìm nàng đi." Triệu Nguyệt Tú cười nói. Lúc này, trước tiên không đề cập tới Tạ Lâm Nhã tìm tới Lục Mỹ Vân, nhìn thấy Lục Mỹ Vân theo của hồi môn, vẻ mặt làm sao Điểm tỉnh thôn bên này, tộc trưởng cùng tộc lao chúng đưa đi chuyển trị thái giám sau, nhìn về phía Lưu thị ánh mắt cũng thay đổi. Coi như là nữ tính, đã là tam phẩm thuộc nhân Lưu thị, hướng về sau, ở điểm tỉnh thôn Lục thị tông tộc, cũng nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Trong lúc nhất thời, không ít người trong thôn đều vây ở bên cạnh Lưu thị, nói chút bọn họ có thể nghĩ ra được khen tặng nói. Liền ngay cả tộc trưởng cũng cùng tộc lao chúng đồng thời khen Lưu thị. Ở Lưu thị cười đến không ngậm mồm vào được thời điểm, Lục lão đầu trên mặt vẻ mặt đắc sắc cực kỳ. Nhà hắn lão bà từ bây giờ là triều đình sắc phong tam phẩm thuộc nhân, an công lương, thân phận ở toàn bộ Khánh An phủ đều là tôn quý nhưng hắn làm chủ nhân một gia đình chỉ là bản thân như vậy so sánh để lục lao đầu này sẽ miệng run lên cuối cùng thật dài thở dài triều đình sắc phong tổ mẫu vì sao thì không thể cũng sắc phong một hồi tổ phụ lục lao đầu trong lòng thầm đủ ánh mắt trong lúc vô tình thấy được lục chính lâm đang nhìn đến lục chính lâm trong nấy mắt lục lao đầu liền bỏ qua một bên tầm mắt nhà hắn cái này lão đại hắn hao phí nửa đời tâm huyết cuối cùng chỉ có thể ở trong thôn vô năng dựa vào nhi tử sinh sống thậm chí người trong thôn tu học hắn đều không có bị sánh trên một tú tài đừng nói nuôi sống người nhà liền ngay cả mình đều nuôi sống không nổi bây giờ nhìn đến lục chính lâm lục lao đầu chỉ hận chính mình năm đó làm sao không cho ba con trai công bằng tất cả đều đi học đường nếu không không để cập tới lục thừa an người cháu này dựa vào lục chính điển hắn hiện tại đều là đang ngũ phẩm đồng chi nhà lao thái gia coi như không có nhà bên trong lão bà tử tam phẩm thụ nhân phong quang cũng sẽ không là hiện tại như vậy đều không có mấy người để ý tới lao giả giờ khắc này ở quảng tiên phụ lục chính điển cùng lục thừa an không biết lục lao đầu trong lòng có nhiều hối hận hai người nhìn trước người một nhỏ gầy thanh niên cầm một túi loại tốt quan sát tỉ mỉ đại nhân đây là tiểu nhân dựa theo phân phó của ngài ở chiêm thành nước tìm được Loại này lúa trưởng thành sớm, nhìn hạ, hạt nhỏ, nghi với cao ngựa chi điển, ở Chiêm Thành nước cũng là mới vừa bắt đầu mở rộng. Có thể được đến những này lương loại, cũng là tiểu nhân may mắn cứu Chiêm Thành nước quyền quý, lấy được này một túi hạt giống. Nhỏ gầy thanh niên quay về Lục Thừa An nói rằng, nghe vậy, Lục Thừa An giở ở phía dưới, nói: "Ngươi yên tâm, này lúa loại nếu thật sự như lời ngươi nói, Chờ trông chọt qua đi, xác định không có sai sót, bản quan ở bệ hạ kia, thay ngươi thành công." Vừa nghe lời của Lục Thừa An, chạy đi Chiêm Thành nước ngồi chồm hổm thủ tướng gần 3 năm, rốt cuộc tìm được lương loại gầy tiểu thanh niên, lập tức quay về Lục Thừa An lại bái thức thời rời đi hắn tuy rằng rất rõ ràng này lương loại như ở đại chu có thể với hắn ở chiêm thành nước thấy như vậy chống hạn mà thu hoạch thời gian ngắn tuyệt đối là một cái công lớn nhưng không có lục thừa an thân phận địa vị muốn đem này lương loại mở rộng mở ai biết cần phải bao lâu thậm chí hắn khả năng hữu mệnh từ chiêm thành nước mang về lương loại mất mạng hưởng thụ phần này công lao mà bây giờ mở rộng giao cho lục thừa an giải quyết hắn tối thiểu phải đến tìm tới lương loại công lao chỉ nhìn đám người trần ngọc kết cục liền biết lục thừa an không phải tham công người cha người xem bây giờ khí trời vừa vặn thích hợp gieo chúng ta gần nhất tìm điểm thích hợp ruộng thí nghiệm đi. Lục thừa an quay về lục chính điền nói rằng. nghe vậy, lục chính điền cười nói, ta có biết, ngươi hai năm qua đã sớm tìm tới thích hợp đất ruộng. tiểu tử ngươi phái người đi chiêm thành nước thời điểm, tuyệt đối không phải lung tung ăn bài. kha kha, cha, người xem đến đối với ta rất quan tâm. thích hợp trồng trọt chiêm thành lúa ruộng thí nghiệm, ta xác thực đã sớm tìm xong rồi. con tưởng rằng rời đi quảng thiên phủ trước, không tìm được như vậy lúa loại. không nghĩ tới, ta vận khí không tệ. như vậy nhìn hạ, nhịn căn cỗi, đối với thổ nhưỡng yêu cầu thấp hơn, không chọn mà sinh lúa loại, chỉ cần đang thí nghiệm điền trồng trọt sau. Xác định theo ta yêu cầu không khác nhau, mở rộng mở, đại chu bách tính, nhưng là có thể trải qua ấm no của sống. Nói đến đây, Lục Thừa An ở trong lòng âm thầm thở dài. Bất kể là tìm tới khoai lang vẫn là khoai tây, cũng hoặc là chiêm thành lúa, bách tính ngày thật tốt, cũng chỉ có thể bảo đảm mấy năm. Thật tiến vào cực hàn thời đại, ai biết sẽ có nhiều tai nạn chờ mọi người. Tối thiểu lương thực giảm sản lượng là nhất định. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía chỉ có một ít túi chiêm thành lúa lương loại. Hắn nhớ tới, chiêm thành lúa trải qua cùng với những cái khác lúa loại gạo, sản lượng còn có thể càng cao hơn. Thậm chí, bởi vì sinh trưởng chu kỳ ngắn coi như không phải ở Quảng Tiên Phủ làm như vậy, vật có thể một năm hai thành thụ địa phương, chim thành lúa cùng lúa mùa phối hợp, trở thành lúa hai vụ, sản lượng cũng sẽ gia tăng nhiều. Nếu là đặt ở Quảng Tiên Phủ, không chừng có thể từ một năm hai thành thụ biến thành một năm ba thành thụ. Thật như vậy, Chu Khải Minh có thể mừng như điên. Dù sao, to như vậy quả dưa cùng khoai tây mở rộng mở, chim thành lúa có thể như hắn suy nghĩ, Chu Khải Minh tiên cổ một đế danh tiếng, không cần hắn tranh thủ hoặc là ám chỉ triều thần cùng đại nho, bách tính đều có thể tự giác kêu gọi công lao của hắn. đương nhiên, hắn Lục Thừa An trong lịch sử cũng có thể lưu lại mực đậm nhặt sắc nghĩ tới đây, lục thừa an mau mau bảo bối cầm lấy chiêm thành lúa hạt giống, bắt đầu triệu tập thủ hạ chính là Lão động. mà cùng bị an bài xong xuôi, còn có năm ngoái chỉ có không tới 10 cây khoai tây miêu, thu hoạch khoai tây hạt giống. bởi vì lượng thiếu, lục thừa an đại đội trưởng đến vớ va vớ vườn khoai tây, đều không dám để cho người làm quen thường thức một hồi. nhìn thấy lục thừa an sắp bắt đầu bận túi bụi, lục chính điền liền chuẩn bị rời đi. trước khi đi, dưới chân hắn hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía lục thừa an, nói rằng: thừa an, khánh an phủ từ hành chi cho ngươi viết thư, ta cho ngươi thả bên cạnh. lời này vừa nói ra. Lục Thừa An lập tức theo phương hướng lục chính điện trì, tìm được rồi từ hành chi thư tín. Nói xong rồi 3 năm trước vào kinh từ hành chi, lúc đó trong nhà có việc phát sinh, trực tiếp đem hành trình chậm trễ 3 năm. Cũng bởi vậy, Lục Thừa An vốn là đã kế hoạch xong để từ hành chi cái này đại thi nhân thi từ bên trong xuất hiện hắn Lục Thừa An tên dự định, chậm trễ 3 năm. Bất quá, 3 năm nay, Lục Thừa An cùng từ hành chi liên lạc rất chuyên cần. Thậm chí, hắn làm quan trong lúc, làm chuyện tốt hoặc là gặp phải có thể nói ra được sự tình, Lục Thừa An đều sẽ viết thư chia sẻ với từ hành chi. Giống như khoai lang được mùa lớn, lúc đó viết cho Chu Khải Minh song tin. Hắn liền thuận lợi cho Từ Hành Chi cũng viết một phong. Liền ngay cả lúc đó Khai Lang được mùi lúc cảnh tượng, hắn đều xin mời Lục Chính Điển vẽ một bức, cho Từ Hành Chi ký qua. Chờ xem đến Từ Hành Chi trong thư viết nội dung, còn có theo tin tặng kèm mấy bài thơ tử, Lục Thừa An cười cao rằng tử đều hiện ra. Chương 443, Thiên cổ một đế danh tiếng, chương 443, Thiên cổ một đế danh tiếng. Tiểu Tử thúi, Từ Hành Chi cho ngươi trong thư viết cái gì, ngươi cười cũng không cố hình tượng. Lục Chính Điển có chút tò mò hỏi. Ngay vậy, Lục Thừa An đem mấy bài thơ tử đưa cho Lục Chính Điển, nói rằng: "Cha, nhìn, Từ Hành Chi cái này bạn tốt." Hắn thực sự là người rõ ràng. Ba bài thơ tử, mỗi một thủ bên trong đều nhắc tới tên của ta. Từ hành chi hiện tại ở đại chu thi nhân bên trong, danh tiếng hất lên. Hắn trong thư nói rồi, này ba bài thơ tử đã ở khánh an phủ còn có xung quanh mấy cái phủ thành lưu truyền rộng rãi. Con trai của ngài ta cũng coi như là nương theo lấy những này thi tử bắt đầu nổi danh. Nói đến đây, lục thừa an không nhịn được vui vẻ. Hắn cũng không phải thánh nhân đối với kim ngân, bởi vì có nhiều lắm, hắn cũng không phải rất để ý. Mà quyền thế địa vị hắn hiện tại ở những người bạn cùng lứa tuổi hoàn toàn không ai có thể so với lấy hắn bây giờ năng lực, trừ phi Chu Khải Minh bị vắng đầu, muốn giải quyết hắn, bằng không tương lai của hắn nhất định là địa vị cực cao. Hiện tại, bởi vì Từ Hành Chi, hắn tương lai danh tiếng cũng có. tối thiểu, trăm nghìn năm sau, hắn Lục Thừa An cũng là đại gia trong miệng nghe nhiều nên thuộc một trong những nhân vật. đương nhiên, nếu là cái nào học sinh bởi vì Từ Hành Chi viết thi từ nhiều lắm, lòng sinh oán hận, có thể với hắn Lục Thừa An không quan hệ. nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhanh chóng để bút viết thư cho Từ Hành Chi. nếu Từ Hành Chi chờ tham gia song kỳ thi mùa xuân sau, muốn bắt đầu Chu Du đại chu, hắn đương nhiên muốn mời Từ Hành Chi tới Quảng Thiên phủ một tự. Thư tín ký đi ra ngoài, Lục Thừa An liền bắt đầu bắt đầu bận vùi bụi. Lục Chính Điền mang theo ước ao tâm tình, cầm đi từ hành chi ký tới ba bài thơ tử. Hắn sau đó cần phải cùng các đồng liếu hảo hảo chia sẻ một hồi đây tuyệt đối tính như là làm kinh điện thi tử. Trước tiên không đề cập tới Lục Chính Điền khoe khoác sau, có hay không động tâm cũng muốn để từ hành chi thi tử bên trong tăng thêm trên tên hắn con trước. Đón lấy thật dài một quãng thời gian, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền mỗi ngày bận rộn đều thấy không lên diện. Bất quá ở hai người còn có Quảng Thiên Phụ quan lại khác nỗ lực, Quảng Thiên Phụ từ từ bắt đầu hoàn toàn biến dạng. Đợi được chiêm thành lúa thu hoạch, Mẫu Sinh bình quân 260 cân thu hoạch, bởi vì chiêm thành lúa trồng trọt đất đai nguyên nhân, một hồi làm cho cả Quảng Thiên phủ còn có xung quanh các phủ tin tức linh thông người, cả kinh cũng không ngồi yên nữa. Dù sao, đại chu lúa nước, coi như ở phía Nam vùng đất phì nhiều, màu mỡ nhất trên đất trồng ra đến, cũng là hơn 400 cân Mẫu Sinh. Hiện tại, biết chiêm thành lúa trồng trọt điều kiện người, đã điên cuồng tìm quan hệ, chuẩn bị thăm dò một hồi, Lục Thừa An có thể hay không đem chiêm thành lúa lúa loại, phân ra một ít. Đương nhiên, ý nghĩ này, cuối cùng ở Lục Thừa An từ chối dưới, coi như thôi. Kinh thành Chu Khải Minh thu được tin tức này lúc đồng thời cũng nhận được khoai tây mẫu sinh cùng khoai lang không phân cao thấp tin tức. nhìn lục thừa an ký tới thư tín trên nội dung, chu khải minh kích động giấy viết thư đều sắp cầm không vững. haha, ha, thừa an đúng là châm phúc tinh, là châm trung thành nhất thần tử. châm này thiên cổ một đế danh tiếng, tuyệt đối ổn. theo một trận cười sang sảng thanh từ ngự thư phòng truyền ra, rất nhanh, đối với lục thừa an ban thượng, đã bị đưa đến hắn trong phủ. đương nhiên, thời gian qua đi chưa tới nửa năm, lục thừa an tước vị, đã tự khai quốc hiển công, thăng làm chính nhị phẩm khai quốc của công. chờ tự mình viết xong sách phong thánh chỉ sau, chu khải minh cao hứng sau khi cảm khái nói. Lục cái khanh cái gì cũng tốt, chính là không có kết hôn. Hắn như kết hôn, chớ cũng có thể trắng trận phong thưởng trong nhà hắn nữ quyến. Bằng không, chờ tân đế đăng cơ, đều phần thưởng không thể thượng. Nghe lời của Chu Khải Minh, chính công công ở Chu Khải Minh nhìn sang sau, mau mau nói rằng: "Bệ hạ, lục đại nhân việc kết hôn, tuy rằng còn xa xa khó đợi, nhưng lục đại nhân trong nhà, còn có huynh trưởng. Nghe nói lục gia lục thừa trạch, lần này kỳ thi mùa xuân, vẫn chưa thi đâu. Nhưng hắn công phu không sai, ngài có thể chiêu hắn vào cùng, lấy đó ấn sủng." Nghe vậy, Chu Khải Minh rõ ràng, chính công công ý tứ là, để lục thừa trạch vào cung trở thành hắn cận vệ đón lấy đi võ quan con đường, tâm động một giây, Chu Khải Minh liền hủy bỏ Trịnh Công Công đề nghị này, vẫn là quên đi, chấm những kia hoàng nhi, bản lĩnh không bao nhiêu, tranh quyền đoạt lợi nhưng là thành thạo. Mấy năm qua, chấm bên cạnh những này cẩn bệ đều sắp thay đổi một trà, nếu để cho lục thừa chạy vào cung, ai biết hắn có thể hay không bị mê hoặc theo chấm cái nào con bất hiếu. Thừa An tiểu tử kia trọng tình nghĩa, càng nặng tình thân, chấm cũng không muốn sau đó hoàng đế từ thừa An huynh trưởng đến quyết định. Nói đến đây, Chu Khải Minh nghĩ một hồi, bay về Trịnh Công Công phân phó nói, tuy rằng không thể chiêu lục thừa chạy vào cung nhưng hắn không phải tham gia kỳ thi mùa xuân không bên trong sao? để hắn đi quốc tử giám, cẩn thận mà tiếp thu danh sư giáo dục. nghe nói như thế trịnh công công lập tức lĩnh mệnh mà đi. chờ lục thừa trạch thu được hắn muốn vào quốc tử giám tin tức lúc cả người đều bối rối. lần này kỳ thi mùa xuân hắn đã thi xong liền biết hắn khẳng định bảng thượng vô danh. nhưng là bởi vì tham gia lần này kỳ thi mùa xuân, hắn rõ ràng chính mình bạc nhược địa phương. chỉ cần lại cho hắn 3 năm, coi như ở trong nhà tự học, hắn cũng có thể bảo đảm chính mình lần sau kỳ thi mùa xuân trên bảng có tiếng. nhưng hắn lục thừa trạch hiện tại bị chu khải minh ban thưởng muốn vào quốc tử giám. Đợi đến lần sau kỳ thi mùa xuân, hắn thi đỗ công sĩ sau, công lao về ai? Chỉ điểm hắn học vấn đệ đệ, nhất định phải chiếm công đầu. Mà hắn, nỗ lực đọc sách, cũng là với mình có công. Về phần Quốc Tử Giám, nên sẽ không trở thành sự công lao đi. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa Trạch vào Quốc Tử Giám. Ngày thứ nhất học hạ xuống, Lục Thừa Trạch liền xấu hổ ở trong lòng vì ý nghĩ của chính mình xin lỗi. Hắn thật sự không nghĩ tới, Quốc Tử Giám Ngũ Kinh bác sĩ, như vậy sẽ dạy học. Nương, ta thi đỗ tiến sĩ sau, muốn đi Quốc Tử Giám dạy học. Về nhà một lần, Lục Thừa Trạch liền quay về Triệu Uyển Tú nói rằng: "Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú liếc mắt nhìn hắn, hỏi: Thưa Trạch, ngươi nghĩ đi quốc tử dám làm võ sư phó sao? Ngươi muốn là thật có ý nghĩ này, không cần chờ thi đỗ tiến sĩ, để đệ đệ ngươi viết phong thư hỏi một chút. Tuy rằng ngươi đọc sách thiếu một chút, nhưng công phu của ngươi thật không tệ. Ta hai ngày trước còn nghe ngươi tiểu ngũ thúc nói, xích huyết vệ không ít người đều không phải là đối thủ của ngươi. Theo Triệu Nguyệt Tú lời nói này xong, Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng, ném câu tiếp theo: Nương, ta vừa nãy là nói lung tung, ngài đừng coi là thật. Dứt lời, Lục Thừa Trạch ngay lập tức rời đi. Hắn có thể nói. Hắn là muốn đi quốc tử giám làm như ngũ kinh bác sĩ như vậy tiên sinh sao? Quả nhiên, hắn vẫn là cả nghĩ quá rồi. Ngay ở lục thừa chạy đi tới quốc tử giám đọc sách lúc, Lục Thừa An ở quảng thiên phủ, rốt cục chờ đến phong trần mệt mỏi từ hành chi. "Thư huynh, có khỏe hay không?" Lục Thừa An chắp tay nói. Nghe vậy, Từ Hành chi đáp lấy lại, cười nói: "Lục huynh, ngươi nhưng là biến hóa rất lớn, cao lớn lên." Lục Thừa An, nghĩ đến chính mình nhận thức Từ Hành chi lúc, còn chỉ tới cha của hắn phần eo lên phía trên một điểm cái đầu, Lục Thừa An cũng cười. Thời gian này, ở Từ Hành Trì như vậy thành niên thanh niên trên mình, cũng không nhìn ra bao nhiêu dấu vết. Nhưng ở hắn Lục Thừa An trên mình, rõ ràng rất, hắn hiện tại có thể là từ nhỏ hải trưởng thành lên thành thiếu niên, lại sắp bước vào thanh niên. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cảm khái sau, lập tức phú một câu thơ. Lục Thừa An đều làm thơ, từ Hành Chi có thể nhận được, chương 440 từ, những này mỹ thực, hắn đến từ bỏ, chương 440 từ, những này mỹ thực, hắn đến từ bỏ. Nghe được Lục Thừa An làm thơ, từ Hành Chi lập tức khen một câu. Lục huynh, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngươi tài thơ tiến rất xa. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, nhỏ giọng hỏi. Lục huynh, ngươi viết thơ, kỳ thực đổi vài chữ càng tốt hơn. Tư Minh, kính xin chỉ giáo." Lục Thừa An ánh mắt sáng lên nói rằng, "Phải biết, chờ trăm nghìn năm sau, hắn Lục Thừa An nếu có thể tên lưu từ hành chi thi từ bên trong, mình cũng có thơ làm truyền lưu, tên kia thanh, chà chà." Một nghĩ tới tương lai sẽ có người bởi vì đọc thuộc lòng hắn thi từ thông khổ mặt, Lục Thừa An cảm thấy, hắn sau đó đều có thể ăn nhiều một bát cơm. Không phải Lục Thừa An tự tin, hắn mặc dù đang thi từ trên, không có như từ hành chi như vậy tài hoa, nhưng tối hiểu, hắn đọc nhiều sách vở, thi từ viết cũng không sai. Bất quá, so với từ hành chi, liền có một chút chênh lệch. Nếu là từ hành chi có thể cho hắn đổi thi từ Không chừng thật có thể có hắn Lục Thừa An thi tử, vang danh tiên cổ. Theo Từ Hành Chi đem Lục Thừa An thơ đổi song sau, Lục Thừa An nợ đủ cười. Hắn Lục Thừa An, bài thơ này viết thật không tệ. Ngay ở Lục Thừa An cao hứng lúc, Từ Hành Chi nhìn về phía xung quanh. Đối với Quảng Thiên phủ hiện trạng phi thường khiếp sợ Từ Hành Chi, lập tức ngâm một câu thơ, lấy đó đối với Lục Thừa An. khen. Nghe tên của hắn bị Từ Hành Chi thơ làm mướng người, Lục Thừa An suýt chút nữa vui cao rằng tử đều lộ ra. Lấy Lục Thừa An thưởng thức trình độ, Từ Hành Chi sau khi tới Quảng Thiên phủ, làm ra đệ nhất bài thơ, vậy tuyệt đối như trước kia những kia đại thi nhân tên làm không phân cao thấp. Dù thế nào Hán Lục Thừa An đại danh, sẽ nương theo lấy bài thơ này chạy truyền xuống. Cao hứng Lục Thừa An, lập tức mang theo từ hành chi đi tới Quảng Thiên phủ rượu ngon nhất lâu. Đối với Lục Thừa An của cải tuy rằng không hiểu rất rõ, nhưng rõ ràng Lục Thừa An khẳng định không thiếu tiền từ hành chi, đối mặt mời cũng không từ chối. Quảng Thiên phủ nhiều món ăn hải sản, đồ biển, lại thêm hai năm qua cùng cái khác phủ giao lưu, còn có Lục Thừa An như vậy thưởng thức qua hậu thế mỹ thực thực khách soi mọi bên dưới ý kiến, không ít tiểu lâu cơm nước mùi vị đều vô cùng tốt. Làm Quảng Thiên phủ đệ nhất tiểu lâu Lâm Hưng Các, mùi vị đương nhiên để từ hành chi ăn sáng mắt lên, thì đừng quá độ. Chờ một bữa cơm ăn xong liên quan với lâm hương các cơm nước thơ làm đã có năm thủ mà mỗi bài thơ đề mục bên trong đều có cùng lục thừa an thưởng thức chữ hoặc là thi từ bên trong nhắc lên lục thừa an tên đừng nói liền ăn quen rồi lâm hương các cơm nước lục thừa an đều ăn no rồi mà nghe được từ hành chi thơ làm lâm hương các trưởng quỹ đầy mặt vui mừng xin mời từ hành chi lưu lại thơ làm vốn là muốn miễn bữa cơm này món ăn nhưng bởi vì lục thừa an mời khách kiên trì cuối cùng đã biến thành từ hành chi hướng về sau ở lâm hương các hết thảy tiêu phí toàn bộ miễn nghe được trưởng quỹ quyết định này lục thừa an đều ước ao nhìn từ hành chi một cái Có đại tài người chính là không giống nhau. Từ hành chi cái tên này, dựa vào tài thơ, được khắp cả đại trù, không chừng đều tiêu tốn không được bao nhiêu bạc. Lúc xế chiều, chừng mấy ngày không gặp mặt lục chính điển, tìm được rồi lục thừa an, thừa an, từ công tử đến quảng thiên phủ, chúng ta làm người chủ địa phương, có thể nhất định phải hảo hảo chiêu đại hắn. Như vậy, đêm nay cha thiết tiến, khoản đại từ công tử, lục chính điển tập hợp đến bên người lục thừa an nói rằng. Sau khi nói xong, chờ từ hành chi nghỉ ngơi tốt sau khi đứng lên, liền được lục chính điển thiết tiến tin tức. Mà đêm nay, bởi vì rượu ngon món ngon, lại thêm quảng thiên phủ hiệu biết quá mức để từ hành chi kinh ngạc lại có lục chính điển ca lục thừa an chi kỳ giải thích từ hành chi một đêm cao sản bên dưới làm ra mười mấy thủ thơ sáng sớm hôm sau từ hành chi còn không có tỉnh lại hắn thi tử đã ở quảng thiên phủ văn nhân bên trong điên truyền đó lấy vốn là được lục thừa an mời chuẩn bị ở quảng thiên phủ một tháng từ hành chi không tới nửa tháng liền mau mau cùng lục thừa an cáo tử hắn là người bình thường thật không phải là thi tử tập từ khi hắn thi tử ở quảng thiên phủ truyền bá ra ngoại trừ quảng thiên phủ văn nhân với hắn lấy văn đồ nghiệp liền ngay cả quảng thiên phủ thương hộ còn có những kia tự nhận là cơm nước không kém hơn lâm hương các bao nhiêu tiểu lâu trường quỹ cũng liên tiếp đưa ra thưởng thức mỹ thực mời, mà hết thảy này đều là muốn hắn thơ. Lục Minh, lần này Vi huynh phải đi rồi, chờ lần sau ngươi hồi kinh, Vi huynh đi kinh thành nhìn ngươi. Từ Hành Chi mở miệng nói, nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng không giữ lại. Từ Hành Chi mấy ngày nay bận rộn đến mức nào, hắn chính là đặt ở trong mắt. Dù sao, với hắn Lục Thừa An bình thường tâm tư người chính là không ít. Ly biệt lúc, Lục Thừa An cùng Từ Hành Chi cắt làm một thủ ly biệt thơ, đưa cho cũng vậy. Tiếp theo, Từ Hành Chi liền khi nghe đến tin tức Quảng Thiên Phụ Thương Hộ cùng Tiêu Lâu trưởng quỹ mang theo Quảng Thiên Phụ đặc sản đuổi theo lúc, mau chóng rời đi. Từ hành chi cảm thấy, ở quảng thiên phủ nửa tháng, hắn nhanh mập năm cân, cả người cũng không trước đây gầy gò trạng thái tiêu sái mạnh mẽ. Những này mỹ thực, hắn đến từ bỏ. Hiện tại, hướng về trạm tiếp theo xuất phát. Bất quá, từ hành chi không biết là, hắn ở quảng thiên phủ thi tử, có lục thừa an đổ thêm dầu vào lửa, đã sắp tốc từ quảng thiên phủ hướng về xung quanh phóng sạc. Mà hắn từ hành chi lại danh, thậm chí chân dung, sớm đã bị người có ý biết rõ. đương nhiên, làm người thông minh, từ hành chi ở trạm tiếp theo lấy được nhiệt tình đến quỷ dị chiêu đại sau, lập tức rõ ràng phải làm như thế nào chờ ở sau khi Từ Hành Chi rời đi, lại bắt đầu bắt đầu bận túi bụi Lục Thừa An nhận được tin tức, liền nghe nói Từ Hành Chi hiện tại làm thơ, đừng nói người tên, liền ngay cả tên tiệm đều sẽ không xuất hiện. Lục Thừa An cười lắc lắc đầu, Lục Thừa An liền bắt đầu chuẩn bị lại một lần nữa thu hoạch. Lần này không chỉ có khoai lang cùng chiêm thành lúa thu hoạch, còn có trải qua hai vòng trồng trọt, vòng thứ ba đã loại không ít khoai tây. Tuy rằng còn chưa bắt đầu thu hoạch, Lục Thừa An cũng rõ ràng, lần này lại là để Chu Khải Minh khiếp sợ được mùa lớn. đương nhiên, càng làm cho Lục Thừa An cao hứng, là trải qua hơn ba năm thí nghiệm đã trải qua sơ bộ lấy được một ít đại chu loại tốt thay đổi ra tới hoặc là chống hạn kháng nhiệt độ cao hoặc là kháng nhiệt độ thấp, còn có kháng nạn sâu bệnh các loại hạt giống. Những này, thêm vào khoai lang, khoai tây cùng chiêm thành lúa, chính là lục thừa an tự tin đại chu có thể tránh thoát cực hạn thời đại sức lực. Đương nhiên, hạt giống có, lương thực tiếp đó sẽ phát được mùa. Mà đại chu, tương lai muốn làm, chính là để vũ khí của chính mình có thể uy hiếp các nước. Coi như ở cực hạn thời đại các loại thai hòa dưới, vũ khí cũng muốn làm đến kinh sợ xung quanh các nước, không dám lên nửa điểm kế vặt. Bằng không, lương thực đông đảo, vũ khí hoặc là sức chiến đấu không đủ, có thể trở thành thiên thai lúc, ta đồ lương hàng xóm đồn thường kinh điện tìm đường chết trạng thái lục thừa an rất rõ ràng lần này lương thực thu hoạch sau chính là chu khải minh chiêu hắn vào kinh thời gian lục thừa an suy đoán một điểm không sai quảng thiên phụ cảnh nội hết thảy lương thực được mùa lớn tin tức truyền vào kinh thành mà lục thừa an thư tín còn có ghi chép lương thực thí nghiệm trải qua cùng kết quả sách đưa đến chu khải minh trong tay lúc. cũng không cách đêm điều nhiệm hắn và cha của hắn vào kinh thánh chỉ rồi rời đi kinh thành đương nhiên bù câu đưa thư mang theo trên thánh chỉ nội dung cũng nhanh chóng lật sơn cang hải đi tới lục thừa an trong tay chương bốn Đột nhiên một điểm không muốn tâm tình cũng bị mất, chương 445, đột nhiên một điểm không muốn tâm tình cũng bị mất. Đêm nay, rốt cục chạm đến Lục Chính Điền Lục Thừa An, mau mau nói rằng: "Cha, chúng ta muốn trở lại kinh thành. Bệnh hạ thánh chỉ đã truyền đạt, chờ thêm 2 ngày, người tiếp nhận sẽ tới. Đến thời điểm chúng ta giao tiếp xong, sẽ đem đến tiếp sau nhiệm vụ truyền đạt, liền muốn rời đi Quảng Thiên phủ." Nghe được Lục Thừa An lời này, trên mặt bị Quảng Thiên phủ mặt trời chói chang phơi đến so với ở điểm tình thôn còn đen hơn Lục Chính Điền, đột nhiên có trong nháy mắt không muốn. Bất quá, hắn không muốn tâm tình còn không có áp độ bao nhiêu, liền nghe đến Lục Thừa An nói rằng: Cha, ngươi cũng đừng không nỡ. Dựa theo Đại Chu bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, Quảng Thiên phủ tương lai tháng 10 năm 205, nên cùng hiện tại không nhiều lắm biến hóa. Quá mức, ngươi đem không muốn, vẽ trên giấy, sau đó có danh dối có thể nhìn. Tiếp theo, Lục Chính Điền mới vừa há miệng, nghĩ nói mình không nỡ chính là Quảng Thiên phủ từng có cây ngọc cỏ, là Quảng Thiên phủ người quen cùng cái khác bách tính. Nhưng nói chưa mở miệng, Lục Thừa An một câu, "Cha, nương một năm qua với ngươi mới thông tin mấy lần. Hiện tại nương ở kinh thành có nhi nữ bồi bạn, lại có hiếu thuận con dâu cùng càng xem càng thích con rể ở. Ngươi nói, nếu như tách ra thời gian quá lâu, Nương còn có thể hay không nhớ tới ngươi tướng mạo. Lục Chính Điển, đột nhiên một điểm không muốn tâm tình cũng bị mất. Nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điển tức giận sờ soạn dưới đầu của hắn, nói: "Thừa An, nếu bệ hạ thánh chỉ đã dưới, vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị lên. Mấy năm qua, ta làm chuyện đều cẩn thận ghi chép. Chờ tiếp đón nhâm đồng chi quan trước đến, ta rất nhanh sẽ có thể giao tiếp xong. Bất quá, tiếp nhận ngươi chi phủ là ai, ngươi biết không? Quảng Thiên phủ thật vất vả có ngày hôm nay, cũng không thể để đợi tiếp theo chi phủ." Nói đến đây, Lục Chính Điền sẽ không nói thêm gì nữa. Bất kể nói thế nào, hắn Lục Chính Điền là đang ngũ phẩm đồng chi tiếp nhận Lục Thừa An chi phủ quan trước, đây chính là đàng tư phẩm. Hắn một hạ quan, coi như đối phương không tới, lúc nói chuyện cũng nhất định phải chú ý. Rõ ràng Lục chính điền muốn nói gì Lục Thừa An, nợn nộ cười dưới, nói rằng: "Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Quảng Thiên phủ bên này đều sắp thành đại chu loại tốt căn cứ. Bệ hạ so với chúng ta còn coi trọng tiếp đón mặc chúng ta công tác người, nhất định là trải qua chọn sau, chọn một tích hợp, có thể theo kế hoạch chấp hành quan trước. Đón lấy 3 năm, Quảng Thiên phủ phải như thế nào phát triển, ta đã làm ra cẩn thận an bài, bệ hạ thậm chí đã trương. Mới nhậm chi phủ, chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành." vừa nghe lời này, lục chính điền đều thở phào nhẹ nhõm. hắn vừa tới quảng thiên phủ thời điểm, nhìn thấy quảng thiên phủ có thể cùng hiện tại không cách nào so sánh được. ba năm nay nhiều, chính là hắn và lục thừa an cùng từ từ biến quảng thiên phủ thành hiện tại như vậy, thành trấn sạch sẽ, ở lại hoàn cảnh hơn xa đại chu cái khác phủ thành. mà bách tính, cũng bởi vì tìm cho lục thừa an đến rất nhiều loại tốt cùng rau dưa hoa quả giống, trải qua so với trước đây giàu có có thêm. hắn cũng không muốn đợi tiếp theo con chức đem quảng thiên phủ khiến cho bận tiểu xấu xa. hiện tại vừa nghe người tiếp nhận là chu khải minh chọn, căn cứ đại chu là chu khải minh. Chu Khải Minh nhất định sẽ cẩn thận chọn nhất người thích hợp lục chính điển. Một hồi đêm mới vừa bay lên lo lắng, ném ra sau đầu. Đón lấy, hắn bận rộn sau khi, liền bắt đầu thu dọn mấy năm qua công tác ghi chép. Chờ tiếp nhận hắn đồng chi quan chức, đến đến quảng thiên phủ ngày đó, lục chính điển rốt cục triệt để yên tâm. Cố đại nhân có khỏe hay không? Trước đây điểm tỉnh thôn chỗ ở thanh sơn huyện huyện lệnh văn trung hòa nhìn về phía lục chính điển thi lễ một cái sau nói rằng. Nghe vậy, lục chính điển mau mau đáp lên nói. Văn đại nhân nhiều năm chưa từng thấy, phong thái như cũ. Theo lục chính điển lời nói này xong, văn trung hòa nhìn lục chính điển, ở trong lòng cảm thán một tiếng trên mặt lộ ra thích hợp nhất đủ cười. Văn Trung Hòa rất rõ ràng, hắn và Lục Chính Điền tính như là nhận thức, nhưng muốn nói quan hệ, vậy chỉ có thể là bình thường quan hệ. Dù sao, chưa kịp hắn nguyên nhân bởi vì xích huyết vệ. Đối với Lục Chính Điền lấy lòng, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con họ liền lấy hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ, rời đi Thanh Xuyên Huyện, lại đi ra Khánh An Phủ, tiến vào Đại Chu Quyền Lực Trung Tâm. Hiện tại, hắn là Lục Chính Điền đồng chi trước người tiếp nhận, mà Lục Chính Điền hồi kinh sau khẳng định ít nhất phải quan thăng cấp một. Dù sao, Lục Chính Điền nhưng là của Lục Thừa An cha đẻ. Nghĩ tới Lục Thừa An Quảng Thiên vụ sau, chói mắt công lao. Văn Trung Hòa liền ước cao nhìn Lục Chính Điền một cái, có con trai như thế, còn cầu mong gì? Theo Lục Thừa An phát hiện sau mở rộng mở cao sản loại tốt, trải rộng đại chu các nơi, ăn no bụng đại chu mất tính, cái nào không đem Lục Thừa An nhớ ở trong lòng. Càng khiến người ta ước cao chính là, Chu Khải Minh người hoàng đế này, một điểm đều không có bởi vì Lục Thừa An công lao, đối với Lục Thừa An lên lòng phòng bị, như cũ phi thường tín nhiệm. Đến từ đế vương tín nhiệm, là bao nhiêu thần tử nằm mơ đều ngậm trông. Ngược lại, hắn Văn Trung Hòa, vẫn luôn kỳ vọng Chu Khải Minh có thể nhìn thấy hắn, tín nhiệm hắn. Lần này có thể tới Quảng Tiên phủ, hay là bởi vì hắn những năm gần đây cẩn trọng, khát tận trước thủ, xuất thân văn già, nhưng từ một kẻ huyện lệnh làm lên, lại cùng Chu Khải Minh Biểu Trung Tâm mới bị tuyển chọn tiếp nhận Lục Chính Điền Quảng Thiên phủ đồng chi trước. đương nhiên, Văn Trung Hòa cảm thấy, hắn có thể tới Quảng Thiên phủ cũng có một phần nguyên nhân là hắn nhận thức Lục Thừa An. Nhận thức Lục Thừa An, nhưng không có bởi vì cái nào làm không tốt bị bãi quan hoặc là giáng chức, điều này cũng có thể chính là hắn so với cái khác đối thủ cạnh tranh có ưu thế địa phương. Nghĩ như vậy, nghe trong gió mang theo nước biển vị, Văn Trung Hòa dưới sự hướng dẫn của Lục Chính Điền tiến vào Quảng Thiên phủ phủ nhà. Trở theo Lục Chính Điền bận rộn một buổi trưa. Vào buổi tối, Văn Trung Hòa liền gặp được Lục Thừa An. Vừa thấy mặt, Văn Trung Hòa mau mau không người nói: "Hạ quan bái kiến đại nhân. Văn đại nhân, miễn lễ." Lục Thừa An mau mau nói rằng: "Sau khi nói xong, Hàn Huyên với Văn Trung Hòa một hồi, nhìn hắn câu nệ dáng vẻ, Lục Thừa An liền nói với Lục Chính Điển. "Cha, Văn đại nhân vừa tới Quảng Thiên phủ, ngài mang theo hắn, với Quảng Thiên phủ quan chức nhiều ở chung một khoảng thời gian. Ta còn có chút chính vụ muốn bận đụ, ngài cần phải chiêu đái hảo Văn đại nhân. Yên tâm đi, Văn đại nhân này có ta chăm sóc." Lục Chính Điền vung vung tay nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An nở nụ cười dưới sau khi chào hỏi với Văn Trung Hòa đã đi, chờ không nhìn thấy Lục Thừa An bóng người, Văn Trung Hòa ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo mau mau nói với Lục Chính Điền, Lục đại nhân, sắp trời đã tối, hạ quan liền không cấy rời ngài. Văn đại nhân không cần khách khí, chỗ ở của ngươi đã an bài thỏa đáng, ta đây liền phái người mang ngươi tới. Từ ngày mai bắt đầu, ta cũng sẽ mang ngươi cùng Quảng Tiên phủ quan lại khác tiếp xúc, giao tiếp công tác. Nghe được Lục Chính Điền lời này, Văn Trung Hòa chắp tay nói tạ, mới theo Lục Chính Điền phái hạ nhân đi tới hắn nơi ở. Lục Chính Điền rất nhanh, ngay ở thư phòng tìm được rồi Lục Thừa An, vừa thấy mặt. Hắn liền quay về Lục Thừa An cảm khái nói: "Thừa An, ngươi biết không, Văn đại nhân năm đó từ chúng ta Thành Sơn huyện thằng con sau, dĩ nhiên đi tới Hắc Can phủ." "Bất quá, hắn không quen biết Trương phu tử cùng Phương đại nhân." Nhưng nghe hắn nói, cùng Ngọc Bình huyện trước đây huyện lệnh lý đại nhân rất quen. Chương 446, Phong Thủy Thay Phiên truyền. chương 446, Phong Thủy Thay Phiên truyền. Nghe lời của Lục Chính Điển, Lục Thừa An sửng sốt một chút. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lục Chính Điển, hỏi: "Cha, những tin tức này là Văn đại nhân lúc nào nói cho ngươi? Chúng ta vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm." nhưng là Hàn Huyên Thanh Sơn huyện không ý chuyện, lúc đó Văn Đại Nhân cũng không có nói ra, sau đó lên trước sau đi đâu. Lúc xế chiều, ta mang Văn Đại Nhân bận rộn một hồi, cũng không lo lắng tán gẫu như này. Chính là đêm nay, ngươi còn chưa có trở lại trước, hai chúng ta tại đây tán gẫu nổi lên Văn Đại Nhân sau đó đi xích An phủ chuyện. Hắn mấy năm qua trải qua rất phong phú, đi không ít địa phương. Nói đến đây, Lục Chính Điền nở nụ cười dưới, vừa định tiếp tục nói, trong mắt ý cười ngay lập tức ngưng tụ. Đối mặt với Lục Thừa An một chút, Lục Chính Điền cao mày nói, không đúng, Văn Đại Nhân không nhận biết Khánh An phụ Phương Đại Nhân, còn có thể thông cảm được nhưng hắn không quen biết trương phu tử có chút nói không được ta nhớ ra rồi lúc đó ta hàn huyền với văn đại nhân thời điểm gọi chính là trương phu tử chữ nhưng trương phu tử ở thanh sơn huyện khai giảng đường nhiều năm như vậy lại là thanh sơn huyện người đọc sách bên trong thư pháp tốt nhất hắn cùng văn đại nhân coi như quan hệ bình thường nhưng văn đại nhân nhất định có thể biết hắn chữ đúng vậy văn đại nhân khẳng định nhận thức trương phu tử có thể văn đại nhân ở kinh thành đệ đệ cùng cha khác mẹ có thể không quen biết trương phu tử mà ngọc bình huyện trước đây huyện lệnh lý đại nhân kinh thành rất nhiều người đều bởi vì lúc đó ít là phụ vụ án đối với hắn rất quen thuộc Lục Thừa An nhìn Lục Chính Điền nói rằng, nói xong lời này, trong đầu của hắn lập tức nghĩ tới vừa nay tiếp xúc với Văn Đại Nhân lúc toàn bộ quá trình, hồi ức đến đối phương theo bản năng chưa cùng hắn đối diện qua, thậm chí tay trái cũng không có lộ ra. Lục Thừa An ánh mắt tối sầm lại, hắn nhớ tới rất rõ ràng, hắn trước đây thấy Văn Đại Nhân thời điểm, Văn Đại Nhân hổ khẩu cùng mấu đốt ngón tay nơi đều có một nốt ruồi đen, nốt ruồi đen bất minh hiện ra, so với hạt vừng còn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng chân thực tồn tại. Nghĩ tới đây, Lục Thừa An với tay Chu Khải Minh an bài ám vệ, có một người xuất hiện ở hắn trước mặt, người đi đem phủ nha Văn Đại Nhân không chế lại nhớ tới bảo đảm hắn phải sống. Lục Thừa An nói rằng nghe vậy, Ám vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mà Lục Thừa An tiếp theo liền phái người đưa tới phủ nhà hạ nhân. Nếu Văn Đại Nhân vừa tới Quảng Thiên phủ cùng cha hắn tán gẫu lên trước đây ở Thanh Sơn huyện chuyện, vậy đã nói rõ Văn Đại Nhân vào lúc đó khả năng còn không có bị đánh cháo. Đón lấy cùng cha hắn đi làm một bữa trưa cũng không có cơ hội bị người thay thế. Khả năng duy nhất chính là hồi phủ nhà sau đến tối thiết tiến khoảng thời gian này rất nhanh hạ nhân bị dẫn theo lại đây. Một nghe Lục Thừa An câu hỏi lập tức có hạ nhân nói rằng bẩm đại nhân. Văn đại nhân ở lục đại nhân thiết tiến trước, từng đi ra ngoài một chuyến. Lúc đó, Văn đại nhân thu được một phong bái thiếp, vẻ mặt rất kém cỏi rời đi. Bởi vì hắn kế tiếp là chúng ta Quảng Thiên phủ đồng chi, tiểu nhân chuyên môn lưu ý qua. Văn đại nhân rời đi phủ nhà sau, đi phương hướng chính là cùng thịnh khách sạn bên kia. Nghe nói như thế, Lục Thừa An quay về bên cạnh Huyền Giáp quân phất phắt tay. Với hắn hiểu ngầm chung sống 3 năm Huyền Giáp quân, lập tức bắt đầu hành động. Cũng không lâu lắm, Huyền Giáp quân liền mang theo một thân chấp vật, trên đầu còn có thương Văn đại nhân, mà bị Lục Thừa An an bài khống chế ở phủ nhà Văn đại nhân ám vệ, ở thu được mệnh lệnh sau, nhấc theo Văn đại nhân đi rồi. Lục đại nhân, ngài này là ý gì? Hạ quan nếu là có cái gì làm điểm không tốt, ngài cứ việc nói ra, hạ quan nhất định sẽ đổi. Nếu là lúc ở Thanh Sơn huyện, hạ quan có cái gì chỗ đắc tội ngài, hạ quan cũng có thể cùng ngài xin lỗi." Bị ám vệ nhất theo Văn đại nhân nhanh chóng nói rằng. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, xin lỗi lời còn ở khoe miệng, liền thấy được với hắn có một chín phần mười tương tự, vốn nên là bị hắn đả thương nhốt tại cùng thịnh khách sạn Văn đại nhân. Trong ngay mắt, ở phủ nhà Văn đại nhân rằng co. Lúc này, Văn Trung Hòa đã nhìn về phía bị ám vệ nhất theo Văn đại nhân, cả giận nói: "Văn Hậu Trương, ngươi thật là to gan!" Ngươi thế thân thân phận của ta đến cùng muốn làm gì? Lời này vừa nói ra, văn hậu trương thân thể run lên dưới. Tiếp theo, hắn nhìn về phía văn trung hòa, mau mau nói rằng: đệ đệ, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta biết, ngươi là thấy ta hiện tại dựa vào chính mình thành đang ngũ phẩm đồng chi, trong lòng không cao hứng. Nhưng ngươi cũng không có thể nói ta thế thân thân phận của ngươi, ngươi một cái bạch thân, ta thế thân ngươi làm cái gì? Nói xong, hắn nhìn về phía lục thừa an, nhanh chóng chắp tay nói: đại nhân, kính xin người xem ở đệ đệ ta không tạo thành tổn thất gì, tha hắn lần này. Hắn cũng là bị trong nhà người sủng hư sau đó hạ quan liền viết một phong gia thư để người trong nhà hảo hảo giáo huấn hắn một trận. nghe nói như thế, lục thừa an níu miệng lên một vệt nụ cười, nhìn văn hậu trương nói rằng: văn đại nhân, bản quan hoan hỉ nhất lấy văn đồng nghiệp. ngươi nếu để bản quan tha đệ đệ ngươi, vậy chúng ta tán gẫu một hồi. nếu là văn trương của ngươi để bản quan thỏa mãn, bản quan lập tức khiến người ta thả ngươi đệ đệ. nói xong lời này lục thừa an còn liếc nhìn văn trung hòa. năm đó huyện thí thời điểm, văn trung hòa thử thách hắn cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt. nghĩ đến, lần này văn trung hòa cũng có thể làm được để hắn thỏa mãn. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhanh chóng đưa ra một xảo quyệt vấn đề nhìn về phía Văn Trung Hòa cùng Văn Hậu Trương, nói: "Hai vị văn đại nhân, chứng minh các ngươi thân phận thời khắc đến." Văn Hậu Trương, song đợi. Văn Trung Hòa, phong thủy thay phiên chuyển a. Nhìn Lục Thừa An một cái, Văn Trung Hòa một bên bưng trên đầu đã bị thái y xử lý tốt thương, một bên vẻ mặt đau khổ trở nên trầm tư. Qua thời gian uống cạn chén trà, hắn mới hé miệng, đem chính mình suy nghĩ văn Trương đọc đi ra. Tiếp theo, bỏ qua rầm rì, rõ ràng cho thấy đầu óc chống chân không nghĩ ra Văn Trương Văn Hậu Trương, Văn Trung Hòa trực tiếp nhìn về phía Lục Thừa An. Người đọc sách, mỗi người đều có chính mình hành văn đặc điểm. Lục Thừa An chính là Thanh Sơn huyện đi ra người đọc sách, khẳng định biết hắn hành văn quen thuộc. Ngay ở văn Trung Hòa muốn như vậy thời điểm, theo Lục Thừa An ra hiệu, có Huyền Giáp quân nắm lên văn Trung Hòa tay trái. Khi nhìn rõ trên tay hắn ngón tay cái khớp nơi cùng hổ khẩu hai nơi nốt rồi đen sau, Lục Thừa An gật đầu nói: "Xem ra, ngươi chính là văn đại nhân." Nói xong lời này, Lục Thừa An liền nhìn về phía Văn Hậu Trương, nói rằng: "Nay Quảng Thiên phủ, bản quan chính là phí không ít tâm tư, mới thống trị thành dáng vẻ hiện tại. Ngươi nghĩ thế thân văn đại nhân, nhưng ngươi không có nửa điểm thống trị địa phương kinh nghiệm." nếu thật sự cho ngươi thành Quảng Thiên Phụ đồng tri, kia toàn bộ Quảng Thiên Phụ, không trụ đều phải bị ngươi gieo vạn. nếu như thế, không giải thích rõ ràng, bản quan cần phải cho rằng, ngươi là vì hủy diệt bản quan thống trị tốt Quảng Thiên Phụ tới. lời này vừa nói ra, Văn Hậu Trương sợ sệt nhìn Lục Thừa An một cái, hắn chính là ở kinh thành, nghe cha của hắn nói Lục Thừa An câu chuyện vượt qua tốt hơn một chút năm. đối với Lục Thừa An, hắn đánh trong lòng sợ sệt. dù sao, liền tôn quý hoàng tử cũng không đấu thắng Lục Thừa An. nghĩ như vậy, Văn Hậu Trương mau mau nói rằng, Lục đại nhân, ta chỉ là muốn thế thân anh của ta, ném thử làm quan tư vị. Đối với Quảng Thiên Phụ, ta thật không có ý đồ xấu. Chương 447, văn sau chương, ngươi ở kinh thành gây họa gì? Chương 447, văn sau chương, ngươi ở kinh thành gây họa gì? Theo lời của Văn Hậu Trương nói xong, Văn Trung Hòa nhíu mày lại, ở Lục Thừa An trâm chọc trong ánh mắt, nhanh chóng nói rằng: "Đại nhân, hắn tuyệt đối không phải là muốn nếm làm quan là tư vị gì." Liên hướng về phía nếu không thời gian không kịp, "Văn đại nhân ngươi đều bỏ mạng ở tại chỗ đến xem, bản quan biết, đệ để ngươi khẳng định không phải là muốn thử nghiệm làm quan tư vị." Lục Thừa An mở miệng nói. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Văn Hậu Trương, hỏi: "Nói đi." Muốn lĩnh viện thế thân anh của ngươi, ngươi ở kinh thành phạm vào cái gì sai? Lời này vừa nói ra, Văn Hậu Trương sắc mặt biến đổi lớn, nhìn Lục Thừa An, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Không phải hắn không muốn nhiều lùi vài bước, là ám vệ khi hắn lùi về sau thời điểm, lại sẽ hắn nâng lên. Giờ khắc này Văn Hậu Trương có chút hối hận rồi. Sớm biết, hắn liền không nghĩ tới hắn ca cùng Lục Chính điển ca Lục Thừa An trước đây đều gặp ở thanh Sơn huyện, muốn cho hắn ca cùng hai cha con Lục gia từng gặp mặt, lại thế thân hắn ca thân phận. Nếu như hắn ở nửa đường trên dại quyết Hanka, giả bộ bệnh, chờ hai cha con Lục gia sau khi rời Quảng Thiên phủ tiện nghi, thì sẽ không bị người phát hiện vấn đề thân phận. Hiện tại, hối hận thì đã muộn. Ai biết, chỉ gặp mặt một lần, Lục Thừa An liền phát hiện thân phận của hắn. Hiện tại, còn đoán ra hắn thế thân hắn ca, là bởi vì ở kinh thành phạm sai lầm nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Văn Hậu Trương liền nghe thấy Văn Trung Hòa hỏi hắn. Văn Hậu Trương, ngươi nghĩ thế thân thân phận của ta, ở Quảng Thiên phủ làm đồng chi. Vậy ngươi, chuẩn bị đối xử ta như thế nào? Là chuẩn bị giết ta, để ta vĩnh viễn trở thành người sao? Việc này, cha cũng biết chuyện. Hỏi xong sau, Văn Trung Hòa trên mặt liền dẫn theo thần sắc thống khổ rất hiển nhiên, văn trung hòa rõ ràng, đệ đệ hắn là người ngu ngốc, việc này cha của hắn rõ ràng. đệ đệ đệ hắn thế thân thân phận của hắn, chính vụ phải như thế nào hoàn thành. nếu không có cha của hắn ủng hộ, hắn cũng không phải tin, đệ đệ hắn có thể một đường không có bị người phát hiện đi tới quảng tiến phủ. thậm chí còn đang thế thân hắn sau cùng lục chính điển ca lục thừa an ăn bữa cơm. tuy rằng sau khi ăn xong đã bị lục thừa an phát hiện vấn đề thân phận, nhưng rất rõ ràng, đệ đệ hắn ngụy trang thành hắn vẫn có chút như. mà này phải có người hiểu hắn, chuyên môn chỉ điểm qua mới được. nay niệm vừa ra, văn trung hòa ánh mắt đều băng lạnh lên. Hắn cho rằng, nhiều năm chưa từng thấy, hắn cùng cha hắn chỉ là phụ tử mâu thuẫn nhỏ. Nguyên lai, like, khi hắn tra trong lòng, hắn Văn Trung Hòa có thể dùng sinh mệnh đến tắc thành cho hắn cọp bao đệ đệ. Mắt lạnh nhìn xuống đã bị dọa đến rụt cổ lại, lắp bắp không dám mở miệng văn hậu trường. Văn Trung Hòa quay về lục thừa an nói rằng, lục đại nhân, lần này hạ quan bị đệ đệ đả thương thậm chí chuẩn bị sát hại sau thế thân chuyện, không phải là hạ quan cọp bao đệ đệ có thể một người có thể kế hoạch tốt. Hắn không bản lĩnh này, cũng không có năng lực hướng về sau làm tốt quảng thiên phủ đồng chi. kính xin đại nhân thế cho làm quan chủ, đem làm ác người bắt lấy quỷ án nói đến đây, văn trung hòa nghĩ một hồi, nói tiếp: hạ quan cái này đệ đệ, trước đây một điểm đều xem thường hạ quan tại địa phương làm quan một chuyện, mà hắn trừ ăn ra uống chơi đi đánh cược, đối với những khác chuyện đều không có hứng thú. lần này, hắn ở kinh thành làm chuyện sai lầm, tuyệt đối là có thể rơi đầu chuyện, mới quyết định thế thân hạ quan đến quảng thiên phủ làm quan. ngươi nói lung tung, ta không có. văn hậu trương miệng cười nói, đối với lục thừa an, hắn không dám mở miệng, nhưng đối với văn trung hòa cái này, trước đến giờ không có bị hắn đặt ở trong mắt kaka nói ra, văn hậu trương vẫn là dám phản bác. bất quá ngay ở hắn sau khi nói xong, lục thừa an liền tỏ mò hỏi văn hậu trương, ngươi ở kinh thành gây hòa gì? hỏi xong lời này, xem văn hậu trương, lục thừa an mặt lôi kéo, ánh mắt trở nên nguy hiểm. trong máy mắt văn hậu trương liền sợ đến mở miệng nói, lục đại nhân, ta cũng không muốn. ta liền nhẹ nhàng đẩy một cái, không nghĩ tới hắn liền ném tới trong ao, chờ cứu lên đến, sớm sẽ không có hô hấp. ai? lục thừa an hỏi câu. theo lục thừa an lời này hỏi xong, xung quanh những người khác cũng nhìn về phía văn hậu trương, liền văn hậu trương này thể trạng rõ ràng cho thấy sẽ không công phu, thậm chí sẽ không có bao lớn sức mạnh, có thể bị văn hậu trương đẩy ngã là ai? ngay ở lục thừa an nghĩ kinh thành nhà ai không sợ văn ra, trong nhà lại có người thể nhược công tử ca lúc văn hậu trương nhìn lục thừa an một cái, nhỏ giọng nói liền liên hộ bộ thượng thư nhà cái kia tốt tử, lời này vừa nói ra phan là đến từ kinh thành đối với hộ bộ thượng thư nhà có hiểu biết người đều nhìn về văn hậu trương cái tên này sắp thực không bộ liền muốn bỏ mệnh, ai cũng biết hộ bộ thượng thư nhà chỉ có một dòng độc đinh miêu tốt tử, vì người cháu này hộ bộ thượng thư chính là ruột lấy nhi tử sinh mười mấy tôn nữ cuối cùng khiến cho nhi tử lại không sanh dục khả năng lúc, mới may mắn được rồi tiểu tốt tử. Hiện tại, bị Văn Hậu Trương như vậy đẩy một cái, hộ bộ thượng thư nhà, xem như là tuyệt hậu. Bị mọi người nhìn Văn Hậu Trương, nghĩ đến mình bị lục thừa An phát hiện thân phận, chắc là phải bị mang đi kinh thành. Đến thời điểm, hắn kết cục làm sao, nghĩ đều có thể nghĩ tới đến. Trong ngáy mắt, Văn Hậu Trương phá vỡ. Đại nhân, ta thật sự không phải cố ý. Là tên kia không ngừng mà chào phúng ta, ta tải Văn Trương bất quá đẩy hắn một hồi. Cầu xin đại nhân cứu mạng a, chỉ cần ngài đồng ý cứu ta, ta đồng ý hướng về sau đều nghe ngài chỉ huy. Liền ngay cả chúng ta Văn gia cũng là có thể cả tộc lực lượng ủng hộ ngài. Theo Văn Hậu Trương lời nói này xong, Lục Thừa An không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Hắn Lục Thừa An, là cần ai ủng hộ người sao? Chỉ cần có Chu Khải Minh ở đây, hắn còn cần người khác ủng hộ. Nói nữa, đều là cho Chu Khải Minh, vì đại Chu làm công người, hắn muốn cái gì ủng hộ. Ngay ở Lục Thừa An chuẩn bị mở miệng trước, văn trung hòa lạnh rên một tiếng. Thấy thế, Lục Thừa An lập tức lui sang một bên xem của vui. Trước tiên không đề cập tới Văn Hậu Trương giết hộ bộ thượng thư nhà độc tôn chuyện, hôm nay là Văn gia hai huynh đệ mâu thuẫn. Nếu như thế, hai huynh đệ chính mình trước tiên náo một hồi cũng làm cho hắn nghe một chút. Văn Trung Hòa sau quyết định mới vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe đến Văn Trung Hòa nói câu Văn Hậu Trương, ngươi cảm thấy, ngươi đều giết hộ bộ thượng thư Ngọc Tôn, cha mẹ ngươi bây giờ còn có thể làm văn gia chủ. Không có ngươi cha mẹ, ngươi Văn Hậu Trương lấy cái gì bảo mệnh? Nghe lời của Văn Trung Hòa, Văn Hậu Trương sững sốt một chút. Tiếp theo, hắn mau mau nhìn về phía Văn Trung Hòa, hô, ca, ta nói còn không nói ra, Văn Trung Hòa liền rêu cợt một tiếng, nói, đừng gọi ta ca, ta cũng không muốn muốn như ngươi vậy đệ đệ. Ngươi có giết ta chi tầm, cũng đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi nếu làm sai, liền cho hộ bộ thượng thư nhà tiểu tôn tử một mạng thường một mạng. ngược lại, ngươi cũng không thể tội. văn hậu trương không đi nhìn văn hậu trương phản ứng. văn trung hòa ở lục thừa an rõ ràng chuẩn bị xem cuộc vui vải mặt, bướng đầu, nhanh chóng nói, đại nhân, hạ quan còn có thương tại người, liền không ở lâu. văn hậu trương muốn như thế nào giải quyết, từ đại nhân ngài làm chủ. dứt lời, văn trung hòa liền mau mau xin mời dẫn hắn đến đây huyền giác quân, tiện hắn rời đi. thấy thế, lục thừa an vứt tay một cái, đang thời kỳ văn hậu trương chờ mong trong ánh mắt, nói, ngươi đến, đưa văn hậu trương đi đại lao. đại nhân. Cầu xin ngài tha ta một mạng, đại nhân, ta, ta có bí mật có thể nói cho ngài, kính xin ngài tha ta. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An nhìn về phía Văn Hậu Trương. Tiếp theo, hắn quay về ám vệ mở miệng nói: "Đi, nghe một chút hắn có cái gì bảo mệnh bí mật." Văn Hậu Trương, phản ứng này không đúng vậy, chương 448, có thể nói cái gì? Chương 448, có thể nói cái gì? Bị ám vệ mang đi Văn Hậu Trương, rất hiển nhiên không phải thận trọng người. Ám vệ thủ đoạn còn không dùng, chỉ là mang đi phòng ra một đường, bầu không khí làm nổi bẩn dưới, hắn sẽ khóc đem bí mật nói ra chờ sau khi nghe xong, ám vệ bỏ lại văn hậu trương, vội vã tìm tới đại nhân, văn hậu trương bàn giao, ám vệ ngư khí có chút dồn dập nói rằng, nghe nói như thế lục thừa an, nhìn ám vệ phản ứng sau, hỏi làm sao văn hậu trương là biết các hoàng tử bí mật gì sao, đại nhân văn hậu trương bàn giao, hắn trong lúc vô tình nghe được mấy cái hoàng tử thương lượng muốn phái người nửa đường chặn giết thất hoàng tử, kính xin đại nhân viết một phong thư, cùng bệ hạ nói một chút việc này, ám vệ mau mau nói rằng, nói xong, hắn nhớ tới lục thừa an cùng thất hoàng tử chui chăn quan hệ, cảm thấy lục thừa an khẳng định so với hắn còn gấp, đang nghĩ như vậy. Ám vệ liền nghe thấy Lục Thừa An hỏi, nói một chút coi là cái nào mấy cái hoàng tử, dĩ nhiên đuổi tới chịu chết. Lấy của ta giải, đại chu những hoàng tử khác cũng không có ai có bản lĩnh có thể chặn giết chu đại ca. Ám vệ mãi đến tận nhìn Lục Thừa An đem tin tức đưa đi, Ám vệ mới lắc mình rời đi. Đón lấy hắn cũng phải đem tin tức truyền cho Chu Khải Minh. Mặc kệ Chu Khải Minh cùng Chu Trân sẽ có cái gì ứng đối, tin tức về hắn cũng không thể quá muộn. đương nhiên, bởi vì lời của Lục Thừa An, Ám vệ đưa cho tin tức thời điểm, suýt chút nữa nhịn không được nhấc lên để mấy cái nổi lên ý đồ xấu hoàng tử chú ý an toàn nói cũng còn tốt ý niệm này chỉ là ở trong đầu của hắn thoáng hiện một giây đã bị hắn vô tình quên chi sau đầu làm hoàng gia ám vệ chủ nhân của hắn vĩnh viễn là hoàng đế không quản chu khải minh cái nào con trai trở thành đời tiếp theo hoàng đế chỉ cần không thay đổi triều đại đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn mang theo ý nghĩ này ám vệ ở tin tức truyền ra sau âm thầm chú ý tới kinh thành tin tức cũng là năm ngày không tới hắn liền nhận được chu chăn ở mang theo đội ngũ một đường giết chết sơn tặc các bá một đường hồi kinh trên đường gặp mấy làn sóng tương đối kém sát thủ tin tức này ở biết mấy cái hoàng tử chuẩn bị phái người chặn giết chu chăn lúc ám vệ liền sớm có chuẩn bị tâm lý tiếp theo, ngày thứ hai, hắn đang thủ hộ lục thừa an thời điểm, liền nghe lục thừa an nói, chu đại ca đã trở lại kinh thành, ngươi nói mấy người kia hoàng tử hiện tại bị đánh cũng không mặt ra cửa. nghe nói như thế ám vệ không nói gì nhìn lục thừa an một cái, hắn hiện tại chính là trong bóng tối bảo vệ, lục thừa an nói như vậy, rõ ràng cho thấy muốn hắn cho điểm phản ứng. có thể nếu là hắn mở miệng, có thể nói cái gì, nói thất hoàng tử không tình huynh đệ, vẫn là nói thất hoàng tử đánh thật hay. cuối cùng, ám vệ dùng cho mặc, đáp lại lục thừa an nói cho hắn biết tin tức này, thấy thế, lục thừa an thất vọng nhũn môi. Hắn còn muốn cùng ám vệ tán gẫu một hồi, Chu Chân có thể làm được đại sát tứ phương, hiện tại công phu lợi hại bao nhiêu. Dù sao, Chu Chân chính là hắn lục thừa An Võ sư phó. Đợi được thấy Lục Chính Điển, Lục Thừa An liền đem tin tức này chia sẻ, cuối cùng rốt cục nghe được đến từ cha đẻ đối với Chu Chân khen. Qua một hồi lâu, Lục Thừa An rốt cục hài lòng ở Lục Chính Điển khen ngợi sau khi trở về phòng ngủ. Đón lấy lại đợi gần nửa tháng, kinh thành truyền trì công công, rốt cuộc đã tới. Cùng tới, còn có năm vạn Huyền Giáp quân. Lục đại nhân, bệ hạ khẩu tin, để ngài đem những này Huyền Giáp quân an bài xong. Còn có mấy năm qua tùy tùng ngài Huyền giác Quân, lần này đều cần cùng ngài hồi kinh. Chuyên trị công công nói xong Chu Khải Minh an bài Lục Thừa An hồi kinh thánh chỉ sau nói rằng: "Nghe vậy, Lục Thừa An giờ phía dưới, từ lúc hắn phải về kinh trước, Chu Khải Minh đã gửi thư nói rồi. Quảng Thiên phủ bây giờ Huyền giác Quân, không riêng có thể sát quan Quảng Thiên phủ xung quanh hải vực hải tặc, hộ vệ Quảng Thiên phủ an toàn, thậm chí còn có thể tự cấp tự túc. Nay một điều cuối cùng là Chu Khải Minh thích nhất. Vì vậy, để Lục Thừa An lúc trở về, nhất định phải đem đã bồi dưỡng tốt Huyền Giáp Quân mang tới. Đến thời điểm Hắn 500.000 huyền giáp quân, đem phân tán đến đại chú 23 cái phủ thành. Coi như đến cực hàn thời đại, chỉ cần biên quân không loạn, có huyền giáp quân ở đây, địa phương trên cũng loạn không được. Chờ chuyên chỉ công công hàn huyền với Lục Thừa An xong, lại để cho hôm nay tới đây huyền giáp quân tiên hộ chúng, tiến lên cùng Lục Thừa An gặp lễ sau. Lần này tiếp nhận Lục Thừa An lý đại nhân, tiến lên quay về Lục Thừa An chắp tay nói: "Lục đại nhân, những ngày kế tiếp, làm phiền." Lý đại nhân khách khí, "Giao tiếp tất cả chính sự, bản quan đã chuẩn bị thỏa đáng. Chờ hai ngày nay giao tiếp xong, bản quan sẽ mang theo người, gặp một lần toàn bộ Quảng Thiên phủ cần thiết phải chú ý người." Nghe Lục Thừa An nói như vậy, Lý Đại Nhân mau mau quay về Lục Thừa An không người nói tặng. Tuy rằng hắn lập tức liền là Quảng Thiên Phụ Chi Phủ, cùng Lục Thừa An bây giờ chức vị tương đồng, nhưng hắn biết rõ, hắn và Lục Thừa An không giống nhau. Đón lấy không chừng mười mấy hai mươi năm, khi hắn chí sĩ trước, hắn đều muốn đáng kể trợ ở Quảng Thiên Phụ. Coi như như vậy, cũng là hắn từ nhập triều làm quan sau, vẫn là bảo đảm hoàng đảng, kiên trì chấp hành Chu Khải Minh tất cả mệnh lệnh, mới có hôm nay vì chính một phương thân phận. Có thể Lục Thừa An hồi kinh sau, ai biết quan lên mấy cấp? Ngược lại hắn đến Quảng Thiên phủ trước, Chu Khải Minh cùng đại thần trong triều, bởi vì Lục Thừa An quan lên mấy cấp chuyện, ở Tảo chiều trên đều đấu nhiều lần. Chờ Lục Thừa An trở lại, khẳng định cũng có kết quả. Bất kể như thế nào, Lục Thừa An quan thăng cấp 1 là nhất định có thể làm được. Lần sau gặp mặt, hắn liền muốn trở xuống quan thân phận, cùng Lục Thừa An lễ ra mắt. Nghĩ như vậy, Lý đại nhân đột nhiên nhớ lại, Lục Thừa An hiện tại chính là khai quốc của công. Trong mí mắt, hắn lặng lẽ thay đổi hành lễ tư thế, thuận tiện để mồ hôi lạnh trên trán ẩn giấu đến trong quần áo. Không có cách nào, Lục Thừa An tuổi cùng chính tích, để hắn hoàn toàn bỏ quên Lục Thừa An trên mình tư vị dù sao chỉ là chức quan lục thừa an đã làm được làm cho tất cả mọi người ước ao nghĩ như vậy đối với lục thừa an đồng ý mang theo hắn cùng quảng thiên phủ những người khác gặp mặt chuyện càng là cảm kích liếc nhìn mới tới lý đại nhân hành lễ động tác lục thừa an nợ nụ cười dưới vị này xem ra là cái thức thời đó lấy chính là hảo hảo giao tiếp lại bảo đảm vị này lý đại nhân là không liệu lĩnh người là được mang theo ý nghĩ này đón lấy hơn nửa tháng lục thừa an cùng lý đại nhân giao tiếp sau khi liền triệu tập quảng thiên phủ phú hộ thương hộ cùng tộc trưởng tộc lao chúng cùng lý đại nhân gặp mặt thông qua lục thừa an giới thiệu người tinh một loại lý đại nhân liền rõ ràng đối với người nào cần dùng loại nào thái độ. Chờ thấy xong Quảng Thiên phủ nên thấy người, Lục Thừa An liền bắt đầu mang lý đại nhân quen thuộc hắn tương lai cần ở Quảng Thiên phủ làm chuyện. Gần như sau 10 ngày, đã sớm cùng Văn Trung Hòa giao tiếp xong, cũng đem hành lý thu thập xong lục chính điện, liền mang theo Lục Thừa An, rời đi Quảng Thiên phủ. Rời đi ngày này, nghe được tin tức Quảng Thiên phủ bách tính, tự phát đi tới bên phà. Ở Lục Thừa An từ chối mọi người mang đến các loại lễ vật sau, một cái vạn dân ô, mang theo Quảng Thiên phủ bách tính đối với Lục Thừa An không muốn cùng tấn kích, bị đưa đến trong tay Lục Thừa An. Chương 449, vạn sự sợ so sánh chương 449, vạn sự sợ so sánh theo thuyền rời xa quảng thiên phủ không riêng lục thừa an cùng lục chính điển liền ngay cả mấy năm qua ở quảng thiên phủ huyền giáp quân chờ người cũng không bỏ quay về người bên bờ vây tay đương nhiên có kia giao hữu rộng khắp hô hữu tên của người thậm chí chờ không nhìn thấy người bên bờ vẫn không có đem bằng hữu mình tên hô song người như vậy huyền giáp quân bên trong có một mà bên cạnh lục thừa an hộ vệ bên trong thậm chí cũng có một lục thừa an không ngờ như thế mấy năm qua hắn đang làm việc hai người này vội vàng giao hữu ánh mắt quét qua đem hai người này giao hữu rộng khắp người nhớ kỹ sau Lục Thừa An vội vàng đem vạn dân ô cất đi. Vạn dân ô vật này, hắn nghe qua không ít lần. Trong tình huống bình thường, rời trước quan trước đều có thể được vật này. đương nhiên, có khi là mọi người căn cứ công thức hóa thái độ, cung cấp không tình cảm gì vạn dân ô. Mà có, nhưng là bách tính tự phát chuẩn bị vạn dân ô. Trong tình huống bình thường, tuy rằng cũng gọi vạn dân ô, nhưng thực nhỏ bé châu vẫn có châu bất động. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhanh chóng đối với mình thu được vạn dân ô đánh giá một lần, xác định này vạn dân ô đưa bách tính tuyệt đối xuất phát từ chân tâm sau, hắn nụ cười cũng chân thực không ít. Một cái vạn dân ô cũng coi như xứng đáng hắn mấy năm qua đối với quảng thiên phủ bỏ ra mang theo ý nghĩ này lục thừa an một đường trở lại kinh thành tâm tình cũng không tệ đông dạng lấy được vạn dân ô lục chính điển lúc này nhìn biểu tình của lục thừa an cười lắc lắc đầu tiếp theo ánh mắt của hắn liền vô tình hay cố ý nhìn về phía mình vạn dân ô đối mặt với lục thừa an một chút sau lục chính điển gật đầu mở miệng nói thừa an chúng ta hai cha con lần này tuy rằng đều chiếm được quảng thiên phủ bách tính đưa vạn dân ô nhưng người làm văn để trị dưới bách tính trải qua ngày thật tốt chính là phải nếu như vậy chúng ta đều phải bất ngáng đội thuống về sau càng thêm nỗ lực vì bách tính trải qua ngày thật tốt nỗ lực cha yên tâm đi có ta ở đây đại chu bách tính ngày thật tốt không xa lục Thừa an rất tự tin nói dù sao hiện tại cao sản lương loại tuy rằng còn không tìm được bắp nô hạt giống nhưng dựa vào khoai lang khoai tây cùng chiêm thành lúa đại chu bách tính phần lớn đều có thể lấp đầy bụng về phần phần nhỏ người vậy sẽ phải chu khải minh thay đổi đại chu chính sách việc này đến tiêu tốn thời gian còn có đại chu con đường bởi vì xi si măng xuất hiện chính là nhường ra được dễ dàng rất nhiều trở đại chu toàn bộ quốc lộ toàn bộ trải xong đường xi si măng, đó lấy chính là phụ thành huyện thành cùng thôn trấn con đường. mà này đối với đại chu bách tính sinh hoạt tuyệt đối sẽ có đại ảnh hưởng. lục thừa an cảm thấy hắn lời này hoàn toàn không có nói lung tung. đương nhiên lục chính điển cũng không cảm thấy lục thừa an đứa con trai này ở nói mạnh miệng. nhìn biểu tình của lục thừa an trong đầu của hắn đột nhiên nhớ lại còn không có vào học lúc lục thừa an ở tộc học ở ngoài học trộm lúc vẩy mặt. vào lúc ấy hai cha con bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ có thành tiệu của ngày hôm nay. nay niệm vừa ra lục chính điển khoa tay lục thừa an chiều cao cảm khái nói, tiểu tử túi, rốt cục lớn rồi. lục thừa an, nhìn lục chính điền một cái, liền biết hắn đại khái ở cảm khái cái gì lục thừa an, nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói rằng, cha, lần này trở lại, ngươi cho nương chuẩn bị lễ vật gì? mẹ ngươi đã rời đi quảng thiên phủ một năm, ta chuẩn bị cho nàng, là nàng lúc ở quảng thiên phủ, thích ăn nhất một ít hàng hải sản. đương nhiên, còn có những kia trải qua ngươi chỉ điểm, phơi đi ra có thể giữ lâu mùi vị cũng thật tốt quả khô. nói đến đây, nhìn thấy lục thừa an ý tứ sâu xa vẻ mặt, lục chính điển cau mày nói, tiểu tử túi, lẽ nào cha ngươi ta chuẩn bị những lễ vật này, không được. Cha, không phải ngươi chuẩn bị lễ vật không được. Chỉ là, ngươi cũng biết, vạn sự sợ so sánh. Nói xong lời này, Lục Thừa An ý tứ sâu xa nhìn Lục Chính Điền một cái, liền mau mau trở về hắn ở trên thuyền gia phòng. Đêm nay, Lục Chính Điền lăn qua lộn lại rất muộn mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi rời giường, Lục Chính Điền cuối cùng nhịn không được, chặt ở Lục Thừa An cửa phòng, chờ Lục Thừa An vừa mới mở cửa phòng, hắn đã nói câu: Thừa An, cha nhìn ngươi cho nhà ngươi chuẩn bị lễ vật. Dứt lời, đợi ra Lục Thừa An, Lục Chính Điền đi vào Lục Thừa An gia phòng. Đương nhiên, Lục Chính Điền cũng sẽ không chính mình tìm kiếm bởi vì nhìn về phía lục thừa an mở miệng nói tiểu tư úy còn không qua đây để cha thưởng thức ngươi một chút chuẩn bị hảo lễ vật nay chữ hảo lục chính điển nói ngữ khí đặc biệt trùng dù sao lục thừa an ngày hôm qua câu kia xong việc chỉ sợ so sánh để hắn có chút bất an nghe lời của lục chính điển lục thừa an nhìn hắn sâu xa nói cha chúng ta bây giờ chính là ở trên thuyền coi như ngươi hữu tâm bộ cứu cũng là không kịp ta còn tưởng rằng ngươi cùng văn đại nhân giao tiếp song so với ta sớm khẳng định chuẩn bị rất sung túc ai biết ngươi quang chuẩn bị ăn thừa an mẹ ngươi thích ăn nhất ta chuẩn bị những thứ đồ này ta không phải là không dụng tâm chuẩn bị. Lục Chính Điền không phục nói. Nghe thấy lời này, Lục Thừa An ném câu tiếp theo. Cha, ngài phải biết, mẹ ta thích ăn đồ vật, ta chính là mỗi tháng đều cho nàng hướng về kinh thành đưa. Ngài nói, ngài mang về lễ vật, mẹ ta sẽ thích. Lục Chính Điền, song đời, hắn bị tiểu tử thúi này hại khổ. Ngay ở Lục Chính Điền chuẩn bị tố khổ lúc, Lục Thừa An sải bước đi đi vào. Tiếp theo, đi tới bên trong gian phòng chỉnh tề để vải khẩu dương lớn bên, Lục Thừa An không do dự, ở Lục Chính Điền nhìn kỹ, nhanh chóng mở ra hòm. Theo hòm lần lượt từng cái mở ra, Lục Chính Điền trên mặt hãy cùng ăn sống rồi mấy cân khổ qua bình thường cha người xem xem quảng thiên phủ nhiều chân châu ta có thể là chuẩn bị không ít chân châu đồ trang sức ngoại trừ những này ta trả lại cho ta nương cùng tỷ tỷ còn có chị dâu mỗi người đều chuẩn bị một bộ chân châu đồ trang sức đương nhiên quảng thiên phủ châu đáo đồ trang sức cùng kinh thành vẫn có chút khác biệt ta cũng chuẩn bị một ít theo lục thừa an những câu nói này nói xong lục chính điển cũng thống khổ mặt thấy được hắn nói tới đồ vật đầy đủ hai đại hòm những này châu đảo thật không phải là hắn lục chính điển có thể gồng đánh nổi ngay ở lúc lục chính điển đang nghĩ như vậy lục thừa an đưa tay đem hai cái dương lớn đắp kín tiếp theo Hắn lấy ra một ít vỏ sò chờ làm ra tay công phẩm, xem mở miệng với Lục Chính Điền nói: Cha, những này chính là mẹ ta sau khi trở lại kinh thành, ta không sao nhặt vỏ sò, mình làm đồ chơi nhỏ. Chờ thấy mẹ ta, những thứ đồ này, nhưng là đại diện cho ta đứa con trai này một năm đối với nàng nhớ đung. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền suýt chút nữa động thủ đoạn, bị Lục Thừa An như thế một đôi so với, hắn làm sao bây giờ? Châu đáo như vậy lễ vật, Lục Thừa An chuẩn bị, hắn còn có thể nói, hắn bạc cũng không có cách nào so với Lục Thừa An. Có thể ở phía sau Lục Thừa An chuẩn bị những tiết lễ vật nhỏ trên, hắn Lục Chính Điền hoàn toàn thất bại. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển nhìn về phía Lục Thừa An, cắn răng một cái, nói rằng, Thừa An, đó lấy, ngươi cho cha chuẩn bị thêm mấy cây cần câu. Ta cũng không tin, này biển rộng, đưa không đến ta muốn lấy vật. Nghe nói như thế, Lục Thừa An không riêng đưa tới cho Lục Chính Điển thả câu dùng là cần câu, thậm chí còn cho hắn lưới đánh cá. Cuối cùng, Lục Chính Điển không phải không thừa nhận, có vài thứ, dựa vào vận may, cũng không phải nghĩ có là có thể có. Chương 450, đều rõ ràng, chương 450, đều rõ ràng. Tiện tay đem câu đến to bằng lòng bàn tay cá nhỏ ném tới trong biển. Lục Chính Điền khỏe mắt dư quang nhìn thấy Lục Thừa An qua làm phiền sau, lập tức bày ra cao nhân tư thái. Tiếp theo, liền ở Lục Thừa An nhìn kỹ, mới vừa bị hắn ném đi cá nhỏ, lần thứ hai mắc câu. Lục Chính Điền, cha, nếu không tìm trương lưới đánh cá thử xem. Lục Thừa An xem hỏi Lục Chính Điền. Nghe vậy, Lục Chính Điền yên lặng mà nhận lấy phía sau Lục Thừa An huyền giáp quân đưa tới lưới đánh cá. Ngày này, chỉnh chiếc thuyền tất cả mọi người ăn cá đều từ Lục Chính Điền cung cấp. Đón lấy dọc theo đường đi, không chịu thua Lục Chính Điền, đều là trên thuyền vớt người thông minh. Bất quá cũng có tốt, Lục Chính Điền cuối cùng nghe khuyên, mỗi khi thuyền cập bờ thời điểm cũng sẽ ở tiếp tới lúc mua chút địa phương đặc sản hoặc là có đặc sắc đồ trang sức vài vóc trở. tuy nói lễ vật vẫn là không có cách nào so với lục thừa an nhưng tối thiểu không phải là ban đầu kia một không đồ ăn. đợi được thuyền ở kinh thành bến tàu cập bờ thời điểm lục chính điền dám nói bất kể là vớt kỹ xảo vẫn là hải câu bản lĩnh hắn tuyệt đối hơn xa trong chiều con trước. đi thôi mang theo ta chiến lợi phẩm chúng ta về nhà. lục chính điền ở thuyền sắp cập bờ lúc quay về lục thừa an nói rằng nghe vậy lục thừa an tập hợp đến bên người lục chính điền nhỏ giọng nói rằng cha ngài chiến lợi phẩm vẫn đúng là nhiều. nói đến đây. Lục Thừa An chỉ vào Lục Chính Điền mới vừa thu lại thùng gỗ nói rằng, lúc này trong thùng gỗ to to nhỏ nhỏ vài chỉ cá biển còn đang vui vẻ nhảy nhót. Nghe lời của Lục Thừa An, lại nhìn Lục Thừa An vẫy mặt, Lục Chính Điền nhẹ rên một tiếng, nói câu: những này cá chính là ta chuyên môn cho ngươi ném câu. Dứt lời, Lục Chính Điền nhấc theo thùng gỗ, nhanh chân rời đi. Thấy thế, Lục Thừa An nở nụ cười dưới, đi theo. Lúc này thuyền đã ngừng hảo, theo Lục Thừa An ra lệnh một tiếng, mọi người có thứ tự bắt đầu quân đội rời thuyền. Mà bên bờ chỉ một chút Lục Thừa An liền thấy được mẹ hắn còn có ca ca hắn tỷ tỷ, nha cộng thêm mới xuất giá trị dâu, còn có đang đầy mặt nụ cười vây tay anh rể, chờ mọi người gặp lễ, lục thừa trạch liền đến đến bên người lục thừa an, nhắc nhở, đệ đệ, bệ hạ ngày hôm nay an bài hoàng tử ở cửa thành nơi nên tiếp ngươi. sau đó, ngươi khả năng muốn tiên tiến cùng một chuyến, ca, ta biết rồi, mấy năm chưa từng thấy, vừa vặn ta cùng bệ hạ có việc muốn tán gẫu. lục thừa an cười nói, nói xong, hắn liền an bài huyền giáp quân ở ngoài thành sớm nói với chu khải minh chỗ tốt tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. mấy năm qua, bởi vì lúc là chu khải minh thỉnh thoảng đưa huyền giáp quân đi quảng thiên phủ để hắn nuôi. Huyền Giáp Quân không phải là vừa bắt đầu hơn ba vạn người. Lần này trở về, Lục Thừa An chính là đem hợp tác mấy năm Huyền Giáp Quân đều mang đến. Nếu như mang theo nhiều như vậy Huyền Giáp Quân trực tiếp vào kinh, coi như Chu Khải Minh tín nhiệm hắn, Lục Thừa An cũng không tin, những kia không chiếm được hắn ủng hộ Hoàng Tử, sẽ bỏ qua cho Bôi Đen cơ hội của hắn. Coi như hiện tại, hắn cũng đã từng nghe nói, có người đã nhắc lên, hắn Lục Thừa An ở trong Huyền Giáp Quân danh tiếng quá thịnh truyện. đương nhiên, ai nhắc lên, ai nói, ai ở đổ thêm dầu vào lửa, Lục Thừa An cũng đều rõ ràng. Chờ cùng trở về Huyền Giáp Quân, lĩnh mệnh đi tới ngoài thành sau. Rất nhanh. Lục Thừa An đoàn người liền rời đi bên tàu. Đến nơi cửa thành, quả nhiên thấy vài cái thành niên hoàng tử đang chờ ở cửa thành. Song Phương chào sau, bị mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng tối thiểu thái độ tốt vô cùng các hoàng tử cung duy Lục Thừa An đối mặt với Lục Chính Điện một chút sau, liền theo các hoàng tử đi tới hoàng cung. Mà Lục Chính Điện nhưng là mang theo mọi người hướng về trong nhà chạy đi. Ngự thư phòng nhìn thấy thoáng đen điểm, nhưng cao không ít Lục Thừa An, Chu Khải Minh tâm tình rất tốt quay về Lục Thừa An vây, vây tay, nói: Thừa An lại đây ngồi. Nghe vậy, được hành lễ Lục Thừa An cũng không khách khí. Mấy năm qua hắn tuy rằng cùng Chu Khải Minh không gặp mặt, nhưng hai người thông tin số lần có thể chuyên cần rất. Ngoại trừ chính sự, có lúc Chu Khải Minh còn có thể chuyện phía việc nhà hoặc là hoán giận một hồi không có cách nào trực tiếp xử trí một ít người. Này không, cùng đi theo Lục Thừa An các hoàng tử, liền nhìn thấy bọn họ phụ hoàng cùng Lục Thừa An vừa thấy mặt, hoàn toàn không có mấy năm chưa từng thấy cảm giác xa lạ. Chờ hai người nói chuyện phía một hồi, Chu Khải Minh mới nhìn hướng về chỉ ngây ngốc cũng không biết lại đây nói nhiều với Lục Thừa An vài câu mấy con trai, trong mắt lóe ra một vệt ghét bỏ vẻ mặt. Lấy Lục Thừa An tìm tới cao sản loại tốt, cũng mở rộng ra công lao, hoàn toàn có thể nhớ vào sử sách lại thêm Lục Thừa An tài hoa, kia hoàn toàn là thiên cổ hiền thần đại biểu. Như vậy quan chức, hắn làm hoàng đế đều cần cẩn thận đối xử. Dù sao, để Bách Tính ăn no bụng người, đáng giá đãi ngộ như vậy. Hắn những ngày như tử, năng lực không có, ánh mắt không có, làm sao làm đại chu người thừa kế? Phất tay một cái, Chu Khải Minh tức giận quay về mấy con trai nói rằng: "Các ngươi đi về trước, trong cùng Thừa An còn có việc muốn nói." Nghe vậy, không bỏ qua Chu Khải Minh trong mắt ghét bỏ vẻ mặt mấy cái hoàng tử, liếc mắt nhìn nhau sau, không dám nói cái gì, mau chóng rời đi. Bất quá, gia ngự thư phòng, bọn họ vẻ mặt sẽ không tốt. Ta liền biết, Lục Thừa An cái tên này sắp tới, phụ hoàng xem chúng ta đều không thích. Nơi này ít nhất 11 hoàng tử, có chút không cao hùng nói. Nghe nói như thế, nhị hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, sâu xa nói: "So với Lục đại nhân, chúng ta xác thực trên nhiều khía cạnh không sánh được. Bất quá, chúng ta là hoàng tử, cũng không cần ở tài hoa trên, cùng một thần tử khá lạ. Phụ hoàng để chúng ta rời đi, nhất định là có chính sự hàn huyên với Lục đại nhân. 11 đệ, có mấy lời có thể không nói, tận lực đừng nói. Ta lại nói không sai, phụ hoàng chính là bắt chúng ta so với Lục Thừa An. Cũng không muốn nghĩ, ta nếu là có đã gặp qua là không quên được bà Lĩnh." Hiện tại khẳng định so với Lục Thừa An càng có mới, cũng là 11 hoàng tử nói đến đây, mau mau im miệng. Không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh không có gì, nhưng hắn câu nói kế tiếp, nếu như nói ra, khiến người ta chuyển đi, nhưng dù là đoán giận hắn phụ hoàng không cho hắn tốt di chuyển. Nghĩ như vậy, 11 hoàng tử nhanh chóng nhìn về phía xung quanh. Đang nhìn đến vài cái hoàng huynh biểu tình thất vọng sau, hắn lạnh lên một tiếng, nhấc chân rời đi. So với Lục Thừa An, hay là hắn những hoàng huynh này, càng khiến người chán ghét. Tối thiểu, Lục Thừa An chỉ là một thần tử như ngày khác hắn có thể đăng cơ, lục thừa an cái này thần tử có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng liền cho cái quan xa xa mà thả ra ngoài. giờ khắc này mười một hoàng tử vẫn là rất tỉnh táo, biết lấy lục thừa an công lao, phàm là không phản quốc, kia thì không thể tùy ý trừng phạt. đương nhiên nhớ tới hắn phụ hoàng thường thường nhắc lên lục thừa an lúc nói, hắn cũng rõ ràng, mặc dù ngày khác vi hoàng, hắn có vẻ như cũng tốt nhất không nên chọc lục thừa an. một người thông minh, còn là một từ nhỏ đã rất khéo đưa đẩy, hiện tại lại cũng xích huyết vệ cùng huyền giác quân quan hệ rất tốt người thông minh, hắn không muốn ngôi vị hoàng đế bất ổn, đều đừng bay lên động lục thừa an tâm tư nghĩ như vậy, mười một hoàng tử ở trong lòng cũng có chút toán giận lên. Hán phụ hoàng đều biết, lấy Lục Thừa An tài hoa cùng bản lĩnh, không có nhiều dễ trêu, Những năm này lại vẫn đưa đi nhiều như vậy huyền giáp quân cho Lục Thừa An. Hiện tại được rồi, huynh đệ bọn họ, mặc kệ ai hướng về sau đăng cơ, Lục Thừa An cũng là muốn hảo hảo đối xử. chương 451, bản lĩnh không lớn, tính khí không nhỏ. chương 451, bản lĩnh không lớn, tính khí không nhỏ. ở mười một hoàng tử sau khi rời đi, cái khác mấy cái hoàng tử cũng vẻ mặt khác nhau vội vã rời đi. Lục Thừa An trở về, rõ lấy, bọn họ hoàng quyền tranh đấu, nhất định phải đem Lục Thừa An cân nhắc đi vào. Mặc dù, Lục Thừa An đối với bọn họ tất cả mọi người một thái độ. Mà lúc này, bên trong ngự thư phòng, Chu Khải Minh ở phất tay đánh đuổi Nhi Tử sau, cũng không tiếp tục tán gẫu con trai của hắn. "Đừng nói Lục Thừa An, liền những thứ này nằm quan sát hạ xuống, liền hắn đều không lọt mắt hắn những này thành niên hoàng tử." Hắn hiện tại, yêu cầu đã thấp xuống, không cần cho đại Chu lái cương khuyết trương đất người thừa kế, chỉ cần có thể vô công không trôi qua làm người kế nhiệm, hắn những này hoàng nhi, cũng không một có thể đảm nhiệm được. Bản lĩnh không lớn, tính khí không nhỏ, còn tự cho mình không rõ. "Ai?" Nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Khải Minh thở dài, Liền vội vàng đem chính mình mấy người kia nhi tử ném ra sau đầu. "Quên đi, hắn còn có 7, 8 cái tuổi còn nhỏ nhi tử. Đại không được, quá mức nhiều giáo dục một hồi tiểu nhân." Mang theo ý nghĩ này, Chu Khải Minh lại nhìn Lục Thừa An một cái. Căn cứ hiểu Chu Khải Minh, lại thêm vừa nãy mấy người kia hoàng tử những năm gần đây biểu hiện, Lục Thừa An trong lòng trùng báo động mấy liệt. "Chu Khải Minh sẽ không phải muốn cho hắn thay hoàng gia giáo dưỡng hoàng tử đi. Cái này không thể được, dựa theo năm đo lường tính như, hắn hiện tại cũng chỉ là mới vừa thành niên đại hải tử." Liền, không đợi Chu Khải Minh mở miệng, Lục Thừa An lập tức với hắn tán gẫu nổi lên những năm này ở Quảng Thiên phủ thu hoạch. Ở Chu Khải Minh tâm tư bị hấp dẫn đến hắn ở Quảng Thiên phủ hiểu biết trên sau, Lục Thừa An mới nhìn hướng về Chu Khải Minh, nói rằng: "Bệ hạ, hiện tại Đại Chu đã có cao sản loại tốt. Đó lấy, dựa theo phân phó của ngài, Huyền Giáp quân sẽ phân tán đến Đại Chu các nơi, duy trì Đại Chu địa phương an ổn. Đến thời điểm, toàn bộ Đại Chu con đường thông suốt, địa phương an ổn, biên quan cũng không có chiến tranh. Đối với tương lai mấy năm an bài, ngài nhất định là chuẩn bị cổ vũ khai hoang, nhẹ dao mạc phú, để bách tính nghỉ ngơi lấy sức." cũng cho bách tính tương lai vượt qua cực hàn thời đại ban đầu thai nạn cơ hội. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh không nói gì nhìn về phía Lục Thừa An. Nói đều bị Lục Thừa An nói xong, còn dùng hắn nói sao? Bất quá, hắn biết rõ, Lục Thừa An nếu nói như vậy, vậy khẳng định là đã sớm, có sau đó phải làm sao làm an bài. Nếu như vậy, hắn cần phải đem tiểu tử này trong đầu thứ tốt vết sạch mới được. Mang theo tâm tư này, chờ Lục Thừa An rời đi ngự thư phòng thời điểm, hắn mấy năm qua, tranh thủ làm được cẩn thận quy hoạch, bị Chu Khải Minh muốn đi. Chờ sau khi Lục Thừa An rời đi, Chu Khải Minh nhìn dày đặc, như một quyển sách nhưng bên trong ghi chép đại chu nếu như có thể dựa theo kế hoạch đến bách tính tính mạng trong tương lai có thể có bảo đảm thậm chí tháng ngày sẽ lướt qua càng tốt quy hoạch sách trong lòng lần thứ hai thở dài mấy năm qua lục thừa an ở quảng thiên phủ trong mắt hắn còn có thể nhìn thấy hắn những kia nhi tử nhưng bây giờ nhìn lục thừa an lưu lại sách hắn đột nhiên cảm thấy hắn trước đây nhất định là mắt mù dĩ nhiên cảm thấy hắn còn có thể thử từ những kia tiểu tử thúi bên trong chọn chọn một gìn giữ cái đã có người kế nhiệm quên đi đó lấy vẫn để cho hắn cố gắng nữa mấy năm đi nghĩ như vậy chu khải minh nhìn về phía bên cạnh trịnh công công ánh mắt loé loé mở miệng nói mấy ngày nay, lão thất đang làm gì? bệ hạ, thất hoàng tử sau khi trở lại mang theo sích huyết vệ đang ở thanh lý môn hộ. trình công công mau mau nói rằng, nói xong cũng không cần chu khải minh mở miệng, hắn ngay lập tức nói ra chu trăn gần nhất hành động. mấy năm qua, chu trăn đầu tiên là bị phái đi biên quan, ở biên quan lại không chiến sự sau, lại đang đại chu cắt mà dẫn dắt thủ hạ diệt cướp. có lẽ là không thời gian quản lý, hoặc là các hoàng tử tranh đấu, rốt cuộc là ảnh hưởng đến sích huyết vệ đội ngũ. dù sao là người đều sẽ có chút tư tưởng nay không, Chu Trân sắp tới, liền phát hiện hắn quản lý dưới xích với vệ, có tâm tư người di động, có người đã bị người thu mua. mấy ngày nay điều tra rõ thủ hạ sau, hắn liền bắt đầu thanh lý lên. nghe lời của Trịnh Công Công, Chu Khải Minh nghĩ một hồi, phân phó nói, cho thất hoàng tử đệ cái tin, để hắn hôm nay sớm một chút hồi phủ. nói xong, Chu Khải Minh đột nhiên hỏi câu, ngươi cảm thấy thất hoàng tử nếu là vì thái tử, làm sao? Trịnh Công Công, hắn cảm thấy hắn lúc này không nên ở đây, hắn là có thể cảm thấy ai vì thái tử người càng tốt hơn sao? tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng Trịnh Công Công nghĩ đến Chu Chăn trước đây không khôi phục Hoàng tử thân phận lúc, dựa vào sức huyết vệ thống linh thân phận là có thể uy hiếp triều đình, mà khôi phục thất hoàng tử thân phận sau càng là ở biên quan, mang binh đánh vài trận thắng trận cũng làm cho xung quanh các nước rõ ràng Đại Chu vũ khí là đứng đầu nhất, thậm chí có quả thực có thể sương tụng thần khí, mà Đại Chu binh cũng là dũng mạnh nhất. Như vậy Đại Chu phang là dám đến phạm, tuyệt đối một đi không trở lại. Chu Chăn cái này thất hoàng tử đánh ra Đại Chu danh tiếng, sau đó lại diện Đại Chu rất nhiều chiếm núi làm vua tạp phỉ, để bách tính xuất hành đều an toàn không ít. Như vậy thất hoàng tử sắp thực so với Chu Khải Minh con trai của hắn càng thích hợp làm thái tử. đương nhiên là quan trọng hơn là Lục Thừa An đối với Chu Trân có thể cùng đối với những hoàng tử khác không giống. Trịnh Công Công căn cứ hiểu Chu Khải Minh rõ ràng lúc này ở trong lòng Chu Khải Minh Chu Trân làm thái tử phần thắng khá lớn. Chu Khải Minh cũng không phải muốn Trịnh Công Công trả lời chỉ là suy nghĩ trong lòng muốn theo người chia sẻ một hồi. Ngoại trừ Trịnh Công Công nếu là hắn cùng người khác nói kia truyền đi ai biết con trai của hắn sẽ làm sao hành động. Còn muốn con trai của chính mình có thể làm được ở bề ngoài hinh hữu đệ cùng Chu Khải Minh cuối cùng cười lắc lắc đầu. Quyền đi Thái tử vị trí vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Ngay ở Chu Khải Minh nói tới Chu Trăn lúc giờ khắc này ở Xích huyết Vệ trong Đại Lao Chu Trăn trường đau vùng già, đang ở Xin Tham một thủ hạ trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Lúc này Xích huyết Vệ Đại Lao mùi máu tanh nồng nặc, mà bị Chu Trăn giết Xích huyết Vệ thì có năm cái, cái khác không có vấn đề hoặc là vấn đề khá là nhỏ đã bị đánh cây thức trừng phạt trôi qua Xích huyết Vệ ở Chu Trăn thu lao sau dồn dập thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt đánh giết thời gian kết thúc trong đám người Tiểu Ngũ cùng Chu Mình Nhạc biểu hiện thoải mái nhất gần nhất mấy năm qua bởi vì Chu Trăn rời đi coi như khoảng cách xa khống chế, vẫn không thể nào khống chế lại muốn từ lòng công lao, nghĩ tới đi xích huyết vệ ra, ở Đại Chu một lần nữa nắm giữ càng tốt hơn thân phận xích huyết vệ. Dù sao, bọn họ xích huyết vệ, mấy năm qua đối mặt mê hoặc quá lớn, cũng là hắn và Chu hồi nhạt, bởi vì quan hệ với Lục thừa ăn hảo, tất cả hoàng tử không hẹn mà cùng đều bỏ quên bọn họ, không có một đến mê hoặc bọn họ phạm sai lầm. Hiện tại, hai người bọn họ, coi như đối mặt Chu Tràn, cũng sẽ không hoảng hố hốt. Ngay ở tiểu ngũ muốn như vậy thời điểm, Chu Tràn nhìn còn lại xích huyết vệ, lạnh lùng nói: Ta biết, các ngươi ở các hoàng tử mê hoặc dưới, có lúc khó có thể lựa chọn. Nhưng nhớ cho kỹ, xích huyết vệ, không cần kẻ phản bội. Phạm là người phản bội, giết không tha. Theo Chu Chăn lời nói này xong, ngoài hắn ra xích huyết vệ rồn rập mở miệng nói, Thuộc hạ, thề sống chết cống hiến cho đại chu, thề sống chết cống hiến cho bệ hạ." Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng mọi người nói cống hiến cho thời điểm, ánh mắt đều nhìn về Chu Chăn. Dù sao, Chu Chăn cũng là hoàng tử à, Chương 452, nói ra, kia đều là Nam Tần Sảng Văn, chương 452, nói ra, kia đều là Nam Tần Sảng Văn. Ngay ở tiểu ngũ theo các đồng liêu, cùng cho Chu Chăn biểu trung tâm lộc. Chu Chăn nhanh chân đi đến hắn trước mặt, mở miệng nói: "Ngũ Thất Lĩnh, Chu Hành Nhạc, thừa An tiểu tử kia hôm nay hồi kinh, sau đó các ngươi theo ta cùng đi nhà hắn." Nghe nói như thế, Tiểu Ngũ cùng Chu Hành Nhạc chỉ dám đáp một tiếng: "Là, thống Lĩnh." Giờ khắc này, Tiểu Ngũ cảm thấy, hắn coi như không làm sai chuyện, nhưng khoảng cách gần đối mặt Chu Chăn, vẫn là tâm hoảng hoảng. Chu Chăn mạnh như vậy khí thế, cũng không biết Lục Thừa An trước đây làm sao với hắn trung độ. Trong lòng nghĩ như vậy, ở Chu Chăn nhấc chân đi ra ngoài lúc, Tiểu Ngũ không có chút gì do dự, đuổi theo sát. Cảm thụ lấy các đồng liêu nhìn kỹ ánh mắt, tiểu ngũ đang sốt sáng sau khi, trong lòng cũng kích động lên. phải biết, hắn ở xích huyết vệ, tuy rằng không tính là người mới, nhưng cùng cái khác xích huyết vệ so ra, vẫn là thiếu mất điểm lý lịch, cũng thiếu mất điểm năng lực. trước đây ở khánh an Phủ xem ra cũng không tệ lắm công phu, cùng kinh thành đồng liêu so ra, đều có chút không đủ. nhưng bây giờ, hắn theo chu trăn, muốn đi nhà lục thừa an. liền ngày hôm nay chu trăn chuyên môn gọi hắn đi nhà lục thừa an hay vì trước đây chẳng qua là cảm thấy hắn cũng là hảo vận bị điều đến kinh thành, cùng chu trăn cũng không thành thuộc đồng bạn, nhất định phải thay đổi thái độ đối với hắn. nghĩ đến đây. Tiểu Ngũ vội vàng đem khỏe miệng đi xuống ép, hiện tại cũng không thể đặc ý. Ngay ở tiểu Ngũ muốn như vậy thời điểm, Chu Hoành Nhạc với hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được cũng vậy coi như cực lực cẩn giấu, cũng che giấu không được hư vấn. Rất nhanh, hai người đã bị Chu Chân dẫn tới Lục Thừa An nhà. Nay sẽ vừa vặn Lục Thừa An đã từ hoàng cung trở về, vừa nghe đến Chu Chân cùng tiểu Ngũ chờ người đến đây, bận điệu ra lên tiếp. "Chu đại ca, tiểu Ngũ thúc, Chu thúc, các người đã tới, mau mời tiến vào." Lục Thừa An nhìn ba người nói rằng. Một bên Lục Chính điền chờ, cũng mau mau chào hỏi. Đối với tiểu Ngũ và Chu Hoành Nhạc, mọi người vẫn là như thường lệ dùng để trước thái độ, nhưng đối với chu chăn người hoàng tử này, bạn cũng bởi vì chu chăn khí thế, trước đây trung đụng thời điểm không phải rất tự tại lục chính điển chờ người này sẽ so với tiểu ngũ cũng không có gì sai biệt. Thế thế, lục thừa an đem mọi người nên vào nhà trung hậu tìm cái cớ liền mang theo chu chăn đi tới thư phòng. Chờ không nhìn thấy thân ảnh của hai người, lục chính điển mấy người dồn dập thở dài một hơi. Phản ứng lại sau, mọi người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức nói sang chuyện khác tán gẫu nổi lên những khác. Không có cách nào, ai bảo vốn là xích huyết vệ thống lĩnh xuất thân khí sát phạt rất thịnh chu chăn, mấy năm qua ở biển quân chỉ huy qua chiến tranh lại rất nhiều sơn tặc như vậy chờ sát khí càng tăng lên hiện tại khoảng cách gần ở chung bọn họ thật sự rất hồi hộp. đã đi xa chu chăn, nghe đến lục chính điền chờ người hô hấp tốc độ biến hóa âm thanh lắc đầu nợ nụ cười dưới tiếp theo hắn đi vào lục thừa an thư phòng tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống thừa an tiểu tử ngươi có thể a ngươi mấy năm qua công lao hiện tại chính là để bệ hạ đối với ngươi bảo bối không phải trước đó vài ngày ta vừa trở về lúc có người ở tào triều lúc nói rồi ngươi một câu bệ hạ liền đem người giao cho xích vệ hiện tại trong triều quan chức đối với ngươi chính là một điểm đoán giận cũng không dám nói Chu Chăn nhìn về phía Lục Thừa An nói xong. Nghe vậy, Lục Thừa An không nói gì nhìn về phía Chu Chăn, mở miệng nói: "Chu đại ca, nay chẳng lẽ không đúng công lao của ngươi? Xích huyết vệ đám người kia, nghe nói ra tay rất tàn nhẫn, vị kia quan chức làm chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều bị bới ra kéo ra ngoài. Chúng ta xích huyết vệ điều động, đương nhiên không thể dễ tha." Chu Chăn nói câu, dứt lời, hắn nhìn Lục Thừa An, cảm cái nói: "Lần này ngươi phát hiện cao sản loại tốt, đối với đại chu quá là quan trọng. Hướng về sau, Bạch Tính cũng có thể lấp đầy bụng. Ngươi yên tâm, sau đó, ta bảo đảm lại không người nào có thể động ngươi." Nghe nói như thế, Lục Thừa An nở nụ cười dưới, tiếp theo xem hỏi Chu Chăn. "Chu đại ca, ngươi bị người chặn giết một chuyện, không truy cứu. Ta ngày hôm nay, nhưng khi nhìn đến mấy vị kia hoàng tử, còn rất tốt hưởng thụ tôn quý vương gia thân phận." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Chăn nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: "Tiên tâm đi, ngươi Chu đại ca ta từ nhỏ đã không chịu thiệt. Vị kia đối với nhi tử chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nhưng không muốn nhìn thấy huynh đệ tàn sát. Nếu như vậy, vậy ta trước hết nhớ một bút, hướng về sau gấp bội đuổi theo trách." Nghe được Chu Chăn lời này, Lục Thừa An cũng không quên tuy nói hắn quan hệ với chu khải minh cũng không sai nhưng chu trăn chính là sư phụ của hắn hơn nữa mấy vị kia hoàng tử nếu chặn giết chu trăn vậy thì đại diện cho không chết không thôi kết cục mặc kệ chu khải minh không có nhiều bỏ cuối cùng kết cục này cũng sẽ không trở nên dù sao một đám dê làm sao cùng làng vương đấu ngay ở lục thừa an nghĩ như vậy trong đầu não bổ chu khải minh các con từng cái từng cái xui xẻo lúc đầu bị chu trăn cách không vỗ nhẹ nhẹ dưới đừng nghĩ những kia trướng mắt ngươi lần này trở về vệ hạ có thể là chuẩn bị cho ngươi tiếp đón hộ bộ thượng thư trước ta nghe nói ngươi bắt văn hậu trương ở lục thừa an sau khi gật đầu Chu Chân nói tiếp, sau đó, người đưa Văn Hậu Trương đi hình bộ đại lao, nhớ tới làm xong chính sự, đi nhà hộ bộ thượng thư đi dạo. Theo Chu Chân lời nói này xong, Lục Thừa An dây hiểu ý của hắn, hắn một tứ phẩm quan chức, trực tiếp một bước lên trời, thành hộ bộ thượng thư. Lục Thừa An có thể không tin, chỉ là Chu Khải Minh quyết định, đại thần trong triều là có thể đáp ứng. Hiện tại Chu Chân nếu nói như vậy, vậy thì cho thấy, hắn tiếp nhận hộ bộ thượng thư trước, thỏa. Nếu như vậy, hộ bộ thượng thư tuyệt đối ở trong đó, đối với hắn toàn lực cùng hộ qua. Đương nhiên, vừa nghĩ tới hắn đem sát hại hộ bộ thượng thư độc tôn Văn Hậu Chương nắm lấy mang về. Hộ bộ thượng thư đối với hắn biểu đạt một điểm thiện ý, cũng là phải. Dù sao, thiếu một chút, hộ bộ thượng thư kẻ thù liền muốn tiêu giao thế thân văn trung hòa thân phận, trải qua so với trước đây tốt hơn cuộc sống. Nghĩ như vậy, lục thừa an lập tức bay về chu trăn dở phía dưới, làm hộ bộ thượng thư người tiếp nhận, hắn đánh với tiền nhiệm hảo quan hệ, đôi kia tương lai công tác chính là có nhiều chỗ tốt. Sau đó, hắn lập tức đưa văn hậu trương đi lên đi địa phương, thuận tiện cùng hộ bộ thượng thư tỏ một chút công. Đó lấy, lục thừa an cùng chu trăn hàn huyên dưới từng người rời đi kinh thành sau gặp phải đại việc nhỏ. Tuy rằng mọi người vẫn luôn thông tin, có thể tin trên chắc chắn sẽ không cái gì đều biết hiện tại một tát gấu lục thừa an mới biết chu trăn rời đi kinh thành sau tháng ngày trải qua có bao nhiêu tiêu sái. nói ra kia đều là nam tân sáng văn đương nhiên hắn lục thừa an đi quảng thiên phủ làm quan tháng ngày mặc dù không có chu trăn như vậy nổi sóng chập trùng tháng ngày đặc sắc nhưng là không sai hai người lẫn nhau khen một lát sau chu trăn vất tay một cái liền cáo từ rời đi hắn biết rõ đại chu không mấy cái không sợ người của hắn nếu như vậy hắn có thể sẽ không lưu lại để lục chính điền chờ người không dễ chịu ngược lại hắn cũng chỉ nghĩ hàn huyên với lục thừa an tát gấu Cùng lục chính điền chờ người có thể không lời nào để nói. Chờ trở lại trong phủ, Chu Trăn liền thấy được tự mình tới được Trịnh Công Công. Nghe được Trịnh Công Công mịt mở nhấp nhở, Chu Trăn chỉ xuống sát vách, mở miệng nói. Trịnh Công Công, bản vương mới từ thừa an kia trở về. Lời này vừa nói ra, Trịnh Công Công trong mắt liền dẫn theo ý cười. Trưng 453, chậm sao, trưng 453, chậm sao. Thụy vương điện hạ, ngài cùng lục đại nhân có thể ở trung hảo là được. Nô tỳ nói đã mang tới, vậy thì hồi cung phục mệnh. Sau khi nói xong, Cự tuyệt Chu Trăn tiễn hắn rời đi động tác, Trịnh Công Công vẻ mặt bất biến rời đi Chu Trăn nhà. Bất quá, đang đi ra Chu Trăn cửa phủ sau, hắn quay đầu lại, nhìn xuống chỗ này tòa nhà. Ở trong mắt hắn, rất bình thường tòa nhà, tự dưng lây dính tôn quý nhất khí tức. Mà nhìn theo Trịnh Công Công rời đi Chu Trăn, này sẽ thả xuống mắt, che giấu chính mình vẻ mặt. Ngẩn đầu nhìn dưới hoàng cung phương hướng, Chu Trăn né qua một vệt phức tạp cảm tình. Hắn thật sự không nghĩ tới, trước đây thậm chí không đề cập tới để hắn khôi phục hoàng tử thân phận Chu Khải Minh, hiện tại mới mấy năm trôi qua, thì có để hắn tiếp nhận đại chu ngôi vị hoàng đế tâm tư. Tuy rằng trước đây không có lên quá hoàng đế tâm tư, nhưng ngôi vị hoàng đế Chu Khải Minh đều sắp đưa đến trước mặt hắn, Chu Trân cảm thấy hắn cũng không cần khách khí. Bất quá tin tức này hắn những huynh đệ kia nên còn không biết đi, nét miệng lên một vệt nụ cười, Chu Trân bóng người rất nhanh biến mất ở trong phòng. ở đưa văn hậu trương đi hình bộ đại lao sau, ở hình bộ thượng thư cười khổ, lục thừa an bỏ chạy đi tới hộ bộ thượng thư trong phủ. Lúc này khoảng cách hộ bộ thượng thư mất đi độc tôn đã qua tiếp cận thời gian nửa năm, nhưng chỉ xem hộ bộ thượng thư trong phủ. Người người đều không có gì tình khí thần, liền biết việc này đối với hộ bộ thượng thư còn có người nhà của hắn, lớn bao nhiêu đã kích. Nay không, theo Lục Thừa An tới cửa bái phỏng, hộ bộ thượng thư không thể chờ đợi được nữa liền mang theo người nhà ra nguyên tiếp. Gặp mặt câu thứ nhất thăm hỏi nói xong, hộ bộ thượng thư liền đầy mắt chờ mong nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Lục đại nhân, văn hậu trương cái kia tội nhân, ở đâu?" "Lưu đại nhân, người đã bị đưa đi hình bộ đại lao." Lục Thừa An mở miệng nói. Nghe nói như thế, hộ bộ thượng thư đã sám trắng tóc, ở gió đêm thổi dưới, vui vẻ đùng đưa. Hắn vung tay lên, quay về trong nhà tất cả mọi người nói: Đi, hôm nay chúng ta liền hảo hảo sẽ một hồi cái này ác tặc." Dứt lời, nhìn Lục Thừa An một cái, hắn nói tiếp, "Lục đại nhân, bản quan sau đó có việc, thứ cho không chiêu đãi. Bất quá, ngày mai đến hộ bộ, bản quan sẽ mang theo ngươi, quen thuộc hộ bộ tất cả. Đương nhiên, mấy ngày nữa, bản quan sẽ xin hải cốt, Lục đại nhân ngày mai cần phải cố gắng thật nhiều." Vừa nghe hộ bộ Thượng thư muốn tay lấy tay giáo dục để cạnh nhau quyền, Lục Thừa An lập tức tránh ra vị trí, để phía sau hộ bộ Thượng thư những kia người nhà có thể ung dung thông qua. Tiếp theo, hắn nhìn theo hộ bộ Thượng thư dẫn người vọt vào hình bộ sau, mới chậm rãi rời đi. Nửa đường, gặp Triệu Thu Duệ. "Thừa An, ngươi mới từ hình bộ bên kia lại đây, xem trò vui không?" Triệu Thu Duệ ở cùng Lục Thừa An sượt qua người trước, mau mau dừng lại bước chân hỏi. "Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn xuống Triệu Thu Duệ, sâu xa nói: "Anh rể, có náo nhiệt không cần hiện trường quan sát." Hộ bộ Thượng thư một nhà, hiện tại khẳng định cùng Văn gia vỡ lở ra. "Ta đưa Văn Hậu Trương đi hình bộ đại lao lúc, xem hình bộ Thượng thư vẻ mặt liền biết, Văn gia khẳng định với hắn chào hỏi. "Ngươi bây giờ qua, cẩn thận chờ xem xong náo nhiệt, bị người xuyên tận mấy đôi chiếc giày nhỏ." Nghe Lục Thừa An vừa nói như thế, Triệu Thu Duệ cười hì hì lập tức dừng lại bước tiến, quay đầu theo Lục Thừa An về nhà. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn năm nay kỳ thi mùa xuân tuy rằng cùng Lục Thừa chạy bình thường, bảng thượng vô danh, nhưng bị Hình Bộ vơ vét. Mặc dù không có cấp bậc, nhưng hắn hiện tại cũng cũng coi là Hình Bộ một thành viên. Nếu như qua tham gia trò vui, Hình Bộ Thượng Thư không cho hắn làm khó dễ, Hình Bộ cái khắc kẹp ở Văn Đại Nhân giữa Hộ Bộ Thượng Thư quan chức, liền khó nói chắc. đương nhiên, còn có Văn gia lão già thối tha kia cũng giống như nhau. Trong lòng suy nghĩ làm quan chi tri đạo, Triệu Thu Duy tập hợp đến bên người Lục Thừa An, chia sẻ nói: Thừa An từ khi biết được ngươi bắt văn hậu trường ngăn trở hắn thay thế văn đại nhân thân phận chuyện văn gia ông lão kia đều không ngừng cho trong phụ đệ bái tiếp lần này ngươi liền hắn đều chưa từng thấy trực tiếp đưa văn hậu trường đi đi hình bộ đại lao ông lão kia khẳng định đối với ngươi có oán khí ta chính là nghe qua ông lão kia đối với văn hậu trường cùng những khác nhi tử thái độ có thể không giống nhau đương nhiên không giống với lúc trước chân ái hài tử nhất định là bảo lục thừa an trâm chọc nợ nụ cười dưới tiếp theo hắn nhìn về phía triệu thu duệ nói câu yên tâm đi văn gia ông lão nhẹ nhõm không được mấy ngày ta nếu đưa con trai của hắn tiến vào hình bộ đại lao tỏ rõ để con trai của hắn bỏ mệnh, cũng sẽ không giữ lại hắn chứng mắt. Nói nữa, hộ bộ thượng thư đều phải xin hài cốt, văn ra ông lão kia lại làm mất đi gia chủ vị trí, không chừng muốn nên tiếp đến từ hộ bộ thượng thư sự đả kích chí mạng. Nói xong lời này, Lục Thừa An không lại cùng Triệu Thu Duệ nhắc lên cái đề tài này. Lúc này, hai người một đường trở về lúc đi, liền nhận ra được không khí xung quanh không đúng. Thậm chí, Lục Thừa An đều nhìn thấy vài cái vẻ mặt khác nhau người, chạy tới hình bộ. Cảm khái một tiếng sau, Lục Thừa An không dám lưu lại, mau mau về nhà chờ đi chu chăn trong phủ với hắn Hàn Huyên bài cầu, xác định có chu chăn ở đây sát vách sau, Lục Thừa An mới an tâm về nhà nghỉ ngơi. đương nhiên, nghỉ ngơi trước, Lục Thừa An đem mang về lễ vật cho mọi người chia dưới. Đêm nay, ngay ở Lục Thừa An ngủ lúc, Hộ Bộ Thượng Thư mang theo người nhà, dơ lên cao tra được tin tức, quỷ gối bên ngoài cửa cung. Còn chưa ngủ Chu Khải Minh, chỉ được mặc hảo tiếp đái Hộ Bộ Thượng Thư. Cũng không lâu lắm, Chu Chăn liền lĩnh nhiệm vụ, rời đi trong phủ. bất quá, trước lúc ly khai, hắn quay về quản gia An bài nói, cho Thừa An kia, nhờ An bài mấy người. dứt lời, Chu Chăn liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Hắn không nghĩ tới, hộ bộ thượng thư đúng là đầu sát người. Không riêng lay động văn trung hòa cha đẻ, thậm chí dùng trong cung hai cái hoàng tử, vì chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Chờ lục thừa an tỉnh lại sau giấc ngủ, đã bị Chu Chăn kéo đi sát vách, chỉ điểm công phu, luyện xong võ. Hắn sợ Chu Chăn nhà một bữa cơm, tiếp theo mới biết, Bát hoàng tử cùng Cựu hoàng tử này hai huynh đệ đều bị hộ bộ thượng thư tiện thể gieo vạ. Chu đại ca, lại như thế xuống, vậy hạ mặc kệ sinh bao nhiêu nhi tử, đều không có tác dụng gì. Ngươi cảm thấy, chờ bệ hạ làm mất động, còn có thể còn mấy cái hoàng tử. Hỏi xong lời này, hắn nhìn về phía Chu Chăn, nói tiếp: Hoặc là nói, ngươi còn còn mấy cái đối thủ cạnh tranh." Lời này vừa nói ra, Chu Chân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục thừa An. Tiếp theo, hắn nở nụ cười dưới, mở miệng nói: "Tiểu tử ngươi, vẫn đúng là không có gì có thể đã lừa gạt ngươi." "Hảo rồi, hộ bộ thượng thư kia, là ta cho hắn sức lực, hắn mới dám động hai vị kia." "Bất quá, ta cũng không cảm giác mình đã làm sai điều gì. Nếu ta hiện tại thành hoàng tử, mặc kệ tranh không tranh, đều ngại người khác mắt, vậy ta liền tiêu diệt tất cả chướng ngại. Thừa An, ta hiện tại, thất tranh." Nghe Chu Chân nói như vậy, Lục Từa An sâu xa nói: "Chu đại ca, ngươi một con sói" cùng một đám thảo tranh cái gì? Kỳ thực, ngươi bây giờ nên rõ ràng một chuyện, mặc kệ tranh không tranh, vị trí kia, vậy hạ tối hậu đều chỉ có thể để lại cho ngươi. Nói đến đây, Lục Thừa An ở sau khi liếc Chu Chăn một cái, nói tiếp, "Còn có, ngươi lẽ nào không cảm thấy, một hai cái tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, tốc độ có chút chậm sao?" Chu Chăn, chậm sao? Chương 454, đại trưởng, hắn thật tò mò. Một, Chương 454, đại trưởng, hắn thật tò mò. Một, Nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Chăn yên lặng gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, thật có chút chậm." Chu đại ca, ngươi nếu cảm thấy tốc độ quá chậm, vậy ta đưa ngươi một lễ vật. Ngươi chờ, ta lập tức đưa tới cho ngươi. Bỏ lại câu nói này, Lục Thừa An ngay lập tức leo tường rời đi Chu Trân nhà. Không lâu lắm, hắn cầm một quyển nhìn có chút độ giấy sách, đưa cho Chu Trân. Nhìn Lục Thừa An đưa tới lễ vật, Chu Trân mở ra lướt nhìn, liền trực tiếp hợp chủ sách. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: Thừa An, ngươi cảm thấy, bệ hạ bắt được phần này sách, sẽ là bậc nào ý nghĩ? Chu đại ca, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không có đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, nhìn những hoàng tử kia, bệ hạ cũng không có lựa chọn nào khác. Này sách vốn là cho bệ hạ nhịn, yên tâm đi." Lục Thừa An mở miệng nói. Nói xong, hắn phất tay một cái liền cáo từ rời đi. Lần thứ nhất đi hộ bộ, hắn có thể không thể tới trễ. Mới vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nhớ lại đến, chờ hắn vào trước hộ bộ, trở thành mới một đời hộ bộ thượng thư sau, thật giống liền cần vào chiều sớm. Hắn rời đi kinh thành trước, còn là một Hàn Lâm viện tiểu quan, không tới vào chiều sớm cấp bậc. Đến Quảng Thiên phủ, hắn quan to lớn nhất, trong tay còn có Huyền Giáp quân, cũng không cần dậy sớm. Nhưng bây giờ, tảo triều trong lúc, hắn một hộ bộ thượng thư, tổng không thể tới trễ về sớm đi. Nay niệm vừa ra, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn Bu, rõ ràng muốn dưới trong ngày mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên bầu trời, thở dài. Điều này cũng có thể, chính là trưởng thành đánh đổi. Lại nói, hắn tuổi còn trẻ nhập triều làng quan, về hưu tuổi, chung quy phải so với trong triều những đại thần khác sớm đi. Trong lòng nhớ kỹ việc này Lục Thừa An vừa tới hộ bộ, đã bị đợi hắn một hồi lâu hộ bộ thừa thư nhanh chóng kéo vào. Lục đại nhân, không, Lục thừa thư, nhanh lên một chút đi. Ta chính là đã ở tảo triều trong lúc xin hải cốt, chờ bệ hạ chối từ một hai lần, liền muốn rời đi. Đi, ta trước tiên mang ngươi ở hộ bộ lượn một vòng, lại giới thiệu cho ngươi một chút hộ bộ quan chức. Lưu Thượng Thư nói, liền mang theo Lục Thừa An, bắt đầu giới thiệu. Lúc này, Hộ Bộ Thượng Thư tuy rằng vẫn là tóc hoa dâm, nhưng nhìn, rõ ràng đã không có hôm qua giản môi chán trường cảm giác. Rất rõ ràng, Đại Thu đến báo, thậm chí tế hai cái hoàng tử Hộ Bộ Thượng Thư, tâm tình không tệ. đương nhiên, cũng có thể là hắn nghĩ thông suốt rồi. Nhìn Hộ Bộ Thượng Thư một cái, Lục Thừa An cũng không ngăn cản đối phương không thể chờ đợi được nữa, muốn giao tiếp xong rời đi bức thiết cảm giác, theo Hộ Bộ Thượng Thư tiến vào Hộ Bộ. Bởi vì biết Lục Thừa An đã gặp qua là không quên được bản lĩnh lợi hại bao nhiêu, Lưu Thượng Tư cũng không có lặp lại giới thiệu rất cẩn thận mang theo lục thừa an đem hộ bộ từ trên xuống dưới xoay chuyển một lần. tiếp theo, hắn lại nhanh chóng triệu tập hộ bộ quan chức, cho lục thừa an lần lượt từng cái giới thiệu một lần. lúc này, hộ bộ quan chức đã ở thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, bắt đầu bận rộn một quãng thời gian. kế tiếp, cho đến năn tết, hộ bộ quan chức cũng không thể rảnh rỗi, bị triệu tập lại đây tới được thời điểm, thậm chí còn có quan chức một mặt một ngơ ngác, trong miệng ghi nhớ một số dữ liệu. lục thừa an khoe thấu nhìn sang, liền phát hiện hộ bộ quan chức người đều một đôi mắt gấu trúc. thấy thế, lục thừa an bắt đầu vì chính mình cuộc sống về sau buồn phiền lên. Hắn tổng không thể nhìn thủ hạ bận rộn, chính mình ung dung sống qua ngày đi. Có thể nhường cho hắn mỗi ngày tăng ca, hắn có thể không muốn. Cái nào người xuyên việt đồng ý xuyên qua sau, mỗi ngày cũng không có thưởng tăng ca làm châu ngựa. Dù sao, đại chu quan chức, liền cái tiền làm thêm ca đều không có. Ở hộ bộ thượng thư giới thiệu hộ bộ quan chức lúc, Lục Thừa An đem trong đầu những ý nghĩ khác quẳng, nhanh chóng nhớ kỹ mọi người họ tên chức vị còn có tướng mạo. Đương nhiên, biết mình vào trước hộ bộ, tiếp nhận hộ bộ thượng thư trước sau, Lục Thừa An liền lấy được hộ bộ quan chức tỉ mỉ giới thiệu. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ cần đem người tên cùng tướng mạo đối đầu, đối với hộ bộ quan chức So với Lưu đại nhân, cái này sắp xin hài cốt rời đi hộ bộ thượng thư, còn muốn rõ ràng. Ngày thứ nhất gặp mặt, Lục Thừa An chỉ là mang theo đủ cười, nghe xong Lưu đại nhân đối với quan lại khác giới thiệu, nhận thức cũng vậy sau, Lục Thừa An liền để các đại gia tự trở lại tiếp tục làm việc. Bất quá, đang nhìn đến hộ bộ Tạ Thị Lang Tôn Minh Lịch trên mặt vẻ mặt sau, Lục Thừa An còn chuyên môn liếc mắt nhìn hắn. Lục Thừa An rất rõ ràng, dựa theo hộ bộ thượng thư vốn là tuổi, hắn phẩm là vô bệnh không thai, nên ở thượng thư vị trên làm tiếp 5 năm khoảng chừng. Đến thời điểm, nếu là không có như hắn một loại hàng không có trước, đời tiếp theo hộ bộ thượng thư ứng cử viên sẽ bên trái Hưu Thị Lang bên trong chọn lựa, mà Tả Thị Lang tôn Minh Lực, nhưng là của nhị hoàng tử người. Bởi vì nhị hoàng tử có ông ngoại hắn tô tướng quân ủng hộ, ở trong triều, xem như là quan chức khá là cho rằng có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế người được chọn tốt nhất một trong hoàng tử. Cũng bởi vậy, nương nhờ vào nhị hoàng tử quan chức, ở trong triều không tính số ít. Dựa lưng nhị hoàng tử, hay bởi vì ở hộ bộ lấy được cùng hộ tương đối nhiều, hộ bộ Tả Thị Lang tôn Minh Lực so với Hưu Thị Lang Lý Thừa Tùng trở thành đời tiếp theo hậu bộ thượng thư cơ hội lớn hơn không ít. đương nhiên, đây là đang hắn lục thừa an hồi kinh trước khả năng. Hiện tại, dựa theo tuổi tác của hắn đừng nói bây giờ hộ bộ quan chức, đón lấy mười mấy hai mươi năm vào chức hộ bộ quan chức, chỉ cần hắn lục thừa an còn đang thượng thư vị trí, những người khác đều là không có cơ hội thăng nhiệm hộ bộ thượng thư. dù sao tính ra muốn dựa vào tuổi nhịn đến hắn xin hài cốt hộ bộ quan chức, tuyệt đối không phải là đón lấy mười mấy năm nhập triều làm quan quan chức. nghĩ như vậy, lục thừa an chính mình đều có chút đồng tình muốn tranh cấp chức hộ bộ thượng thư hai cái thị lang. đương nhiên, đồng tình là đồng tình, sau đó nên gõ hay là muốn gõ. nhìn theo hộ bộ tạ thị lang sau khi tôn minh lịch rời đi, lục thừa an liền nhìn thấy đã xin hải cốt hộ bộ lưu thượng thư. thấy thế. thế Dây hiểu hắn ý tứ lưu thượng thư nợ nụ dưới, mang Lục Thừa An Theo đi tới hắn làm công dân phòng, mở miệng nói: "Lục đại nhân, ngươi hôm nay thấy hộ bộ những này hạ quan, nên đối với bọn họ cũng có hiểu biết. Tả thị lang Tôn Minh Lịch người này, bản lĩnh vẫn được, nhưng giá tâm quá to lớn. Hắn người sau lưng là ai?" Nghĩ đến Lục đại nhân nên rất rõ ràng. "Chờ ngươi trở thành hộ bộ thượng thư sau, Tả thị lang Tôn Minh Lịch hẳn là sẽ không quá chịu phục. Đương nhiên, lấy Lục đại nhân tài hoa, nghĩ đến cũng không sợ Tôn Minh Lịch. Ta nói cho đúng là, Hưu thị lang Lý Thừa Tùng. Lý đại nhân những năm trước đây, còn khá là có nhược khí." ta kỳ thực cảm thấy hắn so với tôn đại nhân càng thích hợp ở hộ bộ lang quan. Nhưng 3 năm trước, cũng chính là Lục đại nhân ngươi vừa rời kinh không bao lâu, hắn lại đột nhiên không còn lòng cầu tiến bình thường, làm việc mặc dù không sai sai, nhưng là không có bất luận cái gì những khác công lao. Ta tra xét dưới, phát hiện có mấy hoàng tử với hắn tiếp xúc qua, nhưng hắn không có nương nhờ vào bất kỳ bên nào. Về phần hắn nhất gần 3 năm biểu hiện, ta cũng không từ biết được nguyên nhân. Như Lục đại nhân có thể tra được, Lý đại nhân chính là người đang ở đây hộ bộ một viên đại tướng. Nghe được Lưu thượng thư lời này, Lục thừa An ý tứ sâu xa nhìn về phía hắn, nói rằng: "Lưu đại nhân Bản quan biết Lý đại nhân tại sao thành dáng vẻ hiện tại. Bất quá, Lưu đại nhân vượt nhưng đã xin hai cốt, chuẩn bị rời đi, nghĩ đến hẳn là sẽ không đối với Lý đại nhân chuyện hiếu kỳ. Lưu thượng thư, hắn thật tò mò. Nhìn Lục thừa an một cái, Lưu thượng thư lập tức nói rằng chương 454, đại chương, hắn thật tò mò. 2, chương 454, đại chương, hắn thật tò mò. 2. Lục đại nhân, Lý đại nhân từ khi vào hội bộ vẫn đến bản quan coi trọng. Không biết Lục đại nhân có thể hay không báo cho, là nguyên nhân gì để Lý đại nhân trở nên không biết tiến thủ. Lưu đại nhân, việc này quan Lý đại nhân về tư. Ngươi nếu là muốn biết, không bằng chính mình hỏi Lý đại nhân. Nghĩ đến, nếu Lý đại nhân những năm gần đây bị ngươi xem trộm, là của ngươi người, hẳn là sẽ không đối với ngươi trẻ dấu. Lời này vừa nói ra, Lưu Thượng Tư ho nhẹ một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác, nói đến muốn giao tiếp công tác. Hắn cũng không thể nói cho Lục Thừa An, Lý đại nhân từ khi vào hộ bộ, hắn kỳ thực cũng không có khác mắt chờ đợi. Thậm chí, bởi vì Lý đại nhân cứng nhắc tính khí, bao quát hắn ở bên trong hộ bộ con trước, cũng không quá yêu thích. Nếu không đối phương sống làm ra đẹp đẽ, lập công vô số, hoàn toàn không có thể trở thành hộ bộ Hưu thị lang. Đã như thế, hắn làm sao hỏi thăm Lý đại nhân về tư nói nữa, đều phải rời kinh thành, hắn kỳ thực cũng không nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Mang theo bí mật rời kinh, không phải là chuyện tốt. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lưu Thượng thư vẫn là cho Lục Thừa An một ánh mắt ưu ái. Lòng hiếu kỳ bị treo lên, nhưng không chiếm được thỏa mãn cảm giác, không dễ chịu a. Hơn nữa, hắn có thể nhận ra được, Lục Thừa An vừa nãy nói cho hắn biết, biết Lý đại nhân vì nguyên nhân gì mở nát tuyệt đối không phải một câu phí lời. Ngay ở Lưu Thượng thư muốn như vậy thời điểm, hắn liền nghe đến Lục Thừa An đã chỉ vào hắn mới vừa nói sổ sách, bắt đầu vấn đề. Thấy thế, Lưu Thượng thư cũng không dám lại nghĩ chuyện khác, mau mau lên tinh thần bắt đầu giải thích cho lục thừa an lục đại nhân xem ra ngươi đối với hộ bộ đã có hiểu biết ta đều phải rời cũng không che giấu ngươi nay hộ bộ làm đại chu túi tiền bên trong quan chức phe phái có rất nhiều cũng rất thâm trầm mà này cũng tạo thành mặc dù có quy định nhưng hộ bộ có khoảng kỳ thực cũng không phải quá rõ ràng nguyên nhân ngươi nếu là muốn làm theo khả năng này liền phải đắc tội không ít người ta giả hướng về sau cũng không huyễn thống đời sau chỉ muốn an ổn qua còn suất lại tháng này lục đại nhân nếu là có ý nghĩ không bằng chờ ta rời kinh sau lại tiếp tục lưu thượng thư nói đến đây nhanh chóng nhìn lục thừa an một cái lúc này từ lục thừa an hỏi do bên trong hắn đều có thể cảm giác được lục thừa an cũng sẽ không để hộ bộ tiếp tục những năm gần đây sổ sách lung tung nhưng hắn thật sự không muốn tham gia việc này hắn đều sắp trở thành mẹ đóa con tôi lão nhân cũng không phải nguyện cuộc sống về sau trải qua quá kích thích vừa nghĩ đến này trong cung truyền chỉ người đã tới Thế thế lưu thượng thư mau mau chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu lắng nghe trên thánh chỉ nội dung khi nghe đến chu khải minh đồng ý hắn xin hài cốt sau lưu thượng thư trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn có thể còn sống vô bệnh không thay bình an về hương đã là thật tốt kết cục bất quá Chu Khải Minh đáp ứng hắn xin hải cốt tốc độ, vẫn đúng là nhanh. Hắn nhớ tới, thảo chiều thời điểm, giữa hắn và Chu Khải Minh có qua có lại nhắc tới xin hải cốt lại bị cự tuyệt một chuyện, cũng là hai lần. Dựa theo ba đẩy bốn xin mời quy củ, hắn tối thiểu muốn tham gia nữa hai lần thảo chiều mới có thể diễn xong tuần vui này. Nhưng bây giờ, Chu Khải Minh vì để cho Lục Thừa An tận sắp trở thành hộ bộ thượng thư, liền quy củ cũng không kiên trì. Trong lòng nghĩ như vậy, lĩnh chỉ tạ ân, đưa đi chuyển chỉ thái giám sau, lưu thượng thư, nha, không, là tiền nhiệm hộ bộ thượng thư, nhìn về phía Lục Thừa An, ước ao cực kỳ. Nếu như hắn như Lục Thừa An như vậy bị đế vương coi trọng, Cháu của hắn, văn gia tiểu tử kia sẽ không lại không dám động thủ. Hay là hắn năng lực tiểu, không có bảo vệ hắn tôn tử a? Ý niệm này mới ra hiện, hắn liền nghe lục thừa an hỏi. Lưu đại nhân, ngươi xác định chẳng mấy chốc sẽ rời kinh, cũng không muốn giảm cùng kinh thành những việc này. Đó là đương nhiên, lão phu mất đi duy nhất tôn tử, hiện tại chỉ muốn qua thanh thanh thản thản tháng ngày. Ta biết tiểu tử ngươi sẽ làm chuyện, cũng có thể gây ra động tĩnh lớn. Nhưng bây giờ, ta chính là đã lấy được thánh chỉ. Ngày hôm nay chúng ta liền tăng giờ làm việc giao tiếp xong, ta cần phải mau chóng rời khỏi kinh thành. Lưu đại nhân chuyện đương nhiên nói, hắn chỉ là người bình thường khi nói không còn tôn tử, còn có ngoại tôn, hoặc là ở trong tộc thu dưỡng một tôn tử. Nhưng những này, hắn cũng không muốn. Dù thế nào, hắn cũng không có thể lừa gạt mình. Hắn là lưu nhà, tuyệt tự. Nghĩ như vậy, lưu đại nhân trên mặt đều dẫn theo cây đáng vẻ mặt. Thấy thế, lục thừa an nhìn về phía hắn, sâu xa nói: Lưu đại nhân, bảo quan tra được, ngươi còn có cái chắc chay. Chính là không biết, lưu đại nhân có muốn hay không phải cái này chắc chay. Nghe nói như thế, lưu đại nhân, trong mắt trong nháy mắt sáng. Lục đại nhân, ta khẳng định muốn chắc chay. Ta giả lưu gia, nguyên lai không tuyệt tự, quá tốt rồi. Nói đến đây. Lưu đại nhân dừng lại, tiếp theo đối với Lục Thừa An không người nói. Kính xin Lục đại nhân báo cho lão phu, ta kia chắc trai hiện tại ở đâu?" Dứt lời, hắn liền căng thẳng nhìn về phía Lục Thừa An. Nghe vậy, Lục Thừa An dở dưới giao tiếp công tác, mở miệng nói, "Lưu đại nhân, ngươi những này, ta đều đã xong giải." Không bằng Lưu đại nhân nói một chút, "Này hộ bộ, có cái gì là bản quan không biết?" Vừa nghe lời này, dây hiểu đây là muốn trao đổi tin tức. Nghĩ một hồi, Lưu đại nhân cũng không do dự, đang xác định xung quanh không người sau, sẽ nhỏ giọng nói đến. Hắn vào hộ bộ có thể đã có tiếp cận 3 thời gian 10 năm, trở thành hộ bộ thư cũng đầy đủ có 12 năm, thời gian lâu như vậy, hộ bộ những quan viên kia làm cái gì, hắn kỳ thực rõ ràng trong lòng, nhưng nước thanh thì không cá, hắn cũng không có thể đè lên để thủ hạ chính là quan chức cũng làm thanh liêm quan chức. dù sao, hộ bộ như vậy mỡ đại bộ ngành, không phải là thanh thủy nha môn hàn lâm viện, đối mặt mê hoặc ngăn không bằng sơ, lại thêm hắn cũng không bản lĩnh, một lần giải quyết nhiều như vậy có hậu đài chính là thủ hạ. những năm này, phàm là thủ hạ quan chức làm không phải quá mức, hắn chỉ là nhìn, cũng không có nhắc nhở, cũng không có xử trí, cũng không nói, cũng không phải hắn không biết những kia trong bóng tối thao tác hắn nắm giữ bí mật chính là không ít. Theo nói ra mấy cái bí mật sau, lưu đại nhân liền phát hiện lục thừa an vẻ mặt một điểm cũng không biến, rõ ràng cho thấy đã sớm cảm kích. nghĩ đến lục thừa an quan hệ với Sích huyết vệ, thậm chí cùng chu chăn giao hảo, lưu đại nhân cười khổ một tiếng, mở miệng nói: lục đại nhân kính xin ngươi sau đó có thể báo cho ta chắc trai ở đầu tin tức. sáng sớm ngày mai ta đã nghĩ mang theo người nhà rời kinh. nói xong lời này, ở lục thừa an sau khi gật đầu, lưu đại nhân cũng không do dự nữa, đem nhịn ở trong lòng nhiều năm bí mật đều nhất nhất nói ra. hắn biết rõ, dựa theo hắn hiện tại nói tới, hộ bộ đón lấy nhất định là biến động lớn có thể ở trong mắt hắn, hắn kia chưa từng gặp gỡ, thậm chí vừa biết đối phương tồn tại chắc chay, mới là trọng yếu nhất. đem phát hiện thủ hạ trong lúc đó bí mật nhỏ đều sau khi nói xong, lưu đại nhân liền trong mắt chứa chờ mong nhìn về phía lục thừa an. thấy thế, lục thừa an cũng không kéo dài thời gian, nhìn về phía lưu đại nhân, mở miệng nói: lưu đại nhân, nhà ngươi chắc chay, bây giờ đang ở hữu thị lang lý thừa tùng trong phủ, mà thân phận của hắn chính là lý đại nhân con nhỏ nhất. lưu đại nhân, việc này, lý đại nhân, có thể hay không cảm kích? lưu đại nhân khiếp sợ hỏi. theo lục thừa an sau khi gật đầu, lưu đại nhân cảm thấy. Hắn khả năng thật sự già rồi. Bằng không, Lý Thừa Tùng vì sao phải đưa hắn chắc trại xem là nhi tử nuôi? Giữa hắn và Lý đại nhân không có tốt như vậy quan hệ đi, chương 455, đại trưởng, hắn phải như thế nào tự cứu? 1. Chương 455, đại trưởng, hắn phải như thế nào tự cứu? 1. Trong lòng kinh ngạc Lưu đại nhân xem hỏi Lục Thừa An. "Lục đại nhân, có thể hay không báo cho Lý đại nhân vì sao đồng ý nuôi trọng tôn của ta?" Hỏi ra câu nói này thời điểm, Lưu đại nhân trong đầu nghĩ được những năm này tiếp xúc với Lý đại nhân quá trình, có thể trái nghĩ phải nghĩ. Hắn cùng Lý đại nhân đều là rất bình thường đồng liêu quan hệ. Thậm chí, hắn cái này thượng quan, cũng không đối với Lý đại nhân khắc mắt trở lại qua. Có thể nếu không phải này nguyên nhân, Lý đại nhân hành vi cũng có chút cổ quái. Mà Lý đại nhân nuôi hắn chắc trai, mấy năm qua dĩ nhiên chưa cùng hắn tiết lộ qua nửa chữ, xem ra mưu đồ rất lớn. Nghĩ như vậy, Lưu đại nhân đã ở trong lòng, bắt đầu suy nghĩ đối với Lý đại nhân phương pháp ứng đối. Dù sao, hắn duy nhất chắc trai, làm sao đều phải phải quay về. Lúc này, nghe được Lưu đại nhân lời này, Lục Thừa An vẻ mặt quái dị nhìn về phía hắn. Cuối cùng, ở Lưu đại nhân đều chuẩn bị không hề hỏi đến chỉ muốn mang đi hằn chắc trai lúc, Lục Thừa An cười nói, "Lưu đại nhân, Lý đại nhân đồng ý nuôi nhà ngươi chắc trai, xác thực có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân cụ thể là ngươi chắc trai mẹ đẻ cùng giữa Lý đại nhân chuyện." Bản quan mặc dù biết, nhưng có một số việc không nên bản quan nói ra. "Nha, kỳ thực nguyên nhân, ngươi tốt nhất cũng đừng hỏi thăm, bằng không, bản quan sợ Lý đại nhân càng không tâm tình làm việc." Nói đến đây, Lục Thừa An suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Nếu không đến hộ bộ, hắn vẫn đúng là sẽ không tỉ mỉ mà toàn bộ phương vị hỏi thăm hộ bộ quan chức. Này không, những quan viên này lại việc riêng tư, bị hắn tìm hiểu hiện ra mà trên người bọn họ nói xấu vật cũng bị phát hiện. Kỳ thực nói đến, Lý đại nhân quả thực là cái không có gì lớn tật xấu hộ bộ quan chức, hắn sẽ thu dưỡng Lưu đại nhân chắc trai, cũng là bị Lưu đại nhân chắc trai mâu thân trong lúc vô tình phát hiện bí mật nhỏ, vì không cho bí mật truyền đi, nên đáp ứng đối phương, thu dưỡng con trai của nàng, Lưu đại nhân chắc trai. Cũng bởi vì bí mật nhỏ bị người trong lúc vô tình phát hiện, Lý đại nhân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giới hắn này điểm nhất định phải không bị người ta biết tiểu hạng muốn. Cũng bởi vậy, Thiên nhiệm hộ bộ thượng thư Lưu đại nhân mới phát giác được Lý đại nhân từ lúc mới bắt đầu nhuệ tiến vào, đã biến thành hiện đang không có lòng cầu tiến dáng vẻ. Lục Thừa An cũng có thể hiểu được, trong đời thích nhất tiểu ham muốn bị ép bỏ qua, Lý Đại Nhân biểu hiện rất bình thường, chính là có chút buồn cười. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An khẽ miệng lặng lẽ làm nổi lên, làm sao cũng ép không đi xuống. Nhìn thấy Lục Thừa An nụ cười trên mặt, Lưu Đại Nhân rời tầm mắt, tiếp theo quay về Lục Thừa An cảm tạ sau, chuẩn bị mau mau tìm hắn chặt chai. Ngay ở hắn tức sắp rời đi phòng của Lục Thừa An ở lúc dừng bước lại, hỏi câu: Lục Đại Nhân, ta chặt chai tin tức, ngươi chính là đã sớm biết. Lưu Đại Nhân, bản quan ở năm ngày trước, trong lúc vô tình biết được việc này. Lục Thừa An nhìn về phía hắn, cười nói liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời ở cũng vậy trong mắt thấy được chưa nói ra khỏi miệng nói. Lưu đại nhân thở dài, nhấc chân đi ra ngoài. Lục thừa an năm ngày trước nếu biết hắn còn có cái chắc chay, đến vừa nãy chuyển chỉ thái giám lại đây, truyền chu khải minh đồng ý hắn xin hải cốt thánh chỉ. Lục thừa an mới nói ra việc này, rất rõ ràng cho thấy bảo đảm hộ bộ thượng tư trước, không có quan hệ gì với hắn sau, mới đồng ý nói ra được. Bất quá, lục thừa an sẽ làm như vậy, hắn cũng lý giải. Lục thừa an từ quảng thiên phủ trở lại, nhất định phải thăng quan. Dựa theo hắn chính tích, nếu là quan thăng cấp một, chu khải minh đều không nói ra được. Mà Lục Thừa An quan thăng hai cấp kinh thành có thể tuyển chức quan, thích hợp Lục Thừa An, cứ như vậy nhiều. Lục bộ thượng thư bên trong, trừ hắn ra đã tuổi gần thất tuần, mấy vị khác thượng thư đều là 40-50 tuổi, tại triều đình một đám đại quan bên trong, cũng coi như tuổi trẻ. Tính ra tính như đi, cũng là hắn thích hợp cho Lục Thừa An phái vị. Xem ra, ta coi như tôn tử còn đang, cũng không xin hải cốt, hay là muốn nhường đường cho ngươi. Lục đại nhân, đa tạ ngài báo cho ta chắc trai vị trí. Bỏ lại câu nói này, Lưu đại nhân rất nhanh biến mất ở hộ bộ. Mà nghe được hắn nói tới hộ bộ có chức, không ít đều lặng lẽ hướng về Lục Thừa An vị trí tìm hiểu. Từ trong lời nói của Lưu đại nhân, không khó nghe ra, không còn độc tôn Lưu đại nhân, vẫn còn có cái lưu lạc ở bên ngoài chắc trai. Mà tin tức này, là Lục Thừa An cái này mới nhậm chức hộ bộ thượng thư nói. Nghĩ như vậy, không ít hộ bộ quan chức, trong lòng liền khẩn trương lên. Lưu đại nhân cũng không biết có chắc trai, Lục Thừa An gìn gì như biết, nếu như thế, bọn họ bí mật nhỏ, còn giữ được sao? Có người nghĩ đến Lục Thừa An quan hệ với sĩ vệ, này sẽ đều hận không thể mau mau dưới giá trị, trở lại cùng người sau lưng thương lượng một chút, nên làm gì đem chức đây có vấn đề địa phương, che giấu hảo. Lục Thừa An không phải là cái có thể bị người dễ dàng hồ lộ người. Ngay ở người có ý chuẩn bị sớm làm chuẩn bị, lại ở trong lòng thầm hận biết được Lục Thừa An muốn tới hộ bộ thời gian quá ngắn lúc. Bên trong gian phòng, Lục Thừa An nhìn ra phía ngoài, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Hướng về sau, hộ bộ chính là của hắn địa bàn, Chu Khải Minh cũng đã đáp ứng, ủng hộ hắn tiêu diệt hộ bộ hại trùng. Hiện tại có đã sớm tra được tin tức, lại thêm lưu đại nhân vô tư xin báo hộ bộ quan chức bí mật, có thể bắt đầu hành động. Suy nghĩ chốc lát, Lục Thừa An liền trên giấy viết ra phải xử lý quan chức danh sách. Chiều ra tay, đã bị Chu Khải Minh gần như xem như là đưa cho hắn hãm vệ liền xuất hiện ở trước mặt Lục Thừa An cũng không cần mở miệng Ám vệ cầm lấy Lục Thừa An đưa tới danh sách rất nhanh biến mất một nén nhang sau Lục Thừa An đã bắt đầu nhìn kỹ Lưu đại nhân giao tiếp công tác hộ bộ đến rồi quần Huyền Giáp Quân Lục đại nhân hạ quan phụng mệnh trước tới bắt tội quan kính xin ngài tạo thuận lợi Huyền Giáp Quân thiên hộ đầu tiên là bái phòng Lục Thừa An sau mới chấp tay nói nghe vậy Lục Thừa An vung vung tay nói bắt đi bản quan sẽ làm hộ bộ quan chức phối hợp nói xong lời này Lục Thừa An cũng làm người ta triệu tập hộ bộ quan chức lần thứ hai tập hợp Một ngày liền với hai lần bị Triệu Tập, hộ bộ quan chức vẻ mặt biến hóa lại rất lớn. Lưu đại nhân Triệu Tập bọn họ, đó chỉ là để cho bọn họ thấy mới nhậm chức thượng thư lục thừa an. Nhưng bây giờ, lục thừa an Triệu Tập bọn họ chính là Huyền Giáp Quân muốn cầm tội quan. Ai biết Huyền Giáp Quân muốn bắt đắc tội quan là bọn hắn bên trong bị nào. Liền ngay cả đối với lục thừa an có chút khống phục, thậm chí chuẩn bị trong bóng tối xa lánh, nhìn có thể hay không đem lục thừa an buổi ra hộ bộ tả thị làng tôn minix, này sẽ đều có chút bận tâm. Minh làm cái gì, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Theo nhị hoàng tử, sát thực chỗ tốt nhiều. Bằng không Hắn cũng sẽ không trong vòng 5 năm, liền từ từ tam phẩm quan chức thăng vào hộ bộ, trở thành đăng tam phẩm tả thị lang. Có thể có đến có sai lầm, theo nhị hoàng tử, hắn liền muốn dựa theo phân phó của nhị hoàng tử làm việc. Cái nào hưu tâm tranh cướp ngôi vị hoàng đế hoàng tử, sẽ không ghi nhớ hộ bộ tiền bạc. Đặc biệt là, nhị hoàng tử còn có cái có binh quyền ông ngoại, tiền bạc càng là quanh năm thiếu. Mà này, cũng là hắn sẽ trở thành hộ bộ tả thị lang nguyên nhân. Nếu là bị cha gia hắn làm chuyện, hắn phải như thế nào tự cứu? Ánh mắt lóe lên một cái, Tôn Minh Lịch cẩn thận mà nhìn về phía Lục Thừa An. Vừa vặn, Lục Thừa An này sẽ cũng mang theo nụ cười, nhìn về phía hắn. Chương 455, đại Trương, hắn phải như thế nào tự cứu? 2, chương 455, đại Trương, hắn phải như thế nào tự cứu? 2. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy Lục Thừa An nhất định là cái tiểu diện hồ, này sẽ không chừng bị bắt nhân chúng sẽ có hắn Tôn Minh Đích, suýt chút nữa chân bất ổn quăng ngã. Phải biết, trước một hồi, Lưu đại nhân triệu tập bọn họ chạy tới lúc, hắn mặt ngoài cung kính, trong lòng đối với Lục Thừa An chính là không phục thậm chí còn mang theo cạnh tranh tâm tư đánh giá qua Lục Thừa An. Hiện tại, huyền giáp quân bắt người, có thể không han phận. Này niệm vừa ra, Tôn Minh Lịch nhanh chóng ở trong lòng tính toán ra được mất hắn nếu như có thể tố giác vị kia, có thể hay không giữ được tính mạng, coi như bị lưu vong, vậy cũng so với bị chặt đầu hảo. hơn nữa, lấy hắn từng làm chuyện, nếu là bị điều tra rõ sau, đừng nói hắn, hắn tôn gia đặt ông, đều khó mà bảo toàn tính mạng. việc quan hệ cả gia tộc, tôn minh lịch ánh mắt kiên định một giây, tiếp theo lại xoắn xuyệt lại. nếu là hắn nghĩ na ba, hắn làm ra chuyện cũng không có tra được, hắn tố giác vị kia, quả thực là tự đào hố trôn. đặc biệt là vị kia thân phận, coi như hắn tố giác, hữu dụng không. nếu như tố giác sau, suy sẹo chỉ có hắn, nên làm thế nào cho phải? trong lòng suy nghĩ những này coi như là làm quan nhiều năm đã có thể làm được trên mặt không hề biến hóa tôn minh này này sẽ biểu hiện cũng không đúng lắm bên cạnh hắn lý đại nhân liếc mắt nhìn dễ cợt một tiếng cứ tiếp tục không sao cả nhìn về phía xung quanh những đồng liêu khác chính mình lại không phạm sai lầm chính là nửa điểm đều không xuất sáng ngay ở lúc lý thừa tùng đang nghĩ như vậy ánh mắt vừa vặn cùng lục thừa an đụng phải vị này mới tới hộ bộ thượng thư vẻ mặt gì luôn cảm thấy lục thừa an đối với hắn cười ý tứ sâu xa lý đại nhân như mày hắn chưa từng làm chuyện sai lầm a coi như muốn bắt người cũng không phải bắt được trên người hắn vì vậy, lục thừa an đang cười cái gì? không nghĩ ra lý thừa tùng không khỏi nhìn về phía lục thừa an. lúc này, mang theo huyền giáp quân tới được lục thừa an, đánh giá một vòng, xác định mọi người đến đông đủ sau, mở miệng nói: mọi người không cần xuất sắc, huyền giáp quân đến đây, chỉ là bắt có lôi đắc tội quan. đừng lo lắng, rất nhanh các ngươi liền có thể trở lại tiếp tục bận rộn, sẽ không làm lỡ các ngươi thời gian bao lâu. hộ bộ quan chức, giờ khắc này, tuy rằng còn chưa bắt đầu ở chung, hộ bộ quan chức đột nhiên cảm thấy, bọn họ đối với lục thừa an bắt đầu có hiểu biết. đang lúc này, theo lục thừa an vung tay lên, huyền giáp quân liền xông lên trên. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, nên bắt cũng đã bị bắt. Thậm chí, không thành vấn đề quan trước, một điểm cũng không bị ảnh hưởng đến. Mọi người dương mắt nhìn sang, liền phát hiện, tả Thị Lang Tôn Minh Lịch bị bắt, hộ bộ Lang trùng còn có chủ sự, cũng bị bắt mấy cái. Đương nhiên, còn có mấy tiểu quan, cũng không phải bọn họ lưu ý, sau khi xem cũng là không tiếp tục lưu ý. Theo huyền giáp quân bắt con người toàn vẹn, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía tả Thị Lang Tôn Minh Lịch. Hộ bộ người đứng thứ 2 Tôn Minh Lịch, cứ như vậy bị bắt, thảo khó có thể tin. Mà bị mọi người ánh mắt nhìn kỹ Tôn Minh Lịch, này sẽ không lo được những khác, nhanh chóng nói rằng, Lục đại nhân Hạ quan biết, Huyền Giáp quân sẽ người tới bắt, nhất định là ngài cha được Hạ quan chờ người làm chuyện. Hạ quan cũng không bị biện, ở trước đây, Hạ quan xác thực từng làm chuyện sai lầm. Bất quá, Hạ quan nắm giữ những khác chứng cứ, có thể chứng minh Hạ quan hành động cũng không phải Hạ quan tự nguyện. Kính xin đại nhân ngài năng lực Hạ quan nói tốt vài câu, Hạ quan đồng ý đưa ra tất cả chứng cứ. Nói xong lời này, đã bị Huyền Giáp quân nắm lấy tôn minh lý, liền chờ đợi nhìn về phía Lục Thừa An. Hắn quyết định, nếu là Lục Thừa An đáp ứng, hắn liền đem nguy hiểm chuyển đến Lục Thừa An kia. Nghĩ đến, nhị hoàng tử biết được hắn bị toán, nhất định sẽ có hành động. Mà hắn bây giờ nói những câu nói này tuyệt đối có thể khiến cho nhị hoàng tử cứu hắn dù sao phàm là hắn cầm ra chứng cứ nhị hoàng tử cũng rơi không được hảo đến thời điểm đừng nói cùng những hoàng tử khác tranh cướp thái tử vị trí có thể giữ được hay không hoàng tử thân phận cũng chưa từng chịu cũng biết nghĩ như vậy nhìn thấy lục thừa an chuẩn bị mở miệng tôn minh lịch trong mắt dẫn theo chút ý mừng lục thừa an coi như làm hộ bộ thượng thư có thể làm sao lại có thêm tài hoa vẫn là tuổi quá nhỏ hắn muốn không phải lục thừa an đáp lại giúp hắn nói tốt vài câu hắn muốn là nhị hoàng tử vì tự vệ giải quyết lục thừa an chỉ nếu không có lục thừa an nghĩ đến không riêng nhị hoàng tử liền ngay cả hắn cũng có thể giữ được tính mạng. Về phần sau khi làm sao? Tôn Minh Lịch khép cười một tiếng, trong tay hắn, nhưng là chân chính có chứng cứ. Nhị hoàng tử như không muốn bị phế, phải bảo vệ tính mạng của hắn, sau đó vẫn chưa thể tìm cớ. Đương nhiên, chờ giữ được tính mạng sau, hắn cũng phải nghĩ biện pháp, không để cho nhị hoàng tử có thể trở thành là thái tử. Dù sao, như nhị hoàng tử trở thành thái tử, tương lai đăng cơ sau, chắc chắn sẽ không tha thứ hắn cái này bán đi qua người của hắn. Ngay ở lúc Tôn Minh Lịch đang nghĩ như vậy, Lục Thừa An quay về hắn nợ nụ cười dưới, mở miệng nói: "Tôn đại nhân, ngươi nếu là nói chứng cứ" là ngươi đặt ở nhà ngươi chính thất bên trái hai bên trong phòng, cái thứ ba cột nhà trên thư tín, hoặc là ngươi đặt ở thanh vân đường giáp số trong nhà, thư phòng trong mật thất Kim ngân, kia cũng không cần nói. Nha, còn ngươi nữa nếu là bàn giao nhị hoàng tử bí mật nhỏ, bản quan cũng không muốn nghe. Dù sao, ngươi biết, khẳng định không bản quan nhiều. Nói đến đây, nhìn Tôn Minh Lịch khiếp sợ sau, trở mặt một loại vẻ mặt, Lục Thừa An hảo tâm nhắc nhở. Tôn đại nhân, ngươi mới vừa nói nói, bản quan không thèm để ý, nhưng nghĩ đến, nghị hoàng tử khẳng định lưu ý. Đến bắt các ngươi trước, các ngươi trong tay tất cả chứng cứ, còn có đều làm cái gì, bản quan đã toàn bộ điều tra rõ. Không cần các ngươi xoắn suất có muốn hay không bằng hàn giao. Ngươi nói, nhị hoàng tử biết lời ngươi nói, mà trong tay ngươi căn cứ chính sắt theo, đã toàn bộ đặt ở bệ hạ trên ngự án, sẽ làm sao làm? Tôn Minh Lịch, có thể làm sao làm? Vừa nghĩ đến nhị hoàng tử phản ứng, Tôn Minh Lịch liền sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hán song, thậm chí trong nhà hắn mọi người, khẳng định cũng không sống nổi. Trong ngay mắt, Tôn Minh Lịch không còn vừa mới bắt đầu vẻ mặt bất biến hờ hững, quay về Lục Thừa An ca giận nói: "Lục đại nhân, ngươi mới vừa lên nớ, liền đối với ta trở làm to chuyện như vậy. Ta xác thực làm sai, nhưng ngươi vì sao thì không thể cho ta một cái chỉnh cơ hội?" hướng về sau, lẽ nào thủ hạ ngươi quan trước cũng không thể phạm bất kỳ sai sao? nghe nói như thế, lục thừa an tiến lên, một cước đạp tôn minh lịch ngã xuống đất. tiếp theo, hắn nhìn về phía tôn minh lịch, lạnh lùng nói: thủ hạ ta người hướng về sau có thể hay không phạm sai lầm, bản quan không rõ ràng. nhưng bản quan hiện tại nói để lại tại đây, người không phải thánh hiển, lỗi nhỏ nếu như có thể cải chính, bản quan cũng sẽ không nghiêm khắc xử phạt. nhưng nếu là có người bị mê hoặc phạm vào sai lầm lớn, bản quan tuyệt đối sẽ không nương chiều. người tôn minh đích, dù chưa tự tay giết một người, nhưng bởi vì ngươi giúp nhị hoàng tử làm chuyện, bị liên lụy làm mất đi mệnh người đã có ngàn người. Liên như ngươi vậy con chức, đừng muốn mạng sống. Còn có, ngươi cảm thấy, ngươi mới vừa nói những câu nói kia, bản quan không biết ngươi dự định. Nói đến đây, Lục Thừa An châm chọc liếc nhìn Tôn Minh Lực. ở Tôn Minh Lực xin tha tiếng la bên trong. Huyền Giáp Quân mang theo bị bắt hộ bộ con chức, rời đi hộ bộ. chương 456 đại trường, thần lá gan rất nhỏ 1. chương 456 đại trường, thần lá gan rất nhỏ 1. Nhìn Tôn Minh Lực chờ người bị bắt đi sau, Lục Thừa An mới nhìn hướng về còn giữ lại hộ bộ quan chức. Lúc này, những quan viên này mặc dù không có bị toán. Nhưng là không mấy cái có thể duy trì vui giận không hiện rõ thưởng quy vẻ mặt. Dù sao, hộ bộ quan chức, sắp thực mê hoặc so với người khác đại. Bọn họ mặc dù không có phạm sai lầm lớn, nhưng lỗi nhỏ nhất định là có. Nếu là Lục Thừa An tiếp tục truy cứu, bọn họ như thế nào cho phải. Ngay ở mọi người tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cũng vậy đã bắt đầu ánh mắt giao lưu lúc, Lục Thừa An nhìn về phía mọi người, mở miệng nói: "Chư vị, bản quan biết, các người đang lo lắng cái gì? Yên tâm đi, lần này không có bắt các người, các người liền an tâm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, bản quan sẽ cho người cho các người đưa đi giấy tờ, nhớ tới trả là được." nói đến đây, nhìn tuy rằng đều là an mặc quan phục, nhưng chi tiết nhỏ nơi rõ ràng so với thanh liêm, nhưng tháng ngày trải qua túng quấn hà lâm quan phủ quý hộ bộ quan trước, lục thừa an sâu xa nói, bản quan biết, mọi người làm quan, mặc kệ chủ yếu là theo đuổi cái gì, tiền bạc đều rất quan trọng, có thể có bạc, không phải dễ cầm như vậy, nếu là cùng tôn đại nhân như vậy, đến cuối cùng muốn đánh đổi mạng sống, thậm chí còn liên lụy cả gia tộc, nghĩ đến các ngươi cũng là không muốn. lời này vừa nói ra, mặc kệ có chưa từng thu bạc, hộ bộ quan trước rộn rập gật đầu, bạc là tốt, nhưng nếu như đánh đổi mạng sống, cũng không mấy nguyện ý, dù sao chỉ có sống sót, bạc mới coi như thứ tốt. Mà bọn họ lần này chưa cùng Tôn Minh Lịch chờ người bình thường, bị Huyền Giáp Quân mang đi, cũng đều là nhát an, hoặc là không cho là có cái gì so với tính mạng của mình càng lợi hại, mới không có phạm sai lầm lớn người. Nay sẽ nhìn Lục Thừa An, đột nhiên cảm thấy, Lục Thừa An tới đúng lúc. Phải biết, gần nhất mấy cái hoàng tử đấu tranh, lan đến phạm vi càng lúc càng lớn. Chờ một chút nữa, vì không bị mấy cái hoàng tử thế lực làm con cờ thí, bọn họ cũng phải bắt đầu tập trung. Mà bây giờ, có Lục Thừa An ở đây, cái nào hoàng tử, bọn họ có thể cũng không muốn lựa chọn. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ hộ bộ quan chức đều là bảo đảm hoàn phái. Ngay ở hộ bộ còn giữ lại quan chức trong lòng nghĩ như vậy, chuẩn bị trước tiên ở trước mặt Lục Thừa An tỏ một chút trung tâm lúc. Lục Thừa An phất tay một cái, mở miệng nói, "Được rồi, nên nói đã nói xong. Hướng về sau hảo hảo hoàn thành việc nằm trong phận sự, bản quan sẽ dẫn dắt các ngươi, trải qua ngày thật tốt." Dứt lời, Lục Thừa An liền đem còn không có há mồm nói chuyện hộ bộ quan chức, chạy đi bắt đầu bận bối buổi. Hiện tại chính là hộ bộ quan chức bận rộn nhất tháng một trong, không thể để cho những này thủ hạ nhàn rỗi tại đây nói chút không ý nghĩa nói đợi được trở về chính mình làm công văn phòng, lục thừa an cũng bắt đầu bắt đầu bận tối đuổi. Lúc trước, hắn kỳ thực đối với hộ bộ công tác, thậm chí trước đây nên lại, hộ bộ sổ sách các loại ghi chép đã thuộc nằm lòng. Thậm chí kia bộ phận món nợ vụ có vấn đề, hắn cũng rõ ràng. Cũng bởi vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra hộ bộ bị bắt đi mấy người kia quan trước, đồng thời cũng tìm ra bọn họ phạm sai lầm căn cứ chính sát theo. Hiện tại, lục thừa an muốn cho hộ bộ quan trước, dựa theo chức vị, làm ra một phần nhiệm vụ biểu. Đó lấy nhiệm vụ đến người, cũng sẽ không sợ gặp sự cố không tìm được người. Như vậy đại công trình, để lục thừa an làm theo lưu đại nhân cho hắn giao tiếp công tác sau vẫn bận lục đến nhanh trời tối. Lúc này, qua lâu rồi dưới giá trị thời gian, nhưng toàn bộ hộ bộ còn không có một người có khả năng mở. Đương nhiên, đây không phải mọi người bởi vì nhìn đến Lục Thừa An đi chưa tới, không dám rời đi. Hộ bộ xác thực không phải thanh thủy nha môn, nhưng là mệt nhất nha môn, từ trên xuống dưới, không có một có thể qua ung dung cuộc sống. Liền ngay cả Lục Thừa An, đến hộ bộ ngày thứ nhất, đều cảm thấy lưu nhân. Ngay ở hắn khép lại sổ sách, chuẩn bị về nhà lúc, trịnh Công Công đến rồi. "Lục đại nhân, bệ hạ cho mời." Trình Công Công nhìn Lục Thừa An, nhanh chóng nói rằng Nói xong, hắn còn nhỏ tâm địa nhìn Lục Thừa An một cái. Tới thời điểm chính công công chính là biết, Chu Khải Minh gọi Lục Thừa An tới là bởi vì Lục Thừa An đưa đi những kia chứng cứ. Sau khi xem xong, Chu Khải Minh vẻ mặt còn kém cực kỳ. Cuối cùng, không biết Chu Khải Minh làm quyết định gì, ngược lại dặn dò hắn nhất định đem Lục Thừa An mời đến trong cung. Mà đồng dạng bị gọi tiến cung, còn có Chu chăn cái này thất hoàng tử. Trong đầu có các loại đoán trình công công, dọc theo đường đi thỉnh thoảng dùng khóe mắt dư quang ngắm một cái Lục Thừa An, lời thừa thải một câu đều không dám nói. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn còn có hành vi, lục thừa an đã sớm biết chu khải minh làm quyết định. nay không, chờ tiến vào nữ thư phòng, nghe thấy chu khải minh một câu, lục thừa an, ngươi lớn mật. lục thừa an nở nụ cười dưới, nhìn về phía cũng không có quá mức tức giận chu khải minh, nói rằng, vậy hạn, thần lá gan rất nhỏ. ngài cũng nhìn thấy, thần coi như cha gặp sự cố, đều không thì ra được giải quyết, đem chứng cứ cho ngài đưa tới. muốn như thế nào giải quyết, chính là từ ngài tới làm quyết định. nghe nói như thế, chu khải minh tức giận tuổi dưới râu mép hắn chính là từ trong tay chu trăn lấy được lục thừa an phân tích hắn hết thảy hoàng nhi cùng cung phi tính cách đặc điểm còn có các hoàng tử tương lai nếu là vi hoàng sau khi trong triều quan chức làm sao có thể nhanh chóng không tưởng đối phương biện pháp tuy rằng toàn bộ sách trên đều chưa từng xuất hiện lục thừa an sẽ làm sao làm nhưng chỉ mấy cái quan chức trong ngắn hạn là có thể không tưởng hoàng tử cũng chưa dùng tới lục thừa an ra tay vốn là nhìn thấy kia phân sách chu khải minh thì có loại hắn hiện hữu hoàng tử vô dụng ý nghĩ dù sao trong triều những kia cáo giả liền ngay cả hắn cũng là muốn lên tinh thần đối giống như lục thừa an sách rơi lên lệ bình thường. Tuy rằng những kêu cáo giả có thể không lục thừa An thông minh, nhưng bọn họ làm khởi sự đến cũng sẽ không quá kém. Có thể những hoàng tử khác kế nhiệm sau, những này đại thần trong triều không có như lục thừa An sách trên ghi chép như vậy, mỗi cái đều lấy không tưởng hoàng tử vì số một mục tiêu. Nhưng rất hiển nhiên, hắn Chu Khải Minh nếu như làm thần tử, nhìn ngu rốt mà không biết hoàng đế, coi như vừa bắt đầu là trung thần, cuối cùng cũng sẽ không nhịn được ra tay, để cho mình quyền lợi lớn một chút. Từ lục thừa An đưa tới nhị hoàng tử làm sai chuyện căn cứ chính xác theo sau, Chu Khải Minh lập tức rõ ràng, hắn tương lai người thừa kế nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhìn về phía lục thừa An. Chu Khải Minh tức giận nói: "Thưa An, chúng ta quan hệ tại đây cũng sẽ không thăm dò. Chấm hỏi ngươi, ngươi có phải là cảm thấy thất hoàng tử là thích hợp nhất thái tử ứng cử viên?" Bạch hạ: "Đây không phải thần có cảm giác hay không đến vấn đề. Ngài nếu muốn nghĩ, một đám cỏ trung gian xuất hiện một con sói, ngài phải như thế nào tuyển?" Lục thừa An xem hỏi Chu Khải Minh. Chu Khải Minh Lệnh rên một tiếng, Chu Khải Minh nhìn về phía Lục thừa An, chỉ xuống chỗ bên cạnh, nói rằng: "Ngươi ngồi xuống, đợi lát nữa nghe một chút chu đại ca của ngươi ý tứ." Chấm nhưng là muốn nhìn một chút, con này sói, như vậy làm sao chấm hài lòng tình huống, giải quyết cho. Nói xong lời này, Chu Khải Minh dùng tay lật lên lục thừa an sáng sớm đưa cho Chu Chân Sách. Hắn biết rõ, đây thật ra là lục thừa an đưa cho hắn nhìn. Dù sao, thái tử ứng cử viên, cuối cùng vẫn là hắn Chu Khải Minh tới làm quyết định. Nhưng nhìn mặt trên ngăn ngắn không tới 100 chữ ghi chép, là có thể dễ dàng giải quyết hắn một đứa con trai, Chu Khải Minh tâm tình có thể không tốt đẹp gì. Đương nhiên, tâm tình lại kém, Chu Khải Minh vẫn là rất rõ ràng, không thể quay về lục thừa an nỗi nóng. Nếu như vậy, Chu Chân làm vừa đến lời ấy người, liền muốn trước tiên qua hắn cửa ải này. Chương 456, đại chương, thần là gan rất nhỏ, 2 trương 456, đại trường thần lá gan rất nhỏ 2. chờ chu trăn bị mang vào ngự thư phòng lúc, liền nhìn thấy chu khải minh mặt lạnh không biết đang suy nghĩ gì mà lục thừa an ngồi ở một bên còn kém nhắm mắt nghỉ ngơi Thế thế chu trăn nở nụ cười dưới tiếp theo nhanh chóng thu lại vẻ mặt đi vào được hành lễ sau chu trăn liền nghe thấy chu khải minh nói rằng thụy vương ngươi tới xem một chút việc này như thế nào giải quyết nghe nói như thế cầm từ bị bắt hộ bộ quan chức kia lục soát tới chứng cứ chu trăn không hề liếc mắt nhìn liền mở miệng nói bệ hạ nhi thần cho rằng đáp lại theo luật trừ phạt theo luật nghiêm trị Thủy Vương, ngươi cũng biết, nếu theo lời ngươi nói, ngươi mấy cái Hoàng huynh Hoàng đệ cũng đều muốn rơi không được hảo. Chu Khải Minh hiếp mắt nhìn về phía Chu Trân nói. Nghe vậy, Chu Trân vẻ mặt không thay đổi, sâu xa nói. Phu hoàng, Nhi thần tư cho rằng Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, tuy rằng không là tuyệt đối, nhưng cũng không có thể không trừng phạt. Nếu không, ngài cảm thấy đại Chu quan chức qua mấy năm còn có thể có mấy người trong sạch. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh buồn nèn, không nói gì trợn mắt nhìn Lục Thừa An một cái. Hắn đứa con trai này trước đây chính là cái nói chuyện lời ít mà ý nhiều, có thể động thủ tuyệt đối không nói nhiều người. Hiện tại đều sẽ như vậy trêu chọc, tuyệt đối là Lục Thừa An mang xấu. Nhìn thấy Chu Khải Minh vẻ mặt Lục Thừa An, cảm giác mình ủy khuất vô cùng. Hắn Chu đại ca, vốn là không phải là Chu Khải Minh dạy như vậy. Muốn trách, chỉ có thể trách Chu Khải Minh không phải từ phụ, không có thể làm cho Chu Chân trước đây ở trước mặt hắn biểu hiện ra mặt khác dáng dấp. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe Chu Khải Minh nói tiếp. "Thủy Vương, ngươi cảm thấy thái tử ứng cử viên, tuyển ai thích hợp nhất?" Lục Thừa An, này còn dùng hỏi? Bất quá, nghĩ đến Chu Khải Minh sẽ như vậy trắng ra hỏi lên, hẳn là làm ra quyết định, Lục Thừa An quay về Chu Chân chen lấn dưới con mắt. Xem ra hướng về sau, hán chu đại ca muốn thành đại chu thái tử. giờ khắc này bị hỏi do chu trăn quay về lục thừa an nhíu mày nợn nụ cười dưới, tiếp theo liền nhìn về phía chu khải minh, vẻ mặt nói thật. phu hoàng, nhi thần cảm thấy thái tử vị trí nhi thần thích hợp nhất, nhi thần tự nhận là có bản lĩnh chân áp triều đường. đúng đúng đúng, thần đối với thụy vương điện hạ chính là chịu phục rất. lục thừa an cũng lập tức tỏ thái độ. lời này vừa nói ra, chu khải minh cùng chu trăn đồng loạt nhìn lại. tiếp theo cho lục thừa an một khinh thường chu khải minh liền nhìn về phía chu trăn hỏi tiếp. thụy vương, ngươi nếu vì thái tử ngươi những hoàng huynh kia hoàng đệ, ngươi lại nên xử trí như thế nào? Ngươi nên rõ ràng, những năm này bọn họ tâm tư đều bị nuôi lớn, nếu là không có làm tốt tương đối, hướng về sau sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi nên rất rõ ràng. Phu hoàng, ngài yên tâm, đều là huynh đệ, nhi thần sẽ ở có khả năng tình huống lưu bọn họ một mạng. Chu Trân suy nghĩ một chút nói rằng, hắn tuy rằng rất rõ ràng, Chu Khải Minh hiện tại tuyển hắn vì thái tử, chắc là không biết thay đổi, nhưng nếu là có thể, hắn cũng có thể bán Chu Khải Minh một bộ mặt, coi như không lọt mắt hắn những huynh đệ kia, vì không cho Chu Khải Minh vì mất đi hết thể nhi tử thương tâm. Hắn cũng có thể nương tay một điểm. Quá mức, chờ Chu Khải Minh trăm năm sau, đem những tên kia tất cả đều nhốt lại, hoặc là toàn bộ giết chết. Ngay ở Chu Trăn muốn như vậy thời điểm, Chu Khải Minh nhìn về phía hắn, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Tiếp theo, Chu Khải Minh lên tiếng nói: "Thủy Vương, ngươi nhớ kỹ, Vi Hoàng có thể nhân tử, nhưng không năng thủ mềm. Nếu là người cạnh tranh, vậy cũng chớ nghĩ tha ai một mạng. Chấm là các ngươi phụ thần, nhưng cũng là của Đại Chu hoàng đế. Vì Đại Chu tương lai, chấm tuyển thái tử, cũng không thể có lòng dạ mềm yếu ý nghĩ." Nói đến đây, Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An cùng Chu Chân, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói câu: lần này từ hộ bộ cha được căn cứ chính xác theo sau đó nhớ tới thả ra ngoài nói cho nên với người cho lão nhị bọn họ một cơ hội nghĩ đến bọn họ sẽ đạt tới chấm muốn mục tiêu hai người các ngươi bắt đầu từ bây giờ cũng đừng để ý tới việc này nói xong lời này ở lục thừa an cùng chu chăn suýt chút nữa hít một hơi khiếp sợ thần sắc chu khải minh vung vung tay đem hai người đuổi ra khỏi ngự thư phòng theo bên trong ngự thư phòng chỉ còn giữ lại chu khải minh một người liền ngay cả trịnh công công đều bị đánh đuổi sau thở dài một tiếng từ lúc mới bắt đầu yêu sầu chuyển thành kiên định mà rời đi hoàng cung sau Lục Thừa An quay đầu lại nhìn về phía Ngự Thư Phòng Phương Hướng, tiếp theo nói với Chu Trăn: Chu đại ca, xem ra bệ hạ lần này là thật sự làm ra quyết định. Hắn hiện tại đã bắt đầu vì ngươi loại bỏ tất cả trở ngại, chỉ là không biết bệ hạ hiện tại tâm tình làm sao. Dứt lời, Lục Thừa An suy nghĩ một chút, quay về Chu Trăn nói tiếp: Ta cảm thấy bệ hạ ở cần một hợp lệ người kế nhiệm ở ngoài, còn cần một có thể thổ lộ tâm tình nhí tử. Chu đại ca, ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện. Nghe được Lục Thừa An những câu nói này, Chu Trăn buồn cười sờ soạng dưới đầu của hắn, nói rằng: Thừa An, ngươi yên tâm, ta biết phải làm như thế nào chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ vì ta, đối với những tên kia xuống tay áp độc. Nói đến đây, Chu Chân nhìn Lục Thừa An một cái. Kỳ thực hắn biết rõ, nếu là Lục Thừa An mở miệng ủng hộ những hoàng tử khác, Chu Khải Minh chắc chắn sẽ không cân nhắc hắn. Phải biết, hắn lần trước gặp phải bấy giết, mấy người kia huynh đệ cũng không không chịu đến bao nhiêu trường phạt sao? Dù sao, giữa người và người, cảm tình cũng là ở chung ra tới. Coi như Chu Khải Minh không lọt mắt hắn bây giờ những kia như tử, nhưng tối thiểu, về mặt tình cảm, so với hắn Chu Chân cũng phải nhiều một chút tình thương của cha. Đương nhiên Chu Khải Minh sẽ quyết định đối với những kia nhi tử đồng thủ, ngoại trừ Lục Thừa An ủng hộ nguyên nhân của hắn ở ngoài, còn có tương lai cực hàn thời đại nguy cơ đang ép hắn làm quyết định. Quay đầu lại nhìn hoàng cung một chút, Chu Trăn bước chân kiên định cùng Lục Thừa An cùng, hướng đi nhà phương hướng. Mà theo hai người trở lại từng người trong phủ, cũng không lâu lắm, hộ bộ ngày hôm nay phát sinh chuyện, còn có Huyền Giáp quân đã nắm giữ chứng cứ gì tin tức, liền ở kinh thành lặng lẽ truyền ra. Nghị hoàng tử nhận được tin tức lúc, tức giận đập phá thư phòng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía ngồi trên cái băng, khí thế uy vũ ông lão, mở miệng nói: "Ông ngoại, Tôn Minh Lịch tên kia" Nhất định không thể để cho hắn còn sống. Hắn dĩ nhiên, dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy chứng cứ. Xem ra, hắn sớm liền chuẩn bị phản bội ta hoặc là chuẩn bị áp chế ta. Nói đến đây, nhị hoàng tử quay về bên ngoài hô. Người đến, đi. Lời còn chưa nói hết, hắn sau giàn giọt đã bị ông lão ngăn trở. Thế vương, bình tĩnh đừng nóng. ở đến ngươi trong vụ trước, ta đã sắp xếp người động thủ. Ngươi yên tâm, hộ bộ ngày hôm nay bị bắt người, còn có trong ngày thường với bọn hắn liên hệ tất cả mọi người, ta cũng đã phái người đi giải quyết. Bất quá lần này sau khi, trước đây nương nhờ vào ngươi quan chức, nhân số liền muốn thiếu không ít ông lão cũng chính là tề vương ông ngoại tô tướng quân mở miệng nói nghe vậy nhị hoàng tử trên mặt tươi cười cao hưng nói ông ngoại vẫn là ngươi nghĩ tới chủ đáo nương nhờ vào ít người cũng không chuyện có người đang ở đây trong chiều thông minh quan chức biết muốn lựa chọn như thế nào những quan viên này một trà trà dùng mại không hết vẫn là ta phụ hoàng thái độ quan trọng nhất thật hy vọng phụ hoàng có thể mau mau sát phong ta vì thái tử nói đến đây nhị hoàng tử liếc nhìn ông ngoại hắn rõ ràng nhị hoàng tử ý nghĩ tô tướng quân vẻ mặt cứng đờ khoát tay nói tề vương không phải ta không muốn chỉ là bệ hạ đối với ta chờ võ tướng trong giữ phi thường nghiêm. Tuy rằng hiện tại so với trước đây tốt lắm rồi, nhưng nếu là ta động tác nhiều lắm, bệ hạ không chừng sẽ phòng bị ngươi. Chương 457, chỉ có thể xin mời các anh em chịu chết, chương 457, chỉ có thể xin mời các anh em chịu chết. Nghe lời của Tô tướng quân, nhị hoàng tử nhíu mày lại, cuối cùng vẫn là không nhắc lại nữa những khác. Khi thực dưới cái nhìn của hắn, nếu là ông ngoại hắn có thể lập thủ, phái người trong bóng tối giải quyết hắn những huynh đệ kia, chính là hắn có thể trở thành là thái tử bảo đảm. Chỉ có không còn đối thủ cạnh tranh, hắn mới có thể nói duy nhất thái tử ứng cử viên. Đến thời điểm, không chừng hắn phụ hoàng còn có thể để Lục Thừa An trở thành thủ hạ của hắn. Ngay ở nhị hoàng tử đại buổi tối làm mộng đẹp lúc, một người áo đen lão đảo nghiêng ngã chạy vào. "Đại nhân, bị bắt hộ bộ quan trước, chỉ giết một hai, thuộc hạ liền bị phát hiện. Hiện tại huyền giáp quân cùng hình bộ người đều ở truy xét thuộc hạ. Còn có cùng thuộc hạ cùng đi những người khác, hiện tại đều bị tóm lấy, bị bắt." Tô tướng quân khiếp sợ đứng lên hỏi. "Nghe vậy, người mặc áo đen gật đầu một cái, nói: "Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, kính xin đại nhân trách phạt." Dứt lời, một cây đao trực tiếp đâm về cổ của hắn. Ở người mặc áo đen ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô tướng quân bình tĩnh thu hồi trường đao trong tay, cầm lấy trên bàn nhị hoàng tử một cái khăn tay cẩn thận lau chùi. Một bên lau chùi, hắn vừa mở miệng nói: "Tế vương, nếu ta phái đi người đều bị bắt, cái tên này, ngươi khiến người ta ném đi. Lần này bị bắt hộ bộ trong quan viên, ngoại trừ có người của ngươi, còn có những khác hoàng tử chính là thủ hạ. Như vậy, ngươi phái người, đem người ném đi những khác hoàng tử trong phủ." Nhị hoàng tử nghe nói như thế, hơi hơi suy nghĩ một chút, liền mau mau dặn dò thủ hạ làm việc. Chưa kịp người mặc áo đen bị bắt đi bao lâu, đã có người đến đây, quay về nhị hoàng tử nói rằng: "Điện hạ, Vừa nãy tuần tra hộ vệ phát hiện có người bị ném vào trong phủ. Xem hóa trang, hẳn là bên ngoài đang bị quan binh trà khám người một trong. Nghe nói, đêm nay hình bộ trong đại lao, náo nhiệt cực kỳ. Nói xong lời này, báo cáo cho nhị hoàng tử tin tức thủ hạ, liền lặng lẽ lui về phía sau vài bước, cực lực ẩn giấu tự thân. Mặc dù biết đêm nay phái người đi hình bộ đại lao người, không có nhị hoàng tử. Nhưng chỉ từ nhị hoàng tử vừa nãy dặn dò người đem một người áo đen đưa đi những khác hoàng tử trong phủ, hắn liền rõ ràng, không phải nhị hoàng tử phái người động thủ, nhị hoàng tử người chủ nhân này, cũng chạy không thoát. Dù sao, phái người động thủ nhân trung, khẳng định có tô tướng quân. Nếu như vậy, cùng nhị hoàng tử tự mình dặn dò, có cái gì khác nhau chớ? Xem ra, những hoàng tử này đều giống nhau, bị người phát hiện, liền chuẩn bị vu hại những khác đối thủ cạnh tranh. Có thể mọi người tâm tư tương đồng, kết quả cuối cùng cũng có chút hết châu nói rồi. Nhị hoàng tử mới vừa đưa đi một người áo đen, huynh đệ của hắn liền đưa tới cho hắn một, sau đó phải làm sao làm? Đang lúc này, nhị hoàng tử phản ứng lại sau, cắn răng cả giận nói, vội vàng đem bị vứt người tiến vào, cho bản vương ném đi. Nhớ tới tốc độ nhanh một chút, đừng làm cho người bắt được. Nghe thế cái dặn dò. Lại đây báo cáo tin tức hạ nhân, mau mau lĩnh mệnh mà đi. Mà tô tướng quân, nhưng là nhìn về phía nhị hoàng tử, mở miệng nói: Thế vương, xem ra ngươi muốn làm dự tính xấu nhất. Ông ngoại, ngươi lời này ý gì? Đem người đưa đi, ta đánh chết không tiếp thu phái người động thủ, không được sao? Nhị hoàng tử không hiểu nhìn về phía tô tướng quân nói. Theo lời của nhị hoàng tử nói xong, tô tướng quân không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Hắn cái này ngoại tôn, duy nhất ưu thế chính là hoàng tử thân phận. Liên thông minh này, phàm là không còn hoàng tử thân phận, hắn đều không muốn phản ứng. Trong lòng nghĩ như vậy. Tô tướng quân vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía nhị hoàng tử, mở miệng nói: "Tề vương, ngươi vừa nãy cũng nghe được, ngày hôm nay đi hình bộ đại lao cũng không chỉ ta phải đi người. Từ kết quả xem, hình bộ đại lao bên kia nên sớm liền chuẩn bị ở ông cây đợi thỏ chờ người của chúng ta đầu thủ. Hiện tại ngươi cảm thấy những kia chạy trốn sau trở về là bản lãnh của chính mình hay là có người cố ý? Ông ngoại, ngươi là nói có người chuẩn bị đối với chúng ta đầu thủ là ai? Ta mấy người kia minh đệ cái nào có bản lãnh như vậy để cho hình bộ người phối hợp? Nhị hoàng tử cao mày nói, sau khi nói xong lời này. Hắn lập tức đứng dậy, ở bên trong phòng đi tới đi lui. Thế thế, Tô tướng quân cũng không nói gì, chỉ là nhìn hắn, chờ đợi cuối cùng quyết định. Chuyện lần này, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là Chu Khải Minh nghiêm khắc xử trí, kia phạm là phái người động thủ người, coi như là hoàng tử, cũng rơi không được hảo. Cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều, dù sao, Chu Khải Minh đối với nhi tử, có thể không bao nhiêu tử phụ tâm. Hắn nhất định phải làm tốt kém nhất chuẩn bị, hiểm bên trong cầu sinh. Ngay ở lúc Tô tướng quân đang nghĩ như vậy, nhị hoàng tử nhìn lại, vẻ mặt âm u lạnh lẽo nói: "Ông ngoại, ta hiện tại cũng không xác định là cái nào huynh đệ có bản lĩnh cao như vậy." Lão thất tuy rằng lợi hại, nhưng hắn người này, tất cả quan chức cũng không nghĩ cũng không dám tiếp xúc. Những huynh đệ khác muốn thật có thể thuyết phục hình bộ quan chức phối hợp, nhưng dù là sự sống chết của ta đại địch. Nếu như vậy, chúng ta trước tiên phòng bị. Nếu là bị phát hiện, chúng ta liền trực tiếp động thủ. Ta xác thực không phải phụ hoàng coi trọng nhất nhi tử, bằng không không còn đại ca cạnh tranh, hắn đã sớm để ta thành thái tử. Hiện tại tình huống này, ta nếu là bị bức đến cực hạn, vậy cũng chỉ có thể xin mời các anh em chịu chết. Về phần ta phụ hoàng, hắn như đồng ý, bản vương cũng là có thể đưa hắn vinh nuôi lên. Theo nhị hoàng tử lời nói này xong. Tô tướng quân nét miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Nếu nhị hoàng tử cái này ngoại tôn đều làm quyết định, hắn làm ông ngoại, đương nhiên muốn thỏa mãn chính mình ngoại tôn nguyện vọng. Đến thời điểm này đại chu triều đình, hắn tối thiểu cũng là dưới một người nhân vật. Nghĩ tới đây, tô tướng quân lập tức nói với nhị hoàng tử. Thế vương, ngươi đã quyết định, vậy ta lập tức đi ngay an bài. Ngươi phải nhớ kỹ, bắt đầu hành động sau, ngươi tuyệt đối không thể hối hận. Ông ngoại, được làm vua thua làm giặc, ta nên cũng biết. Muốn thật đến cuối cùng, ta liều mạng một lần cũng không gì đáng trách. Phu hoàng mặc dù trách tội, cũng chỉ có thể trách hắn ép quá gấp. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói có lẽ là đã làm ra quyết định nhị hoàng tử nói ra câu nói này thời điểm vẻ mặt kiên định lại lạnh lùng nghe nói như thế tô tướng quân hài lòng gật đầu một cái hắn cái này ngoại tôn cũng chính là điểm này hảo vừa ngu rốt vừa có thiên gia sinh ra đã có vô tình lần này nếu là thành công lấy hắn nhiều năm qua đối ngoại tôn hiểu rõ còn có sắp xếp đến đối phương bên cạnh những kia thân cận người là có thể bảo đảm tô gia tiến thêm một bước thế tập vong thay quốc công chính là hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm tước vị nếu là con mắt ló dưới liếc nhìn nhị hoàng tử tấm kia đã bắt đầu trở nên hưng phấn mặt sau tô tướng quân quay miệng cũng khơi gợi lên nụ cười. Rất nhanh, Tô tướng quân rồi rời đi thư phòng, bắt đầu an bài lên. Ma nhị hoàng tử, nhưng là gọi tới thủ hạ cùng phụ tá, thương lượng khởi động tay chuyện sau đó. Trong lúc nhất thời, nhị hoàng tử một phái người, có căng thẳng bên trong mang theo điểm sợ sệt, có, đã bắt đầu cao hứng tưởng tượng lên tốt đẹp chính là ngày mai. Ở nhị hoàng tử cùng Tô tướng quân thời điểm không biết, bọn họ muội tiếng nói cử động, đã bị ghi lại ở tập sách nhỏ trên, rất nhanh vào tay Chu Khải Minh. Đương nhiên, ngang nhau đánh nổ, còn có cái khác thành niên hoàng tử. Chương 458, hiện đang tức giận, có ích lợi gì? Chương 458, hiện đang tức giận, có ích lợi gì? Chu Khải Minh nhìn ám vệ ghi chép nội dung, cả giận nói. Những này nghiệp tử, càng không có một bất lo. Nghe nói như thế, Trinh Công Công rụt dưới cái cổ, chỉ muốn để cảm giác về sự tồn tại của chính mình nhanh chóng yếu bớt. Các hoàng tử ở vừa ra chuyện, có lẽ sẽ bị trừng phát lúc, không làm sao dễ dùa liền quyết định đối với các anh em độc thủ, thậm chí cũng không chuẩn bị lưu Chu Khải Minh. Đây chính là Chu Khải Minh những năm gần đây giáo dục kết quả. Hiện đang tức giận, có ích lợi gì? Nghĩ như vậy, Trinh Công Công chân lặng lẽ hướng về bên trong góc dịch. Hắn biết Chu Khải Minh hiện tại rất tức giận, nhưng hắn nếu là những hoàng tử kia, biết bọn họ phụ hoàng đã sớm định ra rồi thiên la địa vong chờ bọn họ, thậm chí còn cho bọn họ tìm nhị hoàng tử cùng tô tướng quân như vậy tổ hợp, chuẩn bị để nhị hoàng tử cùng tô tướng quân giải quyết bọn họ, nhất định sẽ so với Chu Khải Minh càng tức giận. Dù sao, điều này đại biểu Chu Khải Minh không riêng quyết định bọn họ những hoàng tử này không thể trở thành thái tử, thậm chí ngay cả tính mạng của bọn họ đều giao do nhị hoàng tử cùng tô tướng quân đến quyết định. Liên bọn họ không có gì tình huynh đệ giao tình, nhị hoàng tử có thể lưu bọn họ một mạng chính là quái sự. Lúc này, các hoàng tử không biết Chu Khải Minh quyết định, nhưng đều không hẹn mà cùng bắt đầu an bài lên. Dù sao, hộ bộ như vậy địa phương trọng yếu, bọn họ làm sao có khả năng không sắp xếp người. Hiện tại lục thừa an đem người đều thành trừ, Chu Khải Minh nhất định phải điều tra rõ ràng. Vì không để cho mình ở hộ bộ quan chức bị điều tra rõ sau, bị Chu Khải Minh cướp đoạt hoàng tử vị trí hoặc là trực tiếp nút lại, phàm là có cơ hội, bọn họ nhưng là phải sớm phản kháng. Tuy rằng những hoàng tử khác chúng, không mấy cái như nhị hoàng tử vậy, ông ngoại thì có binh quyền. Nhưng thành niên hoàng tử cũng đều là đại thần trong triều chúng muốn từ lòng công lao than trời. Đã nhập triều các hoàng tử cũng đều có mấy trong tay có chút binh quan chức nương nhỏ vào. Nay không, cũng là ở Lục Thừa An hồi phủ không bao lâu, toàn bộ đại Chu kinh thành, không ít vừa mới chuẩn bị ngủ quan trước, lại bắt đầu có chạy đầu phấn đấu con đường. Đương nhiên, Chu Chăn trong phủ cũng là người người nhộn nháo. Không riêng xích huyết vệ, bị Chu Chăn triệu tập lại đây. Thậm chí ngay cả hắn đi biên quan sau, tay cầm binh quyền đoạn thời gian đó, thu được trung thực thủ hạ, cũng đều đến đến rồi. Vốn là so với những hoàng tử khác trung cường, trong tay cũng đều là biết đánh nhau người Chu Chăn, thêm vào so với những hoàng tử khác chuẩn bị sớm, này sẽ đối với kinh thành các nơi nắm giữ, đặt đến cực hạ có thể nói cái khác có hành động các hoàng tử tất cả động tác đều ở chu trăn nhìn kỹ mà chu trăn sát vách lục thừa an đã ở an bài đối với lục thừa an mà nói hắn cũng không cảm thấy đêm nay qua đi còn có ai có thể tranh với chu trăn đoạt thái tử vị trí nhưng đêm nay vẫn là rất nguy hiểm coi như đối với chu trăn và chu khải minh rất tự tin xác định hai cha con họ hai sẽ không chơi cởi lục thừa an vẫn là bắt đầu đem chính mình trong phủ chế tạo thành giống như tường đồng vách sắt triệu thu duệ chờ người đã bị hắn gọi vào trong phủ mà toàn bộ trong phủ cạm bẫy cùng cơ quan cũng bị hắn khởi động cha tất cả đã an bài thỏa đáng các ngươi đều đi ngủ đi. Đêm nay mặc kệ nghe được cái gì độc tính, các ngươi đều nhớ kỹ đừng đi ra ngoài là được. Lục Thừa An nhìn Lục Chính Điền nói rằng, nói xong, ánh mắt của hắn chăm chú vào nóng lòng muốn thử chuẩn bị nghe bên ngoài tin tức triệu Thu Duệ, cười nói, anh rể, ta viện từ này, hiện tại khắp nơi đều là cạm bẫy hoặc cơ quan. Đêm nay các ngươi còn có tất cả hạ nhân, đều chờ ở trong phòng. Muốn hỏi thăm tin tức, chờ ngày mai cũng không chậm. Thừa An, chúng ta chờ ở trong phòng, nếu là có người xông vào, cũng không còn sao. Triệu Thu Duyẹt mở miệng nói, nghe vậy, Lục Thừa An nhìn về phía hắn, tự tin nói, tùy tiện xông nếu là có người có thể xông qua tiền viện, ta ngày mai mang ngươi khoảng cách gần xem cho vui. nghe nói như thế, triệu thu duệ cười hì hì, không dám nói nữa cái gì. hắn chính là từ lục thừa an nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, thấy được nguy hiểm. nếu là hắn nói thêm gì nữa, coi như là lục thừa an anh dễ, tiểu tử này cũng còn nhiều mà thủ đoạn, để hắn lớn chi nhớ. ngay ở triệu thu duệ nghĩ như vậy, lùi đến bên người lục mỹ vân lúc, vừa vặn cùng lục thừa an nhìn nhau một chút, trong nấy mắt, triệu thu duệ liền trốn được lục mỹ vân phía sau. thấy thế, lục thừa an không nói gì liếc mắt nhìn hắn, mới cho lục chính điền dặn do một hồi sau, chuẩn bị rời đi đêm nay này thời khắc trọng yếu, Chu Khải Minh chính là sắp xếp người để hắn tiến cung. Hắn đến rất sớm qua, cũng không thể bị nóng ruột thẳng đến hoàng cung hoàng tử ngăn ở trên đường. Nhìn thấy Lục Thừa An đi ra ngoài, Lục Chính Điền khoe miệng động dưới, cuối cùng chỉ nói một câu để Lục Thừa An chú ý an còn nói, chờ ra cửa, Lục Thừa An ngay ở cửa, thấy được chờ hắn chú chăn. Chu đại ca, ngươi đều sắp xếp xong xuôi. Lục Thừa An liếc nhìn bên cạnh Chu Chăn hộ vệ hỏi, nghe vậy, Chu Chăn giờ phía dưới, quay về hắn vây vây tay, nói, đi thôi, chúng ta bây giờ tiến cung. Nói xong lời này. Chu Trân nhìn xuống Lục Thừa An rõ ràng cho thấy trang bị phòng thân vũ khí hóa trang cũng không ngăn cản. Dù sao, cho dù là chuẩn bị sung túc, cũng không ai biết có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lục Thừa An có thể làm đủ chuẩn bị, kia tốt hơn. Mang theo ý nghĩ này, Chu Trân cùng Lục Thừa An tiến vào cung. Đang nhìn đến Lục Thừa An thậm chí chuẩn bị cho Chu Khải Minh một bộ đầy đủ phòng thân vũ khí, thậm chí hai người đã bắt đầu cho trên mình trang bị lúc. Chu Trân đều chấn kinh rồi. Hán vị này cha đẻ, chờ Lục Thừa An vẫn đúng là khác với tất cả mọi người. Chu Chân rất rõ ràng, như mang phòng thân vũ khí tiến cung chính là hắn, Chu Khải Minh tuyệt đối sẽ không như thế tín nhiệm trực tiếp để những kia phòng thân vũ khí trên người. Có chút ước cao nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Chân liền nhìn thấy, Lục Thừa An nói ra một câu, Chu Khải Minh cũng đã an bài ám vệ, rời vào đến vải miệng dương. Tiếp theo, theo Lục Thừa An an bài, toàn bộ Ngự thư phòng đã trải rộng cơ quan. Chu Chân, đối với hắn những huynh đệ kia, cần phải như thế phòng bị sao? Chu đại ca, chúng ta muốn phòng hoàn với chưa xảy ra. Sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta có thể phải cố gắng quý trọng. Lục Thừa An ở nhìn thấy ánh mắt của Chu Chân sau, lập tức nói rằng Nghe vậy, Chu Khải Minh cũng gật đầu một cái. Đối với Lục Thừa An nói tới, hắn phi thường tán thành. Hắn chính là hoàng đế, cẩn thận hơn phòng bị đều là phải. Vẫn là Lục Thừa An tiểu tử này, hiểu khá rõ hắn. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh quay về Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, sau đó chấm những kiêm lịch tử mặc kệ ai tiếng cùng, ngươi đều trốn ở trong bên người." Nói xong lời này, hắn tiếp theo nói với Chu Chân Câu: "Thủy Vương, từ không nắm giữ bình, ngươi làm rất khá. Nhưng này ngôi vị hoàng đế chi tranh, càng tàn tốc. Thái tử vị trí, chấm cũng coi như là đưa đến trong tay ngươi. Nhưng ngươi nếu là nâng tay đừng trách chúng không cho người cơ hội. Vậy hạ, Nhi thần rõ ràng phải làm như thế nào?" Chu Chân nhìn về phía Chu Khải Minh nói. Nói xong lời này, hắn nhếch miệng lên một vệ châm chọc nụ cười. Xem ra, khi hắn hoàng tử thân phận còn không có khôi phục lúc, không có Chu Khải Minh yêu cầu, sẽ đối với các hoàng tử nương tay hành vi, nhưng là để Chu Khải Minh cảm thấy hắn rất có tình huynh đệ. Cũng không muốn nghĩ, hắn ngay lúc đó thân phận, phàm là đối với các hoàng tử ra tay quá ác, Chu Khải Minh có thể khiến cho tay hắn nắm xít huyết vệ, còn như vậy tiến nhập hắn, chương 459, hắn áp vũ tốt tức giận, hiện tại mất giáo, chương 459, hắn áp vũ tốt tức giận. Hiện tại mất giáo. Nghe lời của Chu Trăn, không rõ ràng hắn ý nghĩ trong lòng Chu Khải Minh, hài lòng gật đầu một cái. Nếu hắn làm ra quyết định, vậy thì không cho phép cuối cùng tuyển ra một do dự thiếu quyết đoán, tối thiểu đối với huynh đệ nương tay người thừa kế. Mặc kệ nguyên nhân gì, hoàng gia không tình thần, việc này người đang nắm quyền nhất định phải rõ ràng. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh ánh mắt lại tìm đến phía bên cạnh Lục Thừa An. Tiếp theo, hắn liền thở dài. Nếu như Lục Thừa An là con trai của hắn, hoặc là hắn cái nào con trai có Lục Thừa An như vậy thông minh, là tốt rồi. Dù sao, người cạnh tranh, đó là đối với cảm thấy còn có thể đuổi theo được với hoặc là năng lực tương đối người ta nói, kém nhau quá nhiều, liền cạnh tranh tâm, phàm là có đầu óc người đều sẽ không bay lên. Thấy Chu Khải Minh nhìn mình, quên ánh mắt của hắn bên trong rất hàm nghĩa khác, Lục Thừa An liền bắt đầu tán gẫu nổi lên những khác. Ngược lại, những hoàng thử kia, hiện tại đều ở dựa theo Chu Khải Minh dự tính, ở tự giết lẫn nhau. Thời gian còn sớm, thích hợp nhờ một chút đại chu tương lai kế hoạch. Nha, còn có hộ bộ cái cách. Đại chu hộ bộ, sổ sách kỳ thực vẫn tính rõ ràng, nhưng có địa phương có thể cải tiến, để hộ bộ trên dưới quan chức sau đó đều ung dung chút, hắn cái này làm lãnh đạo, cũng có thể ung dung không ít. Bằng không thủ hạ mỗi ngày tăng ca, hắn cũng không thể bồi tiếp đi. nếu như không bồi tiếp, nhìn hắn mỗi ngày rất sớm rời đi, ai trong lòng sẽ thoải mái. ngược lại, lục thừa an cảm thấy, nếu là hắn thấy có người so với hắn đung dung, còn chức quan cao thân phận cao, ngoài miệng không dám nói, trong lòng tuyệt đối muốn mắng hai câu. vốn là đang chờ nhi tử xông vào hoàng cung, tất cả đều giải quyết chu khải minh. nghe lục thừa an bắt bắt bắt nói tương lai quy hoạch, đều trợn tròn mắt. bây giờ nói những này, có phải là có chút không thích hợp? hắn ấp út tốt tức giận, hiện tại mất giáo. bất quá, theo lục thừa an nói rồi vài câu, chu khải minh sẽ không cai ý nghĩ này. nhi tử cái gì? Nào có Lục Thừa An nói Đại Chu tương lai quy hoạch trọng yếu. Nói nữa, chính là mấy cái không nghe lời nhi tử, mẹ cũng không tiếc, không cần hắn tại đây chuyên chờ đợi. Rất nhanh, Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An liền bắt đầu đem còn chưa tới tới hoàng tử quấn ở sau gáy. Cũng không lâu lắm, Chu Chân cũng gia nhập hai người tán gẫu bên trong. Đại Chu tương lai phải như thế nào, việc này không riêng Lục Thừa An, Chu Khải Minh mấy năm qua cũng đang suy tư. Lục Thừa An có đến từ xã hội hiện đại ký ức cùng hiểu biết, còn có sau khi tới Đại Chu, đọc nhiều sách vở có kiến thức. Mà Chu Khải Minh thì lại là có thêm làm hoàng đế sau, thống trị Đại Chu kinh nghiệm lại thêm chu chăn, quản lý sĩ huyết vệ còn có ở biên quan mang binh kinh nghiệm, thêm vào mấy năm qua diện cấp hiểu biết, cũng làm cho hắn nói lên ý kiến, cũng không phải nói xuông. Chính công công ở một bên, trơ mắt nhìn ngự thư phòng bầu không khí hoàn toàn biến dạng, không tiếng động mà lui sang một bên. Bất quá, vẻ mặt của hắn cũng từ từ thả lỏng. Liên hiện tại không khí này, sau đó mặc kệ cái nào hoàng tử thắng được thắng lợi xông vào trong cung, Chu Khải Minh tâm tình cũng sẽ không quá kém. Đến thời điểm, hắn cũng không cần vất hết óc khuyên Chu Khải Minh. Thời gian rất nhanh ở lục thự an ba người nói tương lai quy hoạch chung lưu thể. Ngay ở Chu Khải Minh ánh mắt càng ngày càng sáng. Phận không thể dành với Lục Chính Điền Lục Thừa an lúc, tiếng chém giết cuối cùng từ xa xa truyền đến. Đây là đâu cái tiểu tử thúi đến rồi, cũng không biết nhỏ giọng một ít. Chu Khải Minh không thích nói. Theo hắn lời nói xong, trong không khí lập tức truyền đến một tiếng. "Bệ hạ, Văn Vương điện hạ mang người tiến cung." Nghe nói như thế, Lục Thừa An liền nhìn thấy một thân mặc trang phục màu xám, không chú ý xem đều rất dễ dàng sẽ quên người của đối phương, quay về Chu Khải Minh không mình hành lễ. Chỉ một chút, Lục Thừa An liền biết, đây là hơn Chu Khải Minh nằm qua bồi dưỡng được cần vệ. Những người này pt một, trên tay công phu đều treo lên đánh Chu Khải Minh bên người gần như mọi người đều biết ám vệ. Ánh mắt tò mò đánh giá cái này ám vệ một hồi, Lục Thừa An liền phát hiện, đối phương mặc dù không có nhìn về phía hắn, nhưng hắn rất rõ ràng, có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Thế thế, Lục Thừa An mau mau rời ánh mắt. Ở hoàng cung, hắn còn chưa phải muốn có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ càng tốt hơn. Vừa nghĩ đến này, Lục Thừa An liền nghe Chu Khải Minh kinh ngạc nói, "Tại sao là Văn Vương đến rồi? Chân còn tưởng rằng là Tề Vương cái thứ nhất dẫn người về cùng." Vừa dứt lời, ám vệ ngay lập tức nói rằng, "Bệ hạ, Tề Vương Điện Hạ đang đợi Tô tướng quân mang bình tiếp viện. Bởi vì Tô tướng quân quan hệ tất cả hoàng tử, động thủ thời điểm cái thứ nhất chính là đối phó hắn. Chu Khải Minh vung vung tay, Chu Khải Minh liền để ẩn vệ lui ra. Tiếp theo, hắn nhìn về phía cùng Chu Trăn trao đổi ánh mắt lục thừa an, tức giận nói: Hai người các ngươi có chuyện liền nói, đừng cởi trộm là được. Trẫm cũng không nghĩ tới có Tô tướng quân quân quyền, trẫm thậm chí khiến người ta cái thứ nhất đem tin tức chuyển cho Tề Vương tiểu tử kia, hắn dĩ nhiên không hang hái không có giành trước tiên cùng. Xem ra, trẫm nghĩ tới để hắn giải quyết tất cả, làm một mẹ khỏe suốt đời cũng là bạch nghĩ đến. Liên khả năng này con làm cái gì thái tử động vậy hạ, thề vương điện hạ có thể không phải là muốn làm thái tử? lục thừa an nhắc nhở một câu tiếp theo, hắn ở chu khải minh đại mặt đen nhìn kỹ, nhanh chóng nói rằng vậy hạ, chờ ngày hôm nay tất cả bụi trần lắng động, thần liền đem chúng ta vừa nay tán gẫu đều nhất nhất kế hoạch xong, ngài có ý kiến gì cứ việc nói, thần đến nghĩ biện pháp. lời này vừa nói ra, chu khải minh trên mặt vẻ mặt lập tức âm đổi sắc, quay về lục thừa an nở nụ cười dưới, hắn gật đầu nói vậy được, chờ đuổi rồi những kia tiểu tử túi, chúng ta tiếp tục tán gẫu. nói xong lời này. Chu Khải Minh đã bắt đầu dặn dò hộ vệ cho Văn Vương cho qua. Dù sao, liền trong tay Văn Vương nhân thủ, coi như đón mua trong cung hộ vệ, cũng là đi không tới hắn trước mặt. Đừng nói Văn Vương, liền ngay cả có tô tướng quân binh quyền tương trợ thể vương, Chu Khải Minh cũng có tự tin. Hắn nếu không phải đồng ý, đối phương đều đánh không tới hắn trước mặt. Ngay ở hộ vệ nhận được mệnh lệnh của Chu Khải Minh, cho Văn Vương nhiều lúc thể vương phủ bên trong, tô tướng quân mang người, rốt cục vì bị các hoàng tử phái người tới vây công nhị hoàng tử giải vây. Lúc này, nhị hoàng tử tuy rằng có không ít người che chở, vẫn là hơi hơi bị thương nhẹ. Ông ngoại, ta những huynh đệ này xem ra thật sự không muốn để cho ta sống ngài mau mau dẫn người đem thủ hạ của bọn họ diệt, thuận tiện cho bọn họ trong phủ đến đại thánh tể nhị hoàng tử cắn răng nói nghe vậy tô tướng quân lắc lắc đầu nói tề vương lần này chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta không có nói trước làm chuẩn bị Coi như ta ngoài thành có mang đến binh bởi vì bị vây công tới cũng có chút muộn vừa nãy nhận được tin tức văn vương đã tiến vào cung ngươi nên rõ ràng nếu là văn vương đoạt trước tiên sẽ có hậu quả gì không nghe nói như thế nhị hoàng tử nhẹ giền một tiếng nói ông ngoại ta hiện tại liền ta phụ hoàng cũng không sợ văn vương tiến kia Quá mức tiến vào cung lại diệt. Ngược lại ta cũng không muốn mang binh vào cung sau, ngoài cung còn có huynh đệ sống sót. Những tên kia nhất định phải ở ta tiến cung trước diệt sạch. Nói đến đây, nhị hoàng tử quay về đang cho hắn xử lý vết thương lang trung lạnh lùng nói: "Ngươi nếu là nếu để cho bản vương cảm thấy cảm giác đau đớn, bản vương muốn mạng của ngươi." Chương 460, vẫn là đại chu khí số chưa hết à, chương 460, vẫn là đại chu khí số chưa hết ta. Nghe lời của nhị hoàng tử, mặc dù biết trong lòng hắn có tức giận, lang trung vẫn là mau mau nói rằng: "Thế vương điện hạ tha mạng, tiểu nhân phải cho ngài bôi thuốc, này." Lời còn chưa nói hết hắn liền trợn tròn cả mắt, thẳng tắp nhìn về phía nhị hoàng tử. tiếp theo, theo tiếng ngã xuống đất truyền đến, mới vừa rồi còn tám đang giải thích lang trung, đã nằm ở trên mặt đất, máu tươi theo hắn có rúm, nhanh chóng lan tràn hẳn ra. người đến, thu thập một hồi, lại mang một lang trung đi vào. tô tướng quân phân phò nói, sau khi nói xong lời này, hắn nhìn về phía nhị hoàng tử, tao mày nói, Tế vương, bây giờ là quan trọng nhất thời khắc, người hà tất đối với một lang trung động thủ. người thương thế kia, coi như thần y đến rồi, nghị không cảm giác được một điểm cảm giác đau đớn cũng là không thể nào. dứt lời. Thấy nhị hoàng tử cuối cùng cũng coi như không phải vừa bắt đầu nhìn chính là nổi giận dáng vẻ, Tô tướng quân cũng không hề tiếp tục nói. Một lang trung, để nhị hoàng tử xa giận cũng coi như chết có ý nghĩa, không có tiếp tục cái đề tài này, Tô tướng quân nhìn về phía nhị hoàng tử, nói tiếp: "Tề vương, ngươi nếu sẽ đối ngoại cùng những hoàng tử khác độc thủ, vậy thì nhanh lên an bài lên. Chúng ta thời gian cấp bách, nếu để cho Văn vương nắm giữ hoàng cung, coi như chúng ta trong tay có binh, cuối cùng cũng phải phiền phức không ít. Việc tất cả, liền xin nhờ ông ngoại." Nhị hoàng tử mau mau nói rằng, nghe nói như thế, Tô tướng quân khẽ miệng giật giật. Nếu không đây là hắn ngoại tôn, Tương lai còn muốn dựa vào hắn ngoại tôn để tô ra càng huy hoàng, hắn đã sớm vẫn là đại chu khí số chưa hết ta. Nghĩ như vậy, tô tướng quân liếc nhìn ở tranh cướp ngôi vị hoàng đế thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên đối với hắn ủy quyền, thậm chí còn an bài hắn giải quyết có thành niên hoàng tử nhị hoàng tử, cái gì cũng chưa nói, mang người liền chạy ra khỏi tề vương phủ. Nếu hắn ngoại tôn đều phong quyền, hắn cần gì phải từ chối? Rất nhanh, kinh thành các nơi liền vang lên tiếng kêu giết gọi đánh thanh âm. Nghe thủ hạ báo cáo, tô tướng quân hải lỏng gật đầu một cái, không nghĩ tới, không riêng hắn ngoại tôn là mềm yếu người ngu ngốc, những hoàng tử khác cũng không kém bao nhiêu. Mang theo ý nghĩ này, Tô Tướng Quân nhìn về phía đến đây hồi báo thủ hạ, hỏi: "Thất Điện Hạ bên kia, phái bao nhiêu người?" "Đại nhân, chúng ta phần lớn binh lực đều phái đi Thất Hoàng tử trong phủ. Những binh lính khác đang giải quyết nhiệm vụ sau, cũng sẽ đi Thụy Vương phủ bên trong." "Ngài yên tâm, Sích huyết vệ liền nhiều người như vậy. Thân thủ của bọn họ cùng chúng ta so ra sát thực lợi hại, nhưng nhân số trên, có thể hoàn toàn không có cách nào theo chúng ta so với." Tô Tướng Quân chính là thủ hạ rất tự tin nói. Mới vừa nói xong, đã có người vội vã báo lại: "Tướng quân, việc lớn không tốt. Thụy Vương phủ bên kia, người của chúng ta vẫn luôn không tấn công bảo đi." Những truy sát huyết vệ bên người có không ít biên quân. Lời này vừa nói ra, Tô tướng quân mau mau nói rằng: Người đến, đi với ta Thụy vương phủ. Hôm nay thành bại liền như vậy một lần, tuyệt đối muốn giết vào trong Thụy vương phủ, giúp tể vương giải quyết hắn." Nay vừa mới dứt lời, đã có người nhanh chóng bò tới. "Tô cầu Tặc, ngươi đây là phải làm gì? Chúng ta võ tướng tháng ngày vừa vặn qua một chút, ngươi lại dám mang binh vào kinh." Một dâu mép tương đối nhiều, nhìn phi thường khỏe mạnh võ tướng quát Lúc này, hắn thân mang khôi giáp, còn dẫn theo mười mấy thân vệ nhà, nhưng lại vọt tới Tô tướng quân bên người. "Bất quá, ở thời khắc xuống còn vẫn bị bên cạnh tô tướng quân binh sĩ ngăn cản hóa ra là mã đại nhân xem ra ngươi vận khí không tệ hôm nay dĩ nhiên không có ở kinh vệ doanh bất quá ngươi cảm thấy ngươi mang theo gần ấy người là có thể ngăn cản ta nếu né lần này thần tớ chi tội mã đại nhân vẫn là hảo hảo trở ở trong nhà đi hoặc là ngươi đồng ý theo ta tiến cung cung nên bệ hạ nghe nói như thế mã đại nhân rõ ràng tô tướng quân nói bệ hạ chính là hắn cảm thấy ngày hôm nay có thể thành công đăng cơ nhị hoàng tử nhìn tô tướng quân kinh vệ chỉ huy tư trấn an ủi mã dừa xuyên lệnh dên một tiếng nói tô tướng quân bản quan duy nhất cống hiến cho là đương triều bệ hạ, tề vương tàn sát huynh đệ, kết đảng lưu phản, bản quan cũng không muốn cống hiến cho. Theo bản quan góc nhìn, ngươi như không bó tay chịu chói, tề vương lưu phản một chuyện, có bệ hạ ở, tuyệt đối sẽ không thành công. Ngươi tổng không thể quên, bên ngoài kinh thành còn có nhiều như vậy huyền giáp quân. Nghe nói như thế, tô tướng quân lập tức nói rằng, mã đại nhân, ngươi vậy thì không thất thời. Ngoài thành sát thực có huyền giáp quân, nhưng bọn họ cũng phải có thể vào kinh mới được. Hôm nay này kinh thành có thể đi vào, chỉ có thủ hạ ta binh sĩ, chờ tất cả bụi trần lắng động, huyền giáp quân lại có gì sợ? Nói xong lời này, nhìn mã Dược xuyên như cũ chặt đường, Tô tướng quân cũng lại không muốn nhiều lời, vung tay lên, nói: "Sống tới, phàm là chặt đường, không giữ lại ai." Theo Tô tướng quân lời nói này xong, phía sau hắn hộ vệ còn có binh sĩ, lập tức vào tới. Mã Dược xuyên bên người chỉ có mười mấy người, vừa đối mặt, tuy rằng cũng giết địch ba lạng người, nhưng rất nhanh, hắn thủ hạ bên người ngay lập tức giảm thiểu. "Đi, chúng ta đi thủy vương phủ, giúp đỡ thủy vương một khối phòng thủ." Mã Dược xuyên phản ứng lại sau nói rằng. Nói xong, hắn và còn lại mấy tên thủ hạ, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Không bao lâu đã đến Chu Trăn bên ngoài cửa nhà cách đó không xa, mà đang ở tô tướng quân mang theo binh đánh tới nhà Chu Trăn ngoài cửa lúc. Nhị Hoàng tử được mới nhất tình hình trận chiến, cao hứng cười. Ha ha, lần này bản vương thành niên huynh đệ, liền còn lại văn vương cùng thụy vương kia hai tên này. Trẫm ông ngoại, thực sự ra sức ga. Nói xong lời này, nhị hoàng tử nhìn cung kính mà đi tới Lang Trung, tâm tình rất tốt không hề nói gì nghiêm khắc. Chờ Lang Trung mang theo hòm thuốc lui ra sau, hắn xoa cảm, nghĩ một hồi, mở miệng nói. Người đến, chúng ta đi thụy vương phủ. Trợ sẽ trực tiếp từ thụy vương phủ tiến cung, đến thời điểm mang theo ta kia mới huynh đệ đầu lâu nghị đến phụ hoàng nên đối với ta hài lòng. Theo nhị hoàng tử lời nói này xong, hắn người trong phủ liền bắt đầu hành động. Rất nhanh, mọi người ngay ở bên người nhị hoàng tử tập hợp. Từ Long công lao đều đến cuối cùng một bước, cũng không có người không muốn cùng nhị hoàng tử tiến cung. Dù sao, như nhị hoàng tử đến thời điểm cao hứng, trực tiếp tại chỗ phong thưởng, bọn họ không ở trước mặt, nhưng là sẽ tuột thiệt. Lúc này, liền ngay cả mới vừa cho hắn xử lý vết thương lang Trung, Đều yên lặng mà có lấy họng thuốc, đi theo mọi người phía sau. Người bên cạnh thấy, ngược lại cũng không nói gì. Một Lan Trung quá mức để hắn vào Thái y lị viện với bọn hắn những này sau đó nhập triều làm con người không có gì xung đột nói nữa cho dù có tô tướng quân mang theo binh ai biết vào cùng sau bọn họ có thể hay không bị thương lang trung là người mình coi như bị thương sử dụng đến vậy an tâm chút bởi vì ý nghĩ như thế mai đến tận nhị hoàng tử mang người đi tới chu chăn bên ngoài phủ thấy tô tướng quân lang trung vẫn ở chỗ cựu đội ngũ mặt sau theo sát không người ngăn cản mà lúc này mã rựa xuyên mang người cùng xích huyết vệ còn có bị chu chăn an bài một ít biên quân đang đang chống cự tô tướng quân mang binh tiến cung nếu như lục thừa an tại đây tuyệt đối sẽ nói những này xích huyết vệ cùng biên quân hoàn toàn là không toàn lực ứng phó. Nhưng tô tướng quân này sẽ đã bị liên tiếp giải quyết các hoàng tử tin tức tốt làm đầu góc tròn váng, trong lòng cảm thấy đại tru những hoàng tử này, chỉ thường thôi. Coi như chu chăn so với những hoàng tử khác lợi hại một điểm, khi hắn mang binh công kích dưới, cũng phải từ từ thua. Nhìn thấy nhị hoàng tử, hắn lập tức cười nói. Thế vương, chúng ta lập tức liền có thể giải quyết thủy vương, thiên cung.